quy một chương 221, trăm hai mươi xong bảo thay tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà lúc này đây năm vị lao tổ tông thế nhưng là một tiếng đều không có ra. vừa mới rời đi ba linh đồng, đứng ở đằng xa kề vai sát cánh cười xấu xa, bọn hắn phảng phất xem thấu một chút, liền đợi đến tần sĩ ngọc như thế nhảy một cái đâu. mà dưới trận người cũng là nhao nhao lao sạch sẽ móng mũi, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. đường phỉ ngây người, linh thiên tiểu giận dữ, ba linh đồng rời đi, cuối cùng tần sĩ ngọc còn nhảy dựng lên cao như vậy. ta nói tiểu tử này đến cùng là cái gì? vừa mới ta thế nhưng là cảm nhận được hung thú chi lực a, không chỉ là hung thú. Còn có thần thú. Ta nhớ được trong sách xưa có chút ghi chép, hắn là nặng sầm chim. Hắn là nặng sầm chim. Không đúng, cuối cùng các ngươi không có nghe được tiếng phượng hót sao? Chính là lửa tím xuất hiện trong ngay mắt. Cái gì? Hắn mẹ nó là phượng hoàng. Không thể nào. Phượng hoàng coi như hạ mình đi vào thú sơn cái kia cũng không có khả năng cùng chúng ta tranh trong hồ nước đi. Tuyệt đối không phải, thế nhưng là vừa mới hắn như vậy nhảy một cái, cá nhân ta cho rằng hắn không phải linh thỏ cũng phải là cái linh hoàng. Đi con em ngươi. Ngươi không nhìn hắn nhảy cao như vậy a? Đánh rắm, linh con điếc cũng mẹ nó có thể nhảy đám người nghị luận âm ý, thế nhưng là tần sĩ Ngọc lại trợn tròn mắt. Sau khi trào đời vị trí đúng lúc là tại đường phị bên người, này vợ chồng trẻ quả thực là quá có vợ chồng cùng nhau, miệng há mở đồng dạng lớn, con mắt cũng là trường đồng dạng tròn. Nguyên lai, like, nằm trên đất Phí Linh vậy mà không phải thân Nam Nhi. Cứ như vậy trước đó Phí Linh coi như bình thường, nàng vốn là nữ thể, thích nam tử chết không liền bình thường sao, tóc này quảng tản mới xem như để người nhìn ra được nàng là nữ nhi chi thân A. Tần sĩ Ngọc nghĩ, không phải nàng làm sao có thể có thể cùng mình đánh đồng bên ngoài? không phải làm sao lại khuyết thiếu dương cơ chi khí còn mang theo lấy như vậy một cô âm nu nguyên lai vậy mà là một thiếu nữ nghĩ tới đây tần sĩ ngọc mặt thế nhưng là càng đỏ bởi vì người ta bở mông cùng độ ngực cơ bắp căn bản cũng không phải là quấn tản cái kia vốn là chính là mềm mà lại còn bị tần sĩ ngọc sờ soạn cái trung thực bất quá những này cũng đều không quan trọng bởi vì có một chút đã đầy đủ chấn kinh hắn không chỉ có là hắn tần sĩ ngọc linh thiên tiểu cũng dần dần há to miệng nguyên lai này phí linh mạch đang tại từng chút từng chút biến hóa hơi thuộc về nam tử khí tức dần dần biến mất đang dần dần trở nên càng phát ra nhu hòa không cần suy nghĩ Đây là một loại dùng nội lực làm căn bản dịch dung thuật. Đây cũng không phải là là bí pháp gì, phí linh giờ này khắc này suy yếu đến trình độ nhất định cho nên dịch dung thuật cũng liền dần dần biến mất. Làm dịch dung thuật hoàn toàn biến mất về sau, phí linh thế nhưng là càng xinh đẹp hơn. Mà đây cũng là vì cái gì linh thiên tiểu tức sở ngay tại châu nguyên nhân căn bản, bởi vì này phí linh vậy mà cùng Đường Phỉ có chín thành chín giống nhau. Hoặc là nói, chính là giống nhau như lúc song bảo thai đi. Ba linh đồng rời đi cùng linh thiên tiểu tức giận, là bởi vì bọn hắn dù sao cũng đều là lần thứ nhất thấy Đường Phỉ. Mà Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ bạn thân liền không đồng dạng. Một cái là người yêu, một cái là mỗi ngày soi gương đều có thể nhìn thấy, cho dù là phí linh dịch dung thuật còn không có giải trừ thời điểm vợ chồng trẻ liền đã nhìn ra vấn đề đến, đến rồi. Cái này, Linh Thiên Tiểu cũng không tức giận, nhìn một chút Đường Phỉ lại nhìn một chút Tần Sĩ Ngọc, không biết làm sao. "Tốt, người bị thương đưa đến một bên." Hồi tổ tông nói. Không cần nghĩ, Tần Sĩ Ngọc chính là bạch tộc có thể xuống ao con rể, mà lúc này hắn cũng đốt phí linh đang dưỡng, khí tức của nàng cùng thương thế cũng đang lấy một cái tích cực trạng thái tại khôi phục. "Tiểu Phỉ, đây là có chuyện gì a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta cũng không biết." Đường Phỉ lắc đầu nghĩ thầm hẳn là mình còn có tỷ muội song sinh, thế nhưng là lão tổ tông cũng không có nói với mình a. Vậy các ngươi? Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía tứ linh đồng, bốn người cũng ngang nhau lắc đầu biểu thị không biết. Xem ra hết thảy đáp án cũng chỉ có thể chờ Phí Linh sau khi tỉnh lại mới có thể biết được, mà Phí Linh chính là hết lần này tới lần khác không để mặt ngủ, sắc mặt này đều khôi phục hết sắc, nhưng người ta chính là bất tỉnh. Cuối cùng, nam tộc con rể so tài đều kết thúc. Sơ bộ đến xem, nam tộc ngoại nhân người mạnh nhất, Bạch Gia Tần Đại Nước, có thể cần tài chiến. Hôi tổ tông nói, đây là quý củ. Nói trắng ra là Tần Sĩ Ngọc nếu như muốn tranh thủ hai lần hoặc là nhiều lần hơn ngâm tắm cơ hội, hiện tại liền có thể khởi sướng kiêu chiến, chỉ cần hắn có thể thắng liền có thể nhiều một lần. Mà nếu như thua, hắn số lần liền muốn tặng cho Thang Phương. Hôi Tổ tông một câu, bốn vị khác nam tộc ngoại nhân tất cả đều nhắm mắt lại. Tần Sĩ Ngọc vừa mới trận chiến kia, bọn hắn tự nhận là tất cả đều không phải là đối thủ. Chớ nói khác, liền cái kia nặng sáng chi lực cùng vượng hoàng khí tức cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Ta từ bỏ, nam tộc vốn là một nhà, chuyện tốt cần phải người người đều có, có thể có một lần cơ hội ta đã rất thỏa mãn. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Nha Toàn trường xôn xao, những cái kia không có tư cách ngâm tắm, tự nhiên sẽ kể một ít nhàn thoại. Cái gì không muốn phát triển a, cái gì đầu bị cửa chen lấn loại hình. Mà năm tộc trưởng bới, còn có năm tộc mặt khác muốn vị ngoại nhân đang hoan hô cùng cảm kích sau khi cũng đều triệt để công nhận tần sĩ ngọc. Dù sao tần sĩ ngọc xuất thủ bốn người bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Ngươi là một cái hảo hải tử, hôm nay lão tổ tông ta liền phá lệ, nhiều đưa ngươi một lần thiên chỉ tắm rửa cơ hội, toàn bộ làm như là đối ngươi tốt phẩm đức phần thưởng. Hôi tổ tông không chút nào che giấu đối với tần sĩ ngọc tá dương. Nha, toàn trường lần nữa xôn xao. Lão tổ tông cơ trí a, tần sĩ Ngọc có thể đến mấy lần tu sơn. Trải qua lần này đặc quyền, cũng liền có thể tốt hơn giáo dục tốt đệ tử trong tộc khiêm nhượng tới hàm nghĩa chân chính. Huống chi, một cái nhân tình này cũng đầy đủ lôi kéo tần sĩ Ngọc đi. Tạ lão tổ tông, tần sĩ Ngọc hướng về phía tổ tông bọn họ phương hướng giật đầu, trong lòng cũng nghĩ đến này thêm ra đến cơ hội liền để cho phí linh đi. Dù sao, vừa mới cho người ta sờ soạn cũng phải. Tốt, không cần cho rằng ta lợi vừa rồi là sau cùng lợi nói, các ngươi dù sao đều là năm tộc ngoại nhân, còn không thể tại thắng so tài về sau trực tiếp xuống tiên chỉ. Phía dưới, nam tộc ngoại nhân cùng ngũ linh đồng đối chiến. Nếu như thua, cơ hội đánh mất, mà xếp hạng theo mạnh nhất bắt đầu. Tân đại nước, ngươi có thể có sức lực tái chiến." Hồi tổ tông nói. "Hẳn không có vấn đề đi." Tân sĩ Ngọc có chút không quan tâm, hắn tâm tư cũng đều tại phí linh trên thân đấu. "Tốt, kết quả." Hồi tổ tông nói. "Không cần." Lúc này, Hồi Thiên tư nói. "Thiên thư, ngươi càng ngày càng không có quy củ." Hồi tổ tông nói. Lao tổ tông, hài nhi không dám." Hồi Thiên thư vội vàng quỳ xuống, hướng về phía Lao tổ tông phương hướng, chỉ là bởi vì vừa mới huynh đệ cùng tiểu muội tại hạ núi thời điểm vừa lúc gặp được, mà ta đối với muội muội thân mật cử động dẫn tới tần huynh đệ hiểu lầm, chúng ta đã động thủ một lần. Ta nói chính là Ngũ Linh đồng, cũng không phải là chính ngươi." Hồi Tổ Tông nói. "Chúng ta bốn người liên thủ, đều bạn." Hồi Thiên Thư cúi đầu. "Cái gì?" Hồi Tổ Tông kinh hãi. "Không sai, ta ở đây." Hoàng Tổ Tông nói. "Ta cũng tại." Bạch Tổ Tông cũng nói, nghe thanh âm còn giống như có chút kiêu ngạo đầu. "Cái này?" Hồi Tổ Tông mặc dù không thể tin được, thế nhưng biết rõ mọi người tuyệt đối sẽ không lừa hắn, "Ai? Thật là hâm mộ chết các ngươi mà ra." Lần này Vậy mà là lao tổ tông trước mặt mọi người nói ra lời ấy đến. Tốt, tần gia tiểu tử đều nói, nam tộc là một nhà, không cần làm như vậy bị thương. Bạch tổ tông cười nói, tốt, bốn người các ngươi, không đúng, là năm cái, kết quả cùng bốn người kia so tài, từ đó quyết định cuối cùng thiên chỉ tắm rửa nhân tuyển." Hồi tổ tông nói, "Đáng thương như ta, tiểu tử ban ngày cùng phụ mẫu khúc mắc, ban đêm tốt còn muốn xử lý công việc." Chương 2, lập tức mã gia nóng hầm hập đang chuyện. Tha lỗi nhiều hơn. FTO, quy một chương 222, nam tộc thịnh hội nghi lễ bế mạc. Sự tình phía sau liền không có cái gì quá mức phức tạp. Dù sao đều là các tộc ngoại nhân bên trong tinh anh tiêu ngạo, coi như không cân nhắc tất cả vị lao tổ tông mặt mũi, các tộc quan hệ trong đó còn được chiếu cố không phải. Bất quá tần sĩ ngọc cũng gặp được năm tộc bốn vị khác linh đồng chân chính thực lực, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Tần sĩ ngọc cùng người thời điểm chiến đấu là một loại cảm giác, này thân là người đứng xem ở một bên tận mắt đi quan sát nhưng chính là một chuyện khác. Hơn nữa còn có một điểm, cuối cùng con rể bọn họ cuối cùng khảo hạch là một người chia tay đối chiến năm người, mà cũng không phải là một đối một, cho nên trận này chiến đấu sau cùng cũng là kéo dài thời gian không ngắn. Linh tộc bị công, vậy nhưng thật là ca minh tựa như vừa mới linh thiên tiểu cùng tần sĩ ngọc nói đùa này đều làm cho toàn trường máu mũi tớn khoảng cách gần chiến đấu tự mình kinh lịch còn muốn càng sâu đó cũng đều là con dễ bọn họ đánh lấy đánh lấy máu mũi cũng liền chạy ra mà lại tần sĩ ngọc cũng phát hiện sau lưng linh thiên tiểu có năm đầu nội lực huyễn hóa ra cái đuôi xem ra đây chính là trong truyền thuyết linh đuôi vừa mới tần sĩ ngọc cùng linh đồng bọn họ từng có giao lưu cũng đại khái hiểu một chút này 6 đầu linh đuôi bên trong có một cái là chính linh thiên tiểu bản thể linh đuôi cái khác năm đầu đều là nội lực hư hóa mà đến xem ra cũng là cùng thực lực bản thân cùng một như tử lục tham nha sáu đầu cái đuôi Tương truyền, hữu vĩ linh hồn càng là có thể đạt tới thần thú cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, thành quả càng lớn, quá trình này tự nhiên cũng liền càng gian nan, nhưng chớ có cho rằng Linh Thiên cũng kiều hiện tại đã là 6 đôi linh hồn. Nàng phải không ngừng tu luyện, khi nội lực hư hóa linh bơi đạt tới 8 đầu, cũng chính là tổng thể linh số đôi lượng là 9 đầu thời điểm, cái kia 8 đầu linh đuôi sẽ hóa thành một cái thực thể linh bơi. Đằng sau cũng là một cái đạo lý, càng về sau linh bơi thực thể hóa cần thiết nội lực hư hóa linh bơi cũng liền càng ít. Bất quá nhưng chớ có cho rằng càng ít chính là càng đơn giản, bởi vì con đường tu luyện càng về sau mới là càng an an tương truyền tám đuôi linh hồ tu luyện ra một đầu cuối cùng nội lực hư hóa linh đuôi về sau càng là cần phải độ một trận thiên kiếp mới có thể hoàn thành một đầu cuối cùng linh đuôi thực thể hóa chuyển biến mà bao nhiêu linh tộc tinh anh cũng là tàng thân với tiên cấp thiên uy phía dưới lại nói hoàng thiên hảo cùng không gian phương pháp so sánh thật ra thì tinh thần lực của hắn cũng chỉ có thể tính là phụ trợ mà lại thân là linh đồng này này hoàng thiên hảo không gian phương pháp càng là cao minh mặc dù còn không có đạt tới trực tiếp chống dũng xuất hiện thuẫn gian di động cái chủng loại kia trình độ thế nhưng là đã không nhìn thấy quá nhiều biến hóa không gian một đợt động hoàng thiên hảo biến mất sau đó không gian lần nữa ba động vị trí cũng chính là hắn muốn xuất hiện địa phương, tương truyền đỉnh cấp không gian phương pháp tu luyện tới cực hạn thời điểm, đó chính là có thể đạt tới vô thanh vô tức biến mất mà vô thanh vô tức xuất hiện. tại cuối cùng này khảo hạch bên trong, tần sĩ ngọc cũng là chân chính thấy được liêu thiên long long hóa. trước đó chiến đấu, mặc dù tứ linh đồng là thật đánh không lại tần sĩ ngọc đi, bất quá nếu là thật liều mạng, tần sĩ ngọc cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước đó như vậy nhẹ nhõm. một là bởi vì đường vị tại, tứ linh đồng cũng hơi đoán được tần sĩ ngọc cùng bọn hắn tiểu mũi quan hệ, cho nên không có khả năng vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, cũng là có chút tham dò luận bản hương vị mà lập tức liền không đồng dạng, mặc dù này bốn cái ngoại nhân cũng coi là thông qua thực lực cuối cùng bị dự định a, có thể tứ linh đồng nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình sau đó lại nhường, vẫn là câu nói kia, nói trắng ra là chính là nói cho tất cả mọi người, chúng ta linh đồng một năm một lần tiên chỉ không phải màu trắng, trừ dựng nên uy tín, cũng là vì khích lệ tộc nhân. Lục tháp liêu tiên long đã có thể làm được mặt ngoài toàn thân long hóa, cũng chính là đầu, thân thể cùng tứ chi này sáu cái bộ môn. đương nhiên, hai tay hai chân long hóa cũng tại tứ chi bên trong, thất tháp thành đuôi rồng, bát tháp thành long thần, cửu tháp thành chân long, đây chính là liêu tộc long hóa công. Không có cái đuôi long cũng không phải là chân long, cho nên chỉ có Thất Tháp sinh ra đuôi rồng cái kia mới xem như triệt để hoàn thành chân long thân thể biến hóa. Mà bắt Tháp Long Thần cái gọi là thần, cũng không phải là thần tiên hoặc là thần tu thần, mà là tinh thần thân, long thần có long uy nghiêm cũng liền có. Chớ có nhìn hiện tại Liễu gia tinh thần lực không bằng Linh gia Hỏa Thuận họ gia, mấy người tu luyện đến bắt Tháp thành Long Thần thời điểm Liễu gia con cháu tinh thần lực liền sẽ có một cái chất bay qua. Mà đến lúc kia, bất kỳ cái gì mị công cùng tinh thần công kích phương pháp tại chân long uy nghiêm trước mặt tất cả đều không thể có hiệu quả. Đương nhiên, sự tình là đối lập nhau nếu thật là gặp quyết định như cánh tinh thần lực, long thần cũng là nói lời vô dụng. Cửu tháp cực hạ, triệt để thành cửu chân long chân thân. đến cái nào thời điểm, từ cửu tiêu cho tới biển sâu, cái kia tất cả đều là long thiên hạ, đương nhiên đây cũng chỉ là một loại đối với thực lực hình dung. long lại như bước, không phải còn bị một cái tên là ngự long thị thị tộc khất chế đến xịt sao nha. liêu thiên long long hóa về sau, không tính tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự, vẹn vẹn là hình tượng bên trên liền có thể cho đối phương có cực lớn xung kích, bởi vì cái gọi là là không đánh mà thắng tới binh mà. thế nhưng là có một trận chiến đấu lại là để liêu thiên long kinh ngạc, hoàng tộc một vị con rể cũng coi là cùng hoàng gia có rất ít huyết mạch liên hệ cái chủng loại kia bà con xa đi, gia đình liền biết được không gian phương pháp. Mặc dù không bằng Hoàng Thiên Hào lưu loát, có thể tốc độ cũng là cực nhanh. Nay tiểu tử không đơn giản à, có lẽ còn hiểu rất rõ Long Hoa công, hắn cũng biết vậy dòng lực phòng ngự cường hãn, địa phương khác hắn đều không đánh, liền chuyên môn đánh Liêu Thiên Long vài ngược, Long chi vậy ngược chạm vào hắn phải chết à, này không chỉ có riêng là hình dung Long uy hiếp, đánh lên đi thật là sẽ đau sẽ thụ thương thậm chí là sẽ chết. Cuối cùng Liêu Thiên Long rốt cục nhịn không được bạo tẩu, bật hết hỏa lực, kém chút đem đối phương xử lý, vẫn là lao tổ tông xuất thủ cứu người kia. Mà kết quả chính là Liêu Thiên Long trong chiến đấu hẳn là dùng luận bản cùng chỉ điểm làm chủ, nhưng là cuối cùng bởi vì phẫn nộ đánh mất tâm tính động sát tâm, cho nên phán quyết đối phương thắng lợi. Hôi Thiên thư đặc điểm chính là tốc độ thân pháp, tại tần sĩ ngọc lý giải đến xem, Hôi tộc con cháu tuyệt đối mỗi cái đều là một cái tốt thích khách, này thân thủ quả thực là không thể lại trêu chạy. Đường Phỉ liền càng không cần nói nhiều, có lẽ là tại vừa mới nhận phí linh ảnh hưởng, lần này Đường Phỉ cũng dùng ra ngàn pháp 24, bất quá cũng không phải là phi luân phương pháp, mà là chết xạ tiểu phi võng, cũng chính là Đường Phỉ am hiểu loại kia không ngừng xuyên qua phương pháp lại thêm biên độ nhỏ xoay tròn đến đánh ra ám khí. Mặc dù Đường Phỉ 1 cộng 1 cũng không thể so Phi Luân Phương pháp lợi hại hơn, thế nhưng là cho người ta thị rắc rắc quan bên trên xung kích lại liền không đồng dạng. Rất nhiều người thậm chí tại hô to, không hổ là bạch tộc linh đồng, này thân thủ chính là so vừa mới người ngoài kia lợi hại, dù sao chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đi. Sau cùng khảo hạch ngoại nhân đối chiến ngũ linh đồng vốn là một trận diễn cho tất cả con em vợ kịch, mà kết thúc về sau so phải bắt đầu đối với thắng được người tiến hành thiên trì tắm dựa. Lúc này biết rõ phí linh chân thân, tần sĩ Ngọc cũng không dám lại chính mình tự mình kinh lịch. Lam Viễn Linh Thiên tiểu cùng Đường Phỉ ôm phí linh vào ao, này năm tộc thị hội mới xem như triệt để kéo lên màn che. Mà lần này tắm rửa thiên trì cũng là cho tần sĩ Ngọc thu mạch không nhỏ. FTO, quy một chương 223, thiên trì nhuận căn cơ. Làm việc phải chuyên tâm, đây là tần sĩ Ngọc tác phong trước sau như một. Cái gì trước sạch sẽ thân thể, lại như thế nào tạ thiên ân tạ Lao tổ tông ân vân vân cũng không cần nhiều lời. Tần sĩ Ngọc cuối cùng tiến vào ao, cũng là triệt để bình tĩnh lại cảm thụ trong ao thánh thủy chỗ thần kỳ. Tần sĩ Ngọc biết rõ, đây là một phần thiên đại kỳ ngộ. Nhưng là, bạch tộc Lao tổ tông trong miệng đại kỳ ngộ có phải là cái này đâu? Tần sĩ Ngọc sở dĩ hết sức chăm chú, cũng là bởi vì lão tổ tông một câu kia có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thiên chỉ nước 10 phần lạnh, nhưng lại 10 phần vãi dị không hề thấu xương. Và ao về sau sẽ chỉ làm người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm, cũng sẽ không có mảy may khó chịu. Càng biết để người có một loại thần thanh khí dạng cảm giác. Tần sĩ ngọc biết rõ, ngày này ao nước tất nhiên là đối nội lực tu luyện cùng tinh thần lực tu luyện có song trọng trợ giúp. Nếu không, linh tộc cùng hoàng tộc tinh thần chi lực cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy tốt như vậy. Thiên chỉ bên trong cố này năng lượng tần sĩ ngọc cảm thấy hết sức quen thuộc, liền giống như quan bằng. Bởi vì quan bằng nội lực thuộc tính chính là không có thủ tính, cho nên thích hợp tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Mà thiên chỉ thánh thủy bên trong năng lượng cũng là một cái đạo lý, có thể tầm bổ bất luận cái gì thuộc tính nội lực tháp tu. Tinh thần lực tại thánh thủy tầm bổ xuống trưởng thành liền hết sức kinh người, thần sĩ Ngọc có thể cảm giác được, tinh thần lực của mình đang tại hướng một cái tốt phương hướng tích cực phát triển, mà tinh thần lực lượng cũng đang dần dần gia tăng. Tinh thần lực tu luyện cùng nội lực tu luyện đồng dạng, muốn càng mạnh, cái kia nhất định phải đủ lượng a, không phải đối kháng thời điểm lấy cái gì tiêu hao. Nếu như đem đại thành lục cảm cũng chính là tinh thần lực ví von thành một cái bình nhỏ bên trong nước như vậy lục cảm sơ khai tần sĩ ngọc cũng liền vẹn vẹn chiếm một cái bình đấy, mà lại cho dù là hắn lần nữa khôi phục đến tứ tháp thực lực cũng không có chuyển thành tần sĩ ngọc không hề biết rõ lục cảm trưởng thành cũng không phải là dựa vào hắn nội lực tu luyện hấp thụ thiên địa tới tinh hoa liền có thể làm được hắn còn có một bước mấu chốt nhất không có đạt tới đương nhiên đây là nói sau còn muốn đến đằng sau lại nói mà lần này xuống ao tần sĩ ngọc coi như cảm thấy tinh thần lực của mình đã được đến tăng trưởng mặc dù còn chưa kịp cái bình một nửa nhưng cũng có ba thành trình độ liền cái lượng này đã là so với hắn lục cảm sơ khai thời điểm hoặc là nói là xuống ao lật về phía trước cao minh có gấp 10. nhưng chớ có cho rằng thiên chỉ quá nguy tiên, cũng chớ có cho rằng người viết quá khoa trương. tam tháp thời điểm lục cảm sơ khai, cái bình đấy có thể có bao nhiêu nước? mà lại tần sĩ ngọc căn bản cũng liền không có đạt tới có thể dựa vào tu luyện đến trưởng thành tinh thần lực trình độ, cho nên lần này thu hoạch quả nhiên là quá lớn. khác không dám nói, tối thiểu nhất lại khoảng cách gần đối mặt linh thiên kiệu thời điểm, cho dù không có cảm xúc hóa nhìn thẳng, cũng sẽ không giống người bình thường chợt vật như vậy. tinh thần lực đến ba thành thời điểm, cũng liền không còn tăng trưởng. tần sĩ ngọc biết rõ. Kỳ ngộ đều là có trình độ, mà lập tức, hắn liền đã đạt đến bên cạnh. Chẳng lẽ nói cũng chỉ là đối tinh thần lực trưởng thành có trợ giúp sao? Không nên a. Tần sĩ Ngọc nghĩ đến, trong lòng cũng là đang đánh trống. Bởi vì thực lực của hắn căn bản cũng liền không có bao nhiêu tuổi tiến bộ, thậm chí chậm chạp đến cùng mình tu luyện giống nhau trình độ. Không thể a. Liên tục cảm thụ, tần sĩ Ngọc rốt cục đã nhận ra. Luyện dược một môn có một câu, vô luận là đàn dược gì, cơ bản nhất cần phải có được chính là cố bản bồi nguyên, nói trắng ra là một viên hợp cách dược. Mặc kệ phẩm chất như thế nào, tối thiểu nhất ăn về sau không thể đối với người dùng có bất kỳ phó tác dụng còn được là có chỗ tốt. Nay cố bản bồi nguyên bốn chữ, cũng là để Tần Sĩ Ngọc bắt đầu tình tế quan sát chính mình căn cơ đến. Tần Sĩ Ngọc căn cơ ổn sao? Muốn nói ổn liền không có người có thể so sánh hắn càng ổn. Vô danh là trình độ gì Tần Sĩ Ngọc không biết, bất quá phỏng đoán một cái tuyệt đối phải tại bát tháp phía trên thậm chí cao hơn. Liên bèn bèn theo tu quyết có thể thành tiên phương diện này ngôn luận đến xem, cựu tháp đều không đủ lão gia tự tu luyện. Công chừng Lao Ân sư chính là một vị cựu tháp phía trên thông thiên tồn tại, thế nhưng là vì cái gì cuối cùng biến thành một sợi tàn hồn rơi vào tần sĩ ngọc trên thân coi như không phải lập tức tần sĩ ngọc có thể nghi thông suốt. Đến thông thiên thập tháp còn có thể bị người hại, vậy đối phương đến khủng bố tới trình độ nào? Chính là như vậy một vị có thần bí cùng truyền kỳ song trọng sát thái lao gia tử, hóa thân trở thành tần sĩ ngọc bản mệnh linh hắc, càng là có nhục linh đan tu luyện sinh ra sát khí xem như tháp tòa, cái kia tần sĩ ngọc căn cơ còn có thể không ổn định sao? Còn có thể là ai so với hắn còn ổn? Trên đời này chỉ sợ cũng khó khăn lại tìm ra so tần sĩ ngọc thắt tỏa cùng linh hắc tốt hơn tháp tu đến rồi đương nhiên, nói hắn không ổn định hắn cũng chính là không ổn định. con đường tu luyện chú ý chính là chân thật, vẫn là câu cách luôn kia, ai đều cũng có không bằng chính mình có, chính mình trong túi đồ vật mới là chân thật nhất. cho dù tần sĩ ngọc căn cơ là lão ân sư vô danh biến thành, có thể cái này cũng nói rõ hết thề cũng không phải là hắn dựa vào tự mình tu luyện được đến. tần sĩ ngọc tự mình tu luyện ra căn cơ, đã tại long châu đảo đảo chủ phủ theo đan điển cùng một chỗ bảo điệu. mà lại hướng lên nhìn, tần sĩ ngọc nhất tháp là thật sự, đèn sáng chính ngọn, hỏa phiếm từ ánh sáng. đây là thập đại thiên hỏa xếp hạng sau cùng địa ngục chi hỏa hiện tại cũng là biến thành chính tần sĩ ngọc có thể tùy thời vận dụng đòn sát thủ. bất quá này địa ngục chi hỏa cuối cùng vẫn là bá đạo một chút, tương truyền, một chút thất tháp trở lên trong lửa lực tháp tu mới dám đi ngắt lấy thiên hỏa, từ đó thay thế chính mình bản mệnh linh tháp bên trong cây đèn hỏa diễm. tần sĩ ngọc đan điền nổ tung lại đúc lại về sau, cũng liền tương đương với một cái dân thường một lần nữa tại tu luyện trên đường lại từ đầu đi một lượt. nhất tháp là có thể đem thiên hỏa hoàn toàn không chế là không thể nào, nói trắng ra là không đốt chết hắn còn được nói là vô danh biến thành thân tháp cùng sát khí biến thành tháp tỏa rắn chắc. cho nên nói, tần sĩ ngọc dùng một lát địa ngục chi hỏa thời điểm cảm xúc sẽ chịu ảnh hưởng lại nhìn tầng 2 cùng 3 tầng, này hai tầng cũng không có nội lực, cũng không có thực chất hỏa diễm, mà vô danh vì bảo trụ tần sĩ ngọc tam tháp thực lực, cũng là đem nặng sáng chi lực cùng đào nội chi lực vứt đi vào. Nếu có người hữu tâm tinh tế quan sát sẽ phát hiện, tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp tầng 2 cùng 3 tầng sáng lên cũng không phải là cây đèn đánh lửa, mà là năng lượng phát tán ra vụ quang. Nếu như nói tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp bên trong cái nào là thuộc về chính hắn chân chân chính chính nội lực, vậy cũng là tầng thứ tư bảo tháp tháp xuôi theo. Sáng lên chính là não nhiệt qua mang, mà phía dưới không phải khống chế không đến thiên hỏa chính là cầm những vật khác thay thế xong lực mà lúc này đây tần sĩ ngọc phát hiện chính mình căn cơ đang dần dần phát sinh biến hóa sát khí vì tháp tòa cuối cùng vẫn là tức giận lại nương thực nó cũng là tức giận mà lúc này tháp xuống sát khí cùng trời trong ao là tinh thuần nhất thiên địa tinh hoa dung hợp lại với nhau cái kia nhìn như khi thì sẽ có chút hư vô tháp tòa cũng rốt cục biến thành rắn rắn chắc chắc tồn tại đen bên trong trắng bệnh giống như bạch quang giống như sương mù thật giống như một khối tràn đầy linh tính tản ra thiên địa linh khí thần bí bảo thạch cái bệ phát sinh biến hóa thân tháp tự nhiên cũng phát sinh biến hóa không còn là loại kia màu xám thạch tháp mà là biến thành một tòa óng ánh sáng long lanh linh lung bảo tháp. Tháp này tọa lạc tại màu đen tháp tòa phía trên, trong suốt bên trong mang theo như vậy một cỗ thần bí đen, mà tháp chỗ ngồi vụ quang lại cho bảo tháp một loại thần kỳ quay trung quanh, khỏi phải nói rất dễ nhìn. Nhìn thấy căn cơ đã triệt để vững chắc, tần sĩ ngọc mừng rỡ trong lòng. Nghĩ thầm, đừng nói là thực lực không có tiến bộ, cho dù là tinh thần lực đều không tăng trưởng lại có thể thì phải làm thế nào đây? Còn có cái gì có thể so sánh một vị tháp tu có được tuyệt đối vững chắc căn cơ càng trọng yếu hơn sự tình sao? Nhưng vào lúc này, một màn để tần sĩ ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi lai, like, hắn bản mệnh linh tháp nhị tháp cùng tam tháp vũ quang vậy mà một chiếc một chiếc dở tát. FTO quy mô chương 224, tân nhân. Cái này, tân sĩ Ngọc Trận tròn mắt, này bản mệnh linh tháp bên trên đèn đều diệt hắn lại có thể nào không sợ hay có thể nào không hoảng hốt. Tây đèn là cái gì? Đó chính là tháp tu tu vi a. Nói trắng ra là, theo ban sơ đi kiểu giai đến vào tháp là cái gì a? Vậy cũng không chính là theo tân thủ thôn cấp 1 tu luyện tới 10 cấp sao? Này một chiếc ánh đèn nhưng chính là cấp 1 thực lực a. Cang cơ là vững chắc, nhưng từ bản mệnh linh tháp tầng thứ nhị tháp xuôi theo bắt đầu, vụ quang biến mất, mà đèn sau ngọn cũng là một chiếc một chiếc đã mất đi qua mang. Sau đó là ba tầng tháp xuôi theo Cuối cùng tần sĩ Ngọc Bản Mệnh Linh Tháp tầng 2 cùng 3 tầng toàn bộ tất cả đều rực lửa. Này, tần sĩ Ngọc Kinh hãi, hắn thật là luống cuống. Từng, thế nhưng là tinh tế cảm thụ, mình thực lực nhưng lại không có hạ xuống a mà song trọng chi lực theo Bản Mệnh Linh Tháp biến mất sau cũng không có cách mình mà đi, mà là biến thành như đồng tháp chỗ ngồi sát khí bạch quang, quay chúng quanh tại Bản Mệnh Linh Ta Ta thân trung quanh, lập tức tháp tỏa phí công cùng đen hỗn hợp thành khi thì phí công khi thì đen khi thì hỗn hợp cùng một chỗ thành cho, cùng cái kia phí công bên trong trong suốt màu trắng nặng sáng chi lực, còn có màu đỏ đọng nút. Chi lực tại thân tháp trung quanh không ngừng lưu động. Nhìn dạng như vậy phản phất như là bản mệnh linh tháp hộ tháp linh tức giận. Cùng lúc đó, tân sĩ ngọc tâm lại bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì chính mình bản mệnh linh tháp một tầng địa ngục chi hỏa đột nhiên thịnh vượng, liền như là là một chậu dầu tưới lên trên đống lửa, này một cỗ đại hỏa phóng lên tận trời, cũng là chiếu sáng ba tầng linh tháp. Càng thậm chí là, linh tháp 4 tầng tháp xuôi theo thay đổi tự đồng thời bốn tầng cửa sổ cách đều bị chiếu sáng một nữa. Minh bạch, tân sĩ ngọc đại hỉ, nặng sáng chi lực cũng tốt, đào ngột chi lực cũng được, dù sao cũng là một loại bên ngoài lực lượng, cũng không phải là tự thân nội lực. Song lực liền giống với là áo giáp cùng binh khí, đều là bên ngoài đồ vật. Hộ giáp có thể bảo hộ thân thể, thế nhưng là nó đi vào trong bụng bên cạnh có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ sao? Đáp án là khẳng định, đương nhiên không được a. Cho nên nói, đây chính là thiên trì thánh thủy cho tần sĩ ngọc lần thứ ba đại kỳ ngộ. Một là tinh thần lực trưởng thành, hai là căn cơ tuyệt đối vững chắc, mà ba thì là vì tần sĩ ngọc bỏ đi chạy đến trong bụng áo giáp cùng binh khí để bọn chúng làm từng bước mỗi người quản lý chức vụ của mình, trở thành quay chúng quanh tại ngoài tháp một cô không thể khinh thường lực lượng, mà mất đi nội lực như thế nào để bù? Vậy liền tạm thời dùng bá đạo thiên hỏa để để bù đi. Nếu nói thất tháp tháp tu mới dám đi ngắt lấy thiên hỏa. Tần sĩ ngọc coi như lại treo nhân vật chính quang hoàn cũng không thể nhất tháp chỉ làm gia đình thất tháp tiền sự tình A. Cho nên nói địa ngục chi hỏa ánh lượng ngũ trời trực tiếp liền đem tần sĩ ngọc thực lực đốt đến bốn ngũ tháp đèn. Mặc dù thực lực tăng trưởng, nhưng là tần sĩ ngọc cũng nhìn thấy nhất tháp chín cái cửa sổ cách kia cũng là thật sự tử sắc. Đúng vậy, trừ phi là nhìn kỹ, cái kia mới có thể nhìn thấy cửa sổ bên trong hỏa diễm lưu động, nếu không chính là tinh khiết tử quang A. Mà nhị tháp đến tứ tháp, nhưng chính là không ổn định hỏa diễm, phản phất như là hỏa diễm lớp ngoài cùng của ngọn lửa là đang không ngừng thiêu động. Lần này tần sĩ ngọc cũng yên lòng, lúc trước có địa ngục chi hỏa thời điểm. Tần Sĩ Ngọc cũng biết được giữa Thiên Địa Thập Đại Thiên Hỏa, cái này cũng không phải làm cố sự nói cho Tần Sĩ Ngọc nghe, mà là để hắn cho mình đời người định ra một mục tiêu, liền không nói Thập Đại Thiên Hỏa thu hết trong túi vậy cũng phải đi cân nhắc hai cái đi. Liền lấy Tần Sĩ Ngọc lập tức trạng thái đến xem, tối thiểu nhất phải lại tìm đến hai chồng thiên hỏa mới được. Nếu không, hắn chống ra hai tầng lấy cái gì bổ huyết? Đều biết tu luyện là một đường hướng lên, nào có hướng phía dưới tu luyện lý lẽ. Mà này nhìn như không an phận từ đầu đến cuối khiêu động địa ngục chi hỏa, chính là cho Tần Sĩ Ngọc chừa lại đầy đủ không gian, làm hắn có được một loại khác thiên hỏa ném ở ba tầng bên trong thời điểm cái kia địa ngục chi hỏa ánh lửa tự nhiên mà vậy sẽ về xuống đến tầng thứ hai, làm tầng thứ hai cũng có thuộc về mình hỏa diễm thời điểm, vậy cũng là địa ngục chi hỏa triệt để hồi quê quán thời điểm. đại kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, tần sĩ ngọc đương nhiên hiểu được đạo lý này, mà lại thiên chỉ thánh thủy cho tần sĩ ngọc này lần thứ ba trợ giúp, cũng là để tần sĩ ngọc có một cái ngoài định mức thu hoạch. thiên hỏa tại một tầng bên trong rất khó khống chế, trong đó hoán niệm càng là sẽ để cho tần sĩ ngọc cảm xúc cũng đi theo chịu ảnh hưởng. nhưng là bây giờ gia đình đã là cháy đến bốn tầng nữa, ở trong đó đạo lý cũng không cần nhiều lời tuổi thiểu nhất hiện tại tần sĩ ngọc vừa ra tay chính là thật sự địa ngục chi hỏa mà lại quan trọng nhất là cảm xúc cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng tới diệu tần sĩ ngọc đại hỉ cuối cùng hết thảy đều ổn định về sau tần sĩ ngọc chậm rãi mở mắt sau đó hắn phát hiện trung quanh đang có vô số đạo ánh mắt nhìn chính mình a tần sĩ ngọc kinh hãi lập tức đứng lên a mặc dù mặc quần áo lót có thể tần sĩ ngọc cũng biết này vừa đứng lên đến liền có lộ hàng nguy hiểm thế là cùng lại chìm xuống dưới nhìn về phía người trung quanh trung quanh không phải người khác đều là năm tộc tử đệ tử cùng ngoại nhân con rể mọi người tất cả đều ngồi xếp bằng. Từng cái tất cả đều nhìn xem Tần Sĩ Ngọc đâu. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Ta ơn người. Đúng lúc này, tất cả mọi người hướng về phía Tần Sĩ Ngọc vừa chắp tay. A, Tần Sĩ Ngọc sửng sở, trong lòng tự nhủ ta lúc nào thành ân nhân của bọn hắn. Tốt, ân nhân của các ngươi cũng đều tỉnh. Các ngươi vẫn là đều về đi, như thế nhìn chằm chằm gia đình thế nhưng là không lễ phép. Lúc này, Hôi Tiên thư đến cho Tần Sĩ Ngọc giải vây. Người sau khi đi, Tần Sĩ Ngọc đương nhiên muốn hỏi. Hôi Tiên Tư nói trước không đợi, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Mặc quần áo tử tế đi ra thiên trì. Tần Sĩ Ngọc phát hiện linh đồng bọn họ đều ở trên một chiếc bàn đá thượng thức trà. "Sĩ Ngọc, đây là thiên chỉ nước trôi pha trà, mau tới uống một chén, có thể vững chắc ngươi ở thiên trì bên trong hết thể thảy được." Hồi Thiên Thư nói. Tần Sĩ Ngọc mặc dù minh bạch đạo lý này, thế nhưng là uống thời điểm vẫn là kìm nén bực bội một ngụm buồn bực đi xuống. "Không phải là bởi vì khác, Tần Sĩ Ngọc nghĩ, này mọi người mới từ trong hồ ra, cái này lại lấy ra pha trà có phải là có chút." Sau đó, Hồi Thiên Thư cũng báo cho Tần Sĩ Ngọc vì cái gì hắn thành mọi người ân nhân. Dưới tình huống bình thường, nhật nguyệt luân chuyển một phen, cũng chính là một ngày một đêm thời gian qua đi. Thiên chỉ bên trong người sẽ tỉnh lại. Thiên chỉ lực lượng cường đại cỡ nào, nhiều không hấp thu được, cho nên dưới tình huống bình thường chính là 12 canh giờ, một chút tư chất hơi kém tỉnh lại sẽ còn sớm hơn. Nói trắng ra là, chính là đan điền này miệng vạc quá nông cạn nước rất dễ dàng liền rót đẩy. Mà Tần Sĩ Ngọc thì là không phải, hắn này tiến ao chết liền là dòng dã 7 ngày 7 đêm a. Liền ngay cả các lao tổ tông đều 10 phần kinh ngạc, sợ hai thán phục Tần Sĩ Ngọc là thiên nhân. Nam tộc trong lịch sử, có thể pha được 3 ngày không tỉnh lại người đều quá mà 5 ngày mới tỉnh lại người càng là cực kỳ bẽ nhỏ, ai nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc ngâm chính là 7 ngày. Thiên chỉ là sẽ không gạt người, chỉ cần năng lượng bão hòa, tắm rửa người sẽ tự hành tỉnh lại, mà bên trên người giám sát cũng sẽ để rời đi thiên chỉ. Tấn sĩ Ngọc lần này ngầm chính là bảy ngày, không chỉ có như thế, tinh thần lực cùng nội lực ba động càng là cực kỳ cường đại, mà hai loại ba động cũng là đã dẫn phát thiên chỉ phụ cận linh khí thủy triệu a. Tấn sĩ Ngọc đưa tới cũng không phải là trong ao năng lượng, mà là ba động sau sinh ra phản ứng dây truyền ở bên ngoài không gian bên trong hình thành linh khí đoàn. Vật này mặc dù không bằng trong ao thánh thủy năng lượng tinh thuần, nhưng cũng là có thể nội nhưng không thể cầu. Cứ như vậy. Nam vị lao tổ tông Khai Ân làm cho tất cả mọi người đều ở thiên trì bên cạnh tu luyện, cho nên mọi người lúc này mới xưng hô Tần Sĩ Ngọc vì ân nhân. Hoặc là nói, Tần Sĩ Ngọc cũng là nam tộc ân nhân. Liên loại ba động này, tại nam tộc trong lịch sử xuất hiện cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. FTO, Quy 1 chương 225, tổ mộ. Nên so đã so, nên ngâm cũng đều ngâm. Việc đã đến nước này, cũng nên rời đi. Tại cái kia bắc thượng chỗ không xa, nhưng còn có lấy Tần Sĩ Ngọc chí thân ở đây. Lập tức Tần Sĩ Ngọc thật muốn lập tức hóa thành một cái nặng sam chim, giương cánh bay thẳng hướng Linh Lung Tháp. Chư vị, chúng ta lấy đi. Tần sĩ ngọc đối với bốn tộc linh đồng phi thường có hảo cảm, thế nhưng là không có cách nào ngàn giảm dựng giải đồng. Thiên hạ nào có tiệc không tan a? Đi thôi, hảo hảo đối đai tiểu muội. Hôi thiên thư tự nhận là chính mình cùng tần sĩ ngọc thân nhất, dù sao hai người là trước hết nhất không đánh nhau thì không quen biết nhau. Nếu như gặp phải ngoại nhân dám giống ta đối với tiểu muội như vậy, nhất định đánh chết hắn. Nhất định. Tần sĩ ngọc cười to, hôi thiên thư cũng cười. đệ đệ, ngươi không mang theo tỷ tỷ cùng đi sao? Lúc này, linh thiên tiểu nói, thật không được a tỷ tỷ, ta không đều nói, hai người chúng ta phải có điểm chuyện gì? Đây chẳng phải là thành bất luân tới lớn sao? Tần Sĩ Ngọc nhìn thẳng vào Linh Thiên Kiều, cười nói: "Ha uống, tiểu tử ngươi dài khả năng." Linh Thiên Kiều cũng cười nói: "Phải biết, trước đó Linh Thiên Kiều thế nhưng là hàm tình mạch mạch đang nói chuyện. Liên chiêu này, tối thiểu nhất năm tộc bên trong tiểu bối không người dám nhìn thẳng vào. Tới đi, cho tỷ tỷ ngươi một cái an ủi." Tần Sĩ Ngọc tiến lên ôm lấy Linh Thiên Kiều, nhẹ nhàng vu vu phía sau lưng nàng, "Ngươi là tiểu phị tỷ tỷ, cũng chính là ta Tần Sĩ Ngọc tỷ tỷ. Ngày sau nếu có điều cần, xông pha khói lửa đệ đệ sẽ không tiếc." Tần Sĩ Ngọc một động tác này, cũng là đến dẫn tới cái khác ba linh đồng quỷ khóc sói gào a. "A, tiểu tử này điên rồi." hắn, hắn đang làm gì? hắn cũng dám ôm lấy chúng ta đại ma nữ. hắn, hắn, hắn lại còn ngay trước tiểu phỉ mặt. hắn, hắn quá lớn gan. chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn liền sẽ không bởi vì trước ngực áp lực mà ngạt thở sao? câu nói sau cùng là liêu thiên long nói, đường phỉ thì là ở một bên cười không nói. bị tần sĩ ngọc ôm chặt lấy linh thiên tiểu mặt còn đỏ lên đâu. nghe nói như thế cũng là một chút trợn mắt nhìn sang. lao nương muốn mạng của ngươi. chỉ thấy mỹ nhân trong mắt chợt loé sáng, liêu thiên long liền thẳng tắp đổ xuống lần này cái khác hai vị linh đồng cũng hết sức phối hợp, tựa như sợ bị tung tóe đến trên người nước né tránh. Và anh, tu luyện long hóa công liễu thiên long vốn là hình thể khổng lồ, nay khẽ đào cũng là giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. ngươi tiểu tử có thể dùng a? tại này thú sơn dãy núi năm tộc tử đệ tử ở trong đều không có người nói dám lại nhìn tỷ ngươi cái nhìn thứ hai. ngươi không chỉ có nhìn, còn ôm. linh thiên kiều hoàng sợ nói. hắc hắc, Tần sĩ ngọc cười không nói. ngươi vừa mới có phải là nói tỷ tỷ có chút cần cho dù là xông pha khói lửa đều sẽ không tiếp nha. linh thiên kiều nói. không sai bởi vì ngươi không chỉ có là tiểu phỉ tỷ tỷ, cũng là tỷ tỷ của ta. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Tốt a, cái kia tỷ tỷ hiện tại liền có nhu cầu, ngươi tới đi, nhanh lên. Linh thiên kiều nghiêm mà nói. Rào. Còn lại hai cái, lại bắt đầu quỷ khóc sói gào. Các ngươi cũng muốn bồi tiếp tiên long đi ngủ thật sao? Linh thiên kiều ra vẻ quyến rũ hình. Không dám. Không dám. Hai người tại chỗ liền sợ. Cũng không phải là ai cũng đánh không lại linh thiên kiều bị công, đều là năm tộc trẻ tuổi một đời kiêu ngạo là linh đồng, mà lại lại là huynh đệ tỷ muội, điểm ấy phong độ thân sĩ nên có vẫn là phải có. Tới đi. Linh Tiên Tiêu nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ta cùng hắn ngủ, nói chuyện. Tần Sĩ Ngọc bung ra Linh Tiên Tiêu phịch một tiếng ngã xuống liêu Thiên Long bên cạnh, không chỉ có như thế, còn che ngực nói là bẩm, tây, không xong, ngực đau quá, áp lực quá lớn, có thể là vừa mới ép bị thương. Ngươi, Linh Tiên Tiêu nghe nói, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Ngươi chính là như thế chuyện gì? Ngươi nhìn chính mình miệng đầy lời nói thô tục đi, kia là nói đùa, thế nhưng là nghe xong người khác nói chính mình lời nói thô tục coi như không có ý tứ, tốt tiên tiểu tử thối nhà ngươi, xem ra lão nương hôm nay không phải cho ngươi liêu cái chồng mà không thể, tỷ cho đua mở đến loại trình độ này đường phỉ cũng không làm lôi kéo linh thiên tiểu tay bắt đầu nũng nhiễu mấy người các ngươi rất vui vẻ nha lúc này bạch tộc lao tổ tông thanh âm truyền đến gặp qua lão tổ tông nam tộc lao tổ tông không phân biệt đều là lao tổ tông mấy tiểu bối nhau nhau thi lễ tần sĩ ngọc cũng đội vàng đứng dậy dừng bạch tổ tông sướng sở lão nhân ra xem xét tất cả mọi người đi lên này liêu thiên long làm sao còn cùng cho ấy nằm đâu sau khi xem cũng là cười ha ha ha ha tiểu tiểu a ngươi này mị công thế nhưng là nâng cao một bước này lão liêu nhà luôn luôn dùng long trùng tự cho mình là có tự xưng năng tộc thực lực mạnh nhất. Nay ngay cả chúng ta tiểu kiểu một chút cũng đỡ không nổi, ta nhìn cũng liền không gì hơn cái này đi." Bạch tổ tông cười nói, hắn tổng giễu cợt gia đình. Linh Thiên tiểu đỏ mặt, "Ta chỗ nào giễu cợt ngươi rồi? Ta là sợ ngươi cùng sĩ Ngọc ôm lâu dính chung một chỗ." Đúng lúc này, Liêu Thiên Long đột nhiên sống, làm sao ngã sấp xuống lại thế nào dựng đứng lên, mà lại cũng là thẳng tắp không có gốn lượn đứng lên. Gặp qua lão tổ tông, Liêu Thiên Long thi lễ, phản phất người không việc gì. "Ngươi Linh Thiên Kiều sửng sợ, lẽ ra nàng vừa mới nén giận dùng ra mị công, mặc dù không đến mức làm bị thương Liêu Thiên Long bản nguyên, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải mới đúng a. "Lần này đạo không có phí công âm, ta sau này cũng không tiếp tục sợ ngươi." Liêu Thiên Long đắc ý cười nói, "Tốt, mấy người các ngươi muốn thân cận ngày sau hãy nói. Chúng ta mấy cái lão tổ tông Hoa này tần gia tiểu tử có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi tất cả giải tán đi." Lão tổ tông như thế nào lại không biết mấy tiểu bối trò đùa đâu, này toàn bộ thú sơn trong dãy núi lại có chuyện gì có thể thoát khỏi lão tổ tông con mắt. Tứ Linh đồng thi lễ tối lui. Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ tại Bạch Tổ tông chỉ dẫn xuống lại về tới Thiên Trì. Bất quá lần này cũng không phải ở Thiên Trì bên cạnh, mà là trực tiếp xuyên qua. Tiên văn sách chúng ta nói qua, ngày này nào chính là một cái cỡ lớn kết giới. Nếu như ở bên ngoài không có tiến vào kết giới phương pháp, vậy trong này cũng không chính là không có vật gì. Bạch Tổ tông dẫn hai người một đường đi vào phía sau núi, cũng chính là ven biển cái hướng kia. A. Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ sợ hãi thán nói, Thiên Trì lại lớn, cũng là có giới hạn, làm sao có thể cùng biển cả so sánh đâu. Hai người không phải là chưa từng thấy qua biển cả thế nhưng là có thể đứng tại thú sơn dãy núi điểm cao nhất nhìn ra xa biệt cả vậy coi như là một loại khác hương vị hai người tại chỗ cảm khái hồi lâu tốt bọn nhỏ lúc này bạch tổ tông cười nói tiểu phỉ ngươi ở chỗ này chờ ta mang theo tần gia tiểu tử tiến vào tổ mộ thật đường phỉ đại hỉ a tần sĩ ngọc sững sở, trong lòng tự đủ muốn vào mộ phần ngươi a cái gì a tổ mộ chính là năm tộc mộ tổ a Chư trọng yếu thế điện trong tộc trọng yếu nhất đại sự đều là các lao tổ tông ở bên trong thương nghị lao tổ tông có thể để ngươi đi vào đó chính là đem ngươi trở thành nhà mình người đường phỉ mặt đỏ dần khỏi phải nói nhiều cao hứng, là như thế này. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cuối cùng tại Bạch Tổ Tông ra hiệu bước kế tiếp bước về phía vách núi. Một bước này qua đi, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác mình đã thân ở một chỗ khác, cũng chính là trong kết giới, mà ở bên ngoài đường phỉ xem ra Tần Sĩ Ngọc một cước này bước ra về sau cũng là hư không tiêu thất. "Tiểu tử, quỳ xuống." Liêu Tổ Tông nói. "Là." Mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, chính là sương mù mông lung một mảnh. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc biết rõ, xem như vãn bối lại tới đây quỳ lạy tới lễ thế, nhưng là nhất định phải có. FDO, Quy 1 chương 226, lựa chọn Ngươi ngược lại là trung thực, để ngươi quỳ liền quỳ. Liêu tổ tông nói, dứt bỏ ta cùng tiểu phỉ quan hệ. Cái kia nhìn thấy lao tổ tông cũng tất nhiên là muốn bái. Đây là thanh niên bái trưởng bối tới lễ, cũng không phải là khuất phục tới lễ, bái cũng bái qua. Tấn sĩ ngọc đứng lên nói, ừ, được. Hậu sinh khả úy, không tệ. Linh tổ tông nói, tổ tông bọn họ đem thanh niên gọi ở đây cần làm chuyện gì a? Tấn sĩ ngọc hỏi, chỉ là câu này tổ tông bọn họ kêu đi ra thật đúng là rất khó chịu. Mấy vị nghe nói ta truyền cho ngươi đản tộc vu thuật, cũng muốn cho ngươi tiểu tử một chút cơ duyên đâu. Lúc này bạch tổ tông nói, ồ. Tần Sĩ Ngọc nghe xong vui mừng nhướn mày. Cái gì linh tộc mị công à, vẫn là Liễu tộc Long Hóa công, lại hoặc là Hôi tộc Thần Pháp, những này Tần Sĩ Ngọc đều không có hứng thú. Hắn cực kỳ quan tâm, dĩ nhiên chính là Hoàng tộc Không Gian phương Pháp. Đại nam nhân, muốn mị công làm cái gì đây? Đại nam nhân, đánh chính là chạy cái gì đâu? Nhất lực hàng thập hội, này huyền môn tam thức cũng không phải đùa giỡn. Lại nói Long Hóa công, Tần Sĩ Ngọc hắn đều bán thánh thân thể muốn cái kia Long Hóa công thì có ích lợi gì? Đều nói Long Hóa công tu luyện đến cực điểm có thể hóa chân long chi thần, có thể cái kia cũng cần phải cựu tháp năng lực a. Cựu tháp Chưa Trưởng Tần Sĩ Ngọc hắn đã sớm lục thân thành thành đi. Cho nên nói, Tần Sĩ Ngọc cực kỳ muốn vẫn là Hoàng tộc Không Gian Phương Pháp a. Ừm. ta gặp ngươi đối bản tộc Không Gian Phương Pháp cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn thông qua tự hành tìm tòi lĩnh ngộ một hai. Đến cùng là vì sao ngươi nói xem, nếu quả như thật có thể thực hiện lao tổ tông ta chuyển cho ngươi lại có thể thế nào? Hoàng Tổ Tông nói. Tạ lao tổ tông. Tần Sĩ Ngọc nghe xong đại hỉ, vội vàng đem tật phong bộ sự tình nói ra. Thật phong bộ? Hoàng Tổ Tông trầm ngâm một phen, tựa hồ không có nghe nói, nếu như nói pháp này là ngươi miễn môn truyền lại, vẫn còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là này tật phong bộ, ta còn thực sự là chưa từng nghe qua. Nay trong gió lực người tu luyện cho dù là tại thông thiên đại lục cũng không nhiều gặp, làm sao lại cùng bản môn không gian phương pháp có giống nhau chỗ đâu. Ngươi vừa mới nói là ở nơi đó được đến. Đầu giá hội. Đúng vậy lão Tổ Tông, chính là tại Long Châu đảo đảo chủ phủ Linh Lung Bảo Cát, nơi đó lệ thuộc vào Linh Lung Tháp, bất quá lập tức đảo chủ phủ đã bởi vì đảo chủ cái chết biến thành Long Mộ. tân sĩ ngọc sự tình các lão Tổ Tông đều biết, cho nên hắn cũng chưa hề nói quá nhiều. Khác ta là bất kể bởi vì cái gọi là trăm sông đổ về một biển, ngươi này tật phong bộ a đã là có cơ sở, tập được chúng ta hôi tổp thân pháp tốc độ tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hôi tổ tông có chút không kịp chờ đợi, tạ lao tổ tông. Tấn sĩ ngọc lần nữa nói tạ, bất quá hoàng tổ tông lúc này thế nhưng là không lên tiếng. Ừm. ta liêu tộc long hóa công ngươi cũng kiến thức qua, ngươi có thể nghĩ học. Liêu tổ tông hỏi, nếu như lão tổ tông khai ân truyền cho tiểu tử, tiểu tử tự nhiên là muốn học. Tấn sĩ ngọc cũng không có biểu hiện ra cái gì, không quá lớn lời cho đồ vật trực tiếp cự tuyệt thế nhưng là không quá lễ phép. Ồ, nghe ngươi dáng vẻ giống như không quá cảm thấy hứng thú đâu. Liêu Tổ Tông nghi ngờ nói: Vạn Bối không dám. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói: Ta tuyết lão liêu a, ta nhìn ngươi vẫn là quên đi. Đứa nhỏ này hiện nay coi như đã là bán thánh thân thể, tập được ngươi liêu tộc long hóa công thì có ích lợi gì? Không đến cựu tháp tựa hồ cũng không được a. Chúng chi hắn một nhân loại có cái đuôi có thể hóa sao? Như thế xem ra cuối cùng vẫn là khó thành đường lớn a. Lúc này Bạch Tổ Tông thay Tần Sĩ Ngọc giải bày: Chúng chi ta nhìn các ngươi long hóa công tu luyện đến cực điểm cũng chưa chắc có thể so sánh được thân thành thánh lợi hại a. Hừ. Nghe xong Bạch Tổ Tông lời này, Liêu Tổ Tông hừ lạnh một tiếng cái này không dễ làm, lão bạch một câu vừa vặn nhắc nhở ta, ta linh tộc mị công cũng không thể chuyển cho ngươi à, này mị công thế nhưng là cùng linh đôi hỗ trợ lẫn nhau, ngươi này không có bản mệnh linh đôi trung thân cũng là khó thành cửu vĩ, coi như tu luyện mị công cũng là không thể đặng phong tạo cực nha. linh tổ tông nói, cái kia, tân sĩ ngọc này âm thanh thật ra thì chính là đang hỏi hoàng tổ tông đâu, cái khác tam tộc bản sự hắn không phải không học được chính là không ưa, vậy ngài hoàng tộc đây này, có phải là cho điểm hy vọng nha? ta tuyết Lão hoàng, chúng ta mấy cái cũng không được, liền thừa ngươi một người, ngươi lại không được. lúc này linh tổ tông nói. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác mình không thể cho Tần Sĩ Ngọc chút gì tựa như có lỗi với Hải Tử giống như. Thật ra thì không phải là vì khác, Lao tổ tông có thể đối với Tần Sĩ Ngọc như thế trừ hắn là huyền môn quan môn đệ tử bên ngoài cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc ở thiên trì bên trong đưa tới linh khí thủy triều. Nay một triều thế nhưng là không đơn giản, được lợi thế nhưng là năm tộc tất cả mọi người. Cứ như vậy một lần 12 cái giờ, tư chất hơi kém một chút cũng không cần nói. Nhưng phẩm là nội tình không sai bị lắm, cũng đã là tăng lên nhất tháp thực lực. Không sai, chính là nhất pháp. Nhưng chớ có cho rằng Tần Sĩ Ngọc đưa tới linh khí thủy triều quá thần kỳ. Khiu Na sao một câu nói làm cho tốt, nhà giàu sang tổng ăn được đồ vật, này vật đại bổ cũng như là cả rốt cải trạng bình thường. Bình dân trong nhà, chỉ cần không phải quá bổ không tiêu nổi tới quá mạnh, một trận này nhân sâm canh gà đối với thân thể tẩm bổ đều là rất lớn, nam tộc tử đệ tử được lợi cũng là tương đồng. Thế nhưng là trải qua phen này hỏi thăm, Tần Sĩ Ngọc liền đối với một cái cảm thấy hứng thú, thế nhưng là gia đình hoàng tộc Lao tổ tông còn không lên tiếng, những cái kêu kích động người trong cuộc còn không có hứng thú. Giống như không ổn a. Nửa ngày, hoàng tổ tông cuối cùng mở miệng. Ta tinh tế quan sát ngươi, lập tức ngươi còn không thích hợp tập được hoàng tộc không gian phương pháp. Trong cơ thể của ngươi phảng phất có một tầng bình cảnh không có mờ, nếu như mờ, cho dù ta không truyền ngươi, ngươi có lẽ cũng sẽ vô sự tự thông. Hoàng tổ tông cho Tần Sĩ Ngọc như thế một cái đánh giá, đương nhiên cũng tương đương với trực tiếp nói cho hắn biết ta dạy không được ngươi. Ta đến. Lúc này, Linh tổ tông nói, ta có thể dùng hy sinh bí pháp truyền cho ngươi bản tộc linh đôi, nhưng là, nhưng là kiều kiều sự tình hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi chín cái đôi đều có thể cho, ta một cái có thể kém sao? Lúc này, Liễu tổ tông nói, tôi được, ta có thể truyền cho ngươi hồi tộc không truyền ra ngoài bí mật bảo. Lại bảo vật này thi chuyển hôi tộc thân pháp cho dù là thiên thư cũng không thể thành. hồi tổ tông nói, ông trời của ta a, các ngươi đây thật là bỏ hết cả tiền vốn. bạch tổ tông cười nói, cái này đơn giản, ta chuyển cho ngươi đoạt xá phương pháp, thi sinh trong tộc trừ linh đồng bên ngoài tốt nhất con cháu, không gian phương pháp ngươi cũng liền học xong. hoàng tổ tông cũng mở miệng, cái này, tần sĩ ngọc có chút im lặng, làm sao, còn không hài lòng. hoàng tổ tông nói, lao tổ tông a, những tiểu tử này ta cũng không thể đáp ứng a ta có tài đến gì, có thể nào chiếm hết năm tộc chỗ tốt. tần sĩ ngọc lắc đầu liên tục, sau đó quỳ xuống mặc dù hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh giấc ngủ, có thể hắn biết rõ năm vị Lão Tổ Tông đều nhìn đâu. Đầu tiên, ta cùng Tiểu Tỷ là tỷ đệ, mà hy sinh phương pháp bí pháp ta cũng không thể tiếp nhận, có hy sinh bí pháp ta cũng không thể tiếp nhận, chúng chi là dùng đoạt xá phương pháp hy sinh hoàng tộc con cháu đâu. Ta tập được Lão Tổ Tông nhà ta vu thuật đã là thiên đại tạo hóa, đương nhiên không thể cho không ngươi, mà là cần phải ngươi tới làm một lựa chọn. Lúc này Bạch Tổ Tông nói, sau đó một trận nu gió đem tần sĩ ngọc nâng lên, chúng ta vốn định đưa ngươi một món lễ lớn, thế nhưng là cái này đại lễ đối với ngươi bây giờ mà nói có lẽ vô dụng. Cho nên chỉ có thể dùng năm tộc tới không truyền phương pháp xem như lễ vật, chỉ là không biết ngươi muốn cái nào. Tần sĩ Ngọc nghe xong, trong lòng tự đủ được, náo loạn nửa ngày khảo nghiệm ở chỗ này đây, nguyên lai like cuối cùng vẫn là một đạo lựa chọn nha. Đổi mới nhanh nhất, nhất, không tổ một đọc mời. Chạm điện thoại di động. FTO, quy một chương 227, kinh người hắc ngư. Tần sĩ Ngọc trong lòng tự đủ được, không cần nghĩ, mặc dù Lao Tổ Tông luôn miệng nói vật này hiện tại vô dụng, nhưng là ngày sau tuyệt đối là có tác dụng lớn. Mời xem nhất toàn bộ tiểu thuyết mà lại cái này lại cầm năm tộc bốn tộc bí mật bất chuyển xem như thay thế, chắc hẳn vật này đối với mình cũng là rất trọng yếu a. Tần Sĩ Ngọc tưởng tượng không được, ta nhưng phải hảo hảo cân nhắc một phen. Lao tổ tông, xin ngài chỉ thị." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tần gia tiểu tử, ta đến hỏi ngươi, ngươi là huyền cửa con cháu, hoặc là nói là đóng cửa đệ tử a?" Bạch tổ tông hỏi, cái khác bốn vị Lao tổ tông cũng tất cả đều im tiếng. "Ừm. Nói là cũng thế, nói không phải cũng không phải." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi đây là ý gì?" Tần Sĩ Ngọc câu trả lời này thế nhưng là quá làm cho lão tổ tông ngoài ý muốn, Bạch tổ tông có chút không vui. Ta một thân bản lĩnh đều là đến tự thân Huyền Cửa, có thể ân sư của ta lại không phải là Huyền Cửa người." Tần Sĩ Ngọc nói. "Có ý tứ gì? Vậy ngươi ân sư là ai?" Bạch Tổ Tông hỏi. "Ân sư tục danh ta không thể nói, đây là ta đối với hắn lão nhân gia hứa hẹn. Bất quá ân sư đến cùng là ai ta cũng không biết, ta chỉ biết là ân sư cùng Huyền Cửa có cực sâu nguồn gốc." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nguồn gốc? Nếu như không phải Huyền Cửa người có thể hiểu được Huyền Cửa nhiều như vậy." Bạch Tổ Tông có chút chất vấn. "Ân sư cùng Huyền Cửa nào đó một vị giải cửa là tâm đầu ý hợp tới giao, tại chí hữu vụ hóa sau từ đầu đến cuối vì Huyền cửa làm chủ." ẩn sư tại Huyền Cửa địa vị, có lẽ cũng tương đương với các lão tổ tông tại Thú Sơn địa vị đi. Tần Sĩ Ngọc cũng không có nói quá minh mạch, nhẹ lắc đầu, cho nên nói, ta nói mình không phải Huyền Cửa con cháu cũng là đúng, nhưng là, ta lại cùng Huyền Cửa có tuyệt đối quan hệ. Quan hệ thế nào? Bạch tổ tông nói. Đó chính là, mặc kệ ta có phải hay không Huyền Cửa con cháu hoặc là không phải Huyền Cửa đóng cửa đệ tử những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ẩn sư suốt đời nguyện vọng là hy vọng Huyền Cửa phục hưng. Cho nên vô luận ta là thân phận gì, ẩn sư nguyện vọng ta là nhất định phải thực hiện. Tần Sĩ Ngọc nói. Như thế nói đến, vậy liền tốt nhất rồi. Bạch Tổ Tông rất rõ ràng thở dài một cái, rất hài lòng. Vậy ta đến hỏi ngươi, nếu có một kiện để ngươi cá nhân bây giờ có thể đạt được chỗ tốt cực lớn đồ vật, cùng một kiện cực kỳ lâu về sau hoặc là nói là vô kỳ hạn kéo dài, có thể để cho Huyền Cửa đạt được chỗ tốt đồ vật, hai dạng đồ vật ngươi lựa chọn cái nào? Cái này sao? Không nhất định. Tấn Sĩ Ngọc nói. Cái gì gọi là không nhất định? Bạch Tổ Tông lại không vui, lần này lần còn lợi hại hơn đâu. Nếu như cả hai tác dụng thời gian đồng dạng, vậy ta không cần nghĩ tất nhiên sẽ lựa chọn sau. Thế nhưng là sau thời gian quá lâu, ta sợ ta sống không đến lúc kia. Mà đối với cá nhân ta mà nói chỗ tốt cực lớn, thử hỏi còn có cái gì có thể để cho người tu luyện tăng cao tu vi tốt hơn chỗ tốt đâu? Nếu như ta lập tức có thể mạnh lên, khoảng cách như vậy huyền cửa phục hưng sẽ trực tiếp rào bước tiến lên một bước. Ta muốn làm đều là để huyền cửa phục hưng, mà cũng không phải là để huyền cửa được cái gì chỗ tốt. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói. Là như thế này. Bạch Tổ Tông nữ khí lại hòa hóa lại. Ha ha ha ha. Lúc này, hôi Tổ Tông cười nói. Ra cho, ngươi cười cái gì? Bạch Tổ Tông nói. Ta cười ngươi, đều mấy? năm cao tuổi rồi lại bị một cái không đến hai mươi tuổi tiểu ba nhi nắm cảm xúc đi, ngươi nói xong cười không buồn cười. hồi tổ tông nói, ca phong ân, bạch tổ tông ngữ khí khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nhàng nói, tần gia tiểu tử, ngươi không đơn giản à chúng ta mấy cái giả cũng không vòng vèn. vừa mới chúng ta nói, trừ bọn hắn bốn tộc, còn bao gồm chúng ta bạch tộc, ta cũng có bí mật bất truyền có thể cho ngươi, để ngươi vu thuật có thể bằng nhanh nhất tốc độ đăng phong tạo cực. lao tổ tông, ta, Tần sĩ ngọc lời mới vừa nói phân nửa, bị bạch tổ tông cắt đứt. Ngươi trước không cần nói, chúng ta mấy cái lao tổ tông muốn cho ngươi, cho dù là ngươi muốn cự tuyệt cũng là hay sao. Chỉ không được ngươi chúng ta còn đều cái gì lao tổ tông. Bạch tổ tông tựa hồ phản ứng sức là tới. Đối với tần sĩ ngọc nói chuyện có chút không quá khách khí. Ngươi nói ngươi chọn cái nào đi, lựa chọn cái thứ nhất, như vậy làm ngươi theo tổ mộ đi ra thời điểm, cũng là ngươi áp đảo năm tộc ngũ linh đồng tới thời điểm. Cái kia lựa chọn sao đâu? Tần sĩ ngọc nói, ta chỉ có thể nói là cùng huyền cửa phục hưng có quan hệ, mà thời gian cho dù là chúng ta năm cái cũng vô pháp cho ngươi xác thực số lượng. Cho nên nói, đây là một lựa chọn cũng coi là đối với kỳ nộ phán đoán đi, hết thảy tại ngươi mà không phải chúng ta. Bạch tổ tông nói, cái kia còn tuyển cái gì? Tấn sĩ ngọc cười lây động đầu, kia là cái chút đi. Bạch tổ tông nói, dĩ nhiên không phải, là sao a? Tấn sĩ ngọc nói, vậy ngươi không muốn phục hưng huyền cửa rồi? Bạch tổ tông hỏi, lao tổ tông, ngài đều nói là cùng huyền cửa phục hưng có liên quan, mà không cách nào nói cho ta chuẩn xác thời gian. Ta nghĩ, cái này chuẩn xác thời gian là ta cái này người chấp hành đến định đi. Lao tổ tông ngại không cần hỏi nữa, cho dù là các lao tổ tông có thể để cho ta có được cùng các ngươi đồng dạng tu vi. Vậy ta cũng sẽ không thay đổi, Huyền Cửa Phục Hưng là tất nhiên." Tần Sĩ Ngọc đang sắp nói. "Được." Bạch Tổ Tông không chút nào che giấu đối với Tần Sĩ Ngọc tán thưởng. "Thật là không biết, sư phụ của ngươi đến cùng là giao dạng gì hả vận?" Hoàng Tổ Tông nói. "Ta nhìn a, không phải sư phụ hắn giao cái gì tốt vận, là cái kia Trương lão đầu giao cái gì tốt vận, không chỉ có Huyền Hồn Cửa Hữu Na loại một vị thần bí mà đầy nghĩa khí bằng hữu, bằng hữu này còn cho Huyền Hồn Cửa lưu lại như thế một cái trò giỏi hơn thầy tốt đây, Huyền Cửa khí tuyệt tuyệt đối chưa diện." Linh Tổ Tông nói. "Không, lão Tổ Tông, không phải chưa diện, mà là tuyệt đối sẽ không diện." cho dù là diệt, ta Tần Sĩ Ngọc cho dù là thịt nát xương tan phải đưa nàng lần nữa giấy lên đến. Tần Sĩ Ngọc nói, lúc trước cái kia muốn tại Khai Lăng thành phú giáp một phương Tần Sĩ Ngọc đã chết, tại Long Châu đảo đảo chủ phụ theo đan điển của mình một đạo chết rồi. Có lẽ trước đó hắn đối với cái gọi là Huyền Cửa Phục Hưng còn không có gì quá lớn khái niệm đi, thế nhưng là tại lão ân sư vô danh hy sinh chính mình một khắc này, Tần Sĩ Ngọc quyết định, đời này kiếp này nhất định phải làm chính là phục hưng Huyền Cửa. Cho dù chính mình không được, cái kia cũng muốn làm đến tốt nhất, sau đó truyền thừa tiếp, cho đến Huyền Cửa Phục Hưng cho đến. Vô danh cũng không phải vũ hóa thành tiên, mà là hy sinh chính mình tất cả trở thành chính mình vị cuối cùng đồ đệ bản mệnh linh tháp. Nếu như tần sĩ ngọc không đi hoàn thành lao ân sư nguyện vọng, vậy hắn cũng không xứng làm người quang lên một lại. Được. Liêu tổ tông lớn tiếng tán thưởng. Sau đó tần sĩ ngọc trước mắt sương mù cũng là dần dần tàn ra. Ngươi là một cái hảo hải tử, chúng ta không miễn cưỡng cũng không làm có ngươi. Nếu có duyên, ngày sau năm tộc một chút bản lĩnh lại có cái gì không thể cùng ngươi chia sẻ đâu. Bạch tổ tông vui mừng nói. Tần sĩ ngọc có thể nghe ra này vị lao tổ tông lúc này cảm xúc mười phần kích động. Sương mù tàn ra, tần sĩ ngọc thấy được tổ mộ bộ dáng cụ thể cũng không nhiều làm hình dung, cái tu mộ tổ hầu như đều một cái bộ dáng, đơn giản cũng là diện tích, trang hoàng, linh vị bao nhiêu khác nhau, nam tộc tổ mộ tất nhiên cũng đều là những này bên trong tốt nhất nhiều nhất. Tần sĩ ngọc đầu tiên là nhìn một chút hoàn cảnh, mặc dù không có quá nhiều bảo bối tân trang, thế nhưng là sự bố trí này tuyệt đối đủ chú ý. Một trận cổ phát làn gió đập vào mặt, mà lại xương mù tán đi về sau còn kèm theo một trận thấm người tim phổi mùi thơm. Đây là thấp hương hương vị, hương đến cùng tự nhiên sờn hương thảo hương mùi trái cây giống nhau, mà thấy được linh vị tần sĩ ngọc cũng là muốn ủy, khác không tính thân là bạch tộc nữ con rẻ, vì lệ liệt tổ liệt tông cũng là nên. thế nhưng là tần sĩ ngọc mới vừa vẫn có quyết định này, chính mình đôi chân chính mình lập tức mềm nhún xuống dưới, vô số linh vị tản ra vô số khổng lồ linh khí, để người nhìn một chút phải lồi váng mắt hoa. cho dù là tần sĩ ngọc vận khởi chính mình tất cả đã trưởng thành tinh thần lực, cũng là không cách nào chống cự, cuối cùng vẫn là hải tử. tốt. sương mù xuất hiện lần nữa, xem ra lão tổ tông vừa mới cũng là tại cho tần sĩ ngọc một khảo nghiệm. bất quá lần này các lão tổ tông thế nhưng là không có để không gian toàn bộ vụ hóa, mà là trở lại một vị trí. tần sĩ ngọc nhớ kỹ nơi đó là tổ mộ nhất ương chỗ cao nhất a một cái đen sắc khinh người con cá đang lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó web tiểu thuyết fto quy 1 chương 228, trăm cảnh cái này Tần sĩ ngọc nhìn xem cái tiêu phí công mục đích hắc ngư ngây ngẩn cả người một loại rượu cảm giác tự nhiên sinh ra nó là vật sống sao không nó là chết thậm chí tần sĩ ngọc có thể cảm giác được này tổ mộ tới cổ phát khí tức cùng nồng đậm đến cực điểm linh khí ba động đối với nó mà nói đều là xa xỉ nó lẳng lặng tung bay ở nơi đó phẩm sách mạng lưới thậm chí vẹn vẹn một khối đá bình thường nó là tử vật sao cũng không phải, nó phảng phất có được vô tận sinh mệnh. nói này phí công mục đích hấp ngư là sống có thể cũng không phải là bởi vì nó tại chuyển, hoặc là cũng có thể nói là bởi vì nó tại chuyển. Hắc ngư chuyển động cũng không phải là bởi vì từ trường hoặc là tổ mộ vòng xoáy linh khí. tần sĩ ngọc có thể cảm giác được rõ ràng nó là chính mình đang động. rõ ràng là một khối đá, nhưng lại có thể chính mình chuyển động. không chỉ có như thế, cái tiêu phí công sắc con mắt liếc nhìn qua phảng phất là phí công ngọc, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại là ảo diệu vô tận. một cái hình tròn phí công sắc ngọc thạch, không có ánh sáng, càng không có bảo thạch vốn có khí tức, phảng phất giống như một tấm phí công bánh thế nhưng là lại xem xét cái kia con mắt phảng phất là đang động cũng không phải là có được sinh mệnh chuyển động mà là cả khối phi công ngọc đang động lại tinh tế phẩm vị cái kia phảng phất là một đoàn sương mù lại giống là một cái vòng xoáy càng giống là một cái như là đen lỗ thâm thúy phi công lỗ đen lỗ còn muốn tiếp cận mới có thể bị thuẫn vệ thế nhưng là cái này phi công lỗ thì không phải vậy Phản phất ngươi chỉ cần thấy được nó tồn tại như vậy liền sẽ bị nó hút đi hết thảy càng xem càng không thể tự thoát ra được càng nghĩ muốn tránh thoát lại phát hiện người đã ở chỗ không người tần sĩ ngọc trận chói mắt như thế đứng ở chỗ này bất động. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn căn bản không thoát khỏi được này phí công lỗ chó buộc. Năm vị lao tổ tông cũng đứng ở nơi đó, tổ mộ bên trong sương mù sấm tàn. Sương mù tán, như vậy tổ mộ khí trạng, thậm chí cả linh bài đặc thù bài vị sinh ra năng lượng, đây đều là để tần sĩ ngọc không nhìn đều sẽ không chịu được. Thế nhưng là tại thời khắc này, tổ mộ bên trong hết thể có thể khiến người khó chịu ảnh hưởng tất cả đều không thấy, cũng không phải là mất hiệu lực, mà là đối với đã xâm nhập phí công mục đích hấp ngư mắt tần sĩ ngọc không được ảnh hưởng tới. Cái này, tần sĩ ngọc tâm phát lạnh, hắn đương nhiên biết mình lập tức tình cảnh, nếu như mình không thể thoát khỏi chỉ sợ chính mình quả nhiên là phải từ từ biến thành năm tộc tổ mộ một đống xương khô, hoặc là nói, là một đống chất dinh dưỡng. Đúng vậy à, mạnh như thế linh khí khí chẳng có thể cho chữa chút xương vụn đều tính xong, ở đây cái kia cuối cùng chỉ có bị tiêu hóa phẩn. Lão Liêu à, cái này, đây có phải hay không là quá tàn nhẫn rồi?" Hoàng tổ tông hỏi. "Liêu tộc không hổ là năm tộc đệ nhất mạnh, mọi thứ cũng có thể làm chủ cũng hoàn toàn chính xác có lao đại ca gián vẻ. Cái này ngươi không thể hỏi ta, ta chỉ là tại thực hiện chức trách của ta." Nhắc tới tần gia tiểu tử có thể là bạch gia nữ con rể, ngươi phải hỏi Bạch lão thái thái a. Liêu tổ tông nói: "Ngươi hỏi ta làm gì? Các ngươi cùng Huyền cửa không có quan hệ sao?" Bạch tổ tông nói: "Có thể. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là một cái không đến 20 tuổi bé con nha. Ai? Linh tổ tông thở dài nói: "Không có cách nào, đây là Huyền cửa mệnh, là mạng của chúng ta, cũng đồng dạng là mệnh của hắn. Hắn nếu không có nói dối, quả nhiên là giống như miệng hắn nói xinh đẹp như vậy, như vậy hôm nay là hắn thiên đại kỳ ngộ. Nếu không, cho chúng ta tổ mộ làm mập liệu ta đều chê hắn bẩn." Liêu tổ tông nói: "Ai?" Lại có mấy người thở dài, mọi người không nói nữa. Cái này Tân sĩ Ngọc muốn không đúng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nay Đông Sĩ cũng sờ nói mình, chỉ nhìn năm vị lao tổ tông tề xuất đội hình, thứ này tuyệt đối đơn giản không được, chính mình phải nghĩ biện pháp thoát ly à. Nơi này là, con mắt, Hắc Ngư, Hả? Tân sĩ Ngọc não đột nhiên đột nhiên thông suốt, quá chú ý này một mảnh trắng xóa, cũng quá chú ý cuối cùng là cái gì, đường rút lui đi như thế nào, ra khỏi miệng ở nơi đó. Tân sĩ Ngọc lại không để ý đến một chuyện quan trọng nhất, hắn là tại Hắc Ngư trong mắt ta. Vừa mới lao tổ tông có thể nói, đầu này Hắc Ngư thế nhưng là đối với huyền cửa phục hưng có mười phần quan trọng liên hệ đã như vậy chính mình tại sao phải trốn đâu? Tần sĩ ngọc nghĩ tới đây trực tiếp tại chỗ đả tọa ổn định lại tâm thần. đương nhiên tổ mộ tần sĩ ngọc vẫn là đứng, mà lại tần sĩ ngọc tại này con mắt bên trong đều phải nói là đi ra ngoài hơn mấy chục cây số, mà ở bên ngoài thời gian đến xem cũng vẹn vẹn mấy vị lao tổ tông đối thoại thời gian mà thôi. Tần sĩ ngọc ổn định lại tâm thần, nội lực cao tốc vận chuyển trong kinh mạch chân khí dọc theo tu quyết lộ tuyến một vòng một vòng dùng tiểu chu thiên lưu động, tần sĩ ngọc triệt đệ nhất định. hình dung tình yêu là chớp mắt và năm, hình dung tần sĩ ngọc lập tức thế nhưng là có chút quá, không hơn vạn năm mặc dù không có, ngàn năm lại là đã qua tại nhập định quá trình, tân sĩ ngọc cùng hết thảy đều cô lập, không chỉ là hỏa ca cùng hai vị hồng nhan chi kỷ nội tại liên hệ, càng thậm chí là cùng mình bản mệnh linh tháp cũng đều đã mất đi liên hệ. tháp ở bên trong lựu tại, tháp ngã biến thành phí công. tân sĩ ngọc thấy được kiếp trước của mình, cũng nhìn thấy chính mình kiếp này, thậm chí thấy được chính mình từ tiền thế xuyên qua đến kiếp này quá trình. đương nhiên, quá trình này là rất huyền, cái gì hỏa sơn tiềm điện không nói, chợt lóe lên cho dù là tân sĩ ngọc đưa qua mục đích không quên bản lĩnh đều không có lưu lại bọn chúng. đúng vậy, cũng là hệ thống thiết lập không cho lưu cũng là bởi vì tần sĩ ngọc cũng đã cùng mình hết thảy thoát ly, đưa qua mục đích không quên cái gì cũng không tồn tại. lúc này tần sĩ ngọc tốt là một đoàn tức giận, hoặc là nói là một cái không tồn tại tồn tại. một bậc một bậc thang lầu xuất hiện, một cái một cái lớn cửa mở ra, một chiếc một chiếc ánh đèn lơ lửng không cố định, từng tầng từng tầng tháp cao sáng lên, vào dai, vào cửa, một, năm, tám, chín, cựu tháp ánh lửa ngút trời, thậm chí muốn đốt đi mảnh này mây đốt mảnh này này, mà ngày sau không vô cùng sáng sau nháy mắt quay về bóng tối, ánh đèn một chiếc một chiếc giọt tắt, nóc thang từng đoạn biến mất, bản mệnh linh tháp không có chút nào sinh cơ một mảnh cho tàn tháp, theo tháp tòa bắt đầu vỡ ra, theo đỉnh tháp bắt đầu sụp đổ, hết thể hóa thành hư không. hô, tân sĩ ngọc thật dài thở một hơi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một trận ba động, cái kia ba động như là một đoàn nhìn không thấy tức giận, cũng giống như một vũng thanh thủy. dần dần, tân sĩ ngọc gương mặt xuất hiện tại trước mắt của mình, một đứa bé, một đứa bé con, một thiếu niên, một tấm không anh tuấn mặt, đầy miệng gốc dâu cảm, một sợi tóc trắng, một đống nếp nhăn, quang huy không tại. thịt tại từng chút từng chút giảm bớt, nếp nhăn tại từng chút từng chút gia tăng, lớp da tại từng chút từng chút lỏng, xương gót tại từng chút từng chút càng rõ ràng. cuối cùng xử lý lớp ra thoát sương vỡ toàn bộ hóa thành bụi bặm từ đó không thấy a a tân sĩ ngọc tiêu to thế nhưng là không phát ra được một điểm thanh âm một cách giờ, hán hán thật được không hoàng tổ tông nói ta có thể cảm giác được hán tinh thần lực đang tại hướng mặt trái đi đến linh tổ tông nói còn có sinh mệnh lực hoàng tổ tông nói thật thật bá đạo như vậy sao hồi tổ tông nói ai bạch tổ tông thang nhẹ thế nào đau lòng liêu tổ tông ngã không có chỉ là không có nghĩ đến này quẻ cảnh vậy mà như thế bá đạo Bạch tổ tông nói: "Người cho rằng đâu?" Liêu tổ tông cũng than nhẹ một tiếng, nhìn về phía cái kia đã khóa chặt tần sĩ ngọc Phí công mục đích áp ngư, bằng vào chúng ta mấy cái gần như vĩnh sinh tồn tại, vô luận là tiền tổ hay là chúng ta cảm giác của mình, đều không cho chúng ta tại bất cứ lúc nào dùng bất kỳ lý do gì đi đâu vào, huyện cửa thật không có đơn giản như vậy. Web tiểu thuyết FDO, Quy 1 chương 229, Tam Hoa tụ đỉnh. Người đều nói cả đời có trăm năm. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể sống đến trăm năm đâu? Có bao nhiêu người qua một cái giáp liền rời đi như thế? lại có bao nhiêu người còn chưa thành tài liền nửa đường chết yểu? Ngàn năm đối với tần sĩ ngọc mà nói quá lâu. lần lượt trưởng thành, lần lượt giảm yếu, lần lượt thanh thác, lần lượt hóa thành cho tàn. Cảm ơn ngàn năm đã qua, tần sĩ ngọc thở ra một cái thật dài. Ngàn năm không chỉ một ngàn lần luân hồi, không chỉ có là để tần sĩ ngọc chịu đủ luân hồi nỗi khổ, càng làm cho hắn hơn ngàn lần xem đến kiếp trước của mình. Đời này quá liều mạng cũng là bởi vì sư phụ lao nhân ra ông ta. Ta thế nào liền quên đây. Ta đời trước chết có thể mẹ nó là một cái hôn thế mà vương a. Kết quả là. Năm sau luân hồi ở trong mắt Tần Sĩ Ngọc đã biến thành một cái giẫm. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là tại ngồi ăn rồi chờ chết, mà là tại nghĩ biện pháp thoát ly cái này nguy cảnh. Dùng Tần Sĩ Ngọc làm người hai đời kinh lịch đến xem, nơi này tất nhiên chính là một cái ảo cảnh, hoặc là nói là một cái kết giới, hơn nữa còn là một cái không phá nổi sẽ vô hạn tuần hoàn đi xuống bê tắc. Thôi "Ta, ta cũng chỉ có tâm phân nhị dụng." Tần Sĩ Ngọc lúc này đem tinh thần lực của mình rút ra ra một bộ phận, bắt đầu làm chính mình sự tỉnh. Cái kia một bộ phận, nên luân hồi liền để hắn luân hồi đi thôi. Mà này một bộ phận, Tần Sĩ Ngọc đã theo một cái dân thường bắt đầu chậm rãi tu luyện. Ngàn năm luân hồi đều kinh lịch, còn kém một thế chúc cơ tu luyện sao? Vào giai nhất tháp, nhị tháp, tam tháp, tứ tháp. Tần Sĩ Ngọc đã lần nữa theo dân thường một cái tu luyện đến tứ tháp trình độ. Tần Sĩ Ngọc trong lòng mừng thầm, trong lòng tự đủ may mắn mà có đời này có cái tốt nội tình a. Nay đệ nhất công tử lúc trước thế nào liền bất tranh khí đâu, ở đây, Tần Sĩ Ngọc ngạc nhiên phát hiện, chính mình chưa từng đến bốn tuổi nội lực tức tỉnh bắt đầu tu luyện tới tứ tháp, cũng vẹn vẹn dùng thời gian 10 năm. Đương nhiên, những này cũng đều không trọng yếu nếu như lúc trước đệ nhất công tử 14 tuổi liền tu luyện đến tứ tháp như vậy thân là lao gia chủ gia gia tần vạn năm tất nhiên cũng sẽ không có sự tình mà tần sĩ ngọc thì sẽ trở thành khai lăng thành danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ mà cũng sẽ không có hiện tại tần sĩ ngọc Lao liêu a đó là cái gì cuối cùng vẫn là bạch tộc có rẻ bạch tổ tông từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tần sĩ ngọc đâu này liêu tổ tông xem xét hơi nghi hoặc một chút hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh linh tổ tông nói tam hoa tụ đỉnh đây không phải là huyền môn tu luyện công pháp bên trong đại thành thể hiện sao mặc dù không có gặp qua nhưng liếu tổ tông vẫn là biết đến lúc trước huyền môn dùng sức một mình thủ hộ lấy toàn bộ thông thiên đại lục mà công pháp cũng tự nhiên là trên đại lục lưu truyền phổ cập thú sơn dãy núi cũng là thông thiên đại lục thổ địa dùng lao tổ tông tu vi cùng tổ tác nếu như không tính tự ngộ bộ phận cũng tuyệt đối sẽ tu luyện huyền môn công pháp đương nhiên tu quyết chính là huyền môn tam tuyệt một trong huyền môn hạch tâm bí mật cũng không phải ai cũng có thể học nếu không nhân vật chính quang hoàn như thế nào lấp lánh khu khu nói về chuyện chính tam hoa tụ đỉnh lại được sưng tới vi tiên thiên chi cảnh cũng gọi tiên thiên cảnh là huyền môn công pháp tu luyện đại thành thể hiện thiên thiên cảnh Đầu tiên có thể làm chính là chân khí ngoại phóng. Chân khí cũng không phải nội lực. Nội lực là thể nội tu luyện linh khí, thế nhưng là nhiều một cái thật chữ, lại là một cái bay vọt về chất, tu luyện tới hậu kỳ càng là có thể lấy khí ngự vật. Nói trắng ra là cũng liền tương đương với tháp tu nội lực thực thể hóa cùng nội lực tùy tâm sở dụng đỉnh xứng bản hoặc là chung cơ bản. Tóm lại mọi người biết rõ tiên thiên cảnh rất nhiều bê chính là ở đây liền không nhiều làm giải thích. Thế nhưng là, dùng tần sĩ ngọc chỉ là tứ tháp tu vi liền có thể lĩnh ngộ tiên thiên cảnh. Đừng nói là tứ tháp, bắt tháp cửu tháp đều rất khó đạt tới tiên thiên cảnh a. Nếu là cảnh giới Vậy dĩ nhiên là có một chữ ngộ ở bên trong. Nói câu khoa trương chút, chỉ cần ngộ tính thật tốt cho dù là hoa hoa rơi xuống đất anh hải cũng có thể đạt tới tiên tiên cảnh giới. Không đúng sao linh tổ tông xem xét? Lắc đầu. Làm sao? Không phải? Hoàng tổ tông hỏi. Các ngươi mọi người đều biết, mặc dù nhân loại cùng linh thú khác biệt, nhưng chúng ta linh tộc tu luyện linh đôi cùng nhân loại tiên tiên cảnh cũng là không sai biệt lắm, hữu vĩ thời điểm cũng chính là chúng ta tiên tiên cảnh. Linh tổ tông gật đầu nói, phương diện này hắn nhất có quyền nói chuyện, linh đôi cũng không phải nói một chút chết liền sinh ra một cây, mà là theo xương cùng từng chút từng chút mọc ra. Các ngươi nhìn này tận gia tiểu tử là tam hoa tụ đỉnh khung giả, thế nhưng là tường truyền xuất hiện tam hoa tụ đỉnh thời điểm thế nhưng là sẽ dẫn phát thiên địa linh khí chấn động mấy liệt, cánh hoa nở rộ thời điểm liền ngay cả chúng ta cấp độ này thậm chí đều sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng là thế nhưng là, nhưng mà cái gì nha, ngươi là muốn gấp chết chúng ta nha? Hôi tổ tông thúc giục nói. Thế nhưng là tiểu tử này đỉnh đầu nụ hoa thế nào liền không ra đâu. Linh tổ tông gãi đầu một cái. Ti, Đáng người xem xét cũng không chính là có chuyện như vậy, mà lại sóng linh khí mặc dù cường thịnh rất nhiều, nhưng lại không có chút nào nở rộ ý tứ. Hô, bên ngoài có biến hóa. Thật ở trong đó tần sĩ Ngọc bản thân làm sao lại không cảm giác được đâu. Theo vào giai đến tứ tháp, tần sĩ Ngọc từ đầu đến cuối đi đều là tiểu Chu Thiên Á hắn từng nhớ kỹ, Tôn sư vô danh đã từng nói, đến nhất định thời điểm, hắn sẽ đạt tới đại Chu Thiên trình độ. Hoặc là tam tháp thành tiểu đan điển của mình, hoặc là thất tháp, cũng có nói tùy duyên, vật này coi như khó mà nói. Theo năm vị lao tổ tông mà nói, bao nhiêu cửu tháp người đều sở không tới đại Chu Thiên cánh cửa đâu. Mà lại mấu chốt nhất chính là, này đại Chu Thiên, cũng chính là cái gọi là tiên tiên cảnh, là cần phải dùng tu luyện huyền môn công pháp làm cơ sở. Huyền môn này đều trở thành thông thiên đại lục dương luyện, còn có ai dám tu luyện còn có ai có thể thành tiểu đại chu tiên? Lớp tiểu chu tiên khác nhau ngay tại ở tiểu chu tiên tương đương với đặt nền móng, đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng chính là thực sự trở thành người tu luyện. Nội lực tại hai mạch nhâm đốc một vòng một vòng tuần hoàn, từ đó tại tăng tiến tu vi đồng thời vì đại chu tiên đánh xuống kiên cố cơ sở. Mà đại chu tiên thì là chân khí du tẩu kỳ kinh bất mạch, thông qua toàn thân từng cái huyệt vị, vậy cái này một cái đại chu tiên tuần hoàn đoạn được cùng tiểu chu tiên so sánh cũng liền không cần nói đến lời. Càng quan trọng hơn vẫn là điểm này, cũng chính là nội lực cùng chân khí khác nhau. Tần Sĩ Ngọc có thể cảm giác được, toàn thân mình kinh mạch đều đang phát nhiệt, phản phất như là đói bụng hồi lâu chờ đợi mâu thân về tổ tiểu hiến, há to miệng chờ đợi đồ ăn. Thế nhưng là không có cách nào à, hai mạch nhâm đốc miệng quá chặt chẽ, chính là không hé miệng, cho nên nói nội lực này bất kể thế nào dùng tiểu chu thiên một vòng một vòng vận hành chính là không cách nào hóa thành chân khí sông ra đạo này bình chứng. Kim nén kim nén, Tần Sĩ Ngọc thực lực coi như lại nín đến bốn ngũ tháp đèn. Ai giờ này khắc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nhẹ. Đúng vậy, vừa mới loại kia áp lực cùng đội vàng xông phá cảm giác không có, còn lại chỉ có một thân nhẹ nhõm, thoải mái là thư thả thế nhưng là tần sĩ ngọc cũng không thích người thường nói một câu như vậy mệt không mệt mỏi là được rồi dễ chịu là lưu cho chết người địa đúng vậy à lần này nhẹ nhóm đổi lấy có lẽ chính là vô kỳ hạn chờ lợi lần sau lại có thể nên đón tiên tiên cảnh đột phá cảm giác coi như không biết là lúc nào theo cả đời này thở dài tần sĩ ngọc chậm rãi mở mắt a năm vị lao tổ tông đồng thời sững sở, kinh hãi. tần sĩ ngọc lần này theo vào quẹt cảnh đến tỉnh lại vậy mà chỉ dùng không đến 2 canh giờ công phu tấu chương xong fto quy một chương hai trăm ba đúng vậy à dùng năm vị lao tổ tông mình tới nói bọn hắn đều tương đương với vĩnh sinh tồn tại, vậy bọn hắn phải có bao nhiêu tuổi coi như không phải người bình thường có thể biết được. Lao tổ tông mặt trên còn có bà ngoại tổ tông, vậy cái này năm tháng coi như càng không tốt tính toán. thú sơn tổ mộ bên trong linh khí cực kỳ tràn đầy mà lại nồng đậm đến cực điểm. nơi này không chỉ có riêng là bởi vì kết giới phong thủy gây nên, càng là bởi vì không ít huyền môn người hữu duyên muốn đến đây lấy đi phí công mục đích hắc ngư, thế nhưng là cuối cùng đều trở thành tổ mộ bên trong chất dinh dưỡng. tương truyền mạnh nhất một vị là vừa vặn đột phá cựu tháp đi vào tổ mộ. nghe nói vị này đại năng cũng là bởi vì quá đánh giá thấp chính mình, muốn mạnh lên lại nói thế nhưng là ai nghĩ tới, cựu tháp thực lực tại quẻ cảnh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. thế nhưng là tần sĩ ngọc đâu, bốn ngũ tháp đèn bao đầu tiểu tử, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền tỉnh, hơn nữa còn tạo ra được tam hoa tụ đỉnh cảnh tượng. mặc dù nụ hoa không có mở đi, thế nhưng đã là mười phần không đơn giản. ngay tại tần sĩ ngọc con mắt mở ra nháy mắt, năm vị lao tổ tông liền hợp lực đem hắn đưa ra tổ mộ. theo đường vị, mới vừa đi ra vách núi biến mất tần sĩ ngọc lại đột nhiên xuất hiện ở bên vách núi. cho nên nói nói, tần sĩ ngọc mở mắt một nháy mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là đường vị. sĩ ngọc, đường vị một bước vào lên. ngoan. Không sao, Tần Sĩ Ngọc một cái tay ôm đường phỉ eo, một cái tay khác yêu đương sờ lên đường phỉ đầu lại vớt một cái nàng cái mũi nhỏ. Không có việc gì liền tốt, vì cái gì ta cảm giác ngươi cả người đều không giống đây? Cảm giác ngươi thay đổi, có thể lại cảm thấy không có." Đường phỉ nói. "Yêu ngươi không thay đổi là được rồi chứ sao?" Tần Sĩ Ngọc hôn đường phỉ một ngụm. Từng. Đường phỉ đỏ mặt, hai người tay nắm đi xuống chân núi. Đúng vậy à, một người kinh lịch hơn ngàn lần luân hồi, nếu như lại không có biến hóa, vậy coi như thật là một khối đá. Hai người cũng không có gấp xuống núi cũng không phải là tần sĩ ngọc không nóng này đi linh lung tháp, mà là trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ đến một câu, cũng chính là các lao tổ tông tiện hắn ra tổ mộ lúc lưu lại câu nói kia. Đại la phía dưới ngũ giới ngày, ngọc thanh thiên tôn ban đầu ngày, thiên địa hảo diệu đều ở đây, hà đồ lạc thư mười thành thiến. cứ như vậy bốn câu lời nói, dù sao tần sĩ ngọc là không tính quá hiểu thế, nhưng hiểu hơn phân nửa đi. cũng may mà đợi trước thích chơi, bởi vì muốn càng hiểu rõ sâu hơn một chút mà não bổ không ít tri thức. đâu một câu, này đại la phía dưới ngũ giới này còn tốt lý giải. Ý tứ chính là thế giới này cùng chia lục giới tổng cộng có 36 trọng thiên, một giới lục trọng thiên, nhị giới thập bát trọng ngày, tam giới tứ trọng thiên, ngũ giới tam thanh ngày, sau đó tối cao là đại la thiên. Đại la thiên tối cao, phía dưới ngũ giới ngày chính là ý tứ này. Ngọc Thanh Thiên tôn ban đầu ngày, Ngọc Thanh chính là tam thanh tổ sư bên trong Nguyên thủy Thiên Tôn, ở tam thanh ngày bên trong Ngọc Thanh Thiên, khai thiên tịch địa đại thần. Câu thứ ba không cần phiên dịch, chính là mặt chữ ý tứ. Giữa thiên địa hết thảy hảo rượu nhân quả đều ở nơi này, mà một câu cuối cùng tần sĩ Ngọc có thể chỉ có thể nhìn hiểu một nửa. Hà Đồ cùng là tư, đó chính là bắt quái nguồn gốc. Do nhân văn lão tổ tông phục hy sáng tạo ra Bắc Quái, thế nhưng là đằng sau mười thánh phiến là ý gì đâu? Tần Sĩ Ngọc sờ lên bụng, muốn hẳn là đây chính là mười thánh phiến một trong sao? Đúng vậy, tại Tần Sĩ Ngọc tỉnh lại trước một khắc, cái kia phí công mục đích hắc ngư hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp liền đánh vào Tần Sĩ Ngọc trên đan điền. Cùng với nói Tần Sĩ Ngọc đại triệt đại ngộ tỉnh lại, chẳng bằng nói là bị phí công mục đích hắc ngư cho thức tỉnh. Mà lúc này, phí công mục đích hắc ngư cũng đang phiêu phù ở Tần Sĩ Ngọc trong đan điền. Tần Sĩ Ngọc càng là tinh tế cảm thụ một cái, tại chính mình bản mệnh linh lung bảo tháp phía dưới, cũng chính là tháp tọa phía dưới, đã nhiều hơn một khối bóng đen. Mà cái bóng đen này hình dạng, chính là cái kia phí công mục đích hắc ngư dáng vẻ. Lẽ ra kinh lịch những này, Tần Sĩ Ngọc dù sao cũng nên có chút chỗ tốt đi. Lao tổ tông cái bọn họ đều nói, đây là cùng Huyền môn phục hưng có liên hệ. Cái kia quẻ cảnh mạnh như vậy, này phí công mục đích hắc ngư như vậy hung ác, thậm chí đều ảnh hưởng đến chính mình bản mệnh linh hắc, cao điểm đến cho mình một chút lợi ích thực tế a. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc quả nhiên là suy nghĩ nhiều cũng càng muốn không hiểu, trừ tại quẻ cảnh bên trong hơn ngàn lần luân hồi để cho mình thành tựu, chính mình thế nhưng là một chút xíu tiến bộ cũng không có a, cho dù là tinh thần lực cùng tu vi chút điểm tiến bộ đâu. Dừng lại, Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến. A. Tần Sĩ Ngọc lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này chính là Đường Phỉ a. Thế nhưng là quay đầu nhìn một chút, Đường Phỉ đang ý như là chim non nép vào người tại bên cạnh mình đâu. Ngươi, ngươi, ngươi. Đường Phỉ đi tới, chỉ vào Tần Sĩ Ngọc bên người Đường Phỉ lời nói đều cũng không nói ra được. Nay Tần Sĩ Ngọc theo bản năng buông lỏng ra Đường Phỉ tay, nhìn về phía đối diện Đường Phỉ. Đường Phỉ, Đường Phỉ, hoàn toàn chính xác không xôi. Sĩ Ngọc, nàng là giả. Đối diện Đường Phỉ nói. Nói vậy, ngươi mới là giả. Bên người Đường Phỉ nói. Không phải tần sĩ ngọc tại chỗ mồ hôi đều xuống tới, nhìn xem hai cái đường phỉ trận tròn mắt. Hai người các ngươi, đến cùng ai là linh minh thạch hầu, ai là lục nhĩ mi hầu à? Lúc này tần sĩ ngọc nhớ tới đời trước tây du ký bên trong tiểu đoạn, cũng chính là thật giả tôn ngộ không. A, hai nữ sướng sở, hai cái đường phỉ sướng sốt, tần sĩ ngọc cũng sướng sốt. Hai cái này đường phỉ sinh khí cùng sướng sở biểu lộ đều là giống nhau đồng dạng, mà lại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lời nói cử chỉ hình dạng thái, vậy căn bản chính là cùng là một người không có khác nhau à? Cho dù tần sĩ ngọc tinh thần lực tiến nhanh, mặc dù hắn cùng với đường phỉ tâm ý tương thông, thế nhưng là. Đây hết thảy đều là phi công. Nghĩ đến tâm ý tương thông, Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ lên hỏa ca lưu cho mình đặc thủ bản lĩnh. Trong lòng hơi động, bắt đầu phát âm. "Tiểu phỉ, tiểu phỉ, ta nói ngươi cũng đừng sinh phi a, ngươi là không biết, hai cái chính là giống nhau, như lúc so song bảo thai còn lợi hại hơn đâu. Đến cùng cái nào là ngươi à? Cái nào là ngươi? Ngươi liền nói một tiếng, Sĩ Ngọc ta là lão bà ngươi, ta liền biết." Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng truyền âm nói, "Ta là lão bà ngươi, ta là lão bà ngươi." Ta ta là các ngươi lão công Tần Sĩ Ngọc có chút nói năng lộn xộn, hắn quả nhiên là không phân rõ. Không sai, hai cái này đường vị chính là giống nhau như lúc Tần sĩ ngọc lại nhìn một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hai cái đường phỉ, từ đấu sức đến trang phục, thân cao dáng người bộ dáng vậy đơn giản liền tìm không ra đến một chút xíu khác nhau a. Thậm chí trang sức cùng phục sức trình độ cũ mới đều là giống nhau như lúc. Này gọi người làm sao chia? Lại nói sáng sớm ăn cơm lực treo hạt cơm đều là giống nhau như lúc. Đúng vậy a, hạt cơm đều mẹ nó là giống nhau. Này có thể làm thế nào a? Tần sĩ ngọc tại chỗ liền hỏng mất, không biết lục xoát sai. Hai cái này đường phỉ cũng bắt đầu, ngươi một lời ta một câu liễu diễu không ngừng. Bất quá có tốt, có lẽ là bởi vì đường phỉ chiếu cố Tần sĩ ngọc mặt mũi. Hai người thủy chung là đang động miệng, còn không có phát triển đến động thủ trình độ. nghiệt trướng, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua truyền đến. Tấu chương xong. FTO, quy một chương 231, thật giả đường phỉ. a, hai cái đường phỉ đồng thời xứng sờ, mà đây cũng là nhất làm cho tần sĩ Ngọc nhất im lặng. Thật, chính tần sĩ Ngọc cảm giác đối với đường phỉ tình cảm phi thường sâu. Lúc trước không có tiếp nhận đường phỉ, là bởi vì có đối với máu mà vừa thấy đã yêu dứt bỏ cái gì trang trong nước hoa trong gương phương diện này đến xem lúc trước tần sĩ ngọc cũng là bởi vì tuân thủ đời trước vợ chồng quy tắc đó chính là chế độ một vợ một chồng a cho nên trong lòng có máu mà về sau cũng liền đem tâm cửa triệt để đóng lại thế nhưng là theo tại thông thiên đại lục một ngày một ngày đi qua theo trong sinh hoạt điểm điểm tích tích phát sinh lại thêm một lần một lần xuất sinh nhập tử tần sĩ ngọc tâm cửa rốt cục mở dùng tần sĩ ngọc mà nói chính mình đời trước gia truyền thống vậy vẫn là thê thiếp thành đàn đâu đương nhiên tần sĩ ngọc không hề truy cầu cái này hồng nhan chi kỷ cả đời đến một chân vậy hung chi tần sĩ ngọc cũng không phải một cái lạm tình người Hắn cho là mình có thể có hai ba cái hồng nhan cũng liền thỏa mãn, không phải sao? Tại cùng nghệ bách linh tư định cả đời về sau, rốt cục tiếp nhận đường phỉ, hoặc là nói rốt cục có can đảm tiếp nhận đường phỉ. Cho nên nói, tần sĩ ngọc đối với đường phỉ tình cảm không thể bảo là là không sâu. Thế nhưng là liền vừa mới cái kia một tiếng nghiệt xúc kêu đi ra, hai cái này đường phỉ phản ứng liền ngay cả tần sĩ ngọc bản thân đều là không phân biệt được à? Rốt cuộc biết đường tăng năm đó vì cái gì không phân rõ tần sĩ ngọc cảm khái nói. Đúng vậy à, sư đồ hai người xuất sinh nhập tử, một đường gian nan hiển trợ, đây chính là mỗi ngày như hình với bóng à? Người sư phụ này đều không phân rõ đồ đệ tần sĩ ngọc cũng chưa không rõ chính mình hồng nhan. Hứa chi, hỏa ca lưu cho hắn cùng đường phỉ chuyên môn tâm linh câu thông vậy mà phát sinh ở hai người trên người. Người thật to gan. Lúc này, bạch tổ tông lại nói, vừa mới phát ra tiếng chính là bạch tộc lao tổ tông. Mặc dù lao tổ tông là không thấy được, thế nhưng là tần sĩ ngọc có thể cảm giác được, lao tổ tông là ở phía xa truyền âm. Bởi vì lúc này mọi người chính bản thân chỗ trong núi lớn là có hồi âm. Nhưng là một tiếng này, lao tổ tông coi như đã cất thân. Lao tổ tông tẩn sĩ ngọc mở miệng trước nói. Lão tổ tông hai cái đường phỉ trăm miệng một lời, động tác đều là giống nhau. Ngươi. Lão tổ tông nổi giận, sau đó than nhẹ một tiếng, ai. Sau đó, lại có lão tổ tông đến. Nghe tuần tự nói chuyện, xem ra là năm vị lão tổ tông tất cả đều đến đông đủ. Này Hôi tổ tông nói, "Lão Bạch a, đây chính là có chút khó giải quyết a." Liêu tổ tông nói, "Không phải ta làm sao lại gọi các ngươi đến đâu?" Bạch tổ tông lần nữa thở dài nói, "Không phân rõ, tuyệt đối không phân rõ." Lúc này, Hoàng tổ tông nói, "Phải biết, chúng ta Hoàng tổ cam hiểu, nhưng chính là đoạt phách câu hồn. Tất nhiên muốn đoạt xá." cái tia thấy rõ một người chân chính bản chất tuyệt đối không khó. thế nhưng là hai cái này nữ va vậy mà là giống nhau như lúc. bằng vào ta linh tộc cường đại tinh thần lực, vậy mà cũng là nhìn không ra mảy may a. linh tổ tông nói. đến, tân sĩ ngọc nghe xong á trong lòng tự nhủ nói lời vô dụng. chính mình vừa mới còn có một tia ấy này đâu, bởi vì không phân rõ cái nào mới là chính mình tiểu phỉ. có thể năm vị lão tổ tông tới đều cả không rõ, trong lòng mình cũng là dễ chịu một chút. nghiệt trướng, ngươi bạch tổ tông nói, mà lại tinh thần lực của nàng cũng đã khóa chặt hai người. lão tổ tông, ta không phải a. hai cái đường phỉ trong miệng một lời. Lão Tổ Tông, đây là có chuyện gì a? Tần sĩ Ngọc xin giúp đỡ nói. Ai đáng thương a? Đáng thương. Bạch Tổ Tông nói. Lão Bạch, chẳng lẽ lúc này, Liêu Tổ Tông đột nhiên nghĩ tới. Chính là, không phải làm sao lại như thế? Bạch Tổ Tông nói. Cái kia xong. Liêu Tổ Tông thở dài một tiếng. Theo Liêu Tổ Tông, này thú sơn trong dãy núi, đều là đắc đạo linh thú hung thú, cái kia cũng có biến thay bộ dáng lửa gạt người. Đường phỉ là linh đồng, mà Tần sĩ Ngọc lại là huyền môn bất phàm người trước đó tất cả mọi chuyện năm vị lao tổ tông căn bản cũng không có tận lực né tránh cho nên có một ít cái nghịch ngợm gây sự muốn cầm hai người làm văn trường cũng không phải là không thể được thế nhưng là này chướng nhãn vương pháp tuyệt đối không thể gạt được lao tổ tông thế nhưng là liêu tổ tông trải qua hướng bạch tổ tông xác nhận cũng là minh bạch hôm nay chỉ cần cái kia giả đường phỉ không chính mình thừa nhận trên đời này liền tuyệt đối sẽ không có người phân rõ các nàng trừ phi là thần tiên đến thế gian lâm phạm đi lao tổ tông ta nên làm sao xử lý a tần sĩ ngọc khóc không gian nước mắt nói này đều tại ngươi bạch tổ tông gầm lên giật giữ một cô gió lớn đem tần sĩ ngọc thổi ra đi đến mấy mét. À. Trách ta. Tần sĩ Ngọc sứng sở. Ta hỏi ngươi, lúc ấy vì cái gì không giết cái kia phí linh? Bạch Tổ Tông phẫn nộ quát. A, Giết. Lao Tổ Tông, ta thừa nhận trên tay của ta dính qua máu. Thế nhưng là đây là tại chúng ta thú sân a, lại là tại chúng ta thịnh điện bên trên, ta có thể nào hạ sát thủ, chúng ta 5 tộc thế nhưng là một nhà a. Tần sĩ Ngọc cười khổ nói. Cái gì một nhà? 5 tộc là một nhà. Cái kia con rể không phải ngoại nhân sao? Ngươi dám nói trên người ngươi có chúng ta 5 tộc hết mạch sao? Bạch Tổ Tông tiếp tục gian dạy, tần sĩ Ngọc thế nhưng là triệt để một ta mỗi lần mỗi lần kia ám chỉ còn chưa đủ à? có thể cứu người ta không cứu sao? liên ngươi tâm nhãn dễ dùng à? liên ngươi mẹ nó là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, không giết còn chưa đủ, còn mẹ nó để nàng cùng theo ngâm thiên chỉ, cũng không biết làm sao vậy, bạch tổ tông vậy mà bạo ra khỏi miệng. nay tần sĩ ngọc bó tay rồi, nói nhỏ nói một câu, ta không phải thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân là ta đại lương. ngươi, bạch tổ tông cũng lập tức nhẹ lời, sau đó than nhẹ một tiếng, nói lời vô dụng lão liêu, cho dù như thế, tâm tính cũng không thay đổi chút nào, hai người chính là giống nhau như đúc hoặc là nói hai người vốn là một người ai? Tân sĩ Ngọc Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã hiểu chuyện này Đường Vĩ không phải người khác, chính là lúc trước cùng mình so chiêu bạch tộc một vị khác yếu tố con rể phí linh a. Xem ra bạch gia lão tổ tông vừa mới không phải tại gian dạy chính mình đâu, mà là dùng sự thất thố của mình đang thử thăm dò nàng đều nói như thế cái kia giả Đường Vĩ trong lòng tất nhiên sẽ có lửa giận, thế nhưng là cuối cùng lão tổ tông vẫn là thất bại. Lão tổ tông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hai cái Đường Vĩ trăng miệng một lời đúng vậy a lão tổ tông, xin năm vị lão tổ tông giúp chúng ta một tay đi. Tần Sĩ Ngọc cũng nói, hắn cũng không thể hoa hai cái đường phỉ làm lao bà đi. Lại nói, ban đêm đi ngủ có thể làm sao đây? Ngươi nghe. Bạch tổ tông nhưng không có để ý tới Tần Sĩ Ngọc, lời này là đối giả đường phỉ nói. Đương nhiên, cũng là hướng về phía hai cái đường phỉ nói mặc dù các ngươi huyết mạch tương liên, thế nhưng là tại ta Bạch tộc tổ mộ bên ngoài, có năm tộc tất cả con cháu bản mệnh linh vị, nếu là có chút ba động tất nhiên sẽ ngay lập tức có phản ứng. Mặc dù các ngươi tại một ít trên ý nghĩa có thể nói là một hối, có thể cuối cùng cũng không phải là một người. Phạm là ngươi dám làm ra mậy may có hại ta năm tộc tử đệ tử sự tình. Trần trời góc biển, ta cho dù là liều đến vẫn lạc cửu thiên thần lôi phía dưới phải để ngươi sống không bằng chết, nam tộc chỗ sâu đổ vật cho dù là linh đồng cũng không biết. Dút hồn kia lấy phách dọn, lại trùng sinh, lại vì tới, chỉ cần chúng ta năm cái không diệt tất nhiên muốn ngươi thời khắc cũng sẽ không tốt qua. Nghe được này dút hồn kia lấy phách dọn tần sĩ ngọc cũng là không khỏi run lên, hắn có chút nghe nói, kia là đem hồn phách một tơ một hào tách rời phá hủy phương pháp. Cái loại cảm giác này, chỉ sợ giữa thiên địa cũng vô pháp có ngôn ngữ có thể hình dung. Song còn có thể lúc lại, cuối cùng còn có thể lại tiếp tục. Không cần tận mắt thấy, nghe được đều muốn mệnh a bất quá tần sĩ ngọc cũng coi là nghe rõ lần này lao tổ tông quả nhiên là thật sự nổi giận bất quá nhưng có một điểm cũng chính là cái kia giả đường phỉ không sợ thật đường phỉ liền sẽ không bại lộ hại mình tần sĩ ngọc liền càng không lo lắng chính mình tiểu phỉ tuyệt đối sẽ không hại chính mình nếu có một cái đường phỉ dám muốn hại mình vậy mình trực tiếp liền có thể giúp lao tổ tông một thương đâm chết nàng tấu chương xong fto quy một chương 232, ngũ tiền gia tần sĩ ngọc nhìn một chút hai cái đường phỉ chỉ có thể là than nhẹ một tiếng người khác không biết dù sao hắn tần sĩ ngọc là không phân rõ a tiểu phỉ người các ngươi về trước tránh một cái ta có chuyện hướng các lao tổ tông tỉnh giáo, sau đó chúng ta cùng một chỗ xuống núi chạy tới linh lung tháp. Tần sĩ ngọc nói, hai cái đường phỉ đều rất ngoan ngoãn, bất quá hai người chỉ cần vừa đối đầu mắt vậy liền sẽ chừng đối phương. đương nhiên, như thế chết cũng tuyệt đối là giống nhau như đúc. ngươi còn có chuyện gì? Bạch tổ tông nói, đầu tiên mời lao tổ tông ngài, còn có cái khác bốn vị lao tổ tông yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu phỉ. đây là tần sĩ ngọc đối thoại tộc lao tổ tông hứa hẹn, cũng là làm một nam nhân nhất định phải làm. các ngươi cũng không cần lo lắng, có lao tổ tông, giả tiểu tỷ tất nhiên không dám đối với tiểu tỷ như thế nào. Đối ta lời nói liền càng không cần lo lắng, ta là bán thánh thân thể, nếu như cái kia giả tiểu phỉ dám xuống tay với ta, cũng chính là nàng bại lộ thời điểm, ta tất nhiên sẽ ngay lập tức lấy nàng tính mệnh. Không thể. Lúc này, Bạch tổ tông nói, "A." Trần Sĩ Ngọc sửng sở. Không chế tốt, mang về. Sau đó để ngươi hoàng tổ tông truyền cho ngươi một bộ phong ấn phương pháp, là nhằm vào linh hồn hữu hiệu. Nhớ lấy, ngàn vạn không thể giết nàng. Vừa mới ta nói những lời kia là vì thăm dò dạ, cũng không phải là thật muốn lấy nàng tính mệnh." Nàng cung tiểu phị có thiên ti vạn lũ liên hệ, một ít trình độ bên trên tổn thương nàng cũng tương đương với tiểu phị bạch tổ tông liên tục căn dặn. Là như thế này tần sĩ ngọc gật đầu nói. thật ra thì lão tổ tông còn có lời chưa hề nói. giả đường phỉ đối với thật đường phỉ mà nói thế nhưng là có tương đối lớn tác dụng. thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh cùng sinh mệnh. tới đi, đừng lãng phí thời gian. hoàng tổ tông nói. sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. tốt, đây là hoàng tộc linh hồn phong ấn phương pháp. nhưng là ta có thể nói cho tiểu tử ngươi, ngươi cũng không phải là ta hoàng tộc người, cho nên không thể dùng linh tinh. mà cái này phong ấn phương pháp nói trắng ra là cũng vẻn vẻn nhầm vào giả đường phỉ mà nói. phong ấn sẽ có chứa một bộ phận tước đoạn. Nếu như ngươi tấp nập sử dụng, trong linh hồn của ngươi sẽ xuất hiện linh hồn người khác. Hậu quả cái dạng gì, chính mình cân nhắc. A. Vậy ta phong ấn giả tiểu phỉ thời điểm trong linh hồn cũng dung nhập linh hồn của nàng nên làm cái gì a? Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt. Chỉ cần không tấp nập sử dụng cũng đừng có gấp, mà lại ngươi phong ấn giả Đường Phỉ về sau đương nhiên muốn ngay lập tức đi vào tu sơn, hết thảy việc về sau ta đến xử lý, cái này ngươi cũng đừng có lo lắng." Hôi Tổ tông nói, sau đó lại cho Tần Sĩ Ngọc một cái có thể lần nữa phong ấn linh hồn một chứa. "Phải Tần Sĩ Ngọc nói, còn có khả sức tình sao?" Bạch Tổ tông nói. Thật ra thì lão tổ tông đây chính là một câu hình thức, ý kia chính là ngươi có thể xéo đi." Có Tần Sĩ Ngọc nói. Nói, Bạch tổ tông nói: "Thật ra thì vừa mới ta liền nghĩ hỏi các lão tổ tông, thế nhưng là tiến vào tổ mộ nhanh, ra tổ mộ càng nhanh, chưa kịp nói." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi nói đi." Liêu tổ tông nói: "Xin hỏi các lão tổ tông, các ngươi thế nhưng là dân gian truyền thuyết ngũ tiên gia." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Liêu tổ tông sững sờ, Tần Sĩ Ngọc có thể hỏi cái này thế nhưng là hắn không kịp chuẩn bị. Có một ít tiểu tử mình ý nghĩ, cũng là bởi vì Huyền môn nếu như các lão tổ tông là như vậy chúng ta coi như càng hơn hơn. Tần sĩ ngọc nói thẳng, ừm, xem như thế đi. Chữ tiên là bách tính đối với chúng ta sương hồ, thật ra thì cũng là trong lòng có chúng ta, xem như đối với chúng ta một loại không biết tôn kính, càng là đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Mặt khác, ngũ tiên gia là chỉ năm tộc mà cũng không phải là chúng ta năm cái. Liêu tổ tông giải thích nói, giống như những này liên quan tới năm tộc đối lập nhau bí mật mà nói nhất định phải lão đại ca mở miệng à? Là như thế này, tần sĩ ngọc nghi ngờ trong lòng giải khai một chút, đối mặt năm vị lão tổ tông cũng là càng thêm thân cận. Thần gia tiểu tử. Ta cũng khuyên ngươi một câu, bách tính có khó khăn, người tu luyện cũng có khó khăn. Mọi thứ còn muốn dựa vào chính mình mới là, mặc dù thường nói trên đầu ba thước có thần minh, có thể đó cũng là tại khuyên bảo mọi người muốn đi chính đạo, mà cũng không phải là nói là ba thước phía trên thần minh có thể phù hộ ngươi như thế nào như thế nào. Chính đạo không thể đi a, mọi thứ cũng vẫn cần phải chính mình cố gắng. Liêu tổ Tông dạy bảo nói, hắn cũng không muốn tẩn sĩ ngọc bởi vì bọn hắn năm vị mà ảnh hưởng đến phía sau tu luyện tiếp sống. Tỷ như nói chúng ta năm tộc, không phải cũng đồng dạng muốn ở lâu tại thú sơn mảnh này linh địa sao? mặc dù có cần phải nhiệm vụ thời điểm cũng có tộc nhân muốn xuất sơn, thế nhưng là nơi này mới là chúng ta nhà. mà chúng ta năm vị, không dối gạt tiểu tử ngươi nói, có thể bị chúng ta thấy vừa mắt thông thiên đại lục chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua mười cái, nhưng chúng ta năm vị không phải cũng giống nhau là ở lâu linh sơn đỉnh chót sao? phải tần sĩ ngọc không người thi lễ. cái kia đi thôi. liêu tổ tông nói. thế nhưng là thế nhưng là tiểu tử còn không có hỏi xoang đầu tần sĩ ngọc một phát miệng. tiểu tử ngươi mẹ nó là mười vạn câu hỏi vì sao a? nói. liêu tổ tông cười mắng. cái kia tiểu tử có thể nói, ta là thật tâm muốn hỏi, cũng không phải là cố ý đắc tội. Còn xin các lão tổ tông không nên tức giận được không?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Chúng ta mấy người tầm tính, là nguyên một cái tiểu a nhi có thể ảnh hưởng đến." Liêu tổ tông cười nói. "Tốt, ta nói." Tần Sĩ Ngọc rốt cục cố lấy dũng khí, hỏi một cái mười phần thất lệ vấn đề, "Ta muốn nói, lão tổ tông ngài vừa mới nói đều đúng. Dân chúng trong lòng có các ngươi, cũng là đối với cuộc sống một cái tốt đẹp ước mơ. Thế nhưng là, không chỉ có là có tốt, cũng có hỏng, tỉ như nói, an người a, loạn xạ a." Đánh rắm. Nghe xong lời này, Liêu tổ tông lập tức giật giữ. "Còn không phải sao, này cũng không liền tương đương với ở trước mặt mắng lão tổ tông." Ta tuyệt lão liệu a, vừa mới là ai nói mình sẽ không nhận tiểu vả nhi ảnh hưởng a? Nhìn thấy Lão đại ca kinh ngạc, Bạch tổ tông cười nói. Lão tổ tông nha, ở lâu Linh Sơn, trừ thủ hộ, cũng chính là tu luyện. Tu luyện cho tới bây giờ đều là khốc hạn, có lẽ trước đó còn có thể có nguyên nhân vì đèn sáng cùng phá tháp hương phấn vui sướng. Thế nhưng là đến bọn hắn loại trình độ này, loại kia vui sướng đều nhớ không rõ là lúc nào biến mất. Có một cái tiểu thí hải cũng dám tại ngay trước Lão tổ tông mặt hỏi ra loại vấn đề này, thật ra thì cũng coi là một loại niềm vui thú. Mấu chốt nhất, này tiểu thí hải vẫn là Bạch tổ yêu tú con rể a ta nói tiểu tử, ngươi thật đúng là thất lễ a. tấn sĩ Ngọc không nhìn thấy liêu tổ tông sinh khí dạng gì, bạch tổ tông nhưng biết, năm ngón tay còn có dài ngắn, thế gian vạn vật cũng là một cái đạo lý. cho dù năm tộc có mấy ngàn năm lịch sử, có thể cái này cùng trong nhân loại có người tốt cùng người xấu cũng là một cái đạo lý. ngươi nói cũng không phải là không có, nhưng cũng là cực ít cực ít. mà lại nếu có, cũng sẽ bị chúng ta thanh lý môn hộ. bởi vì cái gọi là là ác giả ác báo, cho dù là chúng ta tới không bằng thân thanh lý môn hộ, bởi vì cái gọi là là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tất cả tà ác sự tình cũng tất nhiên sẽ có chính nghĩa đến tiêu diệt cho nên nói, sau này ngươi mang theo chúng ta tiểu phỉ hành tàu giang hồ, cũng nhất định phải dùng một cái chính tự cùng một cái thiện chưa đến xem như các ngươi danh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể làm áp đối là. vâng. cần tuân lão tổ tông dạy bảo. nguyên lai là dạng này. tiêu tiểu tử nghi ngờ trong lòng quả nhiên là tất cả đều giải khai đâu. tân sĩ ngọc gật đầu nói. ngươi mẹ nó là giải khai, ta vẫn chưa xong đâu. lúc này liêu tổ tông mở miệng, ta cho ngươi biết, nói những này cũng đều không phải người tốt lành gì. không phải tin đồn, chính là có mục đích có ý xấu cầu nguyện không có linh nghiệm mà chửi đời chúng ta lại có người dám thả dạng này, gái dám ngươi liền nói cho hắn biết, này thông thiên đại lục ở bên trên sinh linh đâu chỉ mấy tỷ, vẻn vẹn là nhân gian hương hỏa chúng ta đều ăn không hết, còn muốn lấy ra ban thưởng tổ đệ tử trong tộc cùng đi giải cứu cơn khổ bên trong mọi người, chúng ta còn muốn ra ngoài hại người, đây là vấn đề của chúng ta vẫn là nói chuyện người có vấn đề. vâng, tiểu tử biết rõ, tiểu tử cáo tử, có thời gian tất nhiên về núi bái kiến các lao tổ tông. tần sĩ ngọc nghe xong, tranh thủ thời gian hành lễ nhanh như chớp không có, ha ha ha ha nhìn thấy tần sĩ ngọc chạy ra về sau, năm vị lao tổ tông tất cả đều cười to, không thể không nói. Cái này tần gia tiểu tử hoàn toàn chính xác cho các lao tổ tông mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm sinh hoạt tăng thêm không nhỏ niềm vui thú. Tấu chương xong, FTO, Quy một chương 233, Linh Lung thấp trước gặp cố nhân. Sau khi xuống núi tần sĩ Ngọc cũng là hết sức khó xử, dù sao bên người đi theo hai cái đường vì đâu. Này bên trái một cái bên phải một cái vác lấy cánh tay của mình, giống như chân của mình chân không tiện. Mà hai cái đường vì lúc bắt đầu cũng không thành thật, ban sơ là bởi vì tranh tần sĩ Ngọc cánh tay vừa đi vừa về đổi nhiều lần vị trí, về sau vị trí không đổi lại bởi vì ánh mắt va chạm cọ sát ra không ít hỏa hoa, cái này khiến tần sĩ Ngọc đau cả đầu. Cuối cùng Tần Sĩ Ngọc nói, "Đừng nói là ta không có cách, các lao tổ tông đều không phân rõ hai người các ngươi, nếu như hai người các ngươi có thể hòa bình chung sống đi, hoặc là nói là tạm thời an tĩnh lại, chuyện về sau chậm rãi lại nói, vậy hãy theo ta, nếu không hai người các ngươi tất cả đều cho ta về thú sơn đi." Một câu, hai cái đường vị đều trung thực. Ta nói, vì cái gì hai người các ngươi đều có thể ở trong lòng có ta đặc hữu tâm linh cảm ứng đâu?" Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng hỏi. "Bởi vì ta là thật ta." Hai người trong miệng một lời nói. "Được rồi, ta phụ." Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ được, cũng đừng ôm lấy một tia ảo tưởng hai người các ngươi tất nhiên cùng ta đều tâm ý tương thông, hơn nữa còn đều muốn đi theo ta bên cạnh. như vậy ba người chúng ta chung vào một chỗ, tuyệt đối tốt qua bình thường ba người. mà các ngươi tỷ hai cùng một chỗ, kia tuyệt đối cũng là một cộng một lớn hơn hai tồn tại. vì tương lai tốt đẹp phát triển, các ngươi vẫn là bắt tay giảng hòa đi. ai cùng với nàng một cộng một, ta một cái liền mạnh hơn nàng. tần sĩ ngọc nói chưa dứt lời, nói chuyện hai người lại nổ miếu. ta nói các ngươi vẫn là về thú sơn đi thôi. tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, thật đúng là đừng nói, liền một tiếng này phi thường có tác dụng hai cái đường phỉ tất cả câm miệng mặc kệ hai người các ngươi lập tức như thế nào tối thiểu nhất đối ngoại thời điểm tuyệt đối không thể thể hiện ra mâu thuẫn tới bên trái liền gọi đường phỉ bên phải liền cứ gọi đường phỉ phỉ đối ngoại các ngươi liền nói là song bảo hai ai cũng không cho phép không đồng ý đường phỉ ta gọi tiểu phỉ mà đường phỉ phỉ ta gọi phỉ phỉ đi ta mặc kệ các ngươi ai là thật ai là giả hiện tại bắt đầu liền riêng phần mình ghi nhớ tên của các ngươi tại sao phải dạng này hai cái đường phỉ trang miệng một lời bởi vì có lẽ đến linh lung tháp về sau Sẽ có một trận ác chiến, bất kể nói thế nào dù sao ngũ phương đại lực thần chết là cùng ta có liên quan. Ba người chúng ta tâm ý tương thông, chiến đấu bên trong có lẽ ba đánh năm cũng sẽ chiếm thương phong. Tần sĩ Ngọc nói. Được. Nghe xong cái này, hai cái đường phỉ lập tức gật đầu yên tĩnh trở lại. Vừa mới Lao Tổ Tông nói này thật giả đường phỉ sự tình quá tần sĩ Ngọc, thật ra thì cũng thật là quái hắn. Chớ có nghĩ, hai cái này đường phỉ bên trong tất nhiên có một cái là giả, cũng chính là cùng tần sĩ Ngọc giao đấu phi linh, dù sao hai người dung mạo là giống nhau mà tần sĩ ngọc cũng biết này phí linh cùng đường phỉ tuyệt đối là có cái gì bí mật các lao tổ tông chưa nói rõ ràng không phải hai người có thể giống nhau như lúc song bảo thai cũng không có hai người bọn họ tuyệt đối đồng bộ cái chủng loại kia ăn ý a mà lao tổ tông sở dĩ nói chuyện này quá tần sĩ ngọc cũng là bởi vì tần sĩ ngọc không chỉ có cứu phí linh càng là đem thêm ra tới một lần tắm rửa thiên trì cơ hội cho phí linh cứ như vậy hai cái đường phỉ bắt đầu cho dù có chỗ khác biệt này ngâm song coi như thật chính là tuyệt đối giống nhau phí linh là lục tháp mà đường phỉ là tứ tháp thế nhưng là lần này song ao về sau hai người kia liền tất cả đều biến thành ngũ tháp thiên chỉ thánh thủy ảo diệu bên trong không cách nào tuyệt đối giải thích rõ ràng, cũng chính bởi vì thiên trì thánh thủy, này mới khiến hai cái đường phỉ chân chân chính chính biến thành giống nhau như lúc. Tần Sĩ Ngọc nghĩ thầm được, bên người nhiều hai cái ngũ thấp song đạo thai, mà lại lại là hồng nhàn chi kỷ của mình, cứ như vậy có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Chính mình duy nhất có thể làm liền là mau chóng đột phá lục cảm cực hạ, nói không chừng đến lúc đó liền có thể phân biệt ra được hai người thật giả. Nếu như đến lục cảm đại thành thời điểm còn phân biệt ra được, cái kia Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ có thể nhận xuống hai người kia. Trên đường đi không có gì quá lớn khó khăn chật trở, dù sao cũng là việc Bắc bên trên liền càng tiếp cận linh lung tháp có căn đảm làm ác người cũng là càng ngày càng ít, về phần một chút trên đường mắt không mở sắc lang dù côn một loại cũng đều là một chút hàng thông thường. Còn không đợi Tần Sĩ Ngọc động thủ, cái kia tỷ hai trực tiếp đi lên liền để người ta tiêu diệt. Tần Sĩ Ngọc sau khi xem cũng là âm thầm gật đầu, hai người kia đừng nhìn luôn luôn bởi vì thật giả vấn đề âm ỉ, thế nhưng là phối hợp lại một chút xíu đều nghiêm túc, quả nhiên là một cộng một lớn hơn hai a. Động thủ. Đợi đã nào. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc trong lòng đột nhiên chấn động, nghĩ đến một cái diệu triều, tuyệt đối có thể phân rõ hai cái đường phỉ cái gì. Nan pháp 24 phi Luân cương pháp, kia là phí linh sở trưởng cho hay mang ngàn pháp 24 xuyên qua phương pháp thì là đường phỉ thành danh tuyệt chiêu a. Cho dù đến cuối cùng, Đường phỉ cũng bèn bèn có thể thi triển tiểu phi vòng phương pháp. Dù sao cũng là tứ tháp cùng lục tháp khác nhau, Đường phỉ ở thân pháp phương diện vẫn là phải kém phí linh một chút. Nghĩ tới đây, Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ đến phân biệt thật giả Đường phỉ phương pháp, có đại chiến thời điểm dùng một lát tuyệt chiêu hay là thật hay là giả không được một mắt liền đã nhìn ra. Tần Sĩ Ngọc trong lòng âm thầm khích lệ chính mình, trên mặt mị mị ba người cũng là đi tới Linh Lung Tháp tổng tháp. Cái gì gạch đỏ ngói xanh cái này không cần nói, Linh Lung Tháp tổng tháp có thể là cái gì quy mô còn dùng làm nhiều hình dung sao? bên trong cái gì ngọc thạch khắc hoa à, cái gì tảng đá xanh tạo hình à, chờ một chút đi, kia cũng là quy củ hữu mô hữu dạng, linh lung tháp cũng có thể nói là tượng trưng cho cái thế lực này đồ đằng. Tiên Văn Sách nói qua, nơi này không chỉ là một tòa tháp, tại tháp chung quanh càng là có chính mình sân nhỏ, mà tần sĩ ngọc nhìn một chút vẹn vẹn là này một cái linh lung tháp tổng tháp liền đạt tới khai long thành lớn. Mặc dù khai long thành là long châu đảo bên trên một tòa không có danh tiếng gì thành thị, có thể nó dù sao cũng là trừ biển cảng thành cùng đảo chủ phủ bên ngoài lớn nhất thành thị. Nói đùa, một bên ngoài thế lực tổng bộ vậy mà đã đạt đến một tòa thành chỉ quy mô. Linh Lung Tháp chủ diện, môn điệu miệng người tất nhiên sẽ không giống đại phú hào cửa phủ đệ gia đình. Sa sa nhìn thấy ba người đến, cửa người kia cũng là mặt mỉm cười chuẩn bị nên đón. Người tốt." Tần Sĩ Ngọc đi vào trước cổng chính, chắp tay thi lễ. "Thí chủ, là muốn lên hương cầu phúc sao?" Người kia một thân màu xám trang phục, đại quan đầu, tướng mạo mười phần hiền lành, một tay lập chủ nói. "Không phải." Tần Sĩ Ngọc hoàn lễ. "Vô luận thí chủ chuyến này như thế nào, còn xin đến ngoài tháp khách sạn tạm thời ký túc, ăn uống bản tháp toàn bộ gánh chịu, còn xin sau 10 ngày lại đến tiến vào tháp." Người kia nói. "A, 10 ngày? Vì sao?" Đường Phỉ nói: Đương nhiên, ai là Đường Phỉ, ai là Đường Phỉ Phỉ liền ngay cả Tần Sĩ Ngọc cùng Lão Tổ Tông đều không phân rõ. Chúng ta cũng liền chẳng phân biệt được. Về sau trừ tình huống đặc biệt bên ngoài đều trở thành đường phỉ. Bởi vì hôm nay chính là Ta Linh Lung Tháp Linh Lung Thịnh Hội, bản tháp trong vòng 10 ngày là không mở ra cho người ngoài. Người kia nói: Linh Lung Thịnh Hội. Tần Sĩ Ngọc sửa sở. Tương truyền, Linh Lung Tháp trừ các nơi phần tháp bên ngoài, bên ngoài còn có tám đại hộ pháp cũng được sướng tới vì bắt thần tộc. Mà này Linh Lung Thịnh Hội, nói trắng ra là chính là Linh Lung Tháp vì khao vất và bắt thần tộc mà tổ chức. Đường Phỉ giải thích nói xem ra thí chủ thật là cùng bản tháp Hưu duyên a phải chăng muốn trở thành bên ngoài tháp chúng nếu như công đức việc thiện tích lũy đầy đủ thực lực đầy đủ cũng có thể trở thành tại ngoại chấp pháp đạt tới trình độ nhất định càng là có thể trở thành bản tháp bên trong tháp chấp pháp A. người này còn rất chuyên nghiệp tháp không có để tiến vào vậy mà bắt đầu ném ra cành ô lưu. đa tạ sau này Hưu duyên tất nhiên đến đây hai cái đường phỉ cùng một chỗ thi lễ ở trước mặt cự tuyệt người khả năng là không lễ phép vậy kính xin ba vị thí chủ mượn qua tránh ra đại môn khách nhân của chúng ta lập tức tới ngay nếu như muốn cảm thụ thịnh hội bầu không khí có thể ở một bên nhưng lại không thể không lẽ lẫn vào trong đó tiến vào tháp. người háo sáng nhẹ gật đầu, ý kiên nguyện ý nhìn các ngươi là nhìn, xem hết nhanh đi khách sạn ký túc. nếu như lẫn vào khách nhân đội ngũ thì đừng trách ta không khách khí. tần sĩ ngọc cũng nghe đến phía sau tiếng bước chân, biết rõ gia đình phải bận rộn, cho nên tạm thời lôi kéo hai cái đường phỉ lui sang một bên. chính mình đại nương thân phận vẫn là chờ những người này tất cả đều sau khi đi vào rồi nói sau. nếu không cũng là cho trước cửa này tháp chúng thêm phiền. mà đúng lúc này ba đạo thân ảnh đưa tới tần sĩ ngọc chú ý, hai nữ một nam tử, mặc cực kỳ chú ý hướng linh lung tháp đi tới. Phu nhân mang theo một thiếu nữ, hai người tuyệt đối đều là đại mỹ nhân. Mà đi theo thiếu niên cũng là cực kỳ anh tuấn. Ba người này trong đội ngũ hai người cũng là để tần sĩ ngọc con mắt nháy mắt chừng lớn. Là bọn hắn. Tấu chương xong. FTO quy một chương 234, Long Châu đảo Tân nhiệm đảo chủ. Linh Lung Tháp tu luyện đều nói tiện chữ về sau chú ý chính là một cái không chữ. Thế nhưng là người ăn ngũ cốc hoa màu ai không có điểm tâm tình của mình à? Vị tuyết áo xám tiểu sư phụ nhìn thấy tần sĩ ngọc cũng là có chút một chút chán ghét. Đúng vậy à, đẹp trai liền đẹp trai đến đủ quá phận càng quá phận chính là lại còn một thân một mình ba chiếm một đôi song bào thai, mà nhìn cặp kia bào thai dáng vẻ cũng đều là mười phần tình nguyện. cái này để người rất chán ghét, nho sẽ không rất đau xót nha. tần sĩ ngọc đứng ở một bên há to miệng, cái này khiến áo sám nhìn thấy liền càng chán ghét, bởi vì hắn đã nhìn ra tần sĩ ngọc kích động dáng vẻ, nếu như cái thằng này nhiễu loạn định hội cửa hắn nhưng là phải cùng theo bị phạt. quan bằng, tần sĩ ngọc rốt cục gọi ra, thí chủ, còn xin. nay áo sám vừa mới chính là đem tần sĩ ngọc ba người lui qua chính mình này một bên, vốn là muốn cản trở điểm bọn hắn lo lắng bọn hắn sinh ra sự cố. như thế rất tốt, không có ngăn trở. Sĩ Ngọc, người kia nghe được về sau dần mình, sau đó lại hỉ. Đúng vậy, người đến không phải người khác, chính là Long Phượng thị mang theo Long Tiểu Phượng, còn có con rể của mình Quan Bằng a. Sĩ Ngọc, Sĩ Ngọc ca ca, Long Tiểu Phượng cũng chạy tới. Ừm. Nghe được tần Sĩ Ngọc thanh âm, Long Phượng thị nhìn về phía tần Sĩ Ngọc, nhìn thấy tần Sĩ Ngọc về sau Long Phượng thị lông mày hơi động một chút, lại nhìn một chút Quan Bằng. Sau đó ánh mắt có chút biến hóa, lắc đầu âm thầm thở dài. Người khác không có chú ý tới Long Phượng thị biến hóa, thế nhưng là tần Sĩ Ngọc chú ý tới Dù sao cũng là lần thứ nhất thấy à, mà Long Phượng Thị này một cái biểu lộ tần sĩ ngọc cũng là minh bạch. Sau đó, hắn cũng là nghĩ tốt nếu như cùng Long Phượng Thị giao lưu. Hảo huynh đệ, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi, ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng, quan bằng con mắt đỏ lên, ta không sao, ta liền biết các ngươi không có việc gì. Ngày đó nếu không phải biết được các ngươi là bị Long Bá Bá Bí pháp yếu, ta có lẽ tại chỗ liền muốn bạo tẩu. Tần sĩ ngọc thấy Long Tiểu Phượng có chút xấu hổ, cũng một tay lấy kéo đi tới. Ba người ôm ở cùng một chỗ về sau, con mắt đều ở mức. Thiên hai Thiên hai, đều nói vợ của bạn không khách khí. Á, không phải, là không thể lừa gạt. Cái thằng này có song bào thai còn chưa đủ, lại còn nhớ huynh đệ thế tử. Áo xám ở trong lòng âm thầm chửi đối nho. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta phải đi qua gặp qua bá mẫu. Long phượng thị không có tiến lên, tần sĩ ngọc chủ động đi tới. Bá mẫu, vừa vặn rất tốt đến một bên. Long phượng thị sững sờ, cuối cùng nhẹ gật đầu đi theo tần sĩ ngọc đi tới một bên. Tiểu tử tần sĩ ngọc bái kiến bá mẫu. Tần sĩ ngọc quỳ một gối xuống, đối với long phượng thị làm một đại lễ. Chớ có nói tần sĩ ngọc đầu gối không đáng tiền. Trước đó cái kia long hướng tây đối đại chúng ta tần sĩ ngọc là dạng gì chết liền không cần nói nhiều. Tần sĩ ngọc có thể cảm giác được, lúc mới bắt đầu nhất long hướng tây là muốn muốn chính mình làm hắn dễ hiền, mà đến trung kỳ thì là bởi vì chính mình đại đường, cũng chính là tam hóa thập cửu pháp vương nguyên nhân đối với mình là lại yêu lại kính, mà đến cuối cùng cũng chính là chính mình cùng ngũ vương đại lực thần bạch mặt thời điểm, long hướng tây chính là một vị che chở van đối bá phụ a, thà rằng hy sinh chính mình một đạo chi chủ hết thảy phải toàn lực bảo trụ tần sĩ ngọc, long hướng tây đối với tần sĩ ngọc gần không thể bảo là không sâu, cho nên tần sĩ ngọc cũng là đánh trong lòng nhận định cái này bá phụ. Trận chiến kia qua đi long hướng tây dùng bí pháp đưa tiễn mẹ con hai người còn có cân bằng. Này thủy trung là tần sĩ ngọc trong lòng một cái tham qua không được mà. a, hai tử, nhanh, mau dậy đi. long Phượng thị thấy thế, vội vàng đỡ dậy tần sĩ ngọc. trước đó trong lòng hết thảy, long Phượng thị tại thời khắc này cũng là tất cả đều tan ra. trước đó nghe được mình nữ nhi con rể hô tần sĩ ngọc, cái kia long Phượng thị trong lòng đúng thật là không thoải mái a. đầu tiên, phu quân của mình là bởi vì tiểu tử này chết rồi. có lẽ cũng là bởi vì ngũ phương đại lực thần. thế nhưng là nếu như long hướng tây chẳng phải sùng ái tần sĩ ngọc cũng tuyệt đối sẽ không hữu na ngày kết quả. tiếp theo, long vượng thị biết rõ cái này gọi tần sĩ ngọc tiểu tử mới hẳn là con rể của mình mới đúng, nhìn thấy hắn cùng quan bằng so sánh trong lòng cũng là không quá là tư vị. cuối cùng chủ yếu là tần sĩ ngọc yêu tú a, lại nhìn bên cạnh dung mạo khuynh quốc khuyên thành song bảo thai hồng nhan chi kỷ, nhìn lại mình một chút cái kia bất thành khí nữ nhi, long Phượng thị trong lòng coi như càng không thoải mái, cho nên đối với tần sĩ ngọc cũng là có một loại cực kỳ cảm giác phức tạp. đương nhiên không tốt chiếm nhiều. hào hải tử, tần sĩ ngọc cái quỷ này cũng là đem long vượng thị trong lòng tất cả tâm kết tất cả đều cho quý mở. bá mẫu tiểu tử vô năng, hại ngài một nhà, tiểu tử tội đáng chết vạn lần. Tần Sĩ Ngọc động chân tình, nước mắt xuống tới. Hảo Hải Tử, ngươi cái quỷ này, cũng là đem bá mẫu tâm cho quỷ nát, nhà chúng ta lão Long không có nhìn là người." Long Phượng thị nước mắt cũng xuống. "Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta thân bá mẫu, tiểu phượng chính là ta thân muội muội, lại thêm ta cùng quan bằng thợ nhỏ tình cảm, ta Tần Sĩ Ngọc nhất định phải đem bá phụ ân tình báo đáp trên người các người, ta cùng quan bằng cùng tiểu phượng cùng một chỗ cho bá mẫu ngài dưỡng lao, mà lại Long. Nói đến đây, Tần Sĩ Ngọc im tiếng dùng tinh thần lực truyền âm, "Từ hôm nay trở đi, ta Tần Sĩ Ngọc hứa hẹn, Long gia mất đi hết vậy, ta Tần Sĩ Ngọc đều muốn nghị trăm phương ngàn kế cho đoạt lại." Không chỉ có như thế, còn muốn tại phục hưng Long gia huy hoàng đồng thời để Long gia nâng cao một bước. Long mộ là vì kỷ niệm Long bà bá. Mà Long mộ có một chút tất nhiên sẽ lần nữa phá vỡ, cũng sẽ có một Long một phượng phóng lên tận trời. Hôm nay Tần sĩ Ngọc cho Long phượng thị đồng ý hạ một cái hứa hẹn. Một Long tự nhiên sẽ không hắn Tần sĩ Ngọc, hoặc là Quan bằng, hoặc là hậu nhân của bọn họ đi. Bởi vì Quan bằng đáp ứng Long hướng tây, ngày sau nhất định phải để một tử vì họ Long. Mà phượng không phải Long phượng thị cũng không phải phượng thiên phụng, đây đều là ngoại nhân, có thể nhất phi trùng thiên phượng hoàng cũng liền chỉ có Long tiểu phượng. Tốt chân nhi khác không cần, một câu dưỡng lao đã là đủ, bá mẫu. bá mẫu cảm ơn ngươi. long phượng thị khóc ròng nói. ca. tại này một cái, long tiểu phượng cũng rốt cục dứt bỏ trong lòng hết thảy. câu này ca kêu đi ra, thế nhưng là so với lúc trước sĩ ngọc ca ca muốn hôn hơn ngàn lần và lần. nguyên lai là người một nhà a. áo sám nghe xong đây cũng là chất nhi lại là ca, cũng liền bắt đầu toàn tâm tiếp đại khách nhân. sĩ ngọc, ngươi vì sao lại ở đây? quan bằng hỏi. ta là vì tìm thân a. long châu đảo bên kia có phượng đại ca tại, mà lại ta cũng xử lý tốt hết thảy. hôm nay đến linh lung tháp cũng là vì phía sau đại sự làm nền. Tần sĩ Ngọc thấp giọng nói: Vậy ngươi vì sao không đi vào? Ngươi báo ra đại nương tục danh ai dám cả ngươi? Quan bằng nói: Không phải người nào dám cả ta. Tiểu sư phụ đang bận, ta không tốt dùng đại nương tới dọa người a. Ta muốn đợi hắn chiêu đái tốt khách nhân lại tự mình cùng hắn nói sao? Tần sĩ Ngọc nói: Thật là một cái hảo hài tử a. Long vượng thị nghe xong Tần sĩ Ngọc cân nhắc như thế chu toàn, cũng là nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không cần phiền thái, liền theo bá mâu đi vào trong đi. Kia là tốt nhất rồi. Bất quá, có được hay không? Tần sĩ Ngọc hỏi. Có gì không tiện, huynh đệ của ngươi hiện nay nhưng chính là linh lung tháp tại ngoại chấp pháp. Long Châu đảo Tân nhiệm đảo chủ, Quan Bằng. Long Vượng thị cười nói. A. Tân sĩ Ngọc sử sở, nhìn về phía Quan Bằng. Nhạc mẫu tại cực bắt chỗ cho chúng ta hai người qua loa cử hành hôn lễ. Bây giờ ta cùng Tiểu Phượng cũng là nổi danh có phần. Mà nhạc phụ đại nhân hết thảy, tạm do ta cái này còn dễ tiếp nhận. Ngày sau chúng ta có nhi tử trước họ Long thị, sau đó lại sẽ tại ngoại chấp pháp chi danh truyền cho Hải tử. Quan Bằng nói, sau đó thấp giọng nói. Bởi vì ngũ phương đại lực thần toàn bộ ngã xuống, cho nên bọn hắn không hề biết rõ Long Bá Bá vì ngươi làm hết thảy. Long Bá Bá xem như vì Linh Lung tháp hy sinh bởi vậy linh lung tháp mới đáp ứng đảo chủ phụ chi vị chuyển thừa được tần sĩ ngọc nghĩ, như thế tốt lắm hắn vốn cũng không muốn đánh lấy tam hóa thập cửu pháp vương tục danh tại linh lung tháp như thế nào như thế nào tạm thời đi theo quan bằng đi vào tìm kiếm hư thực bởi vì cái gọi là là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sau đó lại nghiên cứu cái kia bên trong lòng sẽ tương quan tất cả đi fto quy 1 chương 235, văn pháp vương có quan bằng vị này tại ngoại chấp phát tại vào cửa tất nhiên không là vấn đề đương nhiên đây cũng là bởi vì long hướng tây hy xình cho nên ba người bọn họ mới có tham gia hôm nay thịnh hội tư cách không phải linh lung tháp bên ngoài tháp chúng ngàn ngàn vạn một cái kia địa phương tới một cái đại biểu liền đủ muốn mạng nữa nha loại thịnh hội này đại biểu không thể nào là chính mình đến a nếu là còn muốn đi đến vừa đeo ngoại nhân coi như linh lung tháp đồng ý viện này chết cũng không tốt chứa nổi linh lung tháp chủ tháp tại tháp thành trung ương, mà chủ cửa tháp trước là một cái quảng trường nhỏ cái kia quảng trường nhỏ trung ương là một cái lớn lư hương bên trong hương hỏa là vĩnh viễn không ngừng mà theo quảng trường nhỏ biên giới mãi cho đến tháp thành trước cổng chính liền tất cả đều là đại quảng trường đều nói nơi này là một tòa thành cái kia quảng trường lớn bao nhiêu cũng không cần nói lại lớn cũng nói lời vô dụng. Không tính thánh vương pháp vương, chấp sự này liền có 95 người, cho dù chết năm cái cũng còn có 90 người. Này 90 người còn có phía dưới của mình con cháu đâu, loại thịnh hội này chấp sự sao có thể có thể tự mình một người. Lại thêm pháp vương môn hạ đệ tử, người này có bao nhiêu cũng không cần kế hoạch. Lại nói bên ngoài những này đức cao vọng trọng bên ngoài chấp sự, linh lung thấp cũng là cho nhất định tiện lợi điều kiện, đó chính là mỗi một phương chỉ cần không cao hơn 7 người là được, quan bằng bọn hắn tăng thêm tần sĩ ngọc ba người là vừa vặn 6 người, thế nhưng là nhà khác không giống à. Loại này cảnh tượng hoành tráng vậy còn không mang theo trong nhà con cháu đến đây mở mắt một chút a, này bắt thần tộc người còn chưa tới toàn bộ đâu, phía dưới quảng trường thế nhưng là chưa không. Nội người, bất quá còn tốt, bởi vì là thân tại Linh Lung Tháp chủ tháp, cho nên mới người nơi này cho dù là xì xào bàn tán cũng không có, cho nên trên trận đối lập nhau yên tĩnh. Nếu như nói có âm thanh, đó cũng là mọi người đang yên lặng tụ kinh. Tháp chúng bọn họ. Lúc này, Linh Lung Tháp kim quang đại phóng. Phù phù phù phù. Nghe xong lời này, tất cả mọi người quỳ xuống. Nói chuyện không phải người khác, chính là 18 pháp vương đứng đầu văn pháp vương lúc này người còn chưa tới đông đủ, mặc dù thịnh điện bên trên thánh vương cần phải lên tiếng, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm. mà 18 pháp vương lúc này hiện thân cũng không thích hợp, cho nên nói trước hết để cho văn pháp vương phát ra tiếng, cũng là biểu thị đối với phía dưới người tôn trọng. bởi vì cái gọi là là nhập gia tùy tục, mặc dù không muốn có thể tẩn sĩ ngọc cũng không thể không quỳ xuống, một gối là không được, bởi vì như vậy vừa đến hắn liền thành hạt giữa bầy gà, không qua hắn quỳ xuống về sau hai chân cách ra không ít, có điểm giống cọc, cứ như vậy cũng coi là dung nhập dân chúng, cũng có thể tránh khỏi đối với linh lung tháp quỳ lạy. nói đùa, huyền môn con cháu sao có thể quỳ lạy ngoại tộc? Hôm nay chính là ta thắp tới Đại Thịnh Điện, bắt thần tộc có việc chậm trễ một phen, cho nên ngày nhiều lần trì hoãn. sau đó bắt thần tộc bên trong sáu tộc đến Thịnh Điện liền có thể bắt đầu. Văn Pháp Vương nói, sau đó lên tiếng trấn An, muốn ta thắp Quang Huy Phổ Chiếu, thắp chúng càng phát ra tăng nhiều. Nhìn thấy hôm nay thắp chúng, ta tâm rất cảm giác vui mừng. Thế nhưng là thắp thành diện tích có hạn, ta đem thi pháp, còn xin chư vị không nên kinh hoàng, cắt trông coi yên tinh chữ. Văn Pháp Vương thật ra thì cũng không có hiện thần, lúc này hắn chính bản thân trô Mà khi hắn sau khi nói xong, Linh Lung Tháp tầng thứ 5 cửa sổ cách cũng là từng bước từng bước phát ra chói mắt kim quang. Lúc bắt đầu còn có thể phân rõ là một cái cửa sổ cách một đạo, đến cuối cùng, kim quang tựa hồ đã xuyên thấu vết tường, cả tòa Linh Lung Tháp đều biến thành kim sắc. Sau đó, trên thân tháp kim quang bắt đầu hướng ra phía ngoài khu trường, dần dần, cả tòa tháp thành tất cả đều đắm chìm trong kim quang phía dưới. Kim quang tất nhiên là bị Văn Pháp Vương khống chế, chỉ tới từng thành, không kém một tơ một hào, vẹn vẹn là khống chế kim quang bao trùm toàn thành chiều này là đủ nhìn ra Văn Pháp Vương chỗ bất phàm. Kim quang toàn bộ bao trùm về sau, Văn Pháp Vương tụng kinh thanh âm bắt đầu phát ra. Sau đó, cả tòa tháp thành nội kiến trúc tất cả đều bắt đầu chuyển động. Ông lớn mà không chói hai thanh âm văng lên, tháp thành nội tất cả kiến trúc tất cả đều sống. Không cần nghĩ, đây là văn pháp vương chuyển di phương pháp. Thành nội tất cả kiến trúc toàn bộ bay lên, cũng bắt đầu ngay ngắn trật tự di động. Dùng linh lung tháp tháp trước quảng trường nhỏ Lư Hương làm ranh giới, tất cả kiến trúc tất cả đều bay đến đằng sau. Tân sĩ Ngọc vụng trộm dùng tinh thần lực cảm ứng, những kiến trúc này phản phất như là xếp gỗ, một tòa một tòa lảng sau đó lập kiến tháp sau tất cả không gian, mà mỗi tòa kiến trúc ở giữa lại có lưu đầy đủ để người hành tẩu đường. Bên trong tháp tới chúng, tại phương tây ngoại tháp tới chúng tại phương đông đem trung ương công trùng lưu cho bát thần tộc đến văn pháp vương sau khi nói xong kim quang một nháy mắt thu lại tại phản ứng chậm một chút tháp chúng đến xem thật giống như kim quang cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thế nhưng là lại nhìn phía trước cái kia từng tòa kiến trúc lại là đã đổi vị trí không đơn giản a tần sĩ ngọc sợ hai thán nói đúng vậy ở đây cũng liền chỉ có tần sĩ ngọc dám sợ hai thán phụ những người khác thấy được thần kỳ như thế cảnh tượng về sau cũng không có kinh hô mà là bắt đầu dập đầu miệng bên trong còn nói là bẩm tần sĩ ngọc xem xét quan bằng ba người bọn họ cũng là như thế a Đầu nên đập cũng giật đầu, miệng bên trong nên nhắc tới cũng nhắc tới xong. Mọi người lúc này mới bắt đầu chia ra hành động, bởi vì quảng trường đã làm lớn ra ba lần không ngừng, cho nên mọi người di động cũng là mười phần thuận tiện, mà trên mặt đất càng là đã xuất hiện từng cái vị trí. Cái gọi là vị trí, thật ra thì chính là một cái ba thước vuông ngăn chứa, tần sĩ Ngọc có chú ý cái này trước đó là không có, mà là tại văn pháp vương thi pháp về sau mới xuất hiện. Quan bằng bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới Linh Lung Tháp, trước đó Long Hướng Tây đến Tháp Tham Viếng thời điểm cũng không dám mang gia quyến. Sáu người học người chung quanh dáng vẻ một người một ô đứng đứng, đợi cho tất cả mọi người đứng vững về sau trên mặt đất lại xuất hiện kỳ quang. Sau đó, bàn đá băng ghế đá chống rông xuất hiện, mỗi người cũng đều có vị trí của mình, dù sao thịnh hội không thể để cho tất cả mọi người đứng quỳ không phải. Ngay tại mọi người tất cả đều ngồi xuống về sau, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu to. Không cần nghĩ, bắt thần tộc đến. Thật mẹ nó rối quậy. Tốt đẹp thời gian nhất định phải gặp gỡ cái kia van ra. Một tiếng thô lỗ thanh âm truyền đến, sau đó còn kèm theo tiếng long ngâm. Đây là long thần tộc đấy. Tốt, Thánh Vương luôn nói các ngươi long tộc tu hành không đủ, này đều đến thắp trước, làm sao còn lớn tiếng như thế ồn ào. Nếu không, chúng ta cho ngươi đến bên trên một khúc. Đúng a, đúng a, ta cũng cho các ngươi ngâm sướng một khúc thành thời khúc đi. Người nói chuyện, chính là tiểu thần tộc cùng âm thần tộc là đấy. Nói được thì làm được, nhạc khúc âm thanh cùng giống như tiếng ca vang lên. Xem ra, này khuyên can cùng đi đông hải hò hét trợ uy đều thuộc về tới. Tân sĩ Ngọc nghe ra được, cái kia âm thần tộc cái gọi là thành thời khúc thật ra thì cũng là một loại trải qua đi. Không qua hắn có thể đã hiểu, giai điệu cùng thanh âm mặc dù mỹ diệu, nhưng lại là có cực mạnh xâm lược tính này một loại xâm lược cảm giác thế nhưng là cho tần sĩ ngọc mười phần cảm giác xấu. Siêu, một trận gió tiếng vang lên trên quảng trường đột nhiên nhiều hơn một đội người, mà hậu trường bên trên lập tức phong thuộc tính bạo khởi, chống rộng xuất hiện chính là phong thần tộc. Phong thần tộc xuất hiện về sau cùng một chỗ quỳ lạy, sau đó tại vị trí của bọn hắn cũng xuất hiện bàn băng đế. Im tiếng đi, có sức lực không có chỗ dùng làm sao nhận? Sau đó một đội người tiến đến, quỳ lạy sau cũng ngồi xuống. Nhìn cái kia đối lập nhau thô lô dáng vẻ cùng cường hãn thân thể, người đến chính là lực thần tộc. Hôm nay tâm tình rất mỹ lệ, sau đó còn nhiều hơn uống một chút cam lộ mới là a. Ha ha ha ha. Một đội người mười phần hoa lệ từ trên trời ra xuống, trên người hiện ra kim quang, sau khi hạ xuống thăm viếng, sau đó ngồi xuống. Kim quang ngự không, chính là phi thần tộc, mà vẻ đẹp của bọn hắn tâm tình, cũng chính bởi vì long thần tộc kinh ngạc. Sau đó lại đại long thần tộc cùng thổ hướng đàn hát tiểu thần tộc cùng âm thần tộc cũng đến, uy lệ ngồi xuống về sau linh lung thác bên trên cũng là lần nữa nổi lên kim quang. FTO, quy một chương 236, Thánh Vương cử quang. Một đạo kim quang này có thể khó lường, phóng lên tận trời. Không sai, là trùng thiên. Một vệt kim quang bắn thẳng đến hư không. Nhìn dạng như vậy tuyệt đối là muốn xuyên vân mạc qua. Cái này, người khác mặc kệ, chỉ nói Tần Sĩ Ngọc. Vừa mới Văn Pháp Vương cái kia một tay đã là rung động đến Tần Sĩ Ngọc. Mặc dù có Long Phượng thị cùng một chút hiền lành tháp chúng ở một bên thấp giọng giải thích, nói Văn Pháp Vương chính là 18 Pháp Vương đứng đầu, cựu tháp cao thủ, thế nhưng là những này y nguyên không cách nào làm dịu Tần Sĩ Ngọc nội tâm rung động. Đều nói cựu tháp lật tay mây lật tay mưa, cái kia cũng vẹn vẹn tại trong truyền thuyết nghe qua. Liên lấy chính Tần Sĩ Ngọc mà nói, một thương kia một thương vung lên đến, đột nhiên thời điểm không phải cũng là đột phá thất tháp đại nạn sao? cho nên nói theo tần sĩ ngọc cửu tháp tựa hồ thật không có cái gì. đương nhiên, đây cũng là tần sĩ ngọc hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. hắn nơi nào nghĩ tới, gia đình trong lúc phát tay lại có thể di động một thành trì bên trong tất cả kiến trúc. Tần sĩ ngọc vừa mới không chỉ có là dùng tinh thần lực thăm dò một cái thành nội kiến trúc di động sau bố trí, càng là thời khắc chú ý văn pháp vương thả ra kim quang. cái loại cảm giác này liền giống với là một người thở ra một hơi, vừa mới làm hết thể đối với văn pháp vương mà nói thật căn bản cũng không tính là gì. mà văn pháp vương kim quang cùng đạo kim quang này so sánh, nên nói như thế nào đâu, nói câu thô tục một chút đi vậy liền tựa như là tây tam gặp đại thủ à? đúng vậy, không có chút nào khoa trương. một người hơi thở một ngụm có thể di động một tòa thành chỉ bên trong tất cả kiến trúc, mà một người hơi thở một ngụm lại là có thể đâm rách chân trời. đạo này liền đủ muốn mạng, mà xuống một khắc lại là có hai đạo kim quang phóng lên tận trời, lực đạo cùng cái kia một đạo tương xứng. nha. phía dưới trên trận khó được xuất hiện xôn xao, bất quá đây cũng không phải là là không lễ phép thanh âm, dùng tần sĩ ngọc ý tư đến lý giải, hẳn là một tiếng tán thưởng hoặc là ca ngợi. bởi vì theo một tiếng này a, tất cả mọi người đều lễ bái. Quan Bằng nhỏ giọng truyền âm nói, nói này ba đạo quang mang là ba vị trước thánh vương. Một phen lễ bái hoàn thành, ba đạo quang mang cũng không có thu hồi. Mà tại hai bên lại phân biệt dựng lên sáu đạo quang mang. Mặc dù hai bên sáu đạo quang mang không có chúng ở giữa ba đạo như vậy thông thiên triệt địa, thế nhưng bất tiện. Quan Bằng lần nữa giải thích, này sáu đạo là sau sáu vị thánh vương. Chín đạo kim quang hiện thế, cũng chính là linh lung tháp chín vị đại lao đối với tháp trước, đối với thế gian tháp chúng chào hỏi cùng tôn trọng, mà lại này chín đạo quang mang thế nhưng là sẽ cho mọi người mang đến vũ khí. Chúng sinh, đúng lúc này. Một đạo đem uy nghiêm cùng hiền lành kết hợp với nhau mâu thuẫn ôn tồn xuất hiện, mà hai chữ này nói ra về sau, dựng thẳng chín đạo quang mang cũng là nháy mắt biến thành ngang. Đều nói kim quang này là thông thiên, sự biến đổi này thành ngang, hai đầu cũng là vô biên vô tận dài, dù sao đan dùng mắt thường là tuyệt đối không nhìn thấy đầu. Mà lại này chín đạo kim quang nháy mắt trở nên rộng, kim quang đại phóng về sau một mặt phảng phất có thể bao trùm toàn bộ thế giới tường liền xuất hiện, mà tường xuất hiện sát na cũng là đột nhiên tới một cái 360 độ xoay tròn. Điều bình đẳng. Theo tường truyền xong, lại là ba chữ phụ gia. Sau đó chín đạo kim quang nháy mắt thu liễm, phản vật chưa từng xuất hiện. Nha. Đám người lần nữa xôn xao sau đó lê bái. Về sau tần sĩ ngọc mới biết được, đây chính là linh lung tháp chín vị thánh vương đại lao lời dạo đầu. Vẹn vẹn năm chữ. Sau đó thi triển một phen cũng có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ hỏa phượng vực thần thông, mà hậu nhân nhà liền thu chẳng. Lang ưu bút Tần sĩ ngọc âm thầm gật đầu, trong lòng đối với thực lực khát vọng cũng là cản phát ra máy liệt. Trên trận lần nữa xôn xao, bởi vì vừa mới cái kia tưởng là hiện lên ba độ xoay tròn, mà lại hai bên lại là vô hạn dài, cũng có thể nói thứ này rất có thể nhất chuyển liền bao trùm toàn bộ đại lục cũng khó nói. đương nhiên đây cũng là có chút cách nói quyết đại, tương cũng không có kéo dài dài như vậy, cũng mệt mệt bao trùm toàn bộ hỏa phượng vực mà thôi, mà lại tần sĩ ngọc bọn hắn là tại tháp trước, cho nên mới sẽ nhìn thấy kim quang đại phóng. Nếu như ở bên ngoài hoặc là hơi xa một chút quan địa phương, là không nhìn thấy kim quang. Mà lấy linh lung tháp tín đồ đến xem, tại cảm nhận được cái kia tường nấy mắt, toàn thân toàn ý cảm giác đều là tốt đẹp, nội tâm cùng nội lực tu vi đều sẽ tùy theo tăng trưởng. đương nhiên, dùng tần sĩ ngọc đến xem, đây cũng là có chút tâm lý tác dụng, bởi vì nội lực của hắn liền không có bao nhiêu tuổi biến hóa, cũng không phải là bởi vì tần sĩ ngọc không phải linh lung tháp tháp chúng. Đối với cái thế lực này, dứt bỏ xâm lấn hai chữ, thật ra thì nó sao lại không phải một loại văn hóa đâu. Mà lại linh lung tháp lại là chủ thiện, đối với dạng này một cái tồn tại dứt bỏ chủ quan tư tưởng tần sĩ Ngọc vẫn là rất tôn trọng. Cũng tỉ như tại tháp trước đi, tần sĩ Ngọc cũng không có sinh ra quá nhiều mâu thuẫn cảm giác. Nhưng là một loại cảm giác khác, nhưng chính là để tần sĩ Ngọc mởi phần phản cảm. Cũng không phải là đối với linh lung tháp phản cảm, mà là đối với loại cảm giác này phản cảm. Mà lại, loại cảm giác này đã là lần thứ hai xuất hiện. Vừa mới có người nói qua Kim Quang Phổ chiếu là có thể đối nội tâm tu luyện cùng nội lực tu luyện đều có chỗ tăng lên, cũng chính là cái gọi là tu tâm tu thân. Tu thân không có gì, dùng tần sĩ ngọc khách quan cảm thụ, căn bản là không có cái gì tăng lên, đều nói là tâm lý tác dụng nha. Mà cái gọi là tu tâm, chính là tần sĩ ngọc ghét nhất. đều nói là rút bỏ sâm lấn hai chữ tần sĩ ngọc không ghét linh lung tháp, thế nhưng là này cái gọi là tu tâm bên trong lại là xuất hiện lần nữa xâm lược tính cảm giác, liên như là vừa mới loại kia lệnh tháp trung cúng bái cảm giác một bang, cùng lúc trước so sánh, chín vị thánh vương đồng loạt ra tay cảm giác tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Dùng tần sĩ ngọc đối lập nhau không tệ tinh thần lực cùng tuyệt đối kiên cố bản tâm vào thời khắc ấy đều kém chút dao động. Thu thân, thu tâm, thu tâm, thu tâm. Tần sĩ ngọc ở trong lòng âm thầm cô, tựa hồ cũng là tại thời khắc này minh bạch linh lung tháp cái gọi là tu tâm là có ý gì? Là sửa tâm của ngươi, là sửa lòng ta, vẫn là để lòng ta tu thành tâm của ngươi, hoặc là tu thành ngươi muốn tâm. Này bốn câu nghi vấn là tại tương lai không lâu tần sĩ ngọc đưa ra tứ đại nghi vấn, mà phen này đặt câu hỏi cũng là hỏi tỉnh vô số thế gian người. đương nhiên, đây là nói sau còn muốn ở phía sau văn bản biểu chính vị Thánh Vương thi thố tài năng, cũng coi là vì này Linh Lung Thịnh hội kéo lên màn mở đầu. Sau đó Thánh Vương, cũng chính là Linh Lung Tháp 7 tầng kim quang hoàn toàn thu liễm, thay vào đó là năm tầng kim quang sáng lên, sau đó 18 lớn thân ảnh cũng là xuất hiện ở không trung. Cảm tạ bắt thần tộc cùng người khác tháp trung đến, các ngươi vất vả." Văn Pháp Vương nói. Không cần nghĩ chớ có hỏi, đây là Thánh Vương phía dưới 18 pháp vương. Nơi này cái các pháp vương trước không làm nhất nhất giới thiệu, mà lại Tần Sĩ Ngọc Tâm Tư căn bản cũng không có đặt ở cái các pháp vương trên người. 18 người là hiện lên một vòng tròn trận hình tung bay ở không trung, mà mở miệng người chính vị tại trước vị Tần sĩ Ngọc nghe thanh âm cũng biết vị này Văn Pháp Vương, mà nhìn thấy Văn Pháp Vương bản tôn về sau cũng là bị kinh đến. Tại Tần sĩ Ngọc đối với tháp tu nhận biết bên trong, tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế tồn tại. Cho dù là có thể thi triển năm vị một khối ngũ phương đại lực thần, hoặc là có thể trực tiếp cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi thông thiên linh lung tháp tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hoàng Lôi, lại hoặc là cường han đến Mịch Thiên huynh đệ tầng đá, thậm chí cả Thiên Bằng, đều chưa từng từng có chúng Pháp Vương cảm giác, bọn hắn thật là người tu lựa sao? Này bề ngoài, tuyệt đối vượt chỉ tiêu chuẩn. FTO, Quy 1 chương 237, bắt thân chúng bởi vì cái gọi là là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên linh lung tháp trí tôn là chín đại thánh vương cũng chính là linh lung tháp đỉnh cấp đại lão mà tại chín đại thánh vương phía trên thế nhưng là còn có đại hiền đại năng tồn tại đương nhiên thánh vương phía trên nhân vật vậy coi như là xa không thể chạm thậm chí đối với thánh vương pháp vương mà nói cũng đều là đối với trong truyền thuyết kính ngưỡng đi mà văn pháp vương sở dĩ không đơn giản cũng là bởi vì hắn cũng là một cái tồn tại trong truyền thuyết chín đại thánh vương là linh lung tháp đầu chết không giả nhưng bọn hắn chưa hẳn chính là linh lung tháp người sáng lập a tương truyền linh lung tháp vị thứ nhất đại năng tại hắn thành đạo về sau thành lập linh lung tháp Mà vị này Văn Pháp Vương chính là vào lúc đó gia nhập Linh Lung Tháp. Liền nói Văn Pháp Vương là Linh Lung Tháp đời thứ nhất tháp chủ phía dưới đệ nhất nhân, cũng không quá đáng. Có một truyền thuyết, Văn Pháp Vương chính là Trư Vương chi Sư. Trư Vương à, vương đương nhiên chính là Thánh Vương cùng Pháp Vương, càng hoặc là thực rất nhiều trước đó Thánh Vương cùng Pháp Vương, Văn Pháp Vương chính là bọn hắn lao sư tồn tại. Có lẽ có người sẽ chất vấn, nhưng là tại Linh Lung Tháp trong lịch sử cái này hoàn toàn chính xác thật là thật. Còn vì cái gì Văn Pháp Vương cho đến nay đều là Pháp Vương, thậm chí tại một số phương diện còn tại Tam Hóa thập cửu Pháp Vương phía dưới, đó chính là Linh Lung Tháp bí mật, mà những này cũng sẽ không công khai chỉ thấy văn pháp vương toàn thân hiện ra hào quang màu tử kim, lóa mắt lại không chứng mắt. đầu đội kim quan, mặt như đồng tử xinh đẹp, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm đóa hoa linh khí, mỗi một cánh hoa bên trên cảng là có linh kỹ bí pháp quyển trụ bộ dáng tồn tại, dưới hông một đầu tự sắc uy manh hùng binh. đương nhiên, phía sau 17 vị pháp vương cũng là giống như thế, bất quá lại là không có vị này đệ nhất văn pháp vương lóa mắt à, này đã lật đổ thần sĩ ngọc đối với tháp tu nhận biết. nguyên lai like tháp tu còn có thể là như vậy tồn tại. tần sĩ ngọc cảm thấy qua đi, cũng là cảm thấy văn pháp vương hình tượng có chút giống như đã từng quen biết. tinh thế phẩm vị qua đi đột nhiên nhô tới sau lưng thiên bằng tại dương nhị cùng tần tam sau lưng tựa hồ cũng xuất hiện qua loại cảnh tượng này thế nhưng là kia là ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết cùng huyền môn tu quyết diễn biến lưu truyền bên ngoài sinh ra huyễn tượng a nói trắng ra là chính là bản mệnh linh tháp biến đổi bộ dáng thế nhưng là gia đình ra sân chính là cái này hình tượng hắn đến cùng là một loại gì tồn tại a chín thánh vương phát ra tiếng 18 pháp vương hiển thân đây là đối với bát thần tộc cùng người khác tháp chúng tuyệt đối tôn trọng nhưng là bởi vì là lời dạo đầu cho nên cũng sẽ không có quá nhiều có dinh dưỡng đủ vận bất quá trong đó một đoạn tần sĩ ngọc thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng đó chính là liên quan tới bắt thần tộc long trọng giới thiệu dù sao tháp chúng bên trong có người mới gia nhập cái này công sự vẫn là phải thông lệ bắt thần tộc lại gọi bắt thần chúng thần nha cũng chính là đối với tám tộc tôn sưng hoặc là gọi tám đại hộ pháp cũng tốt bắt đại thủ hộ thần cũng được ngay thần tộc chính là bắt thần chúng đứng đầu bởi vì cái gọi là núi không tại cao có tiên tắc tên ngay thần tộc người cũng không nhiều chỉ có 20 mươi thần mà mỗi vị tiên thần thủ hạ cũng chỉ có trăm người chúng mà thôi Ngay thần tộc tiến chiến, lại có thể khống chế lôi điện, cũng chính là lôi nội lực người điều khiển, sức chiến đấu cũng là bắt thần chúng ở trong nhất đẳng cao thủ. 20 ngày thần tăng thêm 2000 người, liền có thể trở thành bắt thần chúng lao đại. Thực lực như thế nào, không cần nói nên lời. Long thần tộc ổn thỏa bắt thần chúng đứng thứ 2 lên. Mà long thần tộc chủ lực cũng không nhiều, chính là 8 đại long vương. Bất quá long chúng thế nhưng là so ngày thần tộc tộc nhân muốn thêm nhiều lắm, lại đâu chỉ ngàn vạn. Cũng là bởi vì thực lực cũng là bởi vì số lượng, này long thần tộc cũng trời thần tộc trở thành bắt thần chúng ở trong thượng vị giả. Đại Thánh Vương đã từng nói năm đó bắt thần chúng còn tách rời vì tám tộc thời điểm phi thần tộc bay vương mỗi ngày đều muốn ăn rơi một đầu phổ thông long vương cùng 500 con rồng nhỏ nếu như long thần tộc tử tôn quá ít chỉ sợ cũng sớm đã bị phi thần tộc cho ăn sạch đương nhiên tần sĩ ngọc làm mười phần kinh ngạc nghĩ thẩm này long đời trước vốn là ta hoa hạ đồ đẳng mà huyền môn tứ tượng bên trong cũng có sự tồn tại của rồng tứ tượng lại xương tứ linh là tứ phương thủ hộ thần thế nhưng là này linh lung tháp chính là hải ngoại thế lực vì sao ngay trong bọn họ sẽ có long xuất hiện đâu chẳng lẽ nói huyền môn không tốt long tộc làm phải rồi một cái ý nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên sự tình phía sau vẫn là phải cẩn thận nghe. sinh tử huyền môn người vong vì huyền môn hồn đã có lao ân sư vô danh tại như vậy tần sĩ ngọc đời này chết liền chú định cùng thông thiên đại lục hiện hữu tam đại thế lực có các không đứt liên quan thượng vị giả phía dưới còn có sáu tộc cũng chính là cái gọi là hạ vị giả tại này sáu tộc bên trong cường hãn nhất không phải năng trinh thiện chiến đấu thần tộc càng không phải là lực lớn vô cùng lực thần tộc mà là phi thần tộc cũng chính là long thần tộc năm đó đối thủ muốn mất một gòn lại nói tám tộc hợp nhất về sau bay vương đã rất lâu không có cầm long thần tộc đưa ăn ngon nữa nha. Sở dĩ nói phi thần tộc cứng hãn, cũng không phải là thể hiện tại có thể nuốt lòng phương diện. Tương truyền bản sơ phi thần tộc là một vị thần nhân vật bình thường tọa kỵ. Vị này thần danh tự lập tức không người biết được, mà chuyện xưa của hắn cũng vẹn vẹn Linh Lung Tháp Thánh Vương mới hơi có hiểu rõ. Vị kia đại thần tự thân không có bất kỳ cái gì cái khác điểm mạnh, nhưng lại có một loại đặc thù biến hóa hoặc là nói là hóa thân phương pháp. Biến hóa số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 loại. Thế nhưng là tương truyền vị này đại thần 10 loại biến hóa một trong chính là Linh Lung Tháp người sáng lập, cái này phân lượng không nhẹ đi. Linh Lung Tháp Khai Sơn thủy tổ đều là gia đình một loại hóa thân mà ngày này thần tộc đợi thứ nhất bay vương lại là gia đình vạn kỵ, không nói niên đại xa xưa, đơn thuần này hậu trường vậy liền tuyệt đối đủ cứng. phi thần tộc phi thần tộc, cái kia tất nhiên là có cánh, mà bọn hắn một thân bản lĩnh cũng tận tại này một đôi cánh phía trên, vô ở giữa có lẽ có kim quang tiềm địa, có thể thuần gian di động mấy chục vạn dặm, vô luận là chiến đấu cường hãn vẫn là tập kích chi uy mãnh đều là để tộc khác xa không thể chạm. phi thần tộc phía dưới là đấu thần tộc, một cái như là người tồn tại, cùng nhân loại không khác, nhân loại có vạn vật bên trong tốt nhất thiên phú và tiềm chất hắn cũng có, mấu chốt là hắn còn không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải quá. Dùng thần sĩ Ngọc mà nói chính là nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành a có người đồng dạng tiên phú còn có nghịch tiên tuổi thọ, này đấu thần tộc có bao nhiêu lợi hại cũng không cần nói đi, mà đấu thần tộc lợi hại nhất cũng còn không phải là những này, mà là bởi vì một cái hung hắc chữ, có một câu nói làm cho tốt, ta hung hăng chính mình cũng đánh. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi, cho nên nói hắn cũng là bắt thần chúng ở trong tranh cường hiếu thắng đệ nhất tộc. Đấu thần tộc phía dưới là lực thần tộc, không có gì đặc thủ, cao lớn uy mãnh, lực lớn vô cùng. Mấu chốt con mẹ nó có thể văn có thể vỡ, cũng là ngũ giáo tại vui đi ra ngoài viện chinh thiết yếu tới hàng cao cấp. Đấu thần tộc phía dưới vì phong thần tộc, nhanh đến không được ra hỏa. Theo như truyền thuyết, đương nhiên cũng là linh lung tháp truyền thuyết mà cũng không phải là thông thiên đại lục hoặc là huyền môn, này phong thần tộc chính là phong thuộc tính nội lực người khai sáng, mà cái gọi là phong thuộc tính nội lực khó tìm cũng là cùng phong thần tộc thuộc về linh lung tháp có quan hệ. Tựa như tần sĩ Ngọc Tật phong bộ, tương truyền chính là phong thần tộc anh hải giáng sinh lúc dưới chân một đoàn gió nhẹ a. Cuối cùng là tiểu thần tộc cùng âm thần tộc, không có gì đặc thù, có thể tấu nhạc có thể biểu diễn, trừ các công tụng đức họ hét trợ uy, cũng là trợ giúp linh lung tháp tại các nơi tuyên truyền lấy bọn hắn văn hóa mà lại nhạc khúc âm thanh cùng tiếng ca đối với tinh thần lực có cực mạnh ảnh hưởng đối với tần sĩ ngọc mà nói tiểu thần tộc cùng âm thần tộc cam hiểu nhất cũng chính là hắn không thích nhất loại đồ vật này chính là cái gọi là xâm lược tính đối với cá nhân tư tưởng cùng tinh thần xâm lược tính mặc dù nhạc khúc âm thanh du dương tinh tâm có thể đó cũng không phải là người nội tâm chân chính phương hướng bị tần sĩ ngọc định nghĩa vì khoảng trừng người đồ vật bắt thần chúng có đúng không tại thời khắc này tần sĩ ngọc thật sâu đem bắt thần hai chữ khắc ở trong lòng tần sĩ ngọc nhưng làm muốn cùng linh luông tháp có mua ban lớn mà trực tiếp cùng pháp vương hoặc là thánh vương nhờ và chút quan hệ khó Thế nhưng là nếu như theo bắt thần mọi người tay, có lẽ có thể làm ít công to. Đóng, thì có thể thông qua bắt thần tới đặc điểm dần dần thân cận. Phần, càng là có thể dùng biết người biết ta mới có thể trong trận trăm thắng phương pháp dần dần đánh tan. FTO, Quy 1 chương 238, Cam lộ, đằng sau còn có một phen thật to lời dạo đầu, dĩ nhiên chính là cái gọi là luận công hành động. Đương nhiên, hiện trường trao giải cái gì tất nhiên không có, tần sĩ Ngọc muốn linh lung thấp cũng tất nhiên sẽ không tục đến loại trình độ kia, những vật này đoán chừng tự mình cũng đều ban thường đi. Ngay tại tần sĩ Ngọc như là cóc nằm sấp ở nơi đó nghe được buồn ngủ thời điểm, Đột nhiên có người đẩy chính mình một cái. A. Dung Tân Sĩ Ngọc Tâm cảnh đương nhiên sẽ không nháy mắt nhảy dựng lên, mắt lườm một cái không hề động. Liếc mắt xem xét, là Quan Bằng. Thế nào huynh đệ? Sĩ Ngọc, ngươi mẹ nó ngáy ngủ. Quan Bằng mặt đỏ dần, hiển nhiên là nín cười nín. Ê, thất lễ. Tân Sĩ Ngọc cũng cô nén cười, trong lòng tự đủ cái này cũng quá mẹ nó bức tích. Lại xem xét Long Phượng thị cùng Long Tiểu Phượng, cũng là nhẫn đến Ngọc Diện phấn hồng a. Cuối cùng, này gặp ôn lời dạo đầu cuối cùng kết thúc. Mọi người đứng người lên, ngồi xuống. Sau đó mỗi người trên mặt bàn đều xuất hiện bốn cái mâm đựng trái cây cùng một bầu rượu, đương nhiên còn có một bộ bộ đồ ăn dụng cụ pha rượu. Tương truyền, đây là tại Linh Lung Tháp Linh Lung bảo quang chiếu xuống mọc ra quả, ăn được một cái, kéo dài tuổi thọ không nói, đối với người tu luyện càng là có trợ giúp thật lớn, đối tự thân tích lũy càng đến càng là còn có làm ít công to hiệu quả đâu. Đây là một phương diện, mấu chốt còn được là trong bầu rượu này cam lộ a. A, cam lộ. Ở chỗ nào? Cái kia chẳng phải đang trong bầu rượu đó mà. Nói nhảm, ta còn cần ngươi nói cho ta tại trong bầu rượu. Ta lúc này, căn bản không có rượu, có phải là Căn bản không có cam lộ a. Chẳng lẽ Linh Lung Tháp ghét bỏ chúng ta những này bên ngoài tháp chúng, cam lộ đều cho bắt thần chúng người uống a? Khó mà nói, ta nhìn vừa mới có một đám người khả năng là ổn nào à, nhất định phải uống thật sảng khoái, khả năng Linh Lung Tháp hàng tồn không nhiều. Một số người lại ngại mà thấp giọng nghị luận, tần Sĩ Ngọc cũng là nghe cái chán hạt tuyến đều đi ra. 3. Một vị trưởng giả nghe không nổi nữa, cho trong đó một vị cái hốt một bàn tay. Ai? Ai nha? Người kia vừa muốn lớn tiếng gọi, cũng là cảm thấy trường hợp không đúng đột nhiên im tiếng. Làm gì a ngươi? Tiểu tử ngươi mẹ nó la lộn, đây là ở đâu a? đây là tại linh lung tháp chủ tháp có các ngươi nói như vậy sao sai lầm sai lầm ta lại nổi nói tủ vốn chính là cái này nơi nào có cam lộ a Ngươi nhanh nghỉ ngươi đi lúc này một vị mặt hướng tử thiện trung niên nhân nói trả lại vốn có chính là ngươi cứu mụ không phải a Ngươi đổ sao vốn sao liền cùng chỗ này chít chít ba, ba. được ta cho ngươi ngã người kia nói xong cầm bầu rượu lên liền ngã sau đó một viên trừng hạt gạo nê hoàng theo hồ nước nhảy ra ngoài ngươi xem một chút ta nói cái gì ngậm miệng xem thật kỹ trung niên nhân tức giận nói ta nhìn có thể như thế nào Ta nhìn còn có thể nhìn ra. A. Người kia sau khi xem giật mình, bởi vì chính mình chén rượu đã đầy. Đây chính là cam lộ. Uống một ngụm nếm thử. Trung niên nhân, nhân cười nói, "Tử, từng, đẹp, hương, thoải mái." Người kia uống một hơi cạn sạch, thật sự rất thơm đến không được a. Mùi rượu, mùi trái cây, cỏ xanh hương, kia là thiên nhiên hương vị. Mẫu chốc là, còn rất sướng miệng. Bao nhiêu người kiêng rượu đều là bởi vì cái này a, bởi vì uống qua cam lộ về sau lại đi uống rượu, cho dù là rượu ngon nhất nước, cũng lạc như là uống nước rửa chén. Ta lại đến một chén. Người kia uống xong rồi, lại muốn ngã. Chậm. Trung niên nhân ngăn cản nói, làm gì, ta lại không uống ngươi? Người kia nói, đầu ngươi quên ở nhà rồi. Nhìn xem chén rượu của mình. Trung niên nhân cười mắng, ta nhìn cái gì chén rượu? Ta nhìn. A, người kia lại là xứ sở, bởi vì vừa mới uống hết cam lộ lại đổ đầy. Đây là có chuyện gì? Một hạt cam lộ một bầu rượu, chưa nghe nói qua sao ngươi? Mà rượu này trong bầu tràn đầy cam lộ, ngươi nói có đủ hay không ngươi uống? Trung niên nhân cười nói, đủ rồi. Quá đủ. Uống chết ta cũng đủ. Người kia bắt đầu đẹp đến mức hấp tấp tự rót tự uống. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, ngươi chậm một chút, coi chừng muốn say. Ngươi có thể ở trong lòng nghĩ đến vật mình muốn. Trung niên nhân nói. Được. Người kia nhắm mắt lại, nâng cốc chén đặt ở môi của mình một bên, từng ngụm nước, trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình chuyện tốt. À, vừa nhấp một ngụm, người kia đột nhiên mở mắt ra. Thế nào? Trung niên nhân hỏi. Thật là thần. Suy nghĩ gì có cái gì à? Người kia hoảng sợ nói. Ngươi nói nhỏ chút, thật là một cái đồ nhà quê. Trung niên nhân cũng uống một hấp. Ngươi thế nào không nhắm mắt muốn chuyện tốt đâu? Người kia hỏi ta nhắm mắt ai nói cho ngươi, trung niên nhân cười nói, cũng đúng, vậy ta tiếp tục a, ngài tùy ý, người kia tiếp tục nhấp rượu, trong lòng trời nam biển bắc đều muốn bay, cái gì thê thiếp thành đàn, cái gì núi vàng núi bạc, rượu gì ao thịt rừng, cái gì cao lớn uy manh có thể đại chiến ba trăm hiệp, tân sĩ ngọc cũng ngùn ngụm, cảm giác thật đúng là không tệ, tế phẩm phía dưới, vậy mà nhưng so sánh thiên chỉ bên trong thánh thủy, không nên a, tân sĩ ngọc kinh ngạc nói, tiên văn sách nói qua, thiên chỉ thánh thủy kia là thiên địa tới tinh hoa biến thành, cũng chính là trong thiên nhiên rộng lớn linh khí hóa lỏng về sau sản phẩm thời đó thậm chí so sánh với thạch nu còn muốn chỉ có hơn chứ không kém mà cái này cái gọi là cam lộ nếu như cũng là như thế chân quý lời nói không có khả năng cứ như vậy lấy ra chiêu đãi người đi không nói trước linh lung tháp người có hay không năm tộc lao tổ tông hạ phóng cái này cũng cung cấp không tầm thường à này bao nhiêu người đâu hơn nữa còn là một người một bình nghe trung niên nhân kia vừa vặn giống như còn nói một câu bao no người có thể uống bao nhiêu này cam lộ chính mình liền có thể thay đổi ra bao nhiêu lại phẩm phẩm tần sĩ ngọc thậm chí cảm giác chiếc thứ hai so cái thứ nhất còn tốt uống đâu học dáng vẻ của người kia nhắm mắt lại Trong lòng cũng là xuất hiện một phen kinh người cảnh tượng. Tổ phụ lôi kéo mình tay tiếp kiến Phượng Thiên Phụng, mà khi đó mình đã được người tôn xưng là Khai Lăng thành đệ nhất cao thủ mà cũng không phải là đệ nhất công tử. Từng cái âm như quỷ kế tất cả đều nổi lên mặt nước, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tần Nam Tử cùng cái khác hai đại gia tộc ngay tại chỗ rất đê tội, cho dù là Long Châu đảo đảo chủ phụ cũng phải cấp mặt mũi của mình, bởi vì lúc này chính là gia gia mang theo hắn ngồi chủ vị mà Phượng Thiên Phụng thì là ngồi ở phía dưới khách tọa lên. Người nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Tu vi một ngày nản dạ, luyện đan phương pháp càng là tân thủ mới đến. Trong lúc vỗ tay từng mai từng mai cực phẩm phụ lục xuất hiện. Khai lăng Thành Tần gia, cho dù là linh lung tháp đối với hắn cũng ném ra cảnh ô liu. Tần sĩ Ngọc thập phần hư phấn, bởi vì đây chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Mà nghĩ đến chính mình một thân bản lĩnh, tự nhiên cũng liền muốn đến lão ân sư vô danh. Nhắm mắt cảm thụ, ân sư không tại. Khai lăng Thành Tần gia là tốt, thế nhưng là Huyền Muôn Đầu. Nghĩ tới đây Tần sĩ Ngọc trong lòng đau xót. Sau đó, một vệt kim quang hiện lên, sau đó nương theo lấy ngất quang, cuối cùng là đẩy trời từ sắt lôi đỉnh, cuối cùng một tòa tháp tòa xuất hiện. Chỉ nhìn này tháp tòa diện tích đã bù đắp được một tòa thành mà nó trưởng thành tốc độ cực kỳ chậm chạp, phía trên lương theo lấy vàng bạc đôi chỉ riêng cùng từng đạo lôi đỉnh, rốt cục phải tiếp tục quật khởi sao? Tần sĩ ngọc trong mắt chứa nhiệt lệ, không đúng. đúng lúc này, Tần sĩ ngọc đột nhiên ý thức được cái gì. bất quá, hắn cũng không có mở mắt. mặc cho tháp cao trở thành 10 tầng, mà biển bên trên đang viết linh lung tháp ba chữ to. Ừm. đúng lúc này, một đạo hổ nghi ánh mắt hiện lên. sau đó, người kia và thanh em liền cùng biến mất. FTO quy một chương hai cam lộ tinh túy. Tần sĩ ngọc trong lòng cùng cổ họng ở giữa phảng phất có một cái hạch đào cắm ở nơi đó trong lòng nhiều nín cũng không cần nói. nhìn xem tòa này tháp cao tại vàng bạc đôi chỉ riêng cùng lôi đỉnh phía dưới từng tầng từng tầng quát thở, cuối cùng không giới hạn, mà cuối cùng tấm bảng lớn bên trên lại ghi linh lung tháp ba chữ, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. tần sĩ ngọc nghĩ thầm, mẹ à, ta mẹ nó tại trong hiện thực chỉ có thể dùng đôi điểm lấy tên, còn được nói là ra một chút đường hoàng đến, này mẹ nó tại nguyễn cảnh bên trong còn được bị trang, muốn ai mệnh làm sao? đúng vậy, ngay tại vừa rồi, tần sĩ ngọc cơ hồ muốn say mê với mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật biến thành hư hảo thế giới máy mắt, hắn cảm thấy chỗ không đúng. đều là nam nhân, ai không có say qua? hùng chi là đã từng quát tháo phong vân đệ nhất công tử, hoa tiểu không uống qua khai lăng thành tốt nhất liệt tiểu ta còn không có uống qua sao? đều nói uống say người đuối nghịch rượu điên, thế nhưng là còn có một câu gọi là lấy rượu phẩm so vệ nhân vào đâu? ai không có say qua? ai không biết còn chỉ là một loại thuốc kích thích? ai không biết say rượu sau thất thố người nhưng thật ra là tại có thể phóng đại trong lòng một loại nào đó ý nghĩ là tại phóng túng chính mình. mà khi người đuối nghịch rượu bị điên thời điểm liền sẽ có người chú ý cho hề. không sai, lúc này chính là có người hy vọng các vị đang ngồi đuối nghịch rượu điên, sau đó theo đứng ngoài quan sát xem xét, lại có là đuối địch đến cực hạn lúc say rượu thổ chân uôn. Ngay tại vừa rồi, có lẽ là bởi vì thật sâu lâm vào đối thân nhân tưởng niệm bên trong, thần sĩ ngọc có chút không tại trạng thái, tiền kỳ còn không có cảm thấy có cái gì dị thường. Tương phản, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dù sao ra già qua đời rất lâu, mà chính mình cũng thời gian quá dài chưa từng nhìn thấy chính mình trí thân. Thế nhưng là khi trong lòng tòa kia cao ta ta tòa mới vừa vận hình thành thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ rất nhỏ ba động xuất hiện những thứ này ngay phía trên bầu trời. Cái loại cảm giác này, tựa như có một cái nhìn không thấy sợ không tới đại thần ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống nhìn xem ngươi. Nơi này có vấn đề. Đúng vậy, Theo đối thân nhân nồng đậm tưởng niệm bên trong đi ra ngoài về sau, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác bị người giám thị, lúc này mới đột nhiên cảnh giác lên. Phát hiện vấn đề liền muốn lập tức giải quyết, Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút tử. Nếu như không phải kịp thời phát hiện, vậy cái này tòa Linh Lung bảo Tháp tất nhiên sẽ phóng lên tận trời. Cuối cùng, tấm bảng lớn bên trên sẽ thượng thư cứng khắc hữu lực liền môn hai chữ. Minh Bạch. Tần Sĩ Ngọc thở ra một cái thật dài, xem ra này cam lộ cũng không phải tốt như vậy huống nha. Nói là cam lộ, chẳng bằng nói là thuốc mê. Khó trách Linh Lung Tháp muốn tại khao bắt thần tộc thời điểm còn muốn mọi bên ngoài tháp chúng bên trong hữu tố đại biểu. Xem ra đây là tại khảo nghiệm mọi người trung tâm a. Phát hiện vấn đề có thể tự mình lặng lẽ giải quyết, nếu như giống chống xưa chiêng nhưng là muốn bị phát hiện. Tân sĩ Ngọc tiếp tục học người kia bộ dáng từng ngụm miết câm lộ, mà trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Như là đã có phòng bị, như vậy ở trong lòng cũng liền có thể thiên mã hành không. Mà liên tại hắn tiến vào mộng đẹp mấy mắt, loại kia bị người ở trên cao nhìn xuống giám thị cảm giác xuất hiện lần nữa. Một tòa tháp lên, trong tháp trăm người chúng cẩn thận kinh doanh tòa này 10 tầng linh lung tháp. Trong cung điện thờ phụng từng tôn kim thân phó thượng, đương nhiên cái kia cũng chỉ là bình thường tại miếu thờ bên trong thường xuyên có thể gặp đến bộ dáng. Trong người chúng bận loạn, hoặc khai đàn giảm pháp, hoặc bố trí hiện trường rộng phát tráo lương, thậm chí là tại bách tính trong nhà nghề nông y bệnh. Dần dần, tòa này mười tầng linh lung tháp trung quanh tháp chúng làm sao dừng ngàn người. Mỗi người đối với tháp cao vô cùng sùng kính, mà mỗi lần cũng đều sẽ mặt hướng phương hướng khác nhau quỳ xuống đất dập đầu. Tại mọi người làm việc tốt tình về sau, một vị thiếu niên anh tuấn sẽ xuất hiện. Hắn sẽ đích thân vì mọi người cách nói, cũng hướng tháp chúng truyền thụ một chút tu luyện cùng tu tâm phương pháp. Tu luyện chính là thường thường phương pháp tu luyện, thậm chí còn có một ít tỳ vết. Dù sao cũng là đối mặt bên ngoài tháp chúng, có thể tinh sảo đi nơi nào. Thế nhưng là đối với tu tâm lại là gần như làm được cực hạn. Bởi vì vị này anh tuấn thiếu niên chỗ thụ tu tâm phương pháp, chính là loại kia có chứa xâm lược tính. mà này thiếu niên anh tuấn, đúng là hắn tần sĩ ngọc bản thân. đúng vậy, chính là phương hướng khác nhau. bởi vì từng cái hình tượng không ngừng nhảy lên là tại khác biệt địa vực, mà bọn hắn đối mặt phương hướng cũng chính là linh lung tháp chủ tháp vị trí. tần sĩ ngọc tiếp tục ở đây muốn chuyện tốt, mà lúc này tại mọi người bên người cũng là xuất hiện không ít trước đó như thế sắc mặt hiền lành trung niên hán tử. mà vị này hán tử hành động cũng cùng trước đó vị kia đồng dạng, đó chính là nói cho mọi người này cam lộ đến cùng làm như thế nào uống, nó diệu dụng ở nơi đó sau đó cũng là mượn phẩm cam lộ nhắm mắt thời điểm tản ra một cỗ nhu hòa tinh thần lực không sai đây chính là phẩm cam lộ tinh túy chỗ những người khác còn tốt cũng không có cái gì quá mức dù sao thê thiếp thành đàn hàng đêm hoang ca tiếng ngữ cũng đều là bình thường sự tình thực sát tính dã nhân chi bản năng nha thế nhưng là đến tần sĩ ngọc nơi này cái kia trung niên hắn chết có thể liền trưởng không không được nữa rất rõ ràng tại tần sĩ ngọc trong lòng hắn là nghĩ lấy sức một mình thành triệu vô số mười tầng linh lung tháp sau đó cũng là muốn dùng phương thức của mình đem linh lung tháp phát dương quan đại có thể làm được như thế tới việc thiện cho dù là linh lung tháp bản tháp cũng không có như vậy đi đối với khốn khổ bách tính khai đàn giảng pháp cùng bố thí một chút lương thực còn tốt một chút thế nhưng là ai có thể chạy đến bách tính trong nhà chợ giúp gia đình làm việc đâu tiểu tử này là ai hắn đến cùng là muốn làm gì đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho hắn đối với linh lung tháp có thâm hậu như thế tình cảm trong lòng bất kính nói một câu những này chỉ sợ cũng ngay cả pháp vương cùng thánh vương cũng đều không tốt hoàn thành a hoặc là nói cũng là thánh vương cấp bậc muốn làm mà làm không được sự tình đi không sai biệt lắm thời điểm những này trung niên hán tử bọn họ biến mất không thấy chung quanh bách tính nội tâm ý nghĩ cũng liền không ở ngoài cái kia mấy điểm không có gì tươi mới. Cũng có một chút quả nhiên là mười phần thành kính, sẽ nghĩ tới cái gì linh lung tháp tháp chúng trải rộng thiên hạ trở thành thông thiên đại lục đệ nhất vân vân. Thế nhưng là giống như tần sĩ ngọc loại này gần như là khai sáng tính tồn tại, tại chỗ nhưng lại không có một cái. Này cam lộ không chỉ có riêng là đối tháp chúng hữu hiệu, đối với bắt thần chúng cũng là như thế. Nói là khao bắt thần tộc, thật ra thì cũng chính là tại không sai biệt lắm thời gian bên trong định hướng kiểm soát mà thôi. Nếu như không thể nắm giữ nội tâm di chuyển, làm sao có thể yên tâm đem bọn hắn phân tán tại ngoài tháp Đương nhiên, giống như ngày thần tộc cùng đấu thần tộc cũng không cần nói, bọn hắn đều có thể bởi vì hải ngoại dung chuyện mà từ bỏ đi vào chủ tháp nhóm nháp cam lộ. Vậy bọn hắn đối với linh lung tháp trung tâm tuyệt đối là có thể thấy được chút ít à? Bẩm pháp vương, là như thế này. dạng này, chúng ta nơi đó cũng kém không nhiều, bên ngoài tháp trung nội tâm thế giới cơ hồ giống nhau. Ta năm nay còn tốt một chút, năm ngoái lưu ý những người kia, đại bộ phận đều càng thêm đúng thiện, mà lại bọn hắn đối với mình yêu cầu còn đang không ngừng làm sâu sắc. Ta bên kia cũng thế, không ít thậm chí đã đạt đến tại ngoại chấp pháp trình độ. chi tiết, không phải rất thường chính là thực lực quá yếu, khó mà đảm đương chức trách lớn a. Ừm, không tệ. nào đó pháp vương nói. pháp vương, ta bên kia có chút ngặt thủ. lúc này, tần sĩ ngọc bên người vị trung niên hán tử kia xuất hiện. ồ, nói nghe một chút. pháp vương gật đầu nói. bọn hắn. người kia nhìn về phía chung quanh. pháp vương nhẹ gật đầu ra hiệu mọi người tản ra. cũng không phải là người này muốn một mình tranh công lo lắng mọi người nghe được cái gì. nếu như hắn có cái này tư tâm cũng sẽ không bị pháp vương an bài làm cái này làm việc. mà là tần sĩ ngọc sự tình quá mức quỷ dị. tạm thời vẫn là không cần vào lục nhị cho thỏa đáng. pháp vương. Là như thế này. Dạng này. Nói một lời chân thật, như thế tâm cảnh, chỉ sợ bên trong tháp một chút. Hoặc là nói là tất cả chấp pháp đi, cũng không bằng hắn. Thế nhưng là ta không hiểu là, vì cái gì trong lòng của hắn linh lung tháp là 10 tầng. Cho dù là, tháp, cũng mẹn mẹn 9 tầng A. Ồ, lại có việc này. Tốt, ngươi đi xuống trước, người kia lưu cho ta đến quan sát, tạm thời không cần chương dương. Vị này Pháp vương gật đầu nói. FTO, quy một chương 240, không mời mà tới. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tần sĩ ngọc đã tại mộng đẹp bên trong tỉnh lại, trên mặt y nguyên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến, mà lại càng là ngoài ý liệu thông thuận. Lúc mới bắt đầu nhất, tần sĩ ngọc còn đang suy nghĩ, đến cùng cần phải dùng một loại gì phương thức mở ra triển chính mình kế hoạch tiếp theo đâu? Báo ra tam hóa thập cửu pháp vương tục danh, đây tuyệt đối là đơn giản nhất thô bạo hữu hiệu phương pháp. Bất quá đó cũng là hạ hạ sách, bởi vì sống ở tam hóa thập cửu pháp vương cái bóng phía dưới, cái này cũng liền sẽ để linh lung tháp đối với hắn sinh ra một sự coi thường, cho rằng đây hết thảy đều là tại tam hóa thập cửu pháp vương ảnh hưởng phía dưới mới thay nén mà ra. Mà nếu như Tần Sĩ Ngọc dùng phương thức của mình đến hiện ra, đây tuyệt đối là đại công một kiện. Mà lại bằng chứng ấy tuổi liền sẽ có như thế ý nghĩ, một khi bị tiếp nhận cũng khẳng định kia tuyệt đối sẽ có được linh lung tháp trong phạm vi nhất định ủng hộ lớn nhất. Mà Tần Sĩ Ngọc ban sơ thời điểm cũng đang lo lắng những này, bởi vì một tên ma đầu tiểu tử chỉ sợ ngay cả chấp pháp đều dựng không lên lời nói a. Lần này tốt, chính linh lung tháp đem hắn vấn đề liền giải quyết. Làm sao hiểu lo, chỉ có căn lộ. Cảm nhận được cái kia trung niên hán tử khí tức biến mất về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng buông lòng rất nhiều. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ, chờ lấy linh lung tháp chủ động tìm tới chính mình. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng muốn minh bạch, có thể làm được giám thị bắt thần tộc loại chuyện như vậy, kém nhất cũng phải là pháp vương, thậm chí còn được nói là tuân theo thánh vương chỉ thị làm việc pháp vương. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Sĩ Ngọc bắt đầu cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Hai cái đường phỉ cũng không cần hỏi, Tần Sĩ Ngọc không phân rõ bọn hắn cái gì, cho nên nhất định phải cùng một chỗ nhắc nhở, mà lại nhắc nhở một cái một cái khác coi như không nói rõ gia đình trong lòng cũng sẽ biết. Làm Tần Sĩ Ngọc nhắc nhở qua về sau, hai cái đường phỉ cũng là lâm vào đối với gia gia vô tận tưởng niệm ở trong, hơn nữa còn trộn lẫn làm nhiều việc thiện này một hạng. Đây đều là đường phỉ nội tâm ý nghĩ cho nên cũng có thể nói là không có chút nào sơ hở. Mặt khác ba vị tần sĩ Ngọc cũng không có dám nói, dù sao hắn cùng bọn hắn ba người còn không đạt được trong lòng chung nhận thức trình độ. Trước nhìn Long Phượng thị, một đôi mắt phượng đã khóc đến sưng đỏ. "Bá mẫu, ngài." Tần sĩ Ngọc nói. "Ai, ta nhìn thấy nhà chúng ta lão Long." Long Phượng thị nói. "Ai, ta cũng nhìn thấy ra ra." Tần sĩ Ngọc nói. "Này cam lộ thật là có thể so với thần thủy a." Nói chuyện, Long Phượng thị lại uống một chén. "Ta đối với ngươi Long bá bá nói, chuyên của hắn có một vị con rể tốt đến kế thừa." Mà lại hắn còn có một vị tốt chất nhỉ, thế phải đem hắn hết thảy phát dương công đại. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không thể nói cho Long Phượng thị này cam lộ chính là thuốc mê à, hắn sợ dĩ hỏi cũng là bởi vì muốn nhìn một chút Long Phượng thị có cái gì sơ hở bị Linh Lung Tháp phát hiện. Tần Sĩ Ngọc nghe qua về sau cũng yên lòng, dù sao Long hướng Tây là Linh Lung Tháp bên ngoài cách chữa a nhiều năm như vậy, hắn tâm cũng đã sớm có kết cục. Mà Long hướng Tây đối với Tần Sĩ Ngọc, kia là tự mình thiên vị. Cho nên, Long gia đối với Linh Lung Tháp mà nói vẫn là trung thần trong trung thần. Quan bằng, ngươi đây. Tần Sĩ Ngọc hỏi, ta cũng nhìn thấy lão gia tử Quan Bằng thở dài một tiếng, cảm khái nói: Ta cũng không có gì, từ nhỏ đến lớn lại còn sống một lần, vẫn là chúng ta những sự tình kia, vẫn là lúc trước huynh đệ chúng ta tỉnh. Mà phía sau, ha ha. Nói đến đây, Quan Bằng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cùng ta còn ấp ba ở đúng. Tần Sĩ Ngọc cười nói: Ta là sợ các nàng hai mẹ con nghe được không cao hứng, ta ngươi còn không hiểu rõ, bung tuần đã quen, này linh lung tháp tại ngoại chấp pháp đối với ta mà nói cũng là có chút áp lực như núi. A ta nhìn thấy chính là, vợ con nhiệt kháng đầu, sau đó phụng dưỡng lao nhân, huynh đệ gặp nạn rồi có thể cho nhân lực cùng vật lực bên trên trợ giúp. đương nhiên. Huynh đệ lập tức cũng chỉ có ngươi một người mà thôi." Quan Bằng thấp giọng nói, Hảo huynh đệ, Tần Sĩ Ngọc vô vô quan bằng bả vai, giũn lạc đạo, ta hiểu rõ ngươi, bất quá ngươi điên tầm, cho dù là ngươi muốn lửa nhác, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi. Ta lời vừa rồi ngươi quên sao? Long ra sự tình không chỉ có riêng là một mình ngươi sự tình, đó cũng là ta Tần Sĩ Ngọc sự tình, lão nương hai người chúng ta phải cùng một chỗ thôi." "Ừm." Hảo huynh đệ, ngươi cũng giống vậy, lão nhân chúng ta cùng một chỗ thôi." Quan Bằng dùng sức gật đầu một cái. "Đợi cho linh luân tịnh hội kết thúc, ta lại chuyển cho ngươi một bộ linh khí." Vậy cơ hội là nhằm vào ngươi đặc điểm mà đo thân mà làm, can đoan để ngươi thực lực lại đến một bậc thang." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Sĩ Ngọc lời nói, dĩ nhiên chính là bạch tộc vu thuật. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc tại vừa mới tập được vẽ thuật thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Quan Bằng. Hắn lúc ấy cũng hỏi qua lão tổ tông, nói mình chí thân phải chẳng có thể tương truyền. Lão tổ tông nói vẽ thuật chỉ là bạch tộc nhập môn linh kỹ, chỉ cần không phải ngoại nhân nhưng truyền không sao. "Tiểu tử ngươi, thật mẹ nó là phúc tinh của ta à. Quan Bằng cười nói, hắn loại này không thuộc tính nội lực cũng không cũng là bởi vì nhờ Tần Sĩ Ngọc phúc mới có vẻ sau phát triển ra. Không cho phép nổ nói tục. Long tiểu phượng bóp quan bằng một cái. Tiểu mội, ngươi đây. Tần sĩ Ngọc cười nói. Ta. Long tiểu phượng mặt đỏ lên. Nói đi. Tần sĩ Ngọc nói. Thế nhưng là. Long tiểu phượng nhìn về phía quan bằng. Ngươi nhìn ta làm gì, hai ta chu công tới lết đều được qua còn có cái gì không thể nói. Quan bằng nói. Ngươi. Phi. Long tiểu phượng mặt lại đỏ lên. yên tâm đi, ta đại khái cũng biết ngươi nghĩ ra cái gì. Sĩ Ngọc là huynh đệ của ta, ta có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là hoàng lương nhất mộng, sợ cái gì. Quan bằng cười nói. Ta. Ta, ta ban đầu cũng là thấy được cha, sau đó. Sau đó, cuối cùng cũng là nghĩ đến sự tình phía sau, cùng quan bằng có thật nhiều hài tử, sau đó cùng một chỗ hiếu kính nương. Long tiểu phượng thanh âm cực nhỏ, nháy mắt hóa thân trở thành long tiểu muội. Ban đầu xong chính là cuối cùng, giữa này sau đó đi nơi nào? Quan bằng nói, sau đó chính là ta lần thứ nhất cho ca. Long tiểu phượng sau khi nói xong liền nghiêng đầu qua chỗ khác, bên tai đều đỏ. Cái này, cho dù quan bằng nói có thể tiếp nhận, có thể sắc mặt cũng là có chút xanh lét. Ta ngươi còn không yên tâm a. Sẽ không. Tần Sĩ Ngọc nín cười vô vô lòng lực. Quan bằng, ngươi yên tâm, ta một tiếng này ca kêu đi ra, ta cũng làm hắn là ta anh ruột. Sở dĩ loại suy nghĩ này cũng không phải là bởi vì ta thủy tính dương hoa, mà là đối với ca lúc trước ấy nấy. ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ta Long Tiểu Phượng đời này kiếp này là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Long Tiểu Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt có chút đỏ lên. Ai? Mà thôi. Quan bằng như thế nào không biết Long Tiểu Phượng ý nghĩ trong lòng, chỉ là có chút ăn dấm mà thôi. Ăn dấm là được rồi, không ăn dấm cái kia thế nào tình yêu đâu. Tân sĩ Ngọc mỉm cười, nghĩ Huynh đệ cùng muội muội vậy mà tại linh lung tháp chủ tháp trước nói chuyện yêu đương chuyến đi chỉ sợ cũng là một phen dài thoại đi đúng lúc này một vị thiếu niên áo trắng không mời mà tới xin hỏi ngươi thế nhưng là long đạo chủ thân nhân người kia nhìn về phía tần sĩ ngọc Ừm. tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự đủ tốt một cái thiếu niên anh tuấn liên mặt này hướng quả thực là cùng mình tương xứng a chính là long đạo chủ chính là ta bá phụ còn xin một bên nói chuyện thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu sau đó quay người tần sĩ ngọc gật đầu ra hiệu mọi người chờ sau đó tại người áo trắng chỉ dẫn xuống vậy mà đi tới linh lung tháp trước quảng trường nhỏ Người kia giống như Tần Sĩ Ngọc đều là toàn thân áo trắng, mà lại dùng hai người khí chất cùng dung mạo, đứng ở chỗ này cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác, người phía dưới đều cho rằng hai người này là trong tháp chấp pháp đâu. F.T.O. Quy 1 chương 241, Lục Đạo Pháp Vương, đi vào quảng trường nhỏ về sau, thiếu niên áo trắng dẫn Tần Sĩ Ngọc đứng tại lớn Lư Hương phía trước. Chợt nhìn lại, còn làm thực sự một phen quân lâm thiên hạ cảm giác. Người đến từ chỗ nào?" Người áo trắng hỏi. "Ừm." Tần Sĩ Ngọc không có sao trả lời. Không phải nói Tần Sĩ Ngọc có cái gì muốn giấu giếm, mà là nếu như hắn tự giới thiệu liền sẽ nói ra khai lăng thành Tần gia cái thân phận này vừa báo ra tam hóa thập cửu pháp vương tục danh cũng liền dấu không được tốt trước không để cập tới vừa mới tại văn pháp vương thi pháp thời điểm vì cái gì dùng tinh thần lực thăm dò người áo trắng nói hiếu kỳ mà lại tân sĩ ngọc muốn nói lại thôi cái gì người áo trắng nói Dung động tân sĩ ngọc từ đáy lòng nói ha ha người áo trắng cười nói đối lập nhau hài lòng nói chuyện tiếm dừng ở ha ha huynh đài là phải kết thúc lần này đối thoại sao bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này tân sĩ ngọc đều tương đối đáng ghét này ha ha hai chữ chỉ sợ đại đa số người cũng đều mười phần chán ghét đi cũng không phải là như thế hơn nữa còn phải thật tốt giao lưu một phen người áo trắng nói dưới tình huống bình thường giao lưu hoặc là hỏi thăm về tình về lý cũng đều cần phải tự giới thiệu chúng chi là dùng thiện chi danh truyền thiên hạ linh lung tháp đâu tần sĩ ngọc nói người những lời này thế nhưng là có một chút chất vấn nhà người áo trắng cười nói nếu như pháp vương biết rõ huynh đài thất lễ chỉ sợ cũng phải chất vấn tần sĩ ngọc nói ồ ngươi cứ như vậy khẳng định ta là chấp pháp người áo trắng nói dùng huynh đài bằng chứng ấy tuổi mà lại ta còn nhìn không thấu huynh đài thực lực nếu như không phải chấp pháp mà là bên trong tháp tháp chúng, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Tần sĩ ngọc nói. Cũng đúng. Về tình về lý ta cũng nên tự giới thiệu. Người áo trắng cười nói. Sau đó quát tay. Ngươi đến xem. Người áo trắng một câu. Mà hậu chiêu bên trên cũng là thêm ra một vật. Tần sĩ ngọc xem xét. Chính là một cái dương liễu nhanh a. Sau đó, người này dưới chân một trận chấn động mãnh liệt. Tiếng long ngâm vang lên. Một cái trong suốt long đầu chợt lóe lên. Cái này. Tần sĩ ngọc chấn kinh. Sau đó, người áo trắng lại không ngừng biến hóa. Có cầm trong tay của chủ. Có phía sau kim quang. Có hoa sen và đóa. Cũng có bình ngọc giọt nước. Tân Sĩ Ngọc là đã gặp qua là không quên được a, vừa nhìn cũng là bên cạnh nhớ. Bao quát người áo trắng bản thân bộ dáng, hắn tổng cộng là biến hóa 34 chủng khác biệt hình tượng. Như thế nào? Người áo trắng nói. Hẳn là. Các hạ chính là trong truyền thuyết Linh Lung Tháp bên trong lục đạo pháp vương. Tân Sĩ Ngọc Hoàng sợ nói. Lục đạo pháp vương, Linh Lung Tháp 18 pháp vương xếp hạng thứ 3. 6 đạo, chính là địa ngục, quỷ đói, xuất sinh, người, á tu la, ngày 6 người. Tương truyền lục đạo pháp vương có thể tùy ý qua lại 6 đạo ở giữa, mà lại có thể sức một mình ảnh hưởng 6 đạo tới thay đổi gần như đỉnh cấp trí tuệ cùng linh kỹ phương pháp, cũng là tại hỏa Phượng bực trung tín ngưỡng người nhiều nhất một vị pháp vương, mà làm việc thiện gần như chỉ ở Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương phía dưới, cả người làm việc thiện công đức thậm chí đã siêu việt Linh Lung Tháp bên trong tất cả mọi người. Không sai, chính là tất cả mọi người. Bao quát hiện tại, cũng bao quát đã từng, thậm chí có thể truy tố đến đời thứ nhất Linh Lung Tháp tháp chủ thời điểm. Mặc dù nói lục đạo pháp vương thiện gần như chỉ ở Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương phía dưới, thế nhưng là đây cũng là có khác biệt chỗ. Bởi vì Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương tu luyện chính là Ba biến phương pháp, làm việc thiện cũng chính là nàng nhất định tu hành. Thế nhưng là Lục Đạo Pháp Vương cũng không phải là như thế, lại thêm gần như cực hạn biệt thiện, cho nên tại một số phương diện hắn thậm chí phải nói là tại Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương phía trên, dù sao nếu như 18 Pháp Vương không có tư tâm Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng là không có khả năng có chút xem như. Nói câu tiếng thông tục, Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng tương đương với Pháp Vương bên trong chất pháp. Nếu như không người làm ác, như vậy Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng là như là không có tác dụng. Đương nhiên, những này cũng là tần sĩ Ngọc giờ nhỏ nghe đại nương Kim Linh nói, "Đệ nhất công tử nha, đối với cái gì mới mẹ việc hay đều yêu kỳ. Hôm nay gặp được Mã Tôn, vừa vận dùng tới" chuyên thuyết không phải không thấy được sao? ngươi không phải đã thấy ta sao? lục đạo pháp vương cười nói, thật lễ, tần sĩ ngọc không người thi lễ, tháp chúng nhìn thấy ta pho tượng đều muốn ba bái chi khấu, vì sao ngươi vẹn vẹn không người thi lễ đâu? lục đạo pháp vương nói, đầu tiên ta cũng còn không phải là linh lung tháp tháp chúng, mặc dù một lòng hướng thiện, nhưng lại không có một cái thân phận, mà trọng yếu nhất, lục đạo pháp vương thiện tên thậm chí vang vọng thông thiên đại lục, như thế người tu hành, là tuyệt đối sẽ không đối với tiểu tử lễ tiết để ý. tần sĩ ngọc nói, tốt một cái ăn nói khéo léo tần gia tiểu tử a, lục đạo pháp vương nói, ngài. Ngài cũng biết rồi." Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, gãi đầu một cái. "Ta như thế nào lại không biết đâu." Lục Đạo Pháp Vương cũng cười nói, "Tiểu tử cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là bởi vì không muốn sống tại người khác quang mang phía dưới." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Chuyện của ngươi ta hơi có nghe thấy, phóng đã không bị trói buộc hơn 10 năm, cuối cùng có thể lạc đường biết quay lại hơn nữa còn có giờ này ngày này thành kiểu, không đơn giản." Lục Đạo Pháp Vương nói, "Pháp Vương quá khen rồi, tiểu tử không dám." Tần Sĩ Ngọc lần nữa chấp tay, "Nói một chút đi." Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói, "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Trước ngươi suy nghĩ" hoặc là nói là nội tâm của ngươi suy nghĩ." Lục Đạo Pháp Vương ý vị thâm trường nói, "Ta." Tần Sĩ Ngọc lại sử sờ, "Dạng này sẽ không tốt, ngươi không đủ thẳng thắn a." Lục Đạo Pháp Vương nói. Pháp Vương như thế nào biết được tiểu tử ý nghĩ trong lòng? Tần Sĩ Ngọc hoảng sợ nói, nhưng trong lòng âm thầm đang nói ta thật mẹ nó là cái biểu diễn tư tài. Nếu như tâm cũng đủ lớn, liền có thể dung nạp thế giới này. Thế giới đều có thể dung hạ được, như thế nào lại nhìn không thấu chuyện thế gian đâu?" Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói, "Là." Tần Sĩ Ngọc lại thí lễ, trong lòng tự nhủ không khoác lác có thể chết là sao, nếu quả thật giống như, như lời ngươi nói như vậy còn muốn cam lộ làm gì à? tiểu tử là nghĩ dùng năng lực chính mình thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. bởi vì đâu? bởi vì cái gọi là thế gian hết thề có nhân quả. Người tại sao phải như thế? một cái khai lăng thành đệ nhất công tử chỉ sợ sẽ không loại suy nghĩ này đi. lục đạo pháp vương nói. bởi vì một cái hứa hẹn. tần sĩ ngọc hai con ngươi tỏa ánh sáng, cả người cũng thay đổi. ồ, cam cái gì? lục đạo pháp vương nói. một vị không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân người. bởi vì cái gọi là gặp mặt một lần gặp nhau hận muộn, muốn để ta trở thành con rể của hắn, càng là xem ta vì bản thân ra. cuối cùng cuối cùng vì bảo hộ ta, hy sinh chính mình. Tần sĩ ngọc nói. Long hướng tây sao? Lục đạo pháp vương giao lưu phương thức tương đối trực tiếp. Không sai, chính là ta long bà bá. Tần sĩ ngọc nói. hắn lại như thế nào che chở ngươi? Lục đạo pháp vương nói. bất quá nhìn như trên mặt tàn nhẫn tự, có thể trong hai mắt chợt lóe lên quang mang lại là bị tần sĩ ngọc đã nhận ra, hắn đây là muốn tìm kiếm tần sĩ ngọc đấy à? Khai lăng thành tam đại gia tộc, hai nhà cấu kết muốn nuốt mất tần gia. càng là tư thông thông thiên linh lung tháp, dẫn tới ngoài tháp thông thiên kỵ sĩ đoàn bách nhân đội cầm xuống tần gia tất cả bởi vì thông thiên linh lung tháp nguyên nhân ngũ vương đại lực thần đối với tiểu tử có thành kiến nội nhận là ta là dư nghiệt, cho nên dùng thần lực dẫn nổ đan điển của ta vì che chở ta long ba ba dùng hy sinh bí pháp bảo vệ ta tần sĩ ngọc Căn ngay nói thật chỉ bất quá không để ý đến một chút mang tính then chốt đồ vật mà thôi đổi mới nhất nhất không tổn nổi một lời chạm điện thoại di động fto quy 1 chương 242, số mệnh nhân quả mà tại tần sĩ ngọc nội tâm cũng chính là vì một cái hứa hẹn phía sau cũng là ẩn giấu đi chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật kia là thượng thiên ban cho hắn hạnh phúc lớn nhất Đối với Long Hướng Tây ẩn, Tần Sĩ Ngọc thực sự nói thật. Thế nhưng là những này là bên ngoài, mà bên trong chính là Lao Ân sư vô danh, còn có tâm bên trong cái kia từ đầu đến cuối muốn để lại lần nữa quân khởi huyền môn. Từng. Hôm nay có lẽ sẽ là ngươi một cái bước ngoặt." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Hôm nay tiểu tử đến đây, cũng chính là vì cái này bước ngoặt." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Ngươi hiểu ta a?" Lục Đạo Pháp Vương nói. Khi còn bé thường nghe đại nương nói lên chư vị pháp vương, hồi nhỏ ta tựa như nghe cố sự." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Vậy là tốt rồi." Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói. "Ngươi pháp vương chỉ giáo." Tần sĩ Ngọc chắp tay nói: Hôm nay, ngươi là sẽ có một phen đại kỳ nộ. Bất quá cái này kỳ nộ, có thể hay không cầm được đến, còn được nghe thiên mệnh, bởi vì cái này cũng dính đến tính mạng của ngươi. Lục đạo pháp vương nói: Hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Tần sĩ Ngọc cười nói: Ta nói cũng không phải là nói đùa, cũng không có hiu na sao thu tục. Lục đạo pháp vương lắc đầu nói: Thật ra thì, không dối gạt pháp vương ngài nói. Tại ta tới đây trước đó, đã có một vị cao nhân chỉ điểm qua tiểu tử. Tần sĩ Ngọc nói: Ồ, ngươi nào? Lục đạo pháp vương rõ ràng sưng sở, hám nhưng là lục đạo pháp vương à, sáu đạo bên trong còn có ai có thể giống như hắn thấy như vậy thanh sao? không biết, là một vị cao nhân, thậm chí không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được thanh âm. tần sĩ ngọc nói, có lẽ đó cũng là cơ duyên của ngươi đâu. lục đạo pháp vương gật đầu nói, đây chính là pháp vương, phái đoàn mười phần. ngươi không chủ động nói, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi. tại một chỗ trong núi sâu, gặp được một thiếu nữ muốn bị kẻ xấu hãm hại, ta xuất thủ cứu giúp, nhưng lại đắc tội phía sau cao nhân. một trường đem tiểu tử đánh dứt vết núi, mà ta thì là bị thiếu nữ tia trưởng bồi cứu. xem như đã tặng, trưởng bồi chỉ điểm tiểu tử một phen. Tần sĩ ngọc nói, trong miệng hắn lời nói cũng là trộn lẫn trình độ bản đường môn đi a, mà Tần sĩ ngọc cũng không lo lắng lục đạo pháp vương sẽ nhìn thấu trong lời nói của mình sự tình, thú sơn dãy núi đó là cái gì địa phương, kia là ngũ tiên gia chỗ ở a, dùng năm vị lao tổ tông năng lực bố trí xuống hoàn cảnh là tuyệt đối sẽ không bị khám phá, nếu không chỉ sợ đương kim thú sơn tuyệt đối sẽ không như thế an bình, có thể làm ra chuyện như thế đến cũng không xứng xưng là cao nhân. Lục đạo pháp vương lắc đầu nói, thế nhưng là vị tiền bối kia nói, ta cứu được người nhà của hắn một mạng, có thể hắn cũng đã cứu ta một mạng, cho nên hòa nhau cũng chỉ có thể đơn giản chỉ điểm. Tần Sĩ Ngọc cười hắc hắc. Sau đó thì sao? Lục Đạo Pháp Vương cũng cười. Sau đó tiểu tử cũng còn được là mời Pháp Vương ngài chỉ điểm một phen a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tốt ngươi cái tiểu hòa đầu." Lục Đạo Pháp Vương cười, gật đầu nói, "Ta đã biết rõ ngươi nội tâm suy nghĩ, xem như linh lung tháp Pháp Vương, xem như chịu đầu chỉ vạn người kính nó ta, thật mười phần thưởng thức thậm chí có chút bội phục ngươi." Tạ Pháp Vương quá khen." Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói, cười hắc hắc. "Thế nhưng là, như nghĩ thành đại sự, phải trải qua cần phải so đại đa số người đều muốn nhiều, ta vừa mới nói qua nhân quả, ngươi ý nghĩ là một cái tiện nhân." Như vậy tuyệt đối cũng sẽ có một cái thiện quả. Thế nhưng là tại ngươi nhắm nháp thiện quả trước đó, muốn nỗ lực chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thua kém thiện quả được. được. Lục Đạo Pháp Vương nghiêm mặt nói, "Ta không sợ, người nếu như không có lý tưởng còn sống cùng cá lớp mỗi có có gì khác biệt đâu." Tần Sĩ Ngọc nói, "Được." Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói, "Sau đó nhìn về phía phía dưới, thật ra thì, ngươi hôm nay đến, cũng là bởi vì muốn tại trong tháp muốn một cái danh phận đi, mà không phải bên ngoài hoặc là tháp chúng." "Đúng, bởi vì cái gọi là vô danh không thực khó thành sự tình. Xuất xứ còn được nổi danh đâu, huống chi là thành đại sự đâu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Linh lung tháp biên chế là cố định, mà lập tức có thể có, cũng chính là ngũ vương đại lực thần vẫn lạc sau vị trí, cho nên nói ngươi tối đa cũng vẹn vẹn có thể là chấp pháp cuối cùng mà thôi." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Không sao, chỉ cần thân ở trong tháp làm lên sự tình đến cũng là làm ít công to." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Quả thật là nhân quả a." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi nhân quả." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Gì nhân quả?" Tần Sĩ Ngọc lại nói. "Số mệnh nhân quả." Lục Đạo Pháp Vương nghiêm túc nói. "Ngươi pháp vương chỉ thị." Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói. "Ngươi nhân là mệnh của ngươi." Nếu như ngươi bây giờ vẫn là đệ nhất công tử, chỉ sợ không phải chết bởi thông thiên linh lung thác tai, cũng là muốn bị trục xuất ra môn, mà dừng cương chức mở vực ngươi bởi vì làm dừng thì dừng mới có cùng long hướng tây một phen cơ duyên. Đây cũng là ngươi cùng bạn tháp giang vực, tỉ như nói ngươi sắp trở thành chấp pháp." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Ta Pháp Vương." Tần sĩ Ngọc nghe xong có cửa, vội vàng thi lễ. "Chứ không cần cảm ơn ta, đây đều là chuyện của mình ngươi. Bởi vì cái gọi là là nhân quả bên trong có nhân quả, bởi vì là ngươi cùng Ngũ phương đại lực thần nhân, mà quả chính là lập tức." Bọn hắn năm người lúc trước muốn lấy tính mạng ngươi, nhưng lại ngược lại nhau nhau vả mà hiện nay ngươi lại muốn thành liền bọn hắn đã từng vị trí, vậy cái này chính là của ngươi quả. Ta vừa mới nói qua, khi lấy được quả trước đó, phải trải qua tuyệt đối sẽ không thua cái quả. Đây chính là ngươi số mệnh nhân quả. Không biết vì cái gì, nói đến đây lục đạo pháp vương thậm chí khẽ thở dài một tiếng. Chính là nói, tiểu tử tỷ lệ rất lớn sẽ chết thật sao? Tần sĩ ngọc hỏi. Không sai, đây chính là ngươi số mệnh nhân quả. hoặc là nói, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nếu như bây giờ từ bỏ, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Có ta ở đây, cho dù là thánh vương cũng sẽ không làm có ngươi. mà thông thiên giáo cảng hoặc là thông thiên linh lung tháp đều có thể là ngươi cư trú chỗ. Dung tuổi của ngươi, thiên phú và thành cửu, cũng tuyệt đối sẽ có một phen đại hành động. Lục đạo pháp vương nói lên từ đáy lòng. Thật không hổ là triệu người trong thiên hạ kính ngưỡng lục đạo pháp vương, như thế việc tiện tiểu tử từ đáy lòng bội phục. Tần sĩ ngọc túi đầu chắp tay. Được rồi một cái so trước đó đều muốn chính thức đều muốn cung kính lễ. Hắn cảm thấy lục đạo pháp vương lời vừa rồi tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm mà không phải làm ra vẻ. Như thế nào? Lục đạo pháp vương nói. Tiểu tử vẫn là không muốn từ bỏ. Tấn sĩ ngọc lắc đầu. Được. Lục đạo pháp vương thu hồi vẻ mặt nghiêm túc thoả mãn lợi, nếu như ngươi có thể hoàn thành này số mệnh nhân quả, ổn thỏa nhất phi trùng tiên. Tạm pháp vương, tân sĩ ngọc lần nữa chặt tay. Thông lệ, linh lung thịnh hội về sau chính là bắt thần tộc tài nghệ biểu hiện ra, mà ngươi lại muốn trở thành làm gốc tháp chấp pháp, cho nên đây cũng là ngươi một lần nhập môn khảo hạch. Lục đạo pháp vương nói, Bắt thần tộc là đối. đối với ta khảo hạch đạo sư sao? Tấn sĩ ngọc nói, hắn kem chút bật tốt lên nói thành là đối thủ. không sai, mặc dù bát thần tộc chỉ có sáu tộc ở đây, bất quá cũng đầy đủ, cái kia hai tộc nếu như ở đây chỉ sợ ngươi quả nhiên là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lục Đạo Pháp Vương nói, hắn nói lời này ý tứ cũng là muốn nói cho Tần Sĩ Ngọc, ta đây cũng là cho ngươi nhường đi cửa sau, ngươi nhưng là muốn cố gắng không thể để cho ta thất vọng nha. Cái kia, tiểu tử có thể chờ hay không bọn hắn tài nghệ biểu hiện ra về sau lại tiến hành khảo hạch đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói, biết người biết ta mới có thể chăm trận trăm thắng mà, ta liền đã đủ khai thông, ngươi sao còn muốn lấy lập đi lặp lại nhiều lần đâu? Nếu như quá đơn giản, như vậy ngươi số mệnh nhân quả cũng liền không thành lập." Lục Đạo Pháp Vương nói, "Được." Tần Sĩ Ngọc lần nữa chắp tay, một thân khí khái hào hùng đã hùng hổ dọa người. FPO, Quy 1 chương 243 Tiểu tử, ngươi phải xui xẹo." Nghe được Tần Sĩ Ngọc cùng nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc biểu hiện, Lục Đạo Pháp Vương thật lâu không thể tự thoát ra được. Một đôi mắt hồi lâu cũng không từng nháy qua một cái, cuối cùng khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Đạo Pháp Vương chắp tay trước ngực, từng đợt tinh thần lực ba động một phát, xem ra hẳn là tại hướng trong tháp truyền lại cái gì, cũng không thể lại dễ dàng vận dụng tinh thần lực kiếm chuyện. Tần Sĩ Ngọc thầm nghĩ trong lòng, dù sao này tinh thần lực không phải huyền môn chuyên môn a. Hai người giống như này đứng ở chỗ này, đều áo trắng khuôn mặt tu tú, càng có Lục Đạo Pháp Vương trang nghiêm bảo tướng, dần dần phần lớn người ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn đến lưu dương trước. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì Lục Đạo Pháp Vương này nhắm mắt lại chính là đã qua thật lâu, giống như lão Tăng nhận định, người phía dưới lúc bắt đầu còn cho rằng là Lục Đạo Pháp Vương mang theo vị nào chấp pháp ở đây thị sát, tự nhiên không dám nhìn nhiều, thế nhưng là cuối cùng phát hiện hai người định ở nơi đó bất động. Ừm. phải có một canh giờ đi, Lục Đạo Pháp Vương mở hai mắt ra. Pháp Vương, Tần Sĩ Ngọc nói. Ừm. Lục Đạo Pháp Vương nói. Ngài vừa mới là tại Hướng Thánh Vương truyền lại ta sự tình sao? Tần Sĩ Ngọc nói. Tốt ngươi người xảo quyệt tiểu tử, tại Linh Lung tháp chủ tháp trước cũng dám vận dụng tinh thần lực thăm dò hành tung của ta. Lục đạo Pháp Vương cười nói. Tiểu tử không dám, chỉ là cảm thấy tinh thần lực ba động mà thôi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, hắn cũng không có ngốc như vậy lớn mật. Không sai. Lục đạo Pháp Vương nói. Lâu như vậy. Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Không lâu à, cũng mẹn vẹn mấy tức mà thôi. Lục đạo Pháp Vương lắc đầu nói. Vậy cái này đều một canh giờ trôi qua. Tần sĩ Ngọc sửng sở. Đúng vậy à, cũng không thể bởi vì ngươi mà làm trễ lại mọi người vui chơi giải trí đi. Này một canh giờ trôi qua cũng không xê xích gì nhiều, ta muốn cũng có thể bắt đầu. Lục đạo Pháp Vương lần nữa cười nói, ta tân sĩ ngọc đột nhiên tìm được im lặng cảm giác, chư vị, lục đạo pháp vương mở miệng, thanh âm phảng phất có chứa đặc thù từ trường, một tiếng phát ra, vốn cũng không tính toán quá loạn trên trận, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, pháp vương mở miệng, chú ý nghe a, đúng vậy a, bên người vị kia là ai, là chấp pháp sao? thuấn anh tuấn a, ai biết, còn trẻ như vậy, có thể là chấp pháp sao? có thể là mới gia nhập tháp chúng đi, lục đạo pháp vương không tuổi trẻ sao? chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong a, có phải là chấp pháp? có phải là mới gia nhập ta nhưng không biết? coi như người này là chấp pháp, ta cũng không biết a. Dù sao chấp pháp có hơn 90 vị đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc bắt đầu mọi người chú ý hai người là chú ý, thế nhưng là không dám nhìn chằm chằm nhìn a dù sao như thế không lẽ phép, cũng chỉ có thể là khi thì vụng trộm chú ý một cái mà thôi. Hiện tại Lục Đạo Pháp Vương mà miệng, mọi người tự nhiên cũng là tất cả đều nhìn sang. Bất quá đại đa số người chú ý vẫn là Tần Sĩ Ngọc, dù sao hắn là một tấm khuôn mặt mới nha. Là hắn? Không nghĩ tới, này nhìn kỹ, trong đám người trừ hai vị đường phỉ cùng quan bằng một nhà ba người bên ngoài, lại còn có Tần Sĩ Ngọc người quen biết cũ. Ta đại biểu bản pháp, đối với mọi người nói một tiếng vất vả. Lục đạo pháp vương nói: Không dám, đám người nhao nhao thi lễ. Lần này linh lung thịnh hội, bởi vì đặc thú nguyên nhân, chậm trễ một chút, xin lỗi. Lục đạo pháp vương nói, sau khi nói qua phía dưới lại bắt đầu thi lễ, linh lung thịnh hội, trừ khao vất vả bắt thần chúng bên ngoài, càng là vì cảm tạ chư vị đối bản tháp ủng hộ và làm việc tiện, ngày hôm nay thịnh hội càng là có chút đặc thù. Nói chuyện, lục đạo pháp vương nhìn về phía tần sĩ ngọc, nay xem xét, cũng là đem ánh mắt mọi người tất cả đều ổn định ở tần sĩ ngọc trên người, vị này là mang theo cực lớn công đức hy vọng gia nhập bản tháp có vị thanh niên tham gia qua linh lung thịnh hội chư vị hẳn là sẽ biết rõ. ăn uống qua đi nên là bắt thần chúng các hiện thần thông thời điểm. hôm nay bắt thần chúng tài nghệ biểu hiện ra cũng là có chút đặc thù, liền tất cả đều xem như là người này vào tháp khảo hạch. lục đạo pháp vương nói, nha. cho dù là tại linh lung tháp chủ tháp trước uy nghiêm phía dưới, trên trận người vẫn là nhịn không được kinh hô lên. toàn trường xôn xao. cái khác đều không trọng yếu, cho dù là lục đạo pháp vương mang theo vị này ở phía trên đứng như vậy đường này, cho dù là vừa mới nghe được lục đạo pháp vương xưng hô tần sĩ ngọc vì làm trái thanh niên, mọi người cũng không có bởi vì tần sĩ ngọc tuổi trẻ mà kinh ngạc như thế nhất làm cho mọi người sợ hãi than chính là một câu cuối cùng, đó chính là vào tháp khảo hạch bốn chữ này. Như thế nào vào tháp? Đó là đương nhiên chính là vượt qua bên ngoài tháp chúng, tại ngoại chấp pháp trực tiếp trở thành trong tháp người. Tần Sĩ Ngọc nghe đến đó trong lòng cũng là muốn cười, nghĩ thầm chính mình sau này rốt cuộc không cần đánh lấy trong tháp người chiêu bài bốn phía giả danh lừa bịp. Khảo hạch kết thúc về sau, nếu như đầy đủ yếu tố, nếu như bị Thánh Vương xác định công đức đầy đủ, đem trực tiếp trở thành bản tháp 95 chấp pháp một trong. Mọi người cảm thán không sai bị lắng, Lục Đạo Pháp Vương lại ném ra một viên quả bom năng ký. A, lần này vinh hô so với vừa mới lần kia càng là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí ngay cả đường vị quan bằng bọn hắn năm người, cũng tất cả đều bị kinh đến. "Pháp Vương, ngài thật là năng giết tiểu tử." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tiểu tử, ngươi phải xui xẹo." Lục Đạo Pháp Vương nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sử sở. "Ngươi biết không, mặc dù Bắc Thần tộc tộc trưởng có cùng Thánh Vương giống nhau địa vị, thế nhưng là đệ tử trong tộc, lại là chưa từng có cao địa vị. Thậm chí, đại đa số liền liền tại ngoại chấp pháp cũng không bằng." Lục Đạo Pháp Vương nói. "A." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên có một loại cảm rất xấu. "Ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi." trong tháp 95 chấp pháp đều là trong tháp người, càng là tại trong tháp tháp chúng bên trong tuyển ra. bao nhiêu bắt thần tộc ưu tú con cháu muốn trong tháp chấp pháp cái thân phận này đều là muốn không đến. lục đạo pháp vương cười nói, cái này, tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ đây cũng không phải là nâm giết ta, này mẹ nó là cho ta hướng trong hố lửa lợi a. ta nói qua, đây đều là ngươi nhân quả, là số mệnh nhân quả. nếu như này bởi vì thuận lợi vượt qua, như vậy chính là ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. tần gia lại lần nữa quật khởi lại có gì khó. lục đạo pháp vương nói, pháp vương, ngài đây coi là đánh ta một cái bàn tay về sau lại cho ta một cái táo ngọc sao? Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói: "Xem như thế đi." Pháp Vương cười nói: "Ha ha, thật là không nghĩ tới, Pháp Vương cũng biết nói chuyện cười." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng: "Đi thôi, bởi vì cái gọi là Phúc Họa Tương y thì Họa Phúc không lường, phía sau quả như gì còn phải xem ngươi lập tức bởi vì như thế nào a." Lục đạo Pháp Vương mỉm cười, sau đó quét qua cánh tay. Tần Sĩ Ngọc chỉ cảm thấy đằng sau một cỗ nhu hòa đại lực truyền đến, lại xem xét chính mình đã là đi tới trên trận. Ở phía dưới đại quảng trường, cũng chính là bắt thần chúng cùng lớn Lư Hương quảng trường nhỏ ở giữa, là có rất lớn một khối sơn trống, nơi này cũng chính là bắt thần chúng tài nghệ biểu hiện ra sân bãi. Tân Sĩ Ngọc cũng cảm thấy, chính mình vừa mới ở phía trên thời điểm còn tốt một chút, này vừa đến phía dưới, đang có sáu cố bất thiện khí tức ép về phía chính mình. Binh tới tướng đỡ nước đến đỡ ngăn, yêu mẹ nó sao thế sao thế đi. Tân Sĩ Ngọc cười lắc đầu, lui về phía sau hai bước. Một đôi mắt hạnh trực tiếp đối mặt đối diện sáu cố khí tức, nháy mắt tạo thành một loại tư thế ngang nhau. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. FTO, Quy một chương 244, châm thủi qua đi tới thùng dầu, ánh mắt có thể giết chết người sao? Có lẽ vậy. Bất quá lập tức lại là không thể, trừ đại đa số người cấp độ không đủ bên ngoài mặc khắc linh lung tháp thế nhưng là dùng việc thiện nghe tiếng giết người khả năng không được lại nói chủ tháp trước cũng không cho phép tạo xuống sát người ta cho nên nói mới hiệp luận bản qua đi trận này cái gọi là khảo hạch cũng là chính thức kéo ra màn che mà sớm tại hỏa hoa thời điểm đụng trạng, bắt thần tộc bên trong sáu tộc đầu não liền đã thông qua tinh thần lực luận bản hoàn tất tình huống như thế nào chưa từng biết được nghe giáo đạo ý tứ đây là muốn cầm người mới làm chấp pháp sao người không nghe thấy sao có vì thanh niên ta liền ha ha chẳng lẽ nói chúng ta tám tộc không được sao dài nắng giờ mưa liền không nói là núi đao biển lửa đi chớ nói pháp vương Bên trong tháp chấp pháp cùng tháp trung cái nào giống như chúng ta vất vả, xem ra đều là bởi vì giả Long ra a. Thả mẹ nó cái rắm, cùng chúng ta có lông quan hệ. Bởi vì trên đường các người gây tai họa. Người. tốt, không được gầm í. Thử. dù sao chúng ta cũng bắt ngự Long tộc người. Một hồi xử lý tiểu tử này, hai cái cùng một chỗ lấy ra tế tháp. Ngươi nếu dám ở đây tế tháp, Thánh Vương liền dám đem ngươi cũng tế. Tháp trước không cần trò đùa, thật coi Thánh Vương là bại trí sao? Kia cái gì, làm sao xử lý? Quy củ cũ. Được, được. Một phen thương nghị qua đi hai đạo điểm ảnh một cái lắc mình xuất hiện ở đây bên trên. cứng. tân sĩ ngọc xem xét. vậy mà là hai người. mà sở dĩ tại điểm ảnh trên người thêm cái dấu mắc ép, cũng là bởi vì hai vị này là nam nhi chi thân, nữ nhi tới hoa trang. thật đúng là mẹ nó xinh đẹp. hẳn là là vì để ta mau chóng thông qua khảo hạch, sáu tộc đều muốn hai cái hai cái cùng tiến lên sao? tân sĩ ngọc xem xét hai người trang phục tuyệt đối không phải người một nhà. hỏi. tiểu tử, chớ có thất lễ. hai cái vị này cũng là tiêu thần tộc cùng âm thần tộc có vị thanh niên, ngươi cũng chính là tình cảnh này đúng là hai người. âm nhạc không phân biệt, chính là cái đạo lý này hai tộc đặc điểm không tại phương diện công kích, cho nên cũng sẽ không đối với ngươi có quá nhiều không cân bằng. Lúc này lục đạo pháp vương đến, mà đối diện hai người tựa hồ sớm biết đây hết thảy, cũng không có lên tiếng, chính là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem tần sĩ ngọc. Nhìn thấy hai người hàm tình mạnh mẽ ánh mắt, tần sĩ ngọc cả người nổi da gà đã sớm theo trên trận lăn đến quan bằng bên người. Pháp vương, ta chính là một vô danh tiểu tử, mà bắt thần chúng thành danh đã lâu, chỉ sợ dạng này không ổn đâu. Mặc dù chúng ta đều là có vị thanh niên, có thể nếu là khảo hạch, cũng cũng không thể vô biên vô hạn đi. Ta này đều không có tự giới thiệu đâu nếu như nói sáu tộc tìm ra mấy vị thất tháp phía trên đại năng tiểu tử hôm nay chỉ sợ cũng không dễ chịu đi tất nhiên đều muốn động thủ tần sĩ ngọc cũng không cần thiết lại trang khoan dung khách khí nữa cái gì ngươi là bốn trong thất kỷ sáu tộc đương nhiên biết rõ mà khảo hạch lời nói đạo sư tất nhiên muốn trội hơn học sinh bất quá nha sáu tộc khảo hạch người sẽ không vượt qua lục tháp lục đạo pháp vương nói a nguyên lai là dạng này a kể từ đó thật đúng là là công bằng đâu Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu mẹ nó hai chữ ở trong lòng hô lên ngoài miệng cũng nói mà khác còn có một chút Hôm nay nếu như sáu người trong tộc ai có thể thắng qua người này, như vậy liền có thể trực tiếp tiến vào linh lung tháp bên trong tháp. Đúng lúc này, lục đạo pháp vương đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Pháp vương, ta đã tại trong hố lửa. Ngài cho ta thúc đẩy tới ta cũng không trách ngươi, này thế nào còn châm củi đâu. Tấn sĩ ngọc há to miệng nói. Hắn một người, vô luận mỗi trận thắng bại, nhất định phải hoàn thành năm lần khảo hạch, cũng chính là sáu tộc tất cả mọi người khảo hạch. Mà tại cái này qua trình chung, mỗi một vị có thể thắng qua hắn người đều sẽ trở thành bên trong tháp chấp pháp. Lục đạo pháp vương nói. Nha một câu nói kia cũng là tại trong sáu tộc nhắc lên kinh tiên sóng biển bắt thần tộc hai tộc chưa tới chỉ có sáu tộc mà nơi này lại có âm nhạc không phân biệt nói chuyện trận này nếu như hai người đều thắng như vậy hai người kia cũng sẽ hai vị một khối cùng một chỗ trở thành bên trong tháp chấp pháp như thế đến xem chỉ cần mỗi một trận đều là bắt thần chúng người thắng cái kia trình diện sáu trong tộc liền đều sẽ có một vị bên trong tháp chấp pháp sinh ra thậm chí lúc này đã có người bắt đầu đắc chí để thiên thần kia cùng đấu thần không yên tĩnh còn bình hải bên ngoài tới loạn lúc này thoát đi liên tục tăng lên thang bên trong tháp chấp pháp cơ hội đều bỏ qua ô ô ô ngươi khóc cái gì? Người thế nào cũng khóc. Nếu như sớm biết có thể thành tiểu Chấp Pháp chi vị, vừa mới ta liền lên đi. Ta cũng là a, hai ta đều mẹ nó ngũ tháp cũ đăng. Âm thần tộc hòa thuận vui vẻ thần tộc hai vị người trẻ tuổi bên trong người nổi bật nói: "Pháp Vương a, ngài này đùa giỡn có thể, ta có thể xấu xí hạt cắt về sau lại quy áo hạt châu sao? Ngài này chân tuổi còn không được, còn không phải lại tại trên lửa tới thùng dầu thật sao? Ngài là muốn mạng của ta thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi quên ta lời vừa rồi sao? Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Ngươi nảy bởi vì càng gian nan, quả liền càng hoàn mỹ hơn a mà lại ta này không phải cũng là vì cho ngươi tăng thêm một phần động lực sao? Lục đạo pháp vương nói. Gia đình tốt, năm đánh một, thua không có tổ thất, thắng có ngoại ý muốn ban thưởng. Ta vừa vặn rất tốt, một người đánh một đám người, thắng tỷ lệ không lớn, để người ta còn đầu thế nhưng là đơn giản. Tần sĩ ngọc có chút tức giận nói. Ta đây cũng là vì bảo hộ ngươi nha. Lục đạo pháp vương nói. Cái gì? Con bảo hộ ta? Tần sĩ ngọc liễu môi một cái. đúng vậy à, đừng nhìn sáu tộc cũng sẽ có âm ý, thế nhưng là tại một số phương diện, bắt thần chúng cũng là một nhà cho nên nói, bọn hắn đều sẽ bởi vì chấp pháp chi vị mà không thể thương tới tính mạng của ngươi. Dù sao, muốn mỗi một tộc đều thắng ngươi mới có thể làm bên trên chấp pháp. Lục đạo pháp vương nói, bảo đảm không bảo vệ ta ta thế nhưng là không nhìn ra. Bất quá tại sao ta cảm giác, ngài đây là tại cho ngũ phương đại lực thần báo thù đâu? Này chống ra năm hàng đơn vị chết liền là cho này sáu tộc lưu a. Còn âm nhạc không phân biệt. Tần sĩ ngọc tức giận nói, nghĩ thầm nếu như tám tộc đều tới, không chừng còn được có một cái gì phi long không phân biệt, thiên phong không phân biệt đi. Chính mình sát bên tám tộc một trận rồi đánh, sau đó chính mình cuối cùng treo gia đình thành sự. Có thể bắt đầu. Lục Đạo Pháp Vương không tiếp tục để ý Tần Sĩ Ngọc, nhẹ gật đầu một vệ kim quang chiếu ở trên trận. Thật ra thì đây mới là đối với giữa sân người bảo hộ đâu, có Lục Đạo Pháp Vương thần thông tại, trên trận là tuyệt đối sẽ không xuất hiện thương vong sự kiện, dù sao tại Linh Lung Tháp chủ tháp trước cũng là không cho phép xuất hiện nguy quang. Địa phương tiện chỗ, bên trong lòng sẽ Tần Sĩ Ngọc. Thực lực bốn ngũ tháp đèn, xin chỉ giáo. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tần Sĩ Ngọc cũng không còn phản nản, mu tay trái ở sau lưng tay phải hướng về phía trước làm một cái thủ hiệu mời tự giới thiệu. Yếu thần tộc vui nho nhỏ, năm ngũ tháp đen. Âm thần tộc gầm tiểu tiểu, năm ngũ tháp đen quả thật là âm nhạc không phân biệt. hai vị đại ca tự giới thiệu tính danh mười phần ôn lư. thật ra thì cũng không phải là sáu tộc cố ý làm khó dễ tần sĩ ngọc, tiêu thần tộc cùng âm thần tộc đích thật là không phân biệt. thôi nhỏ, hai tộc một nhà một cái sẽ bị tuyển định hai người, không nhất định không phải là nam nữ phối hợp làm việc không mệnh tổ hợp, chỉ cần là hai người bắt tự đóng sẽ bị khi sinh ra thời điểm buộc cùng một chỗ tu luyện cùng chân thành. đương nhiên, đây cũng không phải là nói chuyện yêu đương, mà là vì đền bù hai tộc công kích phương diện không đủ, không thấy danh tự đều là giống nhau nha. mời. tần sĩ ngọc cũng không phải là khi thường, mà là bởi vì thích hậu phát chế nhân mà một cử động kia càng là có rộng lượng phong phạm. Đa ES, các bạn đọc, ta là Lao Tiểu Bằng, để cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết nam loạn, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chứng hảo, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. FTO, quy một chương 245, thập âm vận mệnh quốc. Tân sĩ Ngọc đứng Cho, đối diện cũng không có khách khí. Âm tiểu tiểu nhìn về phía đồng bạn, nhẹ gật đầu. Sau đó một cái lắc mình đến đằng sau, song trưởng đặt tại hắn hậu tâm bên trên. Sau đó một cỗ nhu hòa không màu nội lực mà bẻo, xem ra hai người kia xem như tạm thời hợp thể. Sau đó vui nho nhỏ qua tay, lấy ra một vật, chính là một cái trúc chế kèn đặc Monica. Cái này cũng được. Tần sĩ Ngọc sững sở, trong lòng tự đủ nơi này đều mẹ nó có kèn đặc Monica rồi. đương nhiên không có, đây chỉ là vật tương tự mà thôi. Thổi phồng lên thanh âm cùng loại cây sáu mười phần em hai, mà cố này nhìn không thấy ba động cũng là đến Tần sĩ Ngọc trước mặt. Được. Hào hào nghe. Tần sĩ Ngọc trực tiếp vận khởi tinh thần lực phong bị nghe được từ khúc về sau mới phát hiện căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Ô o o. Thanh âm mười phần thư giãn, liền như là sáng sớm một sợi chói lọi có thể dùng Tần sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác một thần nhẹ nhõm. Thậm chí, còn cảm giác trạng thái của mình đã đến đỉnh phong. Không sai, tiếng nhạc hai tộc trừ tinh thần lực khống chế bên ngoài, càng nhiều địa phương là dùng đến tăng phúc người tu luyện, cái gọi là hò hét trợ uy thật ra thì chính là cái đạo lý này. Ô ô ô. thư Giang Tiết Tấu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, tựa như đòn mới lên mặt trời nhảy nhảy, nhảy nhót nhót hài đồng. Tân sĩ Ngọc cảm xúc cũng bị điều động, tâm tình mười phần vui vẻ. Đúng vậy, làm một người xa vào tại nhạc khúc ở trong thời điểm là sẽ bị lây nhiễm, mà cái loại cảm giác này cũng là mười phần kỳ diệu. Ô ô ô. Tiết tấu đột nhiên rộn rã, Tân sĩ Ngọc tiết tấu cũng là đột nhiên bị mang nhanh cả người cảm giác chính mình giống như đột nhiên chạy lên, nhịp tim cũng là đang tăng nhanh. theo thư giãn, đến nhẹ nhõm, đến gấp rút, tần sĩ ngọc trước đó cảm giác tốt đẹp quét qua ánh sáng. nơi nào còn có dễ chịu, loại này nhìn như không rõ ràng nhạc khúc biến hóa đã để tần sĩ ngọc có chút ngạt thở cảm giác. ô ô ô, tiết tấu lần nữa biến hóa, chạy biến thành bắn bọn. hô, hô, tần sĩ ngọc thở hổn hục, thế nhưng là không có cách nào, mình đã hoàn toàn bị nhạc khúc lây nhiễm, không cách nào tự kiểm chế. ô ô ô, bán bọn đã không cách nào thỏa mãn, lúc này tần sĩ ngọc phảng phất là đang thiêu đốt chính mình chạy. trái tim phảng phất muốn theo cổ họng nhẹ ra. Cái loại cảm giác này thật là muốn hít thở không thông. Cũng không qua như thế nha. Đúng vậy a, còn cho là hắn có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp. Như thế xem ra, bảy âm trước đó cần phải có thể làm xong. Chúc mừng ngươi vui chấp pháp. Cùng vui cùng vui âm chấp pháp. Tần sĩ Ngọc có thể có tâm ý tương thông bản lĩnh, bản này chính là hai vị một khối tiếng nhạc đôi tộc như thế nào lại không có. Hai người nhìn thấy tần sĩ Ngọc trạng thái, cũng là cho rằng bọn họ bên trong tháp chấp pháp vị trí là giữ chắc đem Thập âm vận mệnh quốc, tiểu thần tộc tu luyện công pháp đây cũng là thiếu thần tộc duy nhất một bản câu pháp mười âm là nhạc khúc theo tuyệt đối trầm thấp đến tuyệt đối kịch liệt khác biệt biến hóa mười loại giai điệu mà trên cơ bản mười âm một chỗ đối diện chỉ cần không phải mạnh hơn bên này quá nhiều đều là muôn chúng chiêu vân mệnh hai chữ cũng là trường không y tứ nếu như là chính diện như vậy liền có thể không ngừng tăng phúc nếu như là mặt trái cũng có thể giết người ở vô hình gây nên không am hiểu công kích kia là chỉ hai tộc tại cứng đối cứng trong chiến đấu nếu như là loại này so đấu quá nhiều người đều sẽ không là này hai tộc đối thủ nếu không thổi hướng đàn hát sao có thể có thể vào bắt thần chúng nội ngũ từng nhớ kỹ mấy trăm năm trước tiếng nhạc hai tộc một đôi láo tổ tông đứng ở trong sân gốc, mà tại dãy núi kia bên trong, có một cái ngay tại chỗ cực kỳ hung hãn đội. trong núi trộm cướp đâu chỉ mấy bạn, mà lại hơn phân nửa đều là người tu luyện bên trong dân liều mạng, bởi vì làm ác quá nhiều không bị tiếp nhận mà tụ tập ở đây vào rừng làm cướp, cho dù là quan gia quân chính quy cũng không dám tấn công núi. chính là hai vị này đại năng, đứng tại trong dãy núi một cái không cao không thấp phù hợp vị trí, lợi dụng sơn phong vị trí truyền âm nhắm mắt diễn tấu một khúc thập âm vận mệnh khúc. sau đó bên trong dãy núi này liền rốt cuộc không có trộm cướp xuất hiện. phải biết ngọn núi kia bên trong ba vị chủ nhà đều là cửu tháp cao thủ. Một khúc đứt ruột, mười âm phái hồn. Theo thư dần đến nhẹ nhõm, theo chạy chậm động xung lần, Liều Mạng chạy không sai bị lắm, vui nho nhỏ trong miệng giai điệu lại thay đổi. O o o. Phụp, một đoạn này giai điệu thổi ra, Tần Sĩ Ngọc trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Nếu không phải nháy mắt lấy ra linh dương thương chống đỡ, chỉ sợ hắn liền muốn ngã xuống đất. Mà liên tại vừa mới, trên mặt đất kim quang lóe lên. Lục Đạo Pháp Vương vừa muốn xuất thủ cứu giúp, phát hiện Tần Sĩ Ngọc có đứng, kim quang lóe lên liền biến mất, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc ánh mắt cũng là càng thêm tử thước. Sáu âm còn có thể chống đỡ. Vui nho nhỏ sững sờ. Phải biết, này thập âm vận mệnh khúc thế, nhưng là theo thấp nhất cốc đến nhất. Mà sở dĩ có 10 âm, đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu như một người tính cách mười phần trầm thấp hướng nội, như vậy vừa mở trận liền dùng nhẹ nhàng giai điệu là tuyệt đối sẽ không dung nhập vào hoặc là nói là không chế lại đối phương. Tần sĩ Ngọc tướng mạo anh tuấn dương ánh sáng, cho nên nói vui nho nhỏ cũng là theo thứ 3 âm thư giãn bắt đầu thổi. Nói cách khác, 6 âm qua đi hắn đã là thổi ra 10 âm bên trong thứ 8 âm. 10 âm trước 3 âm trên cơ bản cũng là vì làm nền, mà phía sau mới là tính trực chất tinh thần công kích. Nay đều thứ 8 âm tần sĩ Ngọc còn không có đổ xuống. Trước đó hai người tự tin cũng là có chút không đủ. Ô ô ô. Lúc này giai điệu càng thêm gấp rút, hoặc là nói là đã đến loạn trình độ. Nghe này tiết tấu, chỉ sợ mấy chục vạn người đánh nhau cũng không qua như thế đi. A. Tần Sĩ Ngọc trong tay linh dương thương rời tay, phu phu một tiếng quỳ một gối xuống. Trên mặt đất kim quang lại là lóe lên, bất quá lại biến mất. Chỉ là bởi vì, Tần Sĩ Ngọc mặc dù quỳ giảm xuống đất, thế nhưng là đầu từ đầu đến cuối nhấc lên không có thấp, mà con mắt cũng là thật to mở ra nhìn xem đối diện hai người. Tiểu tử này thật mẹ nó là đóa quỷ hoa, đều thứ 9 âm lại còn có thể liều chết. Vui trong thần tộc một vị trưởng ngồi nói: thật không đơn giản. Nếu như mười âm hắn không có việc gì phải làm như thế nào? Âm thần tộc nói, đây không phải là còn có mười âm hợp nhất sao? Tiếu thần tộc nói, xem ra đối với chấp pháp chức vị hắn là tình thế bắt buộc. Không sao, không phải còn có chúng ta nho nhỏ đâu nha? Vui nếu như không có hiệu quả, vậy liền đến âm. Tiếng nhạc không phân biệt, ta cũng không tin hắn một chỉ là tứ tháp lời trẻ con còn có thể chống đỡ được chúng ta song kiếm hợp bích. Âm thần tộc nói, là nhà chúng ta nho nhỏ, mà lại là đôi tiếng nhạc, cũng không phải song kiếm, chúng ta là phong nhã tới người khả năng không phải những cái tia mãng vu có thể so. Như vậy. Ta liền sớm chúc mừng ngươi." Tiếu thần tộc nâng chén, cùng vui cùng vui. Âm thần tộc nâng chén. Đều nói thượng bất chính hạ tác loạn, phía trên hai cái tiểu nhân đắc trí, phía dưới hai cái giả cũng là một cái mùi vị, hai người uống một hơi cạn sạch cam lộ thậm chí bắt đầu nhắm mắt ảo tưởng lên tương lai phát triển. "Này hai tộc, tu hành còn chưa đủ a." Lục đạo pháp vương khẽ thở dài. Tháp chúng đều có thể thông qua cam lộ nhìn thấu người nội tâm, thân là pháp vương lại thế nào không thể đâu. Thấy được hai vị kia trong lòng ngập đẹp, Lục đạo pháp vương có chút thất vọng. "Mười âm." Thấy tần sĩ ngọc còn cứ trống, vui nho nhỏ rốt cục dùng ra thứ 10 âm. Nếu như nói thứ 9 âm là mấy chục vạn người hỗn chiến, như vậy so với thứ 10 âm coi như không coi vào đâu. Nay thứ 10 âm không phải khác, chính là hai nạn thanh âm. Chiến tranh là có thể tránh khỏi, cũng là có thể trốn tránh. Thế nhưng là hai nạn không được, có thiên hay, có ôn dịch, có người tiêu thảm, có người tiêu rên, thậm chí, tại cái kia tiếng nghe đã không giống giai điệu giai điệu bên trong, phản phất có một loại mơ hồ trong đó có thể nghe được tử vong khí tức. FTO, Quy 1 chương 246, ngon cái. Hai nạn thanh âm cùng khí tức tử vong vừa xuất hiện, tần sĩ ngọc rốt cục không chịu nổi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng lên đầu rốt cục thấp xuống. Ông, trên đất Kim Quang lại một lần nữa xuất hiện, mà đối diện tâm tình của hai người đã lên trời. Bọn hắn làm sao lại không biết đây là lục đạo pháp vương hộ thể Kim Quang đâu? Hai lần trước đều là trượt lóe lên, đó là bởi vì pháp vương tất nhiên là cảm nhận được tiểu tử này còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng là lần này Kim Quang xuất hiện về sau liền rốt cuộc không có biến mất. Như thế xem ra thắng lợi đang ở trước mắt. Ông, lại là một tiếng Kim Quang biến mất. Đúng vậy, ngay tại tiếng nhạc đôi tộc hai người trợn mắt hốc mồm tỉnh ngúng dưới biến mất. Cho dù dừng lại thời gian lại dài, nhưng chỉ cần biến mất đã nói lên đối phương còn có sức tái chiến. Không phải Lục Đạo Pháp Vương thấy chết không cứu, mà là bởi vì, Tần Sĩ Ngọc mặc dù tối đầu, thế nhưng là từ đầu đến cuối vắt tại sao lưng tay trái chính đối Lục Đạo Pháp Vương phương hướng lắc lư đâu. Lắc lư lắc lư, lắc lư lắc lư, khó mà che giấu nhiệt huyết phun trào tình bại. Tại Lục Đạo Pháp Vương trong lòng, thậm chí xuất hiện một câu nghe nhiều nên thuộc ca tử. "Tiểu tử này, thật là kỳ nhân a." Lục Đạo Pháp Vương ở trong lòng cười nói. Tần Sĩ Ngọc vắt tay thời điểm cũng chính là Lục Đạo Pháp Vương thu hồi kim quang thời điểm, Pháp Vương nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc thủ thế không khỏi có một loại cảm giác tức cười nghĩ thầm xem ra hết thề cũng đều tại tiểu tử này trong công chế, hắn đây là muốn đến một chiêu giả heo ăn thịt hổ à? thật đều là như vậy sao? cũng không phải là như thế. Tần sĩ ngọc lập tức có một loại hưu lực mà dùng không ra cảm giác, loại cảm giác này quá mẹ nó bị quất. bởi vì lúc trước trước hai ầm, tần sĩ ngọc cả người đều tiến vào trạng thái tốt nhất. hắn hiện tại thật có thể nói là là tinh thần sung mãn thể lực rồi dào a, nội lực đều ngủ cùng ngục muốn mở nồi sôi. thế nhưng là hắn chính là không cách nào chống cự này giai điệu hoàng trường, loại cảm giác này thật là rất khó chịu. được. vui nho nhỏ lửng trong miệng diễn tấu, nhéo mắt lại hừ lạnh một tiếng, ô. Mười âm hợp nhất phát động. Phục. Tần Sĩ Ngọc phun ra một miệng lớn máu tươi. Tần Sĩ Ngọc là quỳ một gối xuống túi đầu, mà này một mồm máu, phun ra lực đạo tới lớn cũng là kéo theo lấy Tần Sĩ Ngọc ngựa về đằng sau đi, máu tươi tại không trung xẹt qua một đạo thế mỹ trường hồng. Cái này lực đạo đủ để nhìn ra phun máu lượng, Tần Sĩ Ngọc trọng thương. Sĩ Ngọc, huynh đệ, ca, hải tử. Bên ngoài sân năm người trong mắt đều gặp nước mắt, dưới tình huống bình thường một người nếu là như thế phun máu vậy cũng là cách cái chết không xa. Mười âm hợp nhất là dùng trong đang điền lực vì tức giận. Tại trong nháy mắt đem thập âm vận mệnh khúc giai điệu theo đệ nhất âm thổi tới thứ 10 âm, cái này cái gọi là 10 âm hợp nhất thật ra thì đã cao đến im lặng trình độ. Để một người nháy mắt theo thấp nhất cấp đến coi chật trùng, đến tiết đấu tăng tốc, đến cấp tốc lao nhanh, lại đến chiến tranh cùng tai nạn, này không chỉ là có thể để người không chịu nổi giai điệu, càng là có thể để người sinh ra 10 loại giai điệu bên trong hiện tượng, khủng bố đến cực điểm thời điểm càng là sẽ nháy mắt lạc đường bản thân. Năm đó, tiếng nhạc đôi tộc hai vị lão tổ tông, trừ dùng tinh thần dung động xử lý một bộ phận trọng cước bên ngoài, đại đa số cao thủ thật ra thì đều là chết bởi tản sát lẫn nhau a trong lòng bọn họ hết thảy mặt trái toàn bộ biến thành trước mắt hiện thực, cho nên bắt đầu lẫn nhau hầu đấu. có lúc trước tính bản thiện đến bị buộc bất đắc dĩ, cũng có thở nhỏ vì kẻ xấu việc gác bất tận. ngày thường va va chạm chạm bị vô hạn phóng đại sau biến thành cử hận, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ tình nghĩa cũng là biến thành sau lưng âm người lưỡi dao. độc sao? độc. vốn nên trở thành thanh âm mỹ diệu, lại trở thành giết người ở vô hình đạo. độc sao? không độc. bởi vì không phải tận mắt nhìn thấy và tự tay gây nên, bọn hắn tạo ra sát nhiệt cũng xa không có hữu na sao nhiều à? ha ha ha ha. vui nho nhỏ cười to xoay người, ấm tiểu tiểu an ý rơi lên tay phải, hai người tại không trung vỗ tay. Sau đó hai người cùng một chỗ đứng vững đối mặt lục đạo pháp vương thi lễ, liền chờ đợi pháp vương tuyên bố kết quả. Kim quang xuất hiện lần nữa, bất quá còn không có lần trước dừng lại thời gian dài đâu. Hai người nhìn thấy kim quang biến mất sau cũng là sưng sờ, quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất tần sĩ ngọc trợn tròn mắt. A, lục đạo pháp vương nhìn về phía tần sĩ ngọc cũng là hơi sưng sờ, cuối cùng pháp vương cười. Ngươi lai, like, tần sĩ ngọc mặc dù là một cái lớn chữ nằm trên mặt đất, bất quá tay thế nhưng là không có nhà hằn đánh thẳng ra một cái ngón cái a. Ngươi vui nho nhỏ sững sờ trong lòng đột nhiên không khỏi dùng mình một cái cái này dùng mình hắn không biết vì cái gì mà khi tần sĩ ngọc ngự không tại tiếng nhạc đôi tộc lao tổ phía trên thời điểm dùng lực lượng một người một mình đối mặt hơn vạn người cái kia trùng thiên nhạc khúc âm thanh ở trước mặt của hắn giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thời điểm bọn hắn rốt cục tỉnh ngộ cũng biết được thế nhưng là hết thề cũng để mượn. đương nhiên đây là tần sĩ ngọc lược phá bắt thần chúng lúc sự tình đây là nói sau sau văn lại mạnh thuận tam bản phủ vung mạnh song cũng nên đến ta đi tần sĩ ngọc ngồi dậy lắc đầu thật đúng là đừng nói xoa so uống cam lộ cảm giác còn máy nữa đâu người tên tiểu tử thú này nghe được tần sĩ ngọc lục đạo pháp vương ở trong lòng cười mắng thật là nghĩ không ra thập âm vận mệnh khúc ngươi cũng có thể gánh vác được âm tiểu tiểu nói đồng thời vô vô huynh đệ mình bả vai hắn phát hiện huynh đệ của mình đã không có đấu trí huynh đệ ngươi tới trước đằng sau nghỉ một chút ta đến đối mặt hắn nếu như không được chúng ta lại tiếng nhạc đôi tấu được vui nho nhỏ nhẹ gật đầu đứng ở phía sau bắt đầu phụ trợ âm tiểu tiểu cái gọi là nghỉ một chút chính là để hắn ở phía sau chính tăng phúc đấu trí cũng bị mất cần phải hòa hoãn một lần nữa dựng đứng thập âm vận mệnh khúc qua đi còn có nhậm thần ca nếu như ngươi cũng có thể đỡ được. Như vậy vinh đệ chúng ta hai người liền nhận vua." Ông tiểu tiểu nói, "Không phải, người trước chờ đã đi. Còn biết xấu hổ hay không, hai cái đánh một cái ta cũng nhịn, này vẫn chưa xong không có đâu, biết rõ hai người các ngươi là mặt hàng này vừa rồi ta đều không cho các ngươi xuất thủ trước." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói dứt lời, quay đầu nhìn về phía Lục Đạo Pháp Vương, "Pháp Vương, ta có thể hỏi một chút sao? Ta thân là luyện dược sư, khảo hạch bên trong chính mình ăn chính mình luyện chế đan dược có tính không vị quy?" "Nha." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc vẫn là luyện dược sư, dưới trận lần nữa xôn xao. "Không tính." Lục Đạo Pháp Vương lắc đầu nói, "Cảm ơn." Tần sĩ ngọc ngồi dưới đất lấy ra một viên đan dược. Ngươi, xem xét Tần sĩ ngọc có thuốc. Ốp tiểu tiểu mở ra miệng rộng liền muốn mở tiếng nói. Chờ một chút, chờ khẩn trương. Tần sĩ ngọc lấy ra một viên màu đỏ đan dược, bóng ánh sáng long lanh phảng phất một viên hồng ngọc. Bổ huyết đan, ta vừa mới nôn nhiều lắm, nếu như không bổ liền chết, hai người các ngươi chẳng phải là thành bắt thần chúng tội nhân. Ta chết đi người phía sau cùng ai so chiêu? Không có so chiêu không có thua thắng bọn hắn làm sao trở thành bên trong tháp chấp pháp. Ngươi, nghe xong lời này, Ốp tiểu tiểu thế nhưng là không tốt động tay. Dù sao nơi này không phải ngươi chết ta sống chiến trường nếu như hắn đem tần sĩ ngọc giết mà để đằng sau bốn tộc không thể có tấn thăng bên trong tháp chấp pháp cơ hội, cái tia chớ nói bốn tộc, về đến nhà trong nhà trưởng bối liền phải lột ra hắn. Tiên tâm đi, ta đây không tính là ra lận. các ngươi ca môn bản lãnh của mình chính các ngươi còn không biết sao, ta hiện tại tinh thần cùng nội lực thể lực đều tại trạng thái đỉnh phong, bổ huyết cũng là vì đằng sau bốn tộc, đừng lo lắng. nói chuyện tần sĩ ngọc một ngụm nuốt đan dược, không sai. âm tiểu tiểu ở phía sau nói, thật ra thì vui nho nhỏ cũng biết mười âm trước hai khúc công hiệu, tiểu tử này còn rất có tâm. tần sĩ ngọc một phen, vậy mà đạt được xuống mặt bốn tộc khẳng định. Tại thành tiệu kim đan về sau, Tần Sĩ Ngọc trong tay đan dược không chỉ có riêng là ngũ phẩm phía dưới đơn giản như vậy. Vào miệng tan đi, có chút tái nhợt mặt nháy mắt trở nên hồng nhuận. Ta cũng chỉ dùng một chiêu, liền có thể để các ngươi hai anh em tất cả đều nghỉ cơm. Tần Sĩ Ngọc nói chuyện đồng thời đứng người lên, hai tay cùng lúc khẽ đậu. A a. Trên trận hai người cùng dưới trận tất cả mọi người đều kinh hô, hai đạo huyết tiễn phù ra. Chỉ có Lục Đạo Pháp Vương không có lên tiếng, bất quá nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc ánh mắt đã không thể lại bình tĩnh. FPO, Quy 1 chương 247, Tần Nhất Thương. Tích đáp. Tí tách. Tí tách hai đạo huyết tiến bay ra về sau, có lẽ là cố ý không chế, máu tươi cũng không tiếp tục phun ra, mà là một giọt một giọt rơi trên mặt đất. người, tiếng nhạc đôi tộc hai vị nho nhỏ đều đứng tại chỗ bất động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía tần sĩ ngọc. thật là nghị không ra. tất cả mọi người trợn tròn mắt. số mệnh. lục đạo pháp vương yên lặng nói ra hai chữ. tần sĩ ngọc xuất thủ cũng không phải là nhằm vào đối diện hai người, mà là chính mình. mọi người vừa mới thấy rất rõ ràng, tần sĩ ngọc chậm rãi nâng lên hai tay, nắm tay về sau vẹn vẹn đem ngón trỏ dựng thẳng lên, mà nội lực cũng tất cả đều ngưng tụ tại đầu ngón tay. Ngay tại hai vị nho nhỏ cho rằng Tần Sĩ Ngọc muốn dùng ra cái gì nhất chỉ tiền la rẻ tay một loại sát chiêu thời điểm, Tần Sĩ Ngọc lại nhắm ngay hai lỗ tai của mình. Màng Nhi có thể dạy bao nhiêu? Tại Tần Sĩ Ngọc nhiệt độ cao nội lực phía dưới hai lỗ tai trực tiếp liền bị đâm điếc. Hắn? Hắn vậy mà tự mình hại mình. Bắt thần chúng người kinh hô. Hử! thật là tự cho là thông minh. Nếu như là gặp được am hiểu luyện thuật đối thủ, chẳng lẽ còn muốn chọc mù cặp mắt của mình sao? Âm thần tộc trưởng bối hừ lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu. Pháp Vương, Tần Sĩ Ngọc trên mặt cũng không có bợ vì hai lỗ tai tổn thương mà lộ ra tướng khổ. Miệm cười nhìn về phía Pháp Vương, "Pháp Vương, ta hiện tại cái gì cũng không nghe thấy. Nếu như sau đó hai vị nhập vua, còn xin kịp thời ngăn lại, ta cũng sẽ thời khắc chú ý hai người biến hóa, chỉ là sợ toàn lực ứng phó phía dưới khó mà thu hồi." Lục đạo Pháp Vương không nói gì, mà là nhẹ gật đầu. Mà trên trận hai người cùng phía dưới tiếng nhạc đôi tộc người nghe được về sau, lựa này thế nhưng là đi lên. "Lời này ý gì a? Liên này hùng dạng còn muốn chơi chết ai là thế nào? Hai vị, tới phiên ta a." Tân Sĩ Ngọc cười hắc hắc, Linh Dương Thương lắc một cái liếm môi một cái. Nho nhỏ, tang phục ta, nhanh." Không biết vì cái gì Một loại dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện. Âu tiểu tiểu thanh âm có chút run rẩy, vội vàng nói. Được, được. Vui nho nhỏ hai tay cũng đang phát run. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng. Chính là cái đạo lý này, vì một trận so tài vậy mà đều có thể tự mình hại mình. Thử hỏi, loại người này điên lên ai còn dám gây? Vẫn là câu nói kia, ta điên lên ngay cả mình đều sợ. a, tân sĩ ngọc quát to một tiếng, nhảy lên một cái ở đây đều là linh lung thăng người trên đường càng là có rất nhiều thánh vương pháp vương tần sĩ ngọc cũng không dám hô lên huyền môn tam thức danh xưng đến không phải bị người ta nhận ra chính mình sẽ phải trở thành dư nghiệt bị nhân lý chỗ đương nhiên xử lý bốn ngũ tháp đèn ba vạn sáu ngàn cân chỉ cần một thức tăng phúc cũng liền đến thất tháp phía dưới sáu vạn cân lập tức tần sĩ ngọc thật ra thì nên gọi là tần nhất thương mà không phải tần nhị thương chỉ tiếc huyền môn tam thức bên trong không có một thương chiêu thức một chiêu này cường long nhập hải đánh ra đến tần sĩ ngọc trên thân cũng là bốc lên hưởng hưởng lửa không được Dưới đại không ít đều là người sáng suốt à? Tần sĩ ngọc này nhảy lên mang theo đến bao nhiêu lực lượng bọn hắn như thế nào không biết. Đừng muốn kinh hoàng, lại nhìn nho nhỏ dùng âm bí pháp phá hắn cường thế. Âm thần tộc trưởng đối nói, cái gọi là âm bí pháp, thật ra thì chính là tính thực chất sóng âm công kích. Tiếng nhạc đôi tộc không có ngày thần tộc cùng đấu thần tộc mạnh mẽ như vậy linh kỹ, càng là không có long thần tộc cùng lực thần tộc mạnh như vậy kiện thân thể. Đôi tộc hợp hai là một, chính là bởi vì tiếng thần tộc là tinh thần công kích giai điệu, mà âm thần tộc thì là thực thể công kích sóng âm, cả hai bổ sung mới có thể phát ra thế gian này mạnh nhất âm. Nhập thân ca. Dù đến meo phát lắm điều lạ tây. ấp tiểu tiểu hát ra cũng không phải bảy cái âm a, tổ hợp lại với nhau chính là biến ảo vô tận. Ấp tiểu tiểu nháy mắt hát ra chính mình mạnh nhất âm, rất có tranh đoạt thông thiên tốt thanh âm quảng quân liêm nghi. O oh, ha ha ha ha. Lớn lớn lớn lớn. Nhằm vào đối diện hai cái nhỏ nhỏ, tần sĩ ngọc tại cuồng tiếu qua đi hát ra bốn chữ lớn đến biểu thị chào hỏi. A. Mắt thấy tần sĩ ngọc càng ngày càng gần, ấp tiểu tiểu thế nhưng là có chút giống không ngừng. Cuối cùng làm ra một tiếng cá heo âm, thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. A. Á lệ. Khục khụ. Cuối cùng Âm tiểu tiểu rốt cục hát pha âm, ngay tại hắn ho khan thời điểm, vui nho nhỏ vụng trộm tại lộ diện lộ ra đầu nhìn thoáng qua. Ừ. Đột nhiên, vui nho nhỏ cảm giác trên đầu một tia sáng hiện lên. Loại này chứa mắt trình độ, liền tương đương với không trùng đột nhiên hiện lên một tia chớp, Thứ gì? Sấm sét giữa trời quang. Sấm sét em gái ngươi, khu khu. Là mẹ nó mũi thương. Âm tiểu tiểu mắng một câu. Hai người trận tròn mắt, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì tần sĩ ngọc đạo này công kích đã một mực đem hai người khóa trận, bọn hắn chính là muốn động cũng không thể nào. Mặt khác hai người bọn họ hợp lực cùng một chỗ thế nhưng là một cộng một lớn hơn hai nếu như cách ra, tất nhiên sẽ có một cái chết ngay tại chỗ bởi vì cái gọi là là hợp tác có thể sống phần thì hẳn phải chết a đúng chi đỉnh đầu công kích đã cho hai người vô cùng lớn áp lực mặc kệ là hai người muốn hợp lực đối địch vẫn là thợ nhỏ cùng một chỗ tu luyện tình nghĩa huynh đệ bọn hắn bất cứ người nào đều là sẽ không vứt bỏ một cái khác mà đi đúng vậy không rời không bỏ không chỉ có là có thể dùng tại nam nữ trên người cũng có thể dùng tại hai cái sắc mặt ôn nhu danh tự đồng dạng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện mỹ nam tử trên người kuku nói về chuyện chính, tần sĩ ngọc đương nhiên sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, vui nho nhỏ là đứng ở phía sau, hai tay thẳng tắp hai tay đặt tại âm tiểu tiểu phía sau lưng dùng nội lực tăng phúc, mà tần sĩ ngọc rơi thương địa phương cũng chính là vui nho nhỏ hai tay ở giữa a, van, giang dắt, siêu, phù phù, phù phù, phúc, trường thương rơi xuống đất, đại địa nứt ra, hai người bay ra, song song rơi xuống đất, máu tươi phun ra, một chiêu chế địch, được, xinh đẹp, không chỉ là xem náo nhiệt thắp chúng, liền ngay cả chính bắt thần tộc đều gọi tốt, mặc dù pháp vương nói bắt thần tộc tu hành còn chưa đủ có thể tiên là nhằm vào bọn họ bên trong tháp nhân sĩ mà nói nếu như là đối với người bình thường mà nói tâm cảnh của bọn hắn tất nhiên là cao hơn ra rất nhiều ngay tại vừa rồi trong nháy mắt bát thần tộc nhìn thấy không phải là của mình trong tộc yêu tú con cháu bị người đánh bại mà là thấy được một vị tuổi trẻ tài cao tuấn thanh niên tư thế hiên ngang một kích chế địch cho nên mới hô lên như thế một tiếng lớn tiếng khen hay đương nhiên tiếng nhạc đôi tộc ngoại trừ tần sĩ ngọc thắng lục đạo pháp vương nói tần sĩ ngọc không có phản ứng nhìn chung quanh một chút cuối cùng xem xét vui nho nhỏ giống như nhất thời cũng không động được sau đó dần theo thương sông về âm tiểu tiểu bởi vì cái thằng này đang tại trên mặt đất bò đâu. ngươi thắng. Tiếu thần tộc trưởng muối hô. nhanh thu tay lại a. ngươi mẹ nó thắng. ông thần tộc trưởng muối cũng hô. bởi vì hắn con mắt trận trận xem đến tần sĩ ngọc đại thương đã bắt đầu chuyển động. không sai, chính là song long xuất hải. dễ thương, 3 vạn sáu ngàn cân. lại cử động, dòng giá 6 vạn cân. đây là năng lực gì? bốn ngũ tháp đèn hơn 3 vạn cân không có sai. thế nhưng là vì cái gì thường khẽ động lực đạo sẽ tăng phúc. đây là linh khí lực lượng vẫn là linh khí lực lượng. đương nhiên, đây là huyền môn tu quyết đối với người tu luyện bảo hộ tại, nếu không dùng lập tức tần sĩ ngọc tu vi 2 thương trực tiếp liền có thể làm đến 10 vạn cân mẫu chốt vẫn là ở tại thế giới này hệ thống thiết lập nó không cho phép xuất hiện chuyện như vậy Pháp vương nhanh cứu người a âm thần tộc trưởng bối đều muốn khóc đây là tại linh lung tháp chủ tháp trước hắn cũng không dám kết quả trực tiếp cứu người mặc dù nửa đường cứu người cấp tốc bất đắc dĩ nhưng cũng là phá hủy sò so tài quy củ mà quy củ là linh lung tháp cũng chính là thánh vương định ngươi dám đắc tội thánh vương vậy hắn liền tuyệt đối cũng dám đắc tội ngươi từng có lúc một vị này thần tộc không có danh tiếng gì trưởng đối lô mãng xuất thủ cứu đệ tử trong tộc mà cũng là bị Thánh Vương thu hồi một thân tu vi, nghe nói vị kia trước khi chết còn tại linh lung tháp nhất âm u nơi hẻo lánh nhỏ quét ra đâu. FTO, quy 1 chương 248, giả câmgameOverdeath. Tân sĩ Ngọc cũng mặc kệ cái kia, ba bước hai bước liền đi tới Âm Tiểu Tiểu trước mặt. A. Âm Tiểu Tiểu há to miệng kinh hô, thật ra thì hắn đã thoát lực. May mắn mà có âm thần tổ gâm bí pháp thực thể hóa sóng âm công kích, tại cuối cùng, cái thằng này tại cuống họng câm tình hung dưới, vậy mà kêu đi ra một tiếng siêu cao tần im lặng sóng âm. Cũng chính bởi vì đạo này sóng âm, mới hóa giải không ít linh dương thương ở nơi nào lúc sinh ra lực đạo. Bất quá bất đắc dĩ nha. Năm ngũ thăng đèn, liền nói pha thiên đi, tăng thêm vui nho nhỏ tăng phúc cho ăn bệ bụng có thể có năm vạn cân. Này 6 vạn cân cường long nhập hải há lại hắn có thể cản lại. Hắn bây giờ có thể trên mặt đất bò còn có thể há mồm nói chuyện liền đã xem như rất tốt. Ta đều mẹ nó tự mình hại mình hai lỗ thai ngươi còn há mồm oa oa phun đâu, dù sao ta cũng không nghe thấy, ngươi không sai biệt lắm được à, ta có thể nghe không quen ngươi này ma âm. Nói chuyện tần Sĩ Ngọc chậm rãi giơ tay lên bên trong đại thương. Không cần a. Tại Trần Sĩ Ngọc áp lực cường đại phía dưới, âm tiểu tiểu thậm chí cũng không thể động đều dao động không được đâu. Tần sĩ ngọc cũng là cố ý thả chậm động tác của mình, bởi vì dạng này mới có thể mang cho đối phương cũng đủ lớn chấn nhiếp cùng áp lực. Không sai, Tần sĩ ngọc thành công. Sau trận chiến này, Âu Tiểu Tiểu lại đối mặt Tần sĩ ngọc thời điểm nhưng là không còn hưu na sao tự tin. Một lần cuối cùng nhìn thấy Tần sĩ ngọc, Âu Tiểu Tiểu rốt cục tiêu tan. Bởi vì vào thời khắc ấy, không trung Tần sĩ ngọc đã trở thành thần trong lòng hắn. Ông. Một vệt kim quang sáng lên, Tần sĩ ngọc bị ngăn cản. Ừm. Tần sĩ ngọc sững sờ, sau đó minh ngộ giống như quay đầu nhìn về phía Lục Đạo Pháp Vương. Ừm. Pháp Vương gật đầu, ra hiệu Tần sĩ ngọc có thể. Tần sĩ Ngọc cũng thật ngoan, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Thốt, nghe không được thanh âm cảm giác thật khó chịu lâu. Nói dứt lời, tần sĩ Ngọc lại lấy ra một viên đan dược, đưa vào âm tiểu tiểu trong miệng, sau đó đem hắn đỡ lên. Tạ, cảm ơn. Âm tiểu tiểu thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên là vừa mới dùng tiếng nói quá độ. Cảm ơn cái gì? Còn không phải bởi vì vừa mới so tài mới khiến cho huynh đại như thế. Nơi này ta cũng có lỗi, nếu như không tỉ thí không chừng chúng ta ba người còn có thể trở thành hảo hữu ở đây bên ngoài uống cam lộ nói chuyện lâu một phen đâu. Tần sĩ ngọc cười nói, sau đó lại lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh thậm chí hiện ra ngân quang đan dược. Đan dược phần lớn là hình tròn, cũng chính là cái gọi là đại dược viên thuốc. Mềm mềm lúi vào là hóa, một cỗ mùi thuốc. Mà này một khối cũng không phải tròn mà là bẹp, nhìn qua càng không mềm mà là cứng rắn, cũng chính là một cái vòng tròn trụ thân thể. Nhìn qua không giống đan dược, cũng là một cục đường. Đây là. Mặc dù cũng ngửi thấy một cô mát mẻ mùi thuốc, có thể là âm tiểu tiểu hay là kinh ngạc hỏi. Ngân cũng họng cổ họng bảo, ăn liền được. Tân sĩ ngọc cười nói, a, mặc dù kinh ngạc, có thể âm tiểu tiểu vẫn là ăn cửa vào không phải là hóa, có thể tốc độ cũng cực nhanh. một cỗ lạnh nuốt thượng thiên cảm giác truyền đến, loại này băng thoải mái sung kích không ngừng tại chữa trị âm tiểu tiểu cũng hậu. tạ ơn. a, lại mới mở miệng, thanh âm đã khôi phục như lúc ban đầu. huynh đệ, quá thần đi. luyện dược sư nha, khắp nơi đều muốn làm người suy nghĩ không phải. tần sĩ ngọc cười nói, thế nhưng là, vì sao gọi ngân cũng hậu? kim chết không được không? vẫn còn so sánh bạc quý. âm tiểu tiểu nói, Vàng là quý, thế nhưng là huynh đại ngươi muốn a? vàng quang mang là ngon vàng, mà bạc quang mang thì là lanh quang. ngươi nói ngươi dùng tiếng nói quá độ. Vốn là hỏa khí dâng lên. Ta là cho ngươi một bát canh nóng uống dễ chịu, vẫn là cho ngươi một bát trà lạnh dễ chịu. Huống chi, ta trong đan dược này liền có trừ hỏa hàng táo dược liệu, cái gì băng phiến bạc hà một loại, ngân dư mới chuẩn xác nha." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Được." Tốt một cái ngân cúi họng. "Tốt ngân." "Tốt cúi họng." Âm tiểu tiểu từ đấy lòng địa đạo, lúc này về dược hiệu đến hắn đã có thể một mình đứng thẳng. "Tốt ngân người tốt, kia là ta." "Tốt cúi họng ta nhưng không có, kia là huynh đài ngươi a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó quay người đi hướng vui nho nhỏ cùng cho đút hồn ngụm. Hai người khôi phục, đối với Tần Sĩ Ngọc chắp tay xuống lại, Mà Tần Sĩ Ngọc cử động cùng một phen hoạt bát lời nói, cũng là lấy được bên ngoài sân tán thưởng. Lần này, liền ngay cả tiếng nhạc đôi tộc trưởng bối đều gọi tốt. Tạ Pháp Vương. Tần Sĩ Ngọc quay người thi lễ. Cảm ơn ta làm gì, đều là chính người công lao. Không biết vì cái gì, Lục Đạo Pháp Vương có chút không quá hữu hảo. Tạ là được rồi, nếu không phải Pháp Vương kịp thời ngăn lại, ta làm sao lại kịp thời thu tay lại, nếu như không thu tay lại coi như tạo xuống sát nghiệt. Coi như không phải sát nghiệt, vậy ta cùng hai vị nhỏ nhỏ huynh đài tình nghĩa rất có thể cũng liền muốn biến thành tử hận. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Ha ha. Lục Đạo Pháp Vương cười xem bộ dáng là bị tức cười, cái kia, pháp vương a, nói chuyện phiếm sau khi ha ha, tấn sĩ ngọc nói, tiểu tử ngươi thật mẹ nó có thể chứa a, lục đạo pháp vương lại cười, truyền âm nói, ngươi giấu giếm được bên ngoài sân người, giấu giếm được bản vua sao, chính ngươi lô thay có sao không chính ngươi không biết sao, cả cái kia nhị máu lửa gạt hai đây, pháp vương, ngài đây là ý gì a, tiểu tử thế nào ngẽ không hiểu đâu, ta thế nào, tấn sĩ ngọc trên mặt nụ cười nhìn về phía lục đạo pháp vương, truyền âm nói, hai người đều là truyền âm, mà lại đều là mặt lộ vẻ nụ cười. Người phía dưới không biết chuyện gì xảy ra a, liền thấy hai người cười đối mặt bất động. Nếu như không phải mình còn có thể động, không phải cho rằng là Ti Vi thể hình tượng không thể. Tên tiểu tử dối nhà ngươi, ngươi lại mẹ nó làm ra vẻ. Ngươi lại trang, vậy ta coi như đem ngươi việc này nói ra a. Lục đạo pháp vương cười mắng. Đừng đừng khác ta sai rồi còn không được à? Tấn sĩ ngọc cười một tiếng. Đạo, pháp vương đem ta đẩy tới hố lửa, không chỉ có chấm tuổi, còn cố lên. Ta này tại bắt thần chúng trong mắt đều thành nhập đội. Ta lại không suy nghĩ chút biện pháp làm dịu làm dịu, sau này như thế nào cùng mọi người ở chung. Đây đều là ngươi số mệnh. Lục đạo pháp vương nói: đúng vậy à, số mệnh ta không đổi được, nhân quả ta cũng chi phối không được, vậy ta còn không thể tại chi tiết ưu hóa một chút à? Tần sĩ ngọc nói: tùy ý đi. Lục đạo pháp vương cũng biết tần sĩ ngọc nhanh mồm nhanh miệng nói nhiều cũng là vô dụng, lắc đầu rốt cục động. Lục đạo pháp vương khẽ động tần sĩ ngọc thế nhưng là không núp đích, nhìn thấy một người động bên ngoài sân cũng là nghị luận đạo mỹ. Xem ra không phải hảo giác à? đúng vậy à, ta còn cho rằng bọn họ vừa mới là bị thánh vương thi pháp cố định tại chỗ đâu. Trong mắt của ta, bọn hắn vừa mới thế nhưng là có không thể cho hai biết bí mật. Cái gì bí mật? Ngươi cũng không nên nói lung tung a. Ta dám sao? Đây chính là tại Linh Lung Tháp chủ tháp trước. Ta dám nói lung tung sao? Tiệp rốt cuộc là cái gì bí mật a? Bọn hắn? Hai người, nhất định là tại so địch lực. Các ngươi nhìn, Lục Đạo Pháp Vương cái thứ nhất động, rất hiển nhiên là kia tiểu tử tháng đâu. Lan, cần nghĩ ngươi sao? Lục Đạo Pháp Vương nói. Muốn đi. Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói. Thế nào, ngươi còn không có ý định động liền tiếp tục truyền âm thật sao? Vừa rồi ra biết, hiện tại còn muốn làm câm hay sao? Lục Đạo Pháp Vương ra vẻ tức giận truyền âm nói. Khô Pháp vương ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, hai vị huynh đài thực sự ưu tú, nếu như không phải ta tạm thời chọc biết hai lô hai, tuyệt đối không có phần thắng chút nào." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, lại cho tiếng nhạc đôi tộc đeo một đỉnh mũ cao. "Tốt, hai khắc thời gian." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Cái cái gì? Pháp vương có thể thưởng ta hai cái quả ăn sao?" Cam lộ ta liền không uống, uống cấp trên. Bởi vì cái gọi là so tải không uống rượu, uống rượu không tỷ thí." Tần Sĩ Ngọc cười dân nói. "Tiểu tử ngươi thật mẹ nói ngèo." Lục Đạo Pháp Vương truyền âm cười mắng, sau đó vung tay lên một bàn một bản xuất hiện ở đây bên trên. "Đa tạ." Tần Sĩ Ngọc ngồi trên mặt đất, ngon lành là ăn được. FTO, Quy 1 chương 249, lực vô tận. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm, Tần Sĩ Ngọc trước mặt bản chết không gặp. Khụ khụ. Tần Sĩ Ngọc vừa muốn dùng tay đi bắt một cái quả, cuối cùng cũng chỉ có thể là trộn vào không trung. Thời gian đến. Lục Đạo Pháp Vương nói: "Pháp Vương, ngài thật là rất keo kiệt." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái. "Đi thôi, con hát. Lục Đạo Pháp Vương cười nói. Khụ khụ. Tần Sĩ Ngọc thiếu chút nữa bị chính mình nước bọt một ngụm sặc chết. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên biết rõ ra đỉnh câu này con hắc là ý gì, cái gì là con hắc à? vậy cũng không chính là diễn viên, đây là tại bẩn tiểu chính mình giả câm vợ đi đâu? tiểu tử, ngươi ăn cũng ăn không sai bị lắm, nghỉ cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nên động thủ đi. lúc này, một đại hán phi thân vào bàn. đại hán này, đầu báo và mắt, ngược lại là không có ngay cả tóc mai dầu quanh nón, bất quá trên cẩm cái kia một tún dài gần tức hồ chết cũng cùng cái kia cương châm giống như bạo ta thức tiểu tóc, tóc như là xếp đánh từng chiếc đứng thẳng. Phòng đoán cẩn thận thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét, này một thân lũ cục thịt liền ngay cả tần sĩ ngọc đợi trước khỏe đẹp cân đối quan quân cũng so ra kém a. chớ có nhìn đại hán này sù lớn, có thể di động làm một chút xíu đều không chậm. Tần sĩ Ngọc cũng đã nhìn ra, tốc độ nhanh cũng không phải là đơn thuần bởi vì thân thể của hắn linh hoạt, mà là hắn một thân khí lực quá lớn, hắn vừa mới ngồi địa phương mặt đất rõ ràng đã nứt ra. Xem ra đại thúc ngươi là chờ đã không kịp A. Tần sĩ Ngọc cười nói, Phi. Cái gì đại thúc, ta vẫn chưa tới 30 tuổi đâu, chỗ nào giống như đại thúc. Người kia gắt một cái, chậm nhìn tần sĩ Ngọc một chút. Không thể không nói, người này dáng dấp là mẹ nó có chút già. Vẫn chưa tới 30 tuổi, nói hắn không sai biệt làm 40 cũng phải có người tin. Bất quá còn tốt mặc dù đường cong lớn một chút, bất quá bộ dáng cũng không có nhìn, tương phản nhìn qua còn có một số chất phát bên trong đằng yêu. mà lại người này tướng mạo trung hậu, nhìn qua cũng không phải là loại kia âm hiểm động các người. Thất lễ thất lễ. vô danh tiểu tử tần sĩ ngọc ngũ tháp bốn đèn. tần sĩ ngọc gật đầu nói. lực thần tộc lực vô tận, lục tháp. hán tử kia gật đầu nói. ồ. lục tháp. tần sĩ ngọc sững sở. làm sao? ta cảm giác không xứng làm người đối tay ta. lực vô tận hỏi. cũng không phải là như thế, mà là chúng ta do so tải là hạn chế tại thất tháp phía dưới, mà lại lại dính đến bên trong tháp chấp pháp chi vị các ngươi phái một vị đến gần vô hạn thất tháp người đi lên, chẳng phải là càng có phần thắng? Tần sĩ ngọc nói, ngươi mau đỡ ngã đi, nghe nói ngươi mới trưởng 20 tuổi đi, ta này đều lớn ngươi không ít, đều cảm giác là đại ca khi dễ tiểu đệ. dù sao đây là người tuổi trẻ sự tình nha, thật cho ngươi toàn bộ đại thúc đi lên cũng không công bằng, mà lại chúng ta lực thần tộc đặc điểm chính là vượt tháp, lục tháp ta nhưng chính là đến gần vô hạn thất tháp lực đạo. nếu quả thật đi lên một vị lục tháp hậu kỳ, vừa ra tay chính là gần bắt tháp thực lực ngươi có thể tiếp được, lực vô tận cũng là thực sự. giải thích nói, không tiếp nổi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu, trong lòng tới một câu mới là lạ. Nay không phải, ta vừa cũng nhìn, tiểu tử ngươi khí lực cũng không nhỏ, hai ta tựa hồ có thể ngang hàng dám vẻ. Hôm nay chúng ta liền đến tỉ thí một chút, đấu một trận khí lực. Không thể không nói, ta tại ngươi tuổi tác này, thời điểm nhưng không có ngươi thành tựu như vậy. Bất quá ta trung niên là lớn ngươi mấy tuổi, cho nên ngươi vẫn là sử dụng binh khí đi. Lực vô tận nói. đa tạ. Tần sĩ Ngọc vừa chặt tay, lấy ra linh dương thương. Lúc này lại muốn khách khí vậy coi như là đầu góc có vấn đề, phải biết Tần sĩ Ngọc một thân bản lĩnh đều tại này linh dương thương phía trên. Huynh đệ. Ta nhìn ngươi làm người cũng hiền lành, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào?" Lực Vô Tận nói. Cái này, Tân Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi, cũng không phải là đang chần chừ, so khí lực hắn thật đúng là không sợ đối diện, chỉ là không rõ vì cái gì đại gia hỏa này tâm nhãn tốt như vậy a. "Lực Vô Tận, tiểu tử ngươi có phải là nhanh đột phá lục tháp nhất đang rồi?" Lúc này, Lục Đạo Pháp Vương nói. "A." Nghe được Lục Đạo Pháp Vương lực Vô Tận sử sở, sau đó gãi gãi đầu to, "Là, đúng vậy a, hắc hắc. Kể từ đó, ngươi vẫn là đến gần vô hạn bắt tấp sao?" Lục Đạo Pháp Vương mỉm cười, "Ý vị thông trưởng Đối với các ngươi lực thần tộc mà nói cứng đối cứng chính là tốt nhất tu luyện, này tần gia tiểu tử lực đạo cũng không yếu, ngươi là muốn cầm hắn làm ngươi đá mài dao đi, nếu có hành đột phá tháp 6 nhất đang ngươi nháy mắt bộc phát ra lực đạo chẳng phải là biến thành 62,000 cân. Cái này cùng đến gần vô hạn thất tháp 6 và cân, thế nhưng là kém 2000 cân a. A. A. Đúng vậy a, chuyện này đi, nó là chuyện như vậy, vậy nó đến cùng làm sao chuyện đâu. Nghe xong Lục Đạo pháp vương phơi bày chính mình, lực vô tận đại hắc kiểm thế nhưng là đỏ lên. Đương nhiên, hắn đỏ mặt về sau bại bệnh ra chính là một fan tự sắc. Ha ha ha ha. Tần Sĩ Ngọc cười to. Cái này, huynh đệ, chê cười a. Lực Vũ tận mặc dù dùng tới tiểu thông minh, nhưng hắn làm người cũng hoàn toàn chính xác chất phát. Lực huynh, ngươi hiểu lầm. Ta cười to cũng không phải là đang cười nhạo ngươi, mà là nghe được Pháp Vương rất cảm thấy vui vẻ a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "A. này bị ta tính kế ngươi còn vui vẻ đâu." Lực Vũ tận quệt miệng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, rất có một bộ ta cũng không lốc ngươi cũng đừng gạt ta dáng vẻ. Trước bất luận tháng vua, nếu như ta có thể ra sức huynh đột phá cung cấp trợ giúp, vậy nhưng thật sự là quá tốt, phải biết đến ngũ tháp về sau cái kia môi tháp sáng một chiếc đèn đều là không dễ dàng. Nếu như luận thắng thua, ngươi thắng, cũng đột phá, còn giành được bên trong tháp chấp pháp chi vị, huynh đệ kia ta cái này chuyện tốt coi như làm quá đúng chỗ, lực huynh ngươi trở thành bên trong tháp chấp pháp còn có thể bạc đái được huynh đệ ta sao? Tần sĩ Ngọc nói, tiểu tử, tâm cảnh của ngươi chỉ không tầm thường người có thể so sánh. Ngươi nếu có thể vững vàng lại nhân quả, có thể khó lường a. Lục đạo Pháp vương gật đầu nói, vừa mới tại tần sĩ Ngọc lúc nói chuyện, mặc dù là đầy mặt ý cười buồn cười cũng là lực vô tận thực sự cùng tiểu thông minh bị pháp vương vạch trần sau đối rối, nhưng là hắn những lời này có thể cũng không phải là hư tình giả ý mà lục đạo pháp vương từ đầu đến cuối đang quan sát tần sĩ ngọc tinh thần lực ba độ lúc này mới có một phen đối với tần sĩ ngọc khẳng định nha nghe được lục đạo pháp vương toàn trường số sao pháp vương đó là cái gì cảnh giới a hùng chi là fan hâm mộ nhiều nhất lục đạo pháp vương đâu lão nhân gia ông ta có thể chính miệng khen người vậy người này tuyệt đối sẽ như cùng hắn lời nói như vậy khó lường huynh đệ nhất định cái kia lực vô tận dùng sức nhẹ gật đầu tới đi tần sĩ ngọc đại thương bay xuống nhẹ gật đầu. Đến rồi. Lực Vô Tận xong quyền đụng một cái, một thân cơ bắp vậy mà lần nữa bành trướng. Không sai, cường hóa tăng phúc. Hứng. Tân sĩ Ngọc cũng là quát to một tiếng, cầm trong tay trường thương xuống tới. Lực Vô Tận cũng không phải là loại kia vụng về đấu pháp, mà là vững vàng từng bước một đi về phía trước, mà mỗi đi ra một bước cũng là sẽ hồi hồi sinh phong đánh ra một bộ quyền pháp, mà lực đạo trên tay cũng là đang không ngừng tăng cường. Không sai, là một bộ mà không phải một quyền. Tại đại lực phía dưới, Lực Vô Tận tốc độ nhanh đến đã xuất hiện tàn ảnh. Tỷ mị đại năng trong bóng tối tính toán. Tại cùng tần sĩ Ngọc sắp va chạm trước đó hắn đã là đánh ra 9980 mức quyền. Đến rồi, tần sĩ Ngọc trong mắt đột nhiên quang mang chợt lóe lên. Mắt trái mày quang, mắt phải hướng quang, thân thương hiện lên một vòng thần bí tử, dưới lòng bàn chân cũng xuất hiện thoáng qua liền mất quang mang. Từng, Lục đạo pháp vương sửng sở, sau đó cười. Đương nhiên, bên trong tháp không tính, ngoài tháp trên quảng trường người trừ Lục đạo pháp vương bên ngoài liền không có một người phát hiện tần sĩ Ngọc biến hóa, sau một khắc hai người cũng là đụng vào nhau. FPO, Quy 1 chương 250, Phong thần tộc phong gia. Lực vô tận cảm xúc 10 phần tăng gọn, trở lại trong tộc chính mình chỗ ngồi thời điểm thậm chí còn mang theo một tia bá khí cùng ngạo khí. Sau đó, lại có trưởng bối đứng người lên, để hắn cùng một vị khác con cháu đổi vị trí, mà một chỗ ngồi đổi cái khác con cháu vị chết cũng đều là đi theo xuyên. Có tộc liền có quy, cường giả vi tôn. Lực vô tận lúc này đã có thể nói là lực thần tộc 30 tuổi phía dưới người thứ nhất, nên ở vào trẻ tuổi một đời thủ vị. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh hiện lên. Ồ, tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự nhủ thật mẹ nó nhanh a. Người kia xuất hiện thời điểm là dùng tàn ảnh xuất hiện, mà bởi vì tốc độ kia nhanh chóng lại thêm trước đó di động cao tốc, đứng vững hậu thân bên cạnh thậm chí còn thoáng hiện mấy đạo tàn ảnh. Các hạ hẳn là Phong Thần tộc bằng hữu đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Phong Thần tộc Phong dạng, Lục Tháp cửu Đăng." Người kia tự giới thiệu, sau đó lắc một cái tay, một cây trường bình xuất hiện tại trong tay, chính là một cây trường 8 điểm thép mâu. "Tần Sĩ Ngọc, Bốn ngũ Tháp đèn. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, lắc một cái trường thương. "Mời." Người kia cố ý che mặt, thấy không rõ dung mạo. Bất quá theo cốt nhục như tuổi dáng vẻ đến xem, hẳn là sẽ không quá xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì tu luyện phong thuộc tính nội lực cũng có lẽ là bởi vì thường xuyên siêu cao tốc độ di động nguyên nhân, người này một bộ da da đều là có chút phát xanh. Lại nhìn một đôi mắt, cũng là vô cùng sắc bén. Mời. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Siêu." Một tiếng vang lên, phong dạ biến mất. Tần Sĩ Ngọc khách khí, gia đình nhưng không có khách khí. Phong thần tộc trong gió lực, gia đình chiến đấu chính là ỷ vào một cái chữ nhanh. Tương truyền một vị phong thần tộc lão tổ tông tên là Gió Không Ngừng, mà gọi tên cũng chính là bởi vì chiến đấu cho tới bây giờ đều không ngừng nghỉ. Có một ngày, Gió Không Ngừng cùng một vị huyền môn đại năng môn đấu. Trận chiến kia thế nhưng là chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng dùng bình thủ kết cục. Phong thần tộc, tại bắt thần chúng bên trong trừ tốc độ bên ngoài cũng không có cái gì tài năng xuất chúng địa phương. Mà Huyền môn, đây chính là đã từng thông thiên đại lục lao đại a. Hắn có thể cùng Huyền môn đại năng đánh hòa nhau, cũng đầy đủ bọn hắn phong thần tộc lưu truyền xuống dưới làm ra châu giáo dục tử tôn. Mà cũng chính là trận chiến kia mới có thể dùng rõ không ngừng danh tiếng vang xa, bởi vì hắn nhưng là liên tục 3 ngày 3 đêm đều không có đình chỉ qua siêu cao tốc độ di động. Thậm chí, tốc độ đều chưa từng bởi vì thời gian tiêu hao mà yếu bớt. 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm, chiến đấu không có ngừng. Tần sĩ ngọc thả ra tinh thần lực, phát hiện vậy mà có thể bắt được phong dạ thân ảnh. Thế nhưng vẹn vẹn tàn ảnh mà thôi, gia đình tốc độ quá nhanh. ầm, phanh phanh! Tần sĩ ngọc lần lượt bị đánh, nhưng lại không thể phòng ngự hoặc là phản kích. Tinh thần lực ngoại phóng, rõ xét, sau đó phản hồi, cuối cùng lại dùng khung máy làm ra phản ứng. Này một hệ liệt làm được cũng phải cần thời gian, cho dù tần sĩ ngọc phản ứng lại nhanh thế nhưng không đổi kịp gia đình phong dạ tốc độ nhanh. Tần sĩ ngọc cũng là không lo lắng gì, đệ nhất hắn không có cảm giác đau, thứ hai hắn là bản thánh thân thể, liền ngay cả lực vô tận như thế lão biến thái hắn còn không sợ hắn có thể sợ một cái phong dạ. Ngay tại vừa rồi, Tần Sĩ Ngọc cùng lực vô tận đối bính nháy mắt, quả thật là như là Lục Đạo Pháp Vương lời nói như vậy, lão tiểu tử này vậy mà nháy mắt đã đột phá đến lục tháp nhất đăng. 62,0000 cân lực đạo nháy mắt bộc phát, thẳng thấy Lục Đạo Pháp Vương đều muốn xuất thủ cứu giúp. Tần Sĩ Ngọc có bán thánh thân thể việc này thú sơn năm vị lão tổ tông biết rõ, Lục Đạo Pháp Vương nhưng không biết. Tần Sĩ Ngọc là có số mệnh nhân quả, thế nhưng lại không hề tại lực thần tộc trong tay a. Mà liên tại Lục Đạo Pháp Vương muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc phản ứng mà không thể không ngừng lại. Lục Đạo Pháp Vương vừa mới cái kia một tiếng kinh ngạc một dự, cũng là bởi vì hắn phát hiện Tần Sĩ Ngọc lực đạo vậy mà cũng tăng phúc. Lục Đạo Pháp Vương cỡ nào thần thông, như thế nào lại nhìn không ra Tần Sĩ Ngọc lực lượng điểm cuối cùng chính là thất tháp phía dưới 6 vạn cân đâu. Thất tháp không chỉ đối với huyền môn mà nói là một cái lớn cái cổ, đối với tất cả người tu luyện cũng là như thế. Cho nên nói, mặc kệ cái gì tăng phúc bí pháp linh khí kẹt tại 6 vạn cân cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là ngay tại trong nháy mắt đó, Tần Sĩ Ngọc vận dụng trong cơ thể mình bốn loại lực lượng. Đây cũng là Tần Sĩ Ngọc tất cả lực lượng, song lực tăng phúc, địa hỏa tăng phúc, lại thêm trên thân thương địa ngục chi hỏa tăng phúc. Bốn hợp một về sau, tần sĩ Ngọc Thất Tháp giới hạn cũng là được mở ra. Bất quá cũng không có quá mức, cũng vẻn vẹn bắt tháp phía dưới mà thôi. Bắt tháp chính là 71,0000 cân, phía dưới cái kia tất nhiên chính là 7 và cân. 62,0000 cân đối với 7 và cân, ai mạnh ai yếu còn dùng nhiều lời sao? Nếu không phải lực vô tận ra dày thịt béo cơ bắp hở ra tăng thêm tang phúc, lục đạo pháp vương đều muốn tại chỗ xuất thủ đổi tựu hắn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói một chiêu phân thắng thua quả thật chính là một chiêu. Vì phòng ngừa làm bị thương lực vô tận, tần sĩ Ngọc cố ý phản cầm linh dương thương. Dùng đôi thương đánh ra song long xuất hải, cuối cùng này bảy vạn cân cũng là rắn rắn chắc chắc đánh vào lực vô tận cái kia cuối cùng một quế lên. Lực vô tận trực tiếp liền bị rung ra bên ngoài sân, cuối cùng hai tay run run hướng về phía Tần Sĩ Ngọc chắp tay thi lễ. Đương nhiên, bán thánh thân thể tiêu hao cũng là tất nhiên. Bốn ngũ tháp đèn tiếp nhận bảy vạn cân lực đạo, không nổ hắn cái kia đều phải xem như Tần Sĩ Ngọc cốt đục rắn chắc. Đều là có tử, bại chính là bại. Thế nhưng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc bạo lực, lại thêm lực thần tộc đặc điểm, lực vô tận đèn sáng nước chảy thành sông, sợ dĩ trở lại trong tộc về sau như vậy nhu bức cũng là bởi vì hắn đột phá. 30 tuổi phía dưới đều thuộc về trẻ tuổi một đời, mà lục tháp nhất đăng cũng là lực thần tộc trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất. Nói về chuyện chính, này phong giả thế nhưng là cùng tần sĩ ngọc đùa nghịch mở. Không xong thật sao? Tần sĩ ngọc hiểu mày, hắn cũng không quá thích loại cảm giác này. Nếu như nói phong giả là loại kia thích khách hình tốc độ công lực lượng hình tuyển thủ thì cũng thôi đi, ngươi đánh đi, dù sao ta cũng không làm gì được ngươi, cuối cùng ta bị đánh ngã ngươi coi như ngươi bên trong tháp chấp pháp tốt. Dù sao chấp pháp chi vị có năm cái đều đánh chạy hai tộc, chỉ còn lại điểm trung bình dương cái kia đều phải nói là còn có thể có dư ra một cái tới thế nhưng là này phong thần tộc lực lượng không hề chiếm ưu thế, nói lời khó nghe chính là có vẻ nhàn hiểm nghị a. này siêu siêu siêu bắt giữ không đến, xong còn như là đáng ghét chim nhỏ cũng không có việc gì mổ người một gụm, loại cảm giác này giống như bị người chơi ủa, coi là thật không phải mãi. nữ, đông, tấn sĩ ngọc lần này vô dụng huyền môn tam thức, thật ra thì tại một số phương diện, huyền môn tam thức cũng là thuộc về trùng kết kỹ năng, cái kia đánh đi ra về sau không phải đánh bại đối phương chính là muốn đối phương mệnh, mà bởi vì phong dạng tốc độ quá nhanh, huyền môn tam thức coi như có chút không quá chiếm ưu thế, mà linh dương ba thức thì là một loại có thể liên tục thi triển linh kỹ. Tần sĩ Ngọc lập tức linh dương ba thức còn chưa đủ hòa hậu, cùng tảng đá so kém xa. Liên không nói tảng đá phía sau cái kia vô số đạo thứ ảnh, vẻn vẹn là loại kia vô hạng ngay cả dính liền tần sĩ Ngọc liền làm không được. Phí công, phong dạ thanh âm truyền đến, bởi vì dùng tần sĩ Ngọc bốn ngũ tháp đèn năng lực căn bản không có khả năng phòng ngự được. Coi như phong thần tộc lại không am hiểu công kích đi, đang tính toán lực lượng coi như kém hơn một vạn cân đâu. Ngự, tần sĩ Ngọc phản phất không có nghe được, lập lại chiêu cũ. Lúc này lục đạo pháp vương nhìn thấy tần sĩ Ngọc thứ hai ngự cũng là cười, sau đó là đầu, ngự, ngự, ngự. Tần sĩ ngọc lại hô ba tiếng xuất thủ ba lần, trước sau hết thẻ năm lần, một lần so một lần thanh âm lần trọng đại này so một lần dữ dội, mà cuối cùng một tiếng hô qua về sau cũng là chuyển đến phong dạng nhận thua thanh âm. Fto quy 1 chương 251, trăm thật xinh đẹp. Siêu. tại phong dạng nhận thua thanh âm kêu đi ra về sau, tần sĩ ngọc nháy mắt thu thương. Điện thoại đầu em mở thế nhưng là ngự thức tạo thành tức giận sóng còn ở đây, mà tần sĩ ngọc cũng là mượn tức giận sóng lực đạo lắc một cái tay ném ra một vật. A bên ngoài sân kinh hãi là ám khí, cái này như thế quang minh chính đại thử lại còn dùng ám khí, đúng vậy a bắt thần tộc trợ giúp hắn hoàn thành bên trong tháp chấp pháp tấn thăng khảo hạch, hắn lại còn tại đối phương nhận thua tình huống dưới dùng ám khí, cái này, người này không xứng làm chấp pháp. Uy, pháp vương vừa vặn giống như cũng không nói không thể dùng ám khí a. Cái kia có thể dùng sao? Chẳng lẽ ngươi không biết từ trước tới nay tại này linh lung tháp trước đó mặt không thể dùng loại này hạ lưu thủ đả sao? Không biết, ta lần đầu tiên tới. Ngươi, ngươi thật là chưa thấy qua cái gì việc đời. Ta đây đều là lần thứ hai đến rồi. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, phong thần tộc người khả năng là ngồi không yên tất cả mọi người đều đứng lên, bất quá nhưng không có một người có can đảm kết quả cứu người. dù sao, lục đạo pháp vương nhưng không có xuất thủ ngăn cản. huống chi, linh lung tháp tháp thành thực sự là không nhỏ à, thật đúng là chưa ít một cái quách giác, thế nhưng là đã có tổ tiên cho bọn hắn đánh ra tấm gương. a, phong dạ cũng là kinh hãi, bất quá cuối cùng vẫn là bắt thần chúng người, nhìn thấy lập tức tình cảnh cũng là có chịu chết tín nhiệm, vậy mà tay không tiếp nhận tần sĩ ngọc cảm khí. pháp vương, làm phiền. tần sĩ ngọc quay đầu, nhìn về phía lục đạo pháp vương, nếu không phải là mình là linh lung tháp lao đại phan hâm mộ đông đảo. Lục Đạo Pháp Vương thật muốn cho Tần Sĩ Ngọc một cái liếc mắt đã bị tức cười sau, Lục Đạo Pháp Vương vung tay lên, tấm kia có quả cái bàn lại xuất hiện. Chỉ bất quá, đã toàn bộ đổi thành mới trái cây. A. Tiếp được ám khí nháy mắt Phong Dạ đều có tay bị đánh phế rất nặng, tiểu tử này một trận dùng súng đâm chính mình cũng ngăn không được, này lát một cái tay ném qua tới ám khí còn có thể tốt sao? Cánh tay của mình có thể bảo trụ cảm ơn trời đất. Thế nhưng là sau khi nhận lấy Phong Dạ cũng là ngây ngẩn cả người, vậy căn bản không phải cái gì ám khí mà là một viên lập hoàn. Không sai, là đã được. Đa tạ. Phong Dạ nặn ra là hoàn không chút nghĩ ngợi đem đan dược ném vào miệng. Tần sĩ ngọc đã vừa mới nói qua chính mình là luyện thúc sư, vừa mới chính mình bắt chước lao tổ tông gió không nứt bản tiêu hao quá lớn, lại thêm tần sĩ ngọc vừa mới năm ngay cả chân hắn đã là có một chút nội thương. Đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, mặc dù huynh đệ bạo lực một chút, bất quá ta nghỉ ngơi cũng nhất định sẽ giống như lực huynh như vậy có thu hoạch. Quả ta không cho ngươi, ăn cũng vô dụng. Tần sĩ ngọc quay đầu nhẹ gật đầu, tiếp tục tự mình bắt đầu ăn. Thật ra thì không phải tần sĩ ngọc tham ăn a, mà là hỏa ca phát tới một cái tín hiệu. Nó đối với cái quả này hết sức cảm thấy hứng thú, bước lấy tần sĩ ngọc ăn a. Ngự thức, linh dương ba thức thức mõm đầu mặc dù cùng tảng đã dùng thời điểm không thể cùng nhau, nhưng vừa vặn cũng là bị tần sĩ ngọc đánh ra trước này chưa từng có cường thế. Chấn động, tự thân chi lực 3 vạn sáu ngàn cân. Hai chấn, nặng sáng chi lực khí thế tăng. Ba chấn, đào nốt chi lực sát khí trướng. Bốn chấn, địa hỏa chi uy 4 vạn sáu ngàn cân. Năm chấn, thu hỏa chi giận 5 vạn sáu ngàn cân. 5 vạn sáu ngàn cân cũng chỉ bất quá là 6 ngũ tháp đèn trình độ. Phong dạ thế nhưng là lục tháp cửu đăng tu vi a, những này đương nhiên còn chưa đủ. Không sai, thế nhưng là chớ có quên linh dương ba thước đặc điểm. Chúng ta còn có linh dương thương lực đạo cũng là một vạn 3500 cân đâu. Linh Dương trợ lực năm chấn phát huy, lực đạo này đã là đạt đến đến gần vô hạn bắt tháp bảy và cân. Tốc độ, tần sĩ Ngọc không bằng phong dạng. Muốn bắt giữ cũng là khó thêm khó. Thế nhưng là Linh Dương ba thức ngự tức đặc điểm là phạm vi tính phòng ngự, mà lại ngươi dùng khí lực càng lớn, cũng là thế công càng mạnh mẽ, này phòng ngự phạm vi cũng càng lớn a. Này đều nhanh bảy và cân, đến bao lớn. Bao trùm cả chẳng là hơi cường điệu quá, thế nhưng là chế phục phong dạ đã đầy đủ. Bởi vì đệ nhất trấn, phong dạ cũng là khi nghịch hắn không nghĩ tới chấn động đằng sau còn có càng ngày càng đột nhiên bù chấn, cho nên cuối cùng cũng là bị bảy vạn cân lực đạo đánh rơi xuống trên mặt đất. dung tự mình hại mình phương thức thắng qua tiếng nhạc đôi tộc, lại lấy cứng trọi cứng khuất phục lực thần tộc, lập tức càng tốt hơn, không có chính diện va chạm, trực tiếp để phong thần tộc nhận thua, thật có thể nói là là không đánh mà thắng tới bình a. sau đó càng là nắm lấy hưu nghị đệ nhất thi đấu thứ hai tốt phẩm chất cho gia đình một viên đan dược, thiếu niên này quả nhiên bất phàm. giờ khắc này, tần sĩ ngọc đã không còn là bắt thần chúng mắt đối thủ, hoặc là nói là đá mài đao lại hoặc là vị bàn đạm, mà là một vị chân chính đáng giá tôn kinh có vị thanh niên. Đương nhiên, nơi này cũng có lệ riêng. Không phải sao, tại Tần Sĩ Ngọc mị mị ăn thời điểm một cái cực kỳ thanh âm không hài hòa truyền đến. "Ta đến." Một tiếng thô lỗ thanh âm truyền đến. Tần Sĩ Ngọc nghe ra được, đây là vừa mới hắn ở phía dưới, cũng là bắt thần chúng vừa tới tới thời điểm, trước hết nhất mắng chửi người cái chủng loại kia thanh âm. Không sai, chính là tại Ngự Long thị trước mặt ăn quả đắng long thần tòa. Ta còn không có ăn xong đâu. Đối với người này thô lỗ Tần Sĩ Ngọc vốn không thích, cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi mẹ nó ăn cái giấm đi. Người này tới làm một cướp, đã ngã lăn Tần Sĩ Ngọc cái bàn." Đương nhiên, Cái bàn là Lục Đạo Pháp Vương biến ra, không đợi rơi xuống đất đâu, cũng là biến mất không thấy. Người! Tần Sĩ Ngọc lập tức nổi giận, bất quá nghĩ nghi tình cảnh của mình vẫn là không có lập tức đem cái kia vô lễ đổ vật đánh xuống, mà là nhìn về phía Lục Đạo Pháp Vương, thế nhưng là Pháp Vương một cái biểu lộ cùng truyền âm cũng là để Tần Sĩ Ngọc bó tay rồi. Bắt đầu nha. Lục Đạo Pháp Vương không có bởi vì người này lỗ mãng mà tức giận, ngược lại là mỉm cười. A. A, tốt a. Tần Sĩ Ngọc có chút bất đắc dĩ, lắc đầu trở lại. Đứng người lên, đánh đánh thân bụi đất sờ sờ có chút lộn xộn, hướng về phía Lục Đạo Pháp Vương thi lễ sau lúc này mới xoay người lại. Không cần suy nghĩ, đây là Tần Sĩ Ngọc đối với đối thủ tuyệt đối xem thường. Đất này nào có đất à, đừng nói là tại Linh Lung tháp chủ tháp trước, là ở tòa tháp này thành nội cũng không có khả năng có một chút xíu bụi phạm, bởi vì nơi này là chỉ toàn địa a. Tần Sĩ Ngọc biết rõ, Lục Đạo Pháp Vương cái gọi là bắt đầu là chỉ vừa mới hắn đối với mình nói tới số mệnh nhân quả. Thế nhưng là người đều nói ngươi kính ta một thước ta kính lại ngươi một trượng, đối đãi như thế cái vô lễ đổ vật vẫn là thôi đi. Tần Sĩ Ngọc ngũ tháp bốn đèn. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp đem Linh Dương Thương thắt ra, nhìn về phía đối diện. Tần Sĩ Ngọc này xem xét, chớp chớp mắt, trong lòng tự đủ này mẹ nó là cái gì quái vật ta cái này cũng dáng dấp cũng quá thật xinh đẹp cái gì phục sức dâu tóc không cần nói nhiều bởi vì những này cùng hắn tướng mạo cùng nhau đã là mười phần không có lực lượng đỉnh đầu của người này đặc biệt bình mà cái chán mãi cho đến cái cằm còn đặc biệt bổ xuất có điểm giống tần sĩ ngọc đời người vượng bất quá người vượng cùng hắn cùng nhau vậy nhưng đều phải nói là anh tuấn bởi vì người này con mắt rất đặc biệt dài nhỏ mà lại một đôi mắt đặc biệt mở cũng là hai mắt ở giữa khoảng thời gian đặc biệt lớn cái này cũng chưa hết hai cái quai hàm chết cũng là đặc biệt lớn lỗ tai càng lớn tướng này một chạm đây tuyệt đối là cái tiêu chi à. Lẽ ra loại này bề ngoài hẳn là một cái cao lớn thu cặp người đi, cũng còn không phải như thế. Chi đối lập nhau coi như bình thường đi, chi dưới có thể mạnh đáng thương đi. Xem xét người này hình tượng Tần Sĩ Ngọc buồn cười, trong lòng tự đủ đây là hầu tử phái tới đùa bỡ sao. Đời hắn tại phòng tập thể thao, có một loại vì cho người ta giảm sức ép con lật đật thức đứng tiểu bao cát, cái kia bao cắt mặt là một cái mặt quỷ mà lại đến phía dưới thời điểm cũng là càng ngày càng mạnh, tinh tế phẩm vị cũng không phải cùng trước mặt cái thằng này giống nhau như lúc. FTO, Q1 chương 252 tỷ. Tần Sĩ Ngọc tự giới thiệu về sau nhìn về phía người kia trong lòng cũng là đang tính toán, trong lòng tự đủ người kia là ai đâu. Giáng dấp cùng chỉ giả cái nheo giống như. đúng vậy à, chỉ nói tần sĩ ngọc vừa mới mấy vị đối thủ, trên cơ bản xem xét, cái kia cũng biết rõ là bắt thần chúng trong đó một tộc kia người. Tiếng nhạc đôi tộc cũng không cần nói, mặc dù ban đầu không có động thủ thời điểm không phân rõ ai là thiếu thần tộc, ai là âm thần tộc, nhưng nhìn tướng mạo cũng biết à, cái kia hai anh em tuyệt đối là văn nghệ nhỏ thịt tươi một viên nha. lại nhìn lực vô tận, lớn như vậy thể trạng tử cung lực đạo, tuyệt đối là phù hợp lực thần tộc đặc điểm, chỉ tiếp có thể văn cũng có thể võ văn không có cơ hội thưởng thức thật ra thì vừa mới lực vô tận đã cho tần sĩ ngọc biểu diễn qua cũng chính là tại hắn cùng phong dạ giao đấu thời điểm hắn đang tại phía dưới dùng vô cùng khó được nam tử giọng thấp tại ngâm sướng một bài góp phần trợ uy thi tử chỉ tiếc phong thanh quá đại tần sĩ ngọc lực chú ý không có hướng hắn bên kia thả lại nói phong thần tộc cực kỳ âm hiểm dáng vẻ lại gây như quét bụi cũng là phù hợp điều khiển tốc độ tiêu chuẩn thế nhưng là trước mặt cái thằng này đâu tần sĩ ngọc thật là nhìn không ra nếu như nói đem hắn ném ở thú sơn đây tuyệt đối là có thể long thần tộc tiểu long vương long tự thiên lục tháp người kia tự giới thiệu cái gì tần sĩ ngọc sướng sở Tiểu Long Vương Long thượng tiên. Long thượng tiên cả giận nói: "Ti." Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Há to miệng nhìn hồi lâu, trong lòng tự đủ người này cùng Long làm sao cũng không dính nổi bên cạnh a. Long là vật gì? Kia là hoa hạ đồ đằng à? Thế nhân đều biết Long chi uy nghiêm, ở đây liền không nhiều làm giới thiệu. Kia là thần thú thánh thú a, cái thằng này là Long. Pháp Vương, hôm nay ta có thể phá giới hay không?" Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc biểu lộ Long thượng tiên giận dữ, không qua hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Quay đầu nhìn về phía Lục Đạo Pháp Vương, Trương Cầu nói: "Vì sao?" Lục đạo Pháp Vương nghe xong phá giới hai chữ, như mày. Hôm nay, trên đường ngẫu nhiên gặp ngự long tộc, gây thủ hạ ta hơn một trăm long chúng, ta. Ta giận. Long thượng tiên nói. tân sĩ Ngọc nghe xong à, náo loạn nửa ngày cái thằng này là ở nửa đường bên trên để người ta cho thu thập, ta nói cái thằng này làm sao hùng hùng hổ hổ liền đến nữa nha. Hắc hắc, tốt một cái ngự long thị, đục phải ngưỡi như thế một cái khó coi long, nhưng phải hảo hảo ngự ngự ngươi. Vậy liên phá giới. Lục đạo Pháp Vương lắc đầu nói. Pháp Vương thế nhân đều biết ngự long thị cùng dương nghiệt có thiên ti vạn lũ liên hệ mà lại một trận chiến này lỗ mất thế nhưng là ta bộ long trùng à bọn hắn đến xem như vì linh lung tháp hy sinh chẳng lẽ ta còn không thể phá giới sao này long thượng tiên đúng như cùng hắn danh tự cũng dám cùng pháp vương nói như vậy Tần sĩ ngọc nghĩ thầm cái thằng này phải ngã nấm ốp thế nhưng là lục đạo pháp vương một câu lại là để hắn trận mắt hốt mồm công đâu lục đạo pháp vương nói có long thượng tiên nhẹ gật đầu nhìn về phía bên ngoài sân Tần sĩ ngọc sửng sốt trong lòng tự đủ não loạn nửa ngày có công liền có thể phá giới a không nên suy nghĩ nhiều Linh Lung Tháp là chủ tu thiện cùng chỉ toàn, Bắt thần chúng là ngoại lai, mà lại các tộc đặc điểm không được một. Nếu như tại bọn hắn còn không có hoàn toàn giác ngộ thời điểm bên ngoài lực cưỡng ép áp chế, sẽ chỉ làm bọn hắn càng lún càng sâu. Thấy được Tần Sĩ Ngọc biểu lộ, Lục Đạo Pháp Vương truyền âm nói, minh bạch. Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nủ cái này cùng ta đời trước nghe được quản lý không sai biệt lắm à? Người khác nhau dùng khác biệt quản lý phương thức, gặp người xuống đồ ăn đĩa, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Bọn hắn muốn đều có người như vậy nội tính, chỗ nào sẽ còn như thế. Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc dáng vẻ, Lục Đạo Pháp Vương thỏa mãn cười nói. Pháp Vương mời xem. Bên ngoài sân đưa tới một cái túi, giao cho Long Thượng Thiên về sau trực tiếp bị hắn cho ném trên mặt đất. Vật gì? Lục đạo Pháp Vương thân phận gì? Ngươi để nhìn liền nhìn a. Thật coi ngươi có thể lên trời ạ. Hôm nay ta gặp chính là Ngự Long Thị đương đại thế hệ thanh niên người nổi bật lưu kháng chu. Đây là hắn yêu nhất người, bị ta bắt trở lại. Hơn một trăm long chúng thay một cái nàng, không đủ công sao? Long Thượng Thiên nói. Ồ. Lục đạo Pháp Vương sững sở, nhìn về phía trên đất cái túi. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó tính là cái gì đồ chơi? Đánh không lại gia đình để người ta lão bà bắt được, người này cũng thật là đủ nói chuyện, hắn giữa chưa nhất định có thể trưởng thọ, bởi vì sớm tối đều phải chết. Ta xem một chút." Lục Đạo Pháp Vương lên tiếng. Ngài liền nhìn tốt ta. Nghe xong Lục Đạo Pháp Vương lời này có cửa, long thượng tiên đẹp, ngài nhìn xem. Tiểu nương bị này có thể lợi hại. Một thân hỏa công cao minh, thậm chí đã đạt tới có thể khắc chế ta trong nước lực trình độ. Nếu không phải ta dùng độc, chỉ sợ ta cũng phải lấy nàng nói." Lời này tần sĩ Ngọc có thể nghe thấy được, nước, độc, xem ra đây chính là long thần tộc đột điểm. Đã như vậy, cái kia một hồi liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa đi. Luyện Dược sư sợ đầu sao? Thiên hỏa sợ nước sao? Tần Sĩ Ngọc muốn ta nhưng phải vì chân Long Hảo Hảo ôm một cái bất bình, cái thằng này là quả thực vũ nhục một cái Long chứ a? Ngay tại Tần Sĩ Ngọc tính toán như thế nào áp chế áp chế này, Long Thượng Thiên nhuệ khí để hắn ghi nhớ cả đời mình thời điểm, cái kia trên đất túi chết cũng được mở ra, sau đó lộ ra một tấm sắc mặt biến thành màu đen cao mày nhắm mắt mỹ lệ khuôn mặt, nhìn thấy gương mặt này Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu trực tiếp liền xông lên cao hơn một trượng lửa tím. Tỷ, không sai, trong túi trang chính là Tần Kim Ngọc, Tần gia đại hổ Tần Thắng Lợi cùng Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Kim Linh Ngọc Nữ, Tần Sĩ Ngọc đại tỷ, Long Thượng Thiên. Hôm nay ta liền đưa ngươi lên trời. Tần Sĩ Ngọc lời còn chưa dứt, liền xung tới. Cái gì? Người mẹ nó muốn chết? Long Thượng Tiên nghe xong, song quyền đối vành liền nên đón tiếp lấy. Chết đi cho ta. Tần Sĩ Ngọc chạy qua quá trình trung bật hết hỏa lực, trực tiếp liền đem chính mình tăng phúc đến 6 vạn cân. A. Long Thượng Tiên quát to một tiếng, sau đó ném ra từng cái đại thủy cầu tử. Đây cũng không phải là phổ thông thủy cầu, trong đó thế nhưng là ẩn chứa hắn lục tháp nội lực. Mà lại trong đó trong nước lực cũng là trải qua áp xúc, này hơi dính bên trên tuyệt đối không dễ chịu. Nhu thủy có thể trói buộc, băng cứng có thể chế địch. Đây là trong nước lực người tu luyện đặc điểm, mà cũng có một loại tồn tại đặc thủ, đó chính là nhu thủy cũng có thể giết người, đó chính là long thần tộc loại nước này. Cường hãn trong nước lực không chỉ có thể khống chế người, càng là có thể khiến người ngã tợ. Chúng chi bên trong trong nước lực vẫn là trải qua áp xúc, coi như không đem người nín chết cũng phải tại nước dưới áp lực mạnh bị tươi sống để ép chí tử. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy nước của mình cầu liền ngay cả tần sĩ ngọc thân đều vào không được thời điểm, cũng trợn tròn mắt. Long thần tộc, đây chính là bát thần chúng thượng vị giả Chứ ngay thần tộc chính là hắn long thần tộc, mạnh không mạnh có thể thấy được chút ít. Mà lại long thần tộc còn có một cái đặc điểm. Đó chính là tại tranh cường hiếu thắng phương diện, mặc dù không bằng đấu thần tộc như vậy, bất kỳ cái gì chiến đấu đều có thể có đồng quy vu tận hẳn phải chết tín niệm, thế nhưng tuyệt không phải là người lương thiện. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Lam Long thượng Thiên nhìn thấy tần sĩ Ngọc Đỏ bừng trong hai mắt khiêu động hỏa hoa lúc, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện hơn 30 năm bên trong đều chưa từng từng có cảm giác. Không sai, chính là sợ hãi. Nói đùa, trên mặt đất chúng độc nằm thế nhưng là đại tỷ của mình. Thờ nhỏ chịu khi dễ ai cho mình ra mặt. Mỗi lần lịch luyện trở về ai mua cho mình ăn ngon chơi vui. Cho nên Tần Sĩ Ngọc lần này xuất thủ trực tiếp liền dùng ra chính mình tất cả át chủ bài, trừ tinh thần lực bên ngoài, càng là gia nhập đảo nột chi lực cùng địa ngục chi hỏa bên trong cái kia cố nồng đậm sát ý cùng tiêu hận. Không! Long thượng tiên luôn cuống, vậy mà dùng một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp đang lùi lại. Tất cả đều là vội, lui ra phía sau người như thế nào nhanh hơn tiến công người. Phốc, máu tươi ba thước. F.T.O. Quy một chương 253, Đồ Long. Cái kia Long thượng tiên một bên hướng lui về phía sau, một bên hai tay trước người không ngừng mà khăn trộn. Từng tầng từng tầng nước thẳng đứng lên, cũng là muốn ngăn trở Tần Sĩ Ngọc sát chiêu. Lục đạo pháp vương chỉ là tại lớn lư hương bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, đang như hắn nói tới như vậy, đây là tần sĩ ngọc số mệnh nhân quả, cho dù hắn là thông thiên đại lục fan hâm mộ nhiều nhất pháp vương cũng không thể xuất thủ ngăn cản. Phúc. Tần sĩ ngọc một thương này đều không có nhắm ngay địa phương khác, mà là trực tiếp nhắm ngay long thượng thiên trái tim. Đâm chúng một thương, xuyên ngực mà qua. Long ngư phun ra ngoài máu tươi vừa mới xuất hiện liền tất cả đều hướng phía sau bay đi. Tần sĩ ngọc trước người áp lực quá lớn, hơn nữa còn không đợi bay ra bao xa, liền triệt để bị nhiệt độ cao cho bưng hơi. Ta sai rồi. Tần sĩ ngọc gầm lên giận dữ, nửa mặt lên trời chê giải ta thật không nên như thế nhân chỉ hiện lên sảng khoái nhất thời lợi cho ngươi quá rồi. Tần sĩ ngọc tiếng thứ nhất ta sai rồi kêu đi ra tất cả mọi người cho là hắn là bởi vì tại linh lung tháp trước phạm phải sát nhiệt mà sám hối. Thế nhưng là một câu tiếp theo lại nói ra tất cả mọi người đều sợ hãi. Không chỉ là bởi vì tần sĩ ngọc thực lực còn có khí thế của hắn. Giống như hỏa thần sát thần hạ phàm tất cả mọi người đều không lên tiếng. Tần sĩ ngọc hô qua về sau đại thương hướng lên giơ lên long thượng thiên thi thể bị cao cao bút lên sau đó dùng sức hướng về sau cẩn đi. Ngươi. Lúc này bên ngoài sân long thần tộc không làm. Ngồi xuống. Đại Long Vương lên tiếng nói, âm trầm nhìn một chút Tần Sĩ Ngọc, vừa nghi nghi ngờ nhìn nhìn Lục Đạo Pháp Vương, hắn biết rõ Pháp Vương đều không nhúc nhích nơi này tuyệt đối có kỳ quặc. Cho dù hắn là Long thần tộc đệ nhất Đại Long Vương, cái kia trước mặt Lục Đạo Pháp Vương cũng chỉ bất quá là một mực bỏ sát mà thôi. 3. Long thượng tiên rơi vào Tần Kim Ngọc bên cạnh, vậy mà trực tiếp liền rã bể. Không sai, chính là nát, biến thành từng khối từng khối, nguyên lai là một miếng da. A nha nha. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Tần Sĩ Ngọc quản đều không có còn hắn, ngồi xổm người xuống bằng nhanh nhất tốc độ đút Tần Kim Ngọc hai viên đang rực Một viên tốt nhất thuốc giải độc, một viên sau cùng khôi phục thuốc. Thuốc này cũng cho ăn đi xuống, tần sĩ Ngọc Long mày thế, nhưng là nhiễu chẳng hơn. Chỉ là bởi vì, trong tay thuốc giải độc vậy mà không có hiệu quả. Người chết đi cho ta. Đúng lúc này, Long Thượng Thiên lao đến. Phốc phốc phốc phốc. Liền trên Long Ngải xông về phía trước thời điểm, đại diện đưa ra. Một cỗ nhiệt độ cao nương theo lấy màu đỏ sẫm địa hỏa dâng lên, Long Thượng Thiên hành động lập tức nhận lấy trở ngại. Chỉ là bởi vì Long Thượng Thiên cũng không phải là phi thân nhảy lên công tới, mà là du đi tới. Không sai, hắn đã dùng ra Long thần bản thể. Ngươi cho rằng loại trình độ này liền có thể giết được bản vốn sao? Long thượng tiên giận dữ, trên người lập tức lan quang bắn ra bốn phía. Đúng vậy, trong nước lực cùng độc nội lực là long thần tộc đặc điểm. Làm hắn vận khởi trong nước lực về sau, địa hỏa vẫn thật là không đả thương được hắn. Hỏa diễm cùng nước đối kháng có thể dùng quanh thân như là đằng vân giá vũ, bất quá bất đắc dĩ hắn quá mẹ nó xấu. Thật sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi một câu, chậm rãi đứng người lên. Cũng như vừa mới bắt đầu, xem thường cũng không có trực tiếp phải đấu. A. Đúng lúc này, Long thượng tiên một tiếng kinh hô. Sau đó nháy mắt bay đến một bên trước đó trên mặt đất màu đỏ sẩm địa hỏa y nguyên biến thành từ sắc, là địa ngục chi hỏa nếu như ngươi vừa mới chết rồi có lẽ đối với ngươi mà nói là một cái giải thoát mà ngươi dùng phương pháp thoát thân về sau cứ thế biến mất cũng có thể miễn đi một trận tính mệnh thay hương. thế nhưng là ngươi lại nhất định phải không biết sống chết lại đến vậy liền chớ trách ta hạ thủ vô tình nói dứt lời tần sĩ ngọc lúc này mới chậm rãi xoay người lại xem xét long thượng tiên tần sĩ ngọc trực tiếp liền một ngụm già đàm xì trên mặt đất hắn chỗ nào là long căn bản là mẹ nó là một con rắn a không sai long thượng tiên bản thể đích thật là một con rắn hơn nữa còn là một cái rắn hổ mang lúc này tần sĩ ngọc có thể rốt cuộc biết vì cái gì cái thằng này quay hàm cùng lỗ thai lớn như vậy thật coi long thần tộc là quả hồng mềm sao chúng ta thế nhưng là bắt thần chúng thượng bị giả ngươi cho rằng ta là những hạ vị giả kia có thể so sao đây chính là ta long thần tộc long thần chân thân một khi phóng ra có thể tăng lên gần nhất tháp thực lực hoàng khẩu tiểu nhi bốn mũ tháp đèn ngươi chịu chết đi mặc dù nói thì nói như thế có thể long thượng thiên ý nguyên cảm thấy sợ hãi mà lại hắn cũng không để ý đến một vấn đề gia đình tần sĩ ngọc không chỉ có riêng là thất tháp phía dưới sáu vạn cân đơn giản như vậy mà lại hắn phen này thượng vị giả cùng hạ vị giả cũng coi là đem người phía dưới đắc tội, cũng chính là cùng là bắt thần chúng đồng liêu a loại hàng này thật đúng là không hạng của a thượng vị giả hạ vị giả ta là không biết, ta chỉ biết là bắt thần chúng, bắt thần vì một nhà, mà lại ta còn biết ngày thần tộc mới là bắt thần chúng ở trong danh phủ kỳ thực lao đại ca tân sĩ ngọc mặt không chút thay đổi nói người long thượng tiên giận dữ nhưng lại không dám chủ động xuất kích bởi vì hắn phát hiện trên đất ngọn lửa màu tím đang nắm lấy chính mình đâu thậm chí chính mình tùy ý di động nó đều sẽ đi theo phương hướng của mình linh lung tháp là chỉ toàn địa, mà ta cũng không muốn ô mình tay lên trời về sau suy nghĩ thật kỹ ngắm lại chính mình là như thế nào lệnh người buồn luôn tần sĩ ngọc nói dứt lời về sau quay người đi hướng tần kim ngọc mà xuống một khắc long thượng tiên cũng là biến mất tại một đoàn lửa tím ở trong pháp vương lúc này long thần tộc đại long vương quả nhiên là nhịn không được chuyện gì lục đạo pháp vương nói khẽ ta cần phải một lời giải thích đại long vương nói cái gì giải thích lục đạo pháp vương nói linh lung tháp chủ tháp trước sát nhiệt đại long vương cuối cùng vẫn là đại long vương chỉ đem trên trận sự tỉnh định là sát nhiệt mà không có nói thẳng ra long thượng tiên chết cũng đúng Lục đạo pháp vương gật đầu nói, nhìn về phía tần sĩ ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không? mời pháp vương chỉ thị, tiểu tử có tội gì? Tần sĩ ngọc nói, tháp trước sát nghiệt. Lục đạo pháp vương nói, người này là chị ruột của ta, mà bị long thượng tiên một câu cái gọi là lấy cớ liền bắt đến nơi đây. Nhìn nàng trên người độc cùng vết thương trên người, chỉ sợ trên đường không ít nhận nghiêm hình. Nếu không phải ta tại, chỉ sợ nàng cũng sống không quá nhất thời nữa khác. Cho tới bây giờ, tỷ tỷ một thân kịch độc còn không có hoàn toàn hóa giải. Ta hiện tại cũng còn không phải là linh lung tháp chúng, vì tỷ tỷ báo thủ có tội gì? Tần sĩ ngọc ngẩng đầu nói, có lý. Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói, lại nhìn về phía Đại Long Vương. Tháp trước Tôn Nghiêm không thể xâm phạm, huống chi hắn một ngoại nhân vậy mà đánh chết ta Long Thần tộc tiểu Long Vương. Pháp Vương, ta có thể phá giới không? Đại Long Vương hỏi, xem ra hắn là muốn đích thân độc thủ. Công đâu, Lục Đạo Pháp Vương nói. Trong vòng 10 năm, toàn tộc không phá giới, không sợ cầu, không phân tranh. Đại Long Vương nói. Ồ. Nghe xong lời này, Lục Đạo Pháp Vương lông mày nhíu lại. Long Thần tộc thế nhưng là bắt thần đám người nhiều nhất, trong vòng 10 năm không phá giới chính là không cho linh lung tháp gây chuyện. Không sở cầu chính là không hướng linh lung tháp muốn bất luận cái gì tài nguyên. Không phân tranh chính là không cùng bất kỳ thế lực nào tranh cường hiếu thắng cũng sẽ không bởi vì bên trong tháp chức vụ mà tranh đấu. Nhất không bất lo chính là long thần tộc, bởi vì bọn hắn đệ tử trong tộc nhiều, mà tiêu hao lớn nhất cũng là long thần tộc, cũng là bởi vì bọn hắn đệ tử trong tộc nhiều. Nếu như long thần tộc trong vòng 10 năm vì linh lung tháp sử dụng mà không cho linh lung tháp gánh chịu bất cứ chuyện gì, vậy cái này mua bán thật đúng là hái hoa được rồi. Có thể. Lục đạo pháp vương gật đầu nói. Ha ha. Pháp vương ngài cái này đem ta đi bán. Tấn sĩ ngọc cười nói. Quyền ta ban sơ lời nói sao? Lục Đạo Pháp Vương lắc đầu nói: "Minh bạch, vậy thì tới đi." Tần Sĩ Ngọc nháy mắt hai mắt biến đỏ, mà lại toàn thân cũng thay đổi thành từ sắc. Một cô nóng rực thẳng đến đan điền mà đi, Tần Sĩ Ngọc cả người nháy mắt trắng không biết. "Sư phụ, thật xin lỗi. Hoa ca, thật xin lỗi. Tàng đá, các huynh đệ, các ca ca, thật xin lỗi. Bách Linh, tiểu phỉ, thật xin lỗi." Giờ khắc này, Tần Sĩ Ngọc đã có tự bảo đan điền hẳn phải chết lòng tin. Cho dù Đại Long Vương tất nhiên là cựu tháp cao thủ, thế nhưng là tại hắn thiêu đốt tất cả về sau, mở ra hết thể cấm chế về sau, Dũng vượng hoàng báo thủ hỏa diễm địa ngục chi hỏa đánh ra huyền môn tam thức coi như không thể đồng quy vu tận cũng tuyệt đối sẽ để đại long vương đến chết cũng sẽ không quên chính mình. Lục Đạo Pháp Vương, quyết định của ngươi công bằng công chính à? Đúng lúc này, Lục Đạo Pháp Vương sau lưng Linh Lung Tháp chủ tháp đột nhiên nổi lên kim quang. Mà một tiếng này phát ra tới về sau, Lục Đạo Pháp Vương sắc mặt đột nhiên đại biến. FTO, Quy một chương 254, giáo hóa chi khí, có thể để cho Lục Đạo Pháp Vương thay đổi sắc người, đây tuyệt đối là thánh vương không sai được. Nhất là nhìn thấy Lục Đạo Pháp Vương phía sau Linh Lung Tháp chủ tháp phát ra quầng mang, toàn trường người khả năng tất cả đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, Thánh Vương? Thánh Vương muốn hiện thân sao? Không sai được, ngươi không nhìn thấy phía sau linh lung thấp phát ra quang mang sao? Phạm là có pháp vương Thánh Vương ra sân, quang mang này đều sẽ xuất hiện. Mà lại quang mang này thế nhưng là pháp vương bọn họ ra sân lúc muốn lóa mắt quá nhiều, tuyệt đối là Thánh Vương không sai được. Các ngươi đã nghe chưa? Vừa mới Thánh Vương đang chất vấn lục đạo pháp vương a. Đừng nói mọ. Nơi nào có? Ngươi không nghe thấy sao? Thánh Vương hỏi có công bình hay không, hiện nhiên nơi này có vấn đề. Không nên đi, nếu không kia tiểu tử còn có thể không phản bác. Ta nhìn hắn vừa mới cùng pháp vương giao chạy mười phần hại hòa nha, không nên nha tại mọi người nghị luận âm ý thời điểm, một vị tóc ngắn phụ người theo linh lung tháp bay ra, mời xem nhất toàn bộ, tiểu thuyết, sát thực nói, là theo linh lung tháp 6 tầng chậm rãi rơi vững vàng rơi vào điện, nha, toàn trường xôn xao, không phải thánh vương, chính lại thánh vương có thể tất cả đều là nam nhi chi thân a, nói mỏ, linh lung tháp vô luận là thánh vương hay là pháp vương, căn bản không có nam tử nữ phân chia, chúng ta tu luyện không phải một cái chỉ toàn chữa sao? ngươi chỉ nói đúng phân nửa, không có nam tử nữ phân chia là thật, bất quá hiện ra tại khác biệt mắt người trước lại là sẽ tùy từng người mà khác nhau, bất quá vị này thánh vương đích thật là nữ mà thân a mọi người cái gì cũng nói, dù sao cũng không biết người kia là ai. gặp qua tam hóa thập cửu pháp vương, nhìn thấy người tới, lục đạo pháp vương thi lễ, không sai, người tới chính là tần sĩ ngọc đại đường, tần sĩ ngọc thân sinh mẫu thần, tam hóa thập cửu pháp vương kim linh là đấy. a, nghe được lục đạo pháp vương mới mở miệng, linh lung tháp cả tòa tháp thành nội xuất hiện trước nay chưa từng có rung động thanh âm. tam hóa thập cửu pháp vương, đây chính là thánh vương phía dưới đệ nhất pháp vương a. đúng vậy, thế nhân đều biết tam hóa thập cửu pháp vương, thế nhưng là căn bản không có người gặp qua nàng, nàng như là thánh vương thần bí tồn tại. mà lại, phàm là thịnh hội mẹ màn đều là thánh vương pháp âm, sau đó là pháp vương mang theo chúng pháp vương hiện thân. Cuối cùng, bình thường chủ trì hiện trường đều là xếp hạng trước ba pháp vương. Có tình huống đặc biệt, cái khác pháp vương cũng sẽ nói đùa một chút. Bất quá phần lớn thời gian cũng sẽ là lục đạo pháp vương chủ trì, dù sao hắn là thông thiên đại lục fan hâm mộ nhiều nhất lão đại nha. Mà Tam Hóa Thập Cửu pháp vương lại không tại 18 pháp vương liệt kê, nhưng là tục danh của nàng lại tại 18 pháp vương đấy. Nếu như nói Lục Đạo pháp vương là 18 pháp vương thậm chí cả Thánh vương làm fan hâm mộ nhiều nhất một cái, như vậy Tam Hóa Thập Cửu pháp vương là lưu tại nhân tâm nhiều nhất cái kia mặc dù mọi người đều là chỉ nghe tên không thấy người, có thể mỗi một vị linh lung tháp tháp chúng tâm đều có một vị tam hóa thập cửu pháp vương. thiên hạ tháp chúng đông đảo, có sùng bái thánh vương, có sùng bái pháp vương, đương nhiên cũng có rất sùng bái chấp pháp. thế nhưng là có một chút, linh lung tháp chủ tu một cái thiện chữ, mà tam hóa thập cửu pháp vương chính là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân. cũng là nói, ngươi muốn trở thành linh lung tháp tháp chúng tâm nhất định phải có thiện niệm, mà trong thiên hạ, một cái thiện chữ ai có thể có tam hóa thập cửu pháp vương tu luyện được? bái kiến tam hóa thập cửu pháp vương. tất cả mọi người đều quỳ lạy. đúng vậy, là tất cả mọi người, thậm chí bao gồm bát thần chúng. Còn có đại đại Long Vương, đây là người tốt mị lực chỗ, Kim Linh sẽ không một chiêu một thức, trong đan điển cũng không có một tia nội lực, nhưng lại nhận người trong thiên hạ kính ngưỡng cùng yêu quý. Mọi người khách khí, xin đứng lên. Kim Linh nhẹ gật đầu, phất tay, mặc dù không có nội lực ba động, thế nhưng là một cố mười phần thuần chính hạo nhiên chính khí lại phô thiên cái điểm mà đến. Nhận cố này quang minh chính đại ảnh hưởng, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng dậy. Kim Linh là người, cũng là người bình thường. Tam Hóa thập cửu pháp vương, kia là mệnh chủ định, có thể nàng thực tế cũng không phải là linh lung thắng người, nàng cũng là có rất tình sóu muốn duy nhất không thể bị biến là tu luyện thiện công không thể làm ác mà đây cũng là nàng có thể đưa thân tại 18 pháp vương tới nguyên nhân nhìn thấy chính mình nữ mà bị như thế đối đãi ai có thể không tức giận lục đạo pháp vương ta cần phải một lời giải thích kim linh nhìn về phía lục đạo pháp vương thập cửu pháp vương ta có thể giải thích cái gì đâu lục đạo pháp vương lắc đầu nói ngươi nhìn đây là cái gì kim linh giơ lên tay phải của mình lòng bàn tay đang có một đoàn lớn trường hụt đảo phí công sắc con đoàn thiên địa quang minh chính đại thiện ý chi khí lục đạo pháp vương nói nhưng chớ có nhìn kim linh lòng bàn tay thiên địa quang minh chính đại thể tích không lớn đây là nàng tu luyện sở hữu, mà thiện ý cũng là chưa từng sắc tu luyện tới thiên biến bản hóa nhan sắc, cuối cùng tu luyện đại thành mới có thể biến thành phí công sắc. Ngụ ý thuần trắng thiện lương chi ý, phân rõ thiện công mạnh yếu chính là nhan sắc mà cũng không phải là thể tích. vậy cái này đâu? Kim Linh lại giơ lên tay trái của mình, mặt cũng xuất hiện một đoàn lớn trường hột đảo khí thể. bất quá cũng không phải là phí công sắc mà là đen sắc. này, nhìn thấy này đoàn đen sắc khí thể, lục đạo pháp vương sắc mặt lập tức đại biến. lên vừa mới nghe được Kim Linh thanh âm thời điểm, lần này nhưng phải nói xem như khó coi. cái này, đây là giáo hóa chi khí. Nói dứt lời, Lục Đạo Pháp Vương đôi tóc mai vậy mà thấy mồ hôi. Ngươi hẳn là sẽ không không biết, tay trái của ta vì sao lại xuất hiện này đoàn giáo hóa chi khí đi?" Kim Linh trầm giọng nói. "Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương, ngay bình thường vô luận là tay trái vẫn là tay phải đều là không có đen trắng chi khí xuất hiện. Ba biến phương pháp, bình hóa lúc là người bình thường, cái kia Kim Linh là tần thắng lợi phu nhân, tần sĩ Ngọc Nỗ thân. Mà thiện hóa thời điểm cũng là nàng lúc tu luyện, cái kia tay phải sẽ xuất hiện đoàn kia phí công sát tiên địa quang minh chính là. Nhưng khi nàng muốn thi triển ba biến phương pháp giáo hóa thời điểm, lòng bàn tay trái giáo hóa chi khí mới có thể xuất hiện." Nhưng này giáo hóa chi khí xuất hiện cũng không phải là nhận Kim Linh phòng trường, mà là nhận Pháp Vương bọn họ phòng trường. Tam hóa thập kỷ Pháp Vương là thánh vương phía dưới đệ nhất nhân, là Pháp Vương tới đệ nhất nhân, chính là bởi vì nàng là Pháp Vương chấp pháp, cho nên này đoàn giáo hóa chi khí chỉ có tại Lãm Pháp Vương, có người cần phải bị giáo hóa thời điểm mới có thể xuất hiện. Đúng vậy, vừa mới lục đạo Pháp Vương hành động đã làm trái linh lung tháp tôn chỉ, cho nên Kim Linh bàn tay trái mới có thể xuất hiện này đoàn giáo hóa chi khí. Chớ có nhìn Kim Linh bàn tay trái này đoàn giáo hóa chi khí không lớn, đánh vào Pháp Vương thân nhưng là muốn mệnh a. Đương nhiên Muốn mạng cái kia phải nói là đối phá đại giới pháp vương mà nói. Không nói quá nghiêm trọng đi, một trưởng đánh dụng hai người ba thành thậm chí là một nửa quốc nước, vậy nhưng triệt để phế đi, bởi vì tại Linh Lung Tháp tu luyện thực lực thế nhưng là cùng công đức móc đối. Lúc trước Ngũ Phương đại lực thần do lực thần nhân từng vì cái gì như vậy không chịu nổi? Không phải là bởi vì trong lòng còn có tạp niệm bị giáo hóa sao? Thập Cựu pháp vương, sự thật cũng không phải là như thế a? Lục đạo pháp vương lắc đầu liên tục. Ngự Long thị cùng Huyền môn Dương Nghiệt sự tình, vốn là không có khảo chứng, mà vị này Long thần tộc đại long vương, vậy mà hèn hạ đến đối với một vị nữ hải nhi hạ thủ. Ta thừa nhận, nàng là ta nữ, năm nay cũng bẹn bẹn 29 tuổi mà thôi, các ngươi làm sao hạ thủ được? Nhất làm ta đau lòng chính là, thân là triệu đâu chỉ vạn người kính ngưỡng lục đạo pháp vương vậy mà bởi vì một cái công chữ mà công nhiên cho phép đại long vương phá giới. Kim Linh nổi giận, pháp vương, thật không phải là dạng này a? Đại Long Vương nói, ngươi mở miệng. Kim Linh nhìn về phía Đại Long Vương, phẫn nộ quát, vào ta linh lung thăng người, cùng tu luyện linh lung tháp tâm quyết. Không cần cho rằng ta là pháp vương chấp pháp không quản được ngươi, này giáo hóa chi khí đối với hết thảy tháp chúng đều có hiệu. Hôm nay ta cũng không bao che khuyết điểm ta cần phải một cái công bằng công chính hợp lý thuyết pháp. FTO, quy một chương 255, ta coi như để ngươi bà triều. Nghe được Kim Linh, Đại Long Vương tại chỗ sợ. Điện thoại đầu M. Không sai, Kim Linh một chút cũng không sai. Linh Lung Tháp chính là Thông Thiên Đại Lục Tam Đại thế lực một trong, Càng là huyền môn ở thời điểm mới phát lên hoặc là nói là từ đầu đến cuối ẩn nhẫn hai thế lực lớn một trong. Bởi vì cái gọi là tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi không cần chút thủ đoạn được không? Linh Lung tâm quyết, là ý tứ này. Chỉ bất quá, đối với bên ngoài tháp chúng, cũng là bất tính, khống chế không lớn. Dù sao, Bách tính người tu luyện báo mà tháp tu bởi vì tu luyện nội lực cho nên tâm tính đặc biệt kiên định, cho nên nhất định phải có như thế một cái linh lung tâm quyết đến khống chế. mà tam hóa thập cựu pháp vương giáo hóa phương pháp là nhằm vào tất cả tu luyện qua linh lung tâm quyết người. tam hóa thập cựu pháp vương lục đạo pháp vương cười khổ lắc đầu nhìn về phía kim linh cái gì kim linh sững sở đúng vậy lục đạo pháp vương đang tại truyền âm cho kim linh mà nói tới nội dung chính là tần sĩ ngọc số mệnh nhân quả. nghe được lục đạo pháp vương kim linh sửng sở tại đơn trưởng ba tay hay mu bàn tay bao nhiêu thịt một cái là chính mình nữ một cái là cháu của mình. Ngay cả nàng cũng muốn làm đến tuyệt đối công bằng công chính. Nếu không, tăng hóa thập cửu pháp vương thiện hóa phương pháp còn tu luyện như thế nào? Dần dần, Kim Linh bàn tay trái giáo hóa chi khí biến mất. Ai? Kim Linh than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ, giáo hóa chi khí biến mất cũng là chứng minh Lục đạo pháp vương là thật, mà vừa mới giáo hóa chi khí xuất hiện là bởi vì Đại Long Vương hứa hẹn Lục đạo pháp vương động một chút như vậy tư tâm gây nên. Đúng vậy a, điều kiện rất dụ người. Sĩ Ngọc, các ngươi đều là con của ta, ta không thể bởi vì bản thân tư muốn mà chi phối cái gì, ngươi liền dựa theo mình ý đồ đi làm đi. Kim Linh nhẹ gật đầu lại là một cố quang minh chính đại xuất hiện, nàng lại về tới chính mình tầng thứ sáu, mà bên ngoài sân tất cả mọi người cũng là bởi vì quang minh chính đại xuất hiện lần nữa mà lần nữa quỷ lệnh. xem ra, thật mẹ nó là nhân quả a. tần sĩ ngọc tâm lẩm bẩm một câu, mặt lại là lộ ra nụ cười. như thế một cái nụ cười, bên ngoài sân vốn là quỷ rất người tốt bảy lại tao động. tần sĩ ngọc một thân áp chủ bài toàn bộ triển khai về sau thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có giải trừ a, nói trắng ra là vừa mới tần sĩ ngọc là chạy tự bạo đan điền đi vừa mới bởi vì kim linh xuất hiện dùng một thân tiên địa quang minh chính đại áp chế tần sĩ ngọc nội lực sao động lúc này mới chưa từng xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng lúc này kim linh trở về tần sĩ ngọc cố này giết mà tà khí tức lại xuất hiện ha <cười> ha <cười> nhìn thấy không tam hóa thập cựu pháp vương cũng mặc kệ ngươi đại long vương không biết là cố ý tức giận tần sĩ ngọc vẫn là nào chết không dễ dùng vậy mà nói ra như thế một phen tới kích giận ta đối với ngươi mà nói không có chút điểm chỗ tốt tần sĩ ngọc ngửa đầu dùng linh dương thương mũi thương một cái một cái đánh mặt đất ừ cũng không biết làm sao vậy đại long vương vậy mà không dám đáp lời Ta đến hỏi ngươi, thì ta độc ngươi có thể giải không? Tần sĩ Ngọc nói. Có thể. Đại Long Vương nói. Giải thích thế nào? Tần sĩ Ngọc nói. Đánh thắng ta, hoặc là ngươi chết. Đại Long Vương cười nói. Ta xuất thủ, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết, không có thắng bại nói chuyện. Tần sĩ Ngọc nói. Hắc. Cái kia thử một chút đi. Đại Long Vương cười hắc hắc. Vậy ngươi mà chết ai đến hiểu thì ta độc? Tần sĩ Ngọc phẫn nộ quát, sau đó nhìn về phía phía dưới long chúng, tam hóa thập cửu Pháp Vương, là ta đại đường là thị ta mẹ ruột. Nếu như nàng bởi vì ngươi long thần tộc mà chết ngươi suy nghĩ một chút các ngươi những này lòng tỷ tử sau này kết quả đi. Ngươi không cần làm ta sợ ta cũng không sợ, ta cũng không phải là không nhận tin là người. Đại Long Vương miệng nói ta không sợ, có thể lời nói vẫn là kéo trở về. Ta có nội đan, sau khi phục dụng cùng chống cự thiên hạ tất cả kỳ độc. Ta mỗi tấn thăng một lần, sẽ sinh ra một viên. Hôm nay ta cũng người tốt làm đến cùng, chớ nói ngươi giết ta, ngươi nếu là có thể ở dưới tay ta chống đỡ mười cái hiệp, ta mua một tặng một cho ngươi hai viên. Nói chuyện. Đại Long Vương há miệng, hai viên toàn thân phát lam lại trong suốt nội đan xuất hiện, sau đó cung kính giao cho Lục Đạo Pháp Vương. "Thật chứ?" Tần Sĩ Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Như có nửa câu hư giả, Long thần tộc định tại Cửu Thiên Thần Lôi phía dưới giật tộc. Đại Long Vương nói qua, một cái máu sắc ký hiệu rơi vào hắn dê đỉnh đầu. "Được." Huyết thể uy lực không thể nghi ngờ, Tần Sĩ Ngọc rốt cục kiên tâm. "Ngươi tới trước đi, ta trước hết để cho ngươi ba điều, sau đó ta ra mười điều, nếu như mười điều ngươi cũng tiếp nhận tiểu Long Vương chết ta liền chuyện cũng sẽ bỏ qua." Đại Long Vương nói. Thấy ngươi còn có một chút nhất tộc chi chủ dáng vẻ. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: tới đi. Đại Long Vương hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, ý kia lưu cho Tần Sĩ Ngọc đầy đủ bắn gọn không gian. Nội lực, đốt. Tần Sĩ Ngọc quát lên một tiếng lớn, cái kia vốn đã trải qua búp cháy đang điển triệt để tiêu đốt. Nặng sáng chi lực, hiện. Sau đó, một đôi phí công sắc hư hảo cánh chim xuất hiện tại Tần Sĩ Ngọc phía sau. Cùng lúc đó, Tần Sĩ Ngọc cánh tay trái nháy mắt tráng kiện một lần. Đào ngột chi lực, hiện. Một đạo hồng quang quay trung quanh nguyên thân, Tần Sĩ Ngọc trong nháy mắt kia tráng kiện cánh tay phải lập tức trở nên bọ bừng. Địa hỏa, lên. Phía dưới mặt đất xuất hiện tiếng vang, theo ầm ầm biến thành điện ngược từ ngược. Theo đại địa điểm xuất ra, từng đạo khe hở cũng là biến thành đỏ sẫm sắc. Địa hỏa như là sôi trào mắt nước, phun trào đồng thời còn xuất hiện một mảnh phí công sát xương ngủ. Địa ngục chi hỏa, mở. Một tiếng to rõ vượng gáy văng lên, chỉ thấy một cái tử sắc hỏa diễm phượng hoàng phóng lên tận trời. Phi thiên tế về sau lại rơi xuống, lệnh tại tần sĩ Ngọc đỉnh đầu về sau tần sĩ Ngọc thân cũng là giấy lên hừng hực lửa tím. Tháp hiện. Tần sĩ Ngọc quát to một tiếng, bản mệnh linh tháp xuất hiện. Nha. Toàn chương cũng không biết là lần thứ mấy ổ lên, bởi vì tần sĩ Ngọc bản mệnh bảo tháp thực sự là thật xinh đẹp sắc khí trắng đen xen kẽ dương mù cái bệ, bóng ánh sáng long lanh thân tháp, nương theo lấy hai bên lẫn nhau truy đuổi quay trung quanh tại thân tháp phí công sắc cùng đỏ sắc xung lực, lại là đã xông ra đỉnh tháp tử sắc hỏa diễm. Không sai, giờ này khắc này tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp đã triệt để bị địa ngục chi hỏa cho dấy lên đến rồi. Bất quá đại giới có chút nặng nghề, đó chính là thiêu đốt đan điền của mình. Người tu luyện một thân tất cả bao quát tính mệnh đều tại đan điền tới a, mà một cử động kia cũng là thể hiện ra tần sĩ ngọc vì cứu tỷ hẳn phải chết tín nhiệm. Ta, ta chỉ nói để ngươi ba chữ a. Lúc này, đại long vương vậy mà khít đạm. Không trách đại long vương sợ hãi. Tần Sĩ Ngọc bản mệnh linh tháp quá mức yêu nghiệt, Nay lửa tím đều đốt tới 10 tầng, cự tháp đại long vương có thể không sợ. Lúc bắt đầu hắn là làm ra vẻ nhũ bước, đó là bởi vì Tần Sĩ Ngọc là tứ tháp hắn là cự tháp. Nhưng nếu như Tần Sĩ Ngọc là giả heo ăn thịt hổ, vậy hắn có thể. Đứa nhỏ này, quên mình vì người, tốt, mà này bản mệnh bảo tháp cũng là phù hợp ta linh lung tháp hình tượng. Chỉ là, Lục Đạo Pháp Vương nhìn thấy cái kia bất động linh tháp, cũng là lúc đầu. Cũng không phải là bởi vì hắn nhìn ra Tần Sĩ Ngọc tu luyện liền môn tu quyết, mà là bởi vì hắn tại cảm nhận được thông thiên linh lung tháp lưu vị. Giết ngươi, chỉ cần hai thương giờ này khắp này tần sĩ ngọc cảm giác hết sức là thủ hiu na trồng chơi bóng rổ hoặc là chạy bộ sông phá cực hạn về sau toàn thân phát nhiệt ngũ giác tăng lên thập phần hương phấn cảm giác cũng có giống như là thân ở bể bơi hết thảy đều là như vậy cảm giác hư ảo thiết triêu tần sĩ ngọc quát to một tiếng cường long nhập hải phát động fto quy một chương 256, ngọc chi thương công bằng công chính cũng không phải là linh lung tháp tất cả cũng không phải là tam hóa thập cửu pháp vương sợ truy cầu đây là người trong thiên hạ đều cần phải tuân thủ đạo lý Tất nhiên Đại Long Vương đã lập xuống huyết hệ, mà đem nội đan giao cho Lục Đạo Pháp Vương. Cái kia Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ tuân thủ giữa bọn hắn ước định, đó chính là ba chiêu. Mà lại Tần Sĩ Ngọc cũng biết, nếu như mình dùng ra huyền môn tam tuyệt long điểm đầu, vậy liền đến tính toán làm ba chiêu đã qua, mà lại đánh vào Đại Long Vương thân, đây chính là chiêu thứ tư. Gia đình chỉ cần là né tránh chính mình là một cái bại. Át chủ bài ra hết, dẫn đốt đan điển, Tần Sĩ Ngọc biết rõ, mình tuyệt đối sẽ không tốt qua, thậm chí rất có thể trực tiếp sẽ mất mạng. Bốn ngũ tháp đèn cực hạn là ba cân, mặc dù bởi vì huyền môn tu quyết bảo hộ, bởi vì bản thánh thân thể. Hắn có thể đạt tới thất tháp phía dưới 6 vạn cân, thậm chí là đột phá thất tháp đạt tới bát tháp phía dưới 7 vạn cân, có thể cái này cũng cũng phải cần Tiêu Hào. Không sai, là bán thánh thân thể Tiêu Hào. Mọi thứ đều có cái độ, cũng là thế giới này phát tác. Tân Sĩ Ngọc tin tưởng, nếu như mình toàn lực đánh ra huyền môn ba thức một thức, hậu quả chính mình chỉ sợ không cách nào gánh chịu, cho dù là có bán thánh thân thể bảo hộ cũng không được. Át chủ bài toàn bộ ra, cũng nói minh huyền môn tu quyết hạn chế bảo hộ bị cưỡng ép giải trừ, mà cưỡng ép thi triển vượt qua bản thân thân thể cực hạn rất rất nhiều lực đạo, cái kia kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là vô hóa. Tân Nhị Thương mãi mãi cũng là tần nhị thương đối địch không cần ba phát nhảy lên một cái tăng phúc một lần núi thương xuống chỉ hai chân dẫm tại núi thương đang rơi xuống một tích tắc kia cường long nhập hải ba lần tăng phúc đã thể hiện cái gì không đại long vương choáng váng trong lòng tự nhủ này mẹ nó chỗ nào là bốn ngũ tháp đèn a bốn ngũ tháp đèn ba vạn sáu ngàn cân mà ba lần tăng phúc qua đi đó chính là mười vạn tám ngàn cân cái này cũng chưa tính quen tính linh dương thương tự thân một vạn ba ngàn năm trăm cân vật lượng đương nhiên tại thông thiên đại lục thông thiên linh lung tháp sở dĩ là chín tầng cao đó là bởi vì cựu tháp tới lại không thể phá. Thập Tháp Thông Thiên là đạo lý này, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc là không thể nào đột phá cực hạn này. Lực đạo bị thế giới này pháp tắc giáp chế đến 9 vạn cân, còn không đợi mũi thương ở nơi nào, Đại Long Vương dưới chân đại địa đã bị phương cao áp ép ra một vài trượng sâu hồ to, đây chính là Cửu Tháp Cửu đằng 9 vạn cân a. Mà lúc này giờ phút này, Tần Sĩ Ngọc một đôi mắt đã biến thành huyết nhãn. Không sai, là huyết nhãn. Hai mắt đã toàn bộ biến thành đỏ sắc, mà máu tươi cũng theo hốc mắt chảy ra. Không chỉ có như thế, tại vừa mới, theo Tần Sĩ Ngọc đôi chân phát lực dùng sức nhảy lên, hắn đôi chân tất cả mạch máu đã băng liệt. Đại lượng máu tươi nhuộm đỏ phi công sắt trang phục của Trần, làm hắn nhảy đến Đại Long Vương đỉnh đầu thời điểm một đạo máu sắc trường hồng rơi xuống đất lưu lại một đạo thế mỹ vết máu, làm hai tay bắt thương hai chân giẫm tại đuôi thương thời điểm. Tần sĩ ngọc nửa người bao quát hai tay ở bên trong, mạch máu cũng tất cả đều nổ tung, phi công sắt trang phục nháy mắt biến thành đỏ sắt trang phục. Máu tươi theo thân thương hướng phía dưới chảy tới, bất quá cũng không có rơi vào Đại Long Vương đỉnh đầu, bởi vì thân thương lực đạo đã đạt đến phiến Đại Lục này cực hạn, máu tươi tại tới gần đầu thương thời điểm sẽ nháy mắt biến mất. Rơi, quát to một tiếng, Tần sĩ ngọc rơi xuống tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một sờn, một đạo đỏ sắp tia chớp rơi xuống. Sau đó, đại long vương cùng tần sĩ ngọc tất cả đều biến mất không thấy. toàn trường an tĩnh dị thường, một khắc đồng hồ trôi qua, thậm chí đều không ai lên tiếng, ngay cả thở đều là thận trọng. số mệnh nhất quả, bởi vì có. thế nhưng là. quả đâu? lục đạo pháp vương nhìn về phía bầu trời, mắt hơi có vẻ lát. đúng vậy, vừa mới một kích kia cường long nhập hải hạ xuống về sau, đại long vương cùng tần sĩ ngọc sinh mệnh khí tức tại hố đều đang không ngừng sói mòn, mà lục đạo pháp vương cũng là đang chờ cuối cùng này kết quả. trước hết nhất biến mất là đại long vương. Mà tần sĩ ngọc sinh mệnh khí tức, theo thời gian chạy xuôi, cũng là trở nên càng ngày càng chậm. Không biết vì cái gì, tâm cảnh sớm đại thành lục đạo pháp vương vậy mà tại giờ khắc này thở dài một hơi, lại có một loại mười phần thỏa mãn hoặc là nói là cao hứng cảm giác. Đại long vương bại, có lẽ bắt thần chúng tạm thời thiếu một vị mạnh nhất long vương. Bất quá không sao, long thần tộc tuổi thọ quá dài, mà lại đại long vương thế nhưng là có tám vị, sớm tối có một ngày long thần tộc sẽ xuất hiện lần nữa một vị đại long vương tồn tại thậm chí càng mạnh hơn hắn. Mà tần sĩ ngọc thì là một cái hiếm có địch tiên hạt giống ta. Kẻ này nếu như tiến hành bổ dưỡng, trước chớ nói hắn sau này thành. Coi bốn ngũ tháp đèn liền có thể đánh giết Cửu Tháp Đại Long Vương, ngày sau chỉ sợ đẩy lên Thông Thiên Linh Lung Tháp cũng không phải việc khó gì đi. Người nếu như không có truy cầu cùng lý tưởng, vậy thật là không bằng một cái cá rốt mới. Có mục tiêu mới có phấn đấu phương hướng, ai muốn làm ngàn năm lão nhị không muốn làm đến lớn nhất. Câu nói kia nói thế nào? Không muốn làm tướng quân may và không phải cái tốt đầu bên a. Đều nói là Thông Thiên Đại Lục Tam Đại thế lực, thế nhưng là ai lớn ai nhỏ mọi người trong lòng mình đều nắm chắc. Thông Thiên Linh Lung Tháp, trừ bên trong tháp tháp chúng, lại là tứ đại kỵ sĩ đoàn cùng bên ngoài kỵ sĩ đoàn, bên ngoài căn bản không có cái gọi là cái gì bên ngoài tháp chúng mà lại mấu chốt nhất, thông thiên linh lung tháp là bản thổ, thiên thời địa lợi nhân hòa, linh lung tháp cùng thông thiên giáo nên có gia đình cũng đều có, hoặc là nói, còn không bằng gia đình. Mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, thế nhưng là gia đình lãng ưu nhất cánh. Trừ nhà mình công pháp mạnh, cái kia còn nắm trong tay toàn bộ thông thiên đại lục năm thành binh lực đâu. Đối với linh lung tháp mà nói, thông thiên giáo bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Thế nhưng là đối với thông thiên linh lung tháp như thế một tòa quái vật khổng lồ, ai cũng không dám xem nhẹ. Gia đình đứng ở hỏa vượng vực cùng viêm long vực ở giữa biển cả, không ra cửa, không viết trinh, ai dám tiêu chiến? cho nên lục đạo pháp vương thấy được tần sĩ ngọc cũng là thấy được linh lung tháp phía sau hy vọng cho nên mới sẽ tại cảm nhận được tần sĩ ngọc sinh mệnh khí tức sói mòn yếu bất thời điểm hết sức cao hứng quả thật không phải ác quả a lục đạo pháp vương cười dạo bước đi vào tần sĩ ngọc bên người một viên nội đan cho ăn xuống dưới cô nương mặt đang lấy một cái thịt mắt tốc độ rõ rệt khôi phục chờ ngươi quả là kết xuất tới thế nhưng là một bước cuối cùng còn muốn ngươi tự đi ra ngoài ngươi có thể từ bên trong đến như vậy ngươi chính là ta linh lung tháp chất pháp lục đạo pháp vương trong lòng nói thế nhưng là sau một khắc nụ cười của hắn cứng ở mặt cái gì trước đó Đại Long Vương sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất thời điểm. Tần Sĩ Ngọc khí tức mới tiêu hao một nửa, mà tại hơn phân nửa sau cái kia sinh mệnh lực sói mòn tốc độ cũng là giảm phân nửa. Mặc dù từ đầu đến cuối đang yếu bớt, thế nhưng là mỗi yếu bớt một thành, tốc độ sẽ còn tiếp tục giảm phân nửa, đang yếu bớt đến ba thành thời điểm, cơ bản cũng không cảm giác được sinh mệnh lực trôi mất, thậm chí Lục Đạo Pháp Vương còn cảm thấy Tần Sĩ Ngọc sinh mệnh lực có khôi phục dấu hiệu. Hẳn là, là hôi quang phản chiếu. Lục Đạo Pháp Vương trợn tròn mắt. Không sai, Tần Sĩ Ngọc sinh mệnh lực rơi xuống đến ba thành thời điểm dừng lại một chút, sau đó lập tức về tới ba thành rưỡi, mà khi Lục Đạo Pháp Vương vừa mới đưa khẩu khí thời điểm. Tần Sĩ Ngọc Sinh mệnh lực đột nhiên lần nữa hạ xuống, làm Lục Đạo Pháp Vương nói ra hồi chỉ riêng phản chiếu bốn chữ thời điểm Tần Sĩ Ngọc Sinh mệnh lực đã triệt để biến mất. Lục Đạo Pháp Vương chỉ là một cái ngây người, sau đó nhảy lên rơi vào hố. Cuối cùng nâng lên Tần Sĩ Ngọc cùng Đại Long Vương thi thể, tham dò qua về sau xác định Tần Sĩ Ngọc đã không có chút điểm khí tức. FTO, Quy một chương 257, Long Vương muốn nội đan. Lục Đạo Pháp Vương có thể cảm giác được Tần Sĩ Ngọc khí tức hoàn toàn không có, dưới đài rất nhiều cao thủ đương nhiên cũng có thể. Không chỉ có như thế, liên liên thân là người bình thường thấp chúng bọn họ cũng là đã nhìn ra. Bởi vì trong lòng bọn họ địa vị thậm chí đã vượt qua thành vương, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Lục đạo pháp vương, việc này trên mặt đã là tràn đầy bi thương chi ý. Có người hỏi, chẳng lẽ Lục đạo pháp vương liền sẽ không là bởi vì Đại Long Vương chết mà bi thương sao? đương nhiên sẽ không, trước đó hết thể liền đã thể hiện ra. Tại Đại Long Vương vẫn là thời điểm, Lục đạo pháp vương sắc mặt vẫn là không hề bất tâm. Mà khi tần sĩ ngọc sinh mệnh khí tức đối lập nhau bình ổn cùng khôi phục thời điểm, Lục đạo pháp vương trên mặt đã lại một lần nữa xuất hiện cảm xúc hóa. Không sai, chính là vui sướng. Quan trọng nhất là, Đại Long Vương căn bản cũng không có chết. Lục Đạo Pháp Vương theo trong hố sâu đỡ ra chính là hai người thi thể không dạ, thế nhưng là đến mặt đất về sau, Lục Đạo Pháp Vương nhẹ nhàng vừa rơi xuống chân, mặt đất hố sâu liền khôi phục nguyên bước. Đại Long Vương thi thể bị hắn để dưới đất, mà Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối bị Lục Đạo Pháp Vương ôm vào trong ngực. Dần dần, trên đất Đại Long Vương thi thể sẹp xuống, sau đó biến thành thật mỏng một tầng, cuối cùng biến thành khối vụn. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Đại Long Vương hiện thân. Đây chính là trước đó Tiểu Long Vương Long Thượng Tiên thi triển ve sâu thoát xác phương pháp, bất quá Tần Sĩ Ngọc trước đó cái kia thập tháp phía dưới một kích mạnh nhất cũng đã để Đại Long Vương nhận lấy trọng thương thất tha thất thiểu đi vào pháp vương bên người sắc mặt hết sức phức tạp mà nhìn xem hai mắt nhắm nghiền tần sĩ ngọc bất quá lục đạo pháp vương cũng không có công phu phản ứng hắn từ đầu đến cuối đang quan sát tần sĩ ngọc trạng thái đúng vậy pháp vương đang nghĩ cái này ác quả có lẽ sẽ có khổ tận cam lai hắn thậm chí đang suy nghĩ tần sĩ ngọc cái kia đã thấy đấy sinh mệnh lực sẽ còn như là trước đó như vậy đột nhiên tăng vọt cùng lúc đó linh lung tháp chủ tháp sáu tầng cửa sổ cách bên trong một đạo cực kỳ cường thịnh quang mang đột nhiên lóe lên mọi người biết rõ kia là thuộc về tam hóa thập cửu pháp vương bất quá bọn hắn trong lòng nhất là ngưỡng mộ Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng không có hiện thần, mà là dùng hết mang đem trên mặt đất cô nương nâng lên tiếp đến trong tháp. đa tạ Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cái. lúc này, lục đạo pháp vương ngửa đầu hướng về phía bảo tháp sáu tầng nói lời cảm tạ. đúng vậy, nếu như kim linh không đem tần kim ngọc tiếp về trong tháp, sau đó độc tính của nàng qua tình lại, nhìn thấy lục đạo pháp vương trong ngực tần sĩ ngọc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. ừm. lúc này, lục đạo pháp vương không thể tưởng tượng hừ một tiếng. tần sĩ ngọc trước đó dùng đan điền cùng sinh mệnh làm đại giá, thi triển chính mình hoặc là nói là huyền môn một kích mạnh nhất, mà chính mình cũng là toàn thân mạch máu nổ tung đã biến thành một cái huyết nhân. Tần Sĩ Ngọc là trong lựa lực, công kích kết thúc về sau, tự thân một thân máu tươi cũng bị Hoàng Khô cấp tốc kết vậy, hắn hôm nay liền như là là bị bao tại một tầng máu trong vỏ. Lại thêm máu xác phía dưới vết thương, Tần Sĩ Ngọc lập tức bộ dáng có bao nhiêu thảm cũng không cần nói. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tần Sĩ Ngọc trên người máu xác đột nhiên nứt ra. Từng chút từng chút nứt ra, lộ ra xuống mặt huyết dục. Tần Sĩ Ngọc vừa mới chết, huyết dịch không có ngừng kết còn dễ nói. Thế nhưng là theo máu xác chốc ra, da thịt này còn tại lớn lên là chuyện gì xảy ra? Pháp Vương Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhục thân thành thánh. Lúc này, Đại Long Vương nói, "Minh Bạch." Nghe được Đại Long Vương, Lục Đạo Pháp Vương bừng tỉnh đại ngộ. "A, Pháp Vương, hẳn là tại hạ đoán đúng rồi." Đại Long Vương nói, nhục thân thành thánh cái gì hắn cũng bèn bèn tại trong truyền thuyết đã nghe qua. Đây không phải nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh cần phải tâm pháp cùng công pháp toàn bộ đạt thành, sau đó dung hội toàn thân mới có. Mặc dù kẻ này tâm tính ta minh, thế nhưng là hai cái này cần thiết điều kiện dùng tuổi của hắn là không thể nào đạt thành." Lục Đạo Pháp Vương lắc đầu nói, nhưng là cuối cùng lại là nhẹ gật đầu, "Bất quá, hắn lại là bán thánh thân thể." nha. Đại Long Vương rất tán thành gật đầu nói. Thật ra thì Đại Long Vương căn bản cũng không biết cái gì là bán thánh thân thể, cái kia đục thân thành thánh, đều là hắn trong truyền thuyết nghe cố sự nghe, có thể hiểu mới là quái sự. Ô một tiếng cũng là vì phối hợp pháp vương. Ai? Lục đạo pháp vương thở dài một tiếng. Pháp vương, hắn, hắn không cứu nổi sao? Đại Long Vương nói. Ngươi không phải rất hy vọng hắn chết sao? Lục đạo pháp vương nói. Đó là bởi vì, đó là bởi vì. Này, chúng ta đều lập xuống quân tử hiệp nghị, hứm chi hắn như thế nguy tiên, trưởng thành không phải cũng là chúng ta linh luông tháp tài phú sao? Đại Long nói, cũng đích thật là từ đáy lòng nói như vậy, không thể nào. Lục đạo pháp vương lắc đầu nói, nhìn về phía bầu trời, nếu như hắn là nhục thân thành thánh, cái kia có lẽ còn không có trở ngại, có thể hắn vẹn vẹn bán thánh thân thể, vừa mới ngài không có cảm giác được hắn lực lượng sao? Loại lực lượng này, thông thiên đại lục có lẽ sẽ có, có thể tuyệt đối sẽ không có vượt qua, thân thể của hắn xương đã triệt để bị hủy. A, Đại Long vương nghe xong, cũng là lắc đầu thở dài, mười phần tức hận, sau đó nhìn về phía Lục đạo pháp vương, pháp vương, có thể đem ta mặt khắc một viên nội đan cho ta không? Ừ. Lục Đạo Pháp Vương nghe được lời này, trên mặt xuất hiện lần nữa cảm xúc hóa. Một người có thể làm cho Pháp Vương bởi vì hắn mà xuất hiện cảm xúc hóa kia tuyệt đối sẽ vinh quang cả đời, tỉ như nói Tần Sĩ Ngọc, Pháp Vương nhiều lần trở mặt, hắn đều có thể vinh quang mấy đời. Thế nhưng là lần này khác biệt, bởi vì Pháp Vương là nhíu mảy. "Đi thôi." Cuối cùng, Lục Đạo Pháp Vương nhẹ gật đầu, Nội Đan chính mình trôi hướng Đại Long Vương. Tạ Pháp Vương." Đại Long Vương thi lễ, tiếp nhận chính mình Nội Đan. Mà liền hai người thời gian nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc một thân máu sắc đã triệt để trống ra. Hắn liền như là ngủ say người, nơi nào có mảy may tự khí. Đại Long Vương tại bên cạnh nghĩ nửa ngày, cuối cùng tới gần Tần Sĩ Ngọc, dừng tay. Ngay lúc này, Linh Lung Tháp chủ Tháp Đại Môn đi ra một người. Ai? Lục Đạo Pháp Vương lần nữa thở dài, bởi vì đi ra người chính là Tần Sĩ Ngọc tỷ tỷ Tần Kim Ngọc ca. Ta. Đại Long Vương vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Kim Ngọc đánh gãy. Thương thế của ta mặc dù không phải ngươi gây nên, nhưng cũng là bởi vì các ngươi tổn nhân. Chớ có cho rằng ta sẽ dẫn ngươi nội đang tỉnh, kia là ngươi phải làm. Tần Kim Ngọc thế nhưng là Tần gia quả ớt nọ à? Nói chuyện dắt băng chạy giòn một điểm không cho người ta cơ hội thở dốc, mà lại ngươi cũng chớ có coi ta là làm là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Nữ Nhi, mâu thân của ta là lòng mang thiên hạ công chính vô tư, mà người yêu của ta, Ngự Long thị Lưu Kháng Chủ, cái tên này Long Vương ngươi không phải không biết đi, hôm nay trưởng hắn sẽ tìm ngươi thanh toán. Cái này, Đại Long Vương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, trước bắt tỷ tỷ, đệ đệ lại bởi vì chính mình mà chết, hắn còn nói cái giam à. Mấu chốt nhất chính là, tần kim ngọc bạn nữ, cũng chính là Ngự Long thị Lưu Kháng Chủ, đây chính là Ngự Long thị mấy ngàn năm nay Ngự Long đệ nhất nhân một tay thiên hạ vạn long bay lên phương pháp kinh thiên động địa, tương truyền chín trong tháp đều không người có thể phá. mà lại, càng là lập tức ngự long thị chuẩn tộc trưởng. nếu như ngự long thị cả tộc thảo phạt, long thần tộc nhất định vong. nệ tránh, ta muốn dẫn đi đệ đệ của ta. tần kim ngọc thanh âm có chút run rẩy, cố nén lại mang theo tiếng khóc nước nở. bé con, ấn linh lung tháp bên trong lời nói, hết thảy đều là cơ duyên. nếu như sớm biết giữa chúng ta cơ duyên ta dám nói tuyệt đối sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. đại long vương nói lên từ đáy lòng. cảm ơn, nệ tránh, tần kim ngọc nói. Mặc dù ta biết chuyện này, ta có không thể từ chối trách nhiệm, nhưng là ta còn không thể đi. Bởi vì ta còn có một chuyện không có làm được, ta nói qua, nếu như hắn có thể đón lấy ta 10 triệu, hoặc là thắng ta ta liền nhiều tặng một viên nội đan cho hắn. Mặc dù hắn không có ở đây, có thể ta phải đổi tiền mặt lợi hứa của ta. Nếu như ta không có thoát xác phương pháp, hiện tại Long thần tộc đại long vương đã sớm thay người. Còn xin để ta tự tay cho hắn ăn ăn vào nội đan, được không? Giờ khắc này, đại long vương vậy mà hướng về phía Tần Kim Ngọc thi lễ. F.T.O. Quy 1 chương 258, pháp trị cùng pháp nhãn, đại long vương có thể như thế Người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người. trừ bên ngoài sân người, đương nhiên còn bao gồm trên trận lục đạo Pháp Vương cùng Tần Kim Ngọc. Long thần tộc là cái gì? Kia là hung hãn trình độ gần với đấu thần tộc tồn tại. Đều nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, lập tức Tần Kim Ngọc cũng chỉ có thể gật đầu. đa tạ. Đại Long Vương sau khi nói qua, vậy mà làm ra một cái làm cho tất cả mọi người sân mục kết thiệt động tác. Ứng ủng. Hắn vậy mà liền như thế sống sờ sờ đem trong tay mình nội đăn ướt, nuốt. Đại Long Vương, ngươi thật càng ngày càng Lục Đạo Pháp Vương nhìn thấy tình hình này đương nhiên sẽ tức giận, bất quá cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy phát tác. Thế nhưng là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Nữ Nhi còn ở bên cạnh đâu, Lục Đạo Pháp Vương phát hiện mặt của nàng cũng đã tử. Không phải, không phải. Đại Long Vương lắc đầu liên tục, sau đó lại há mồm phun ra một viên lớn Trừng Quả đấm nội đan, Long thần tộc chỉ cần không phải đột phá cửu tháp tự hạn, trong cả đời chỉ có thể có chín khoản nội đan, cũng chính là phá tháp thời điểm sinh ra. Tam tháp trước đó nội đan ta đều dùng, mà vừa mới ta lấy ra hai viên nội đan đang tứ tháp cùng ngũ tháp. Cửu tháp nội đan ta không thể luôn Bởi vì cái kia muốn lưu cho đời tiếp theo Đại Long Vương người nối nghiệp. Thế nhưng là bắt tháp lại là có thể, ta nghĩ, tại ta có thể cho ra đồ vật bên trong, đây là chân quý nhất. Hắn là đáng giá ta tôn trọng đối thủ, nên muốn dùng tốt nhất. Được. Buốt buốt buốt buốt. Đại Long Vương một phen, toàn trường không một không gọi được. Mọi người nhao nhao vô tay, tần kim ngọc cũng không tiện đối với Đại Long Vương thi cái lễ. Đại Long Vương, là ta trách oan ngươi, mà lại tâm tính của ngươi cũng đã trưởng thành rất rất nhiều, sau đó ta đem ban thưởng ngươi một phen đại cơ duyên. Lục Đạo Pháp Vương rất hài lòng điệu đạo. Không cần cơ may ló gì thật ra thì tâm ta tính trưởng thành cũng là bởi vì hắn. đáng tiếc, hắn đã không có ở đây. Ai? Đại Long Vương lắc đầu nói. Hiểu được kính dâng, lại hiểu được cảm ơn, ngươi thật rất không tệ. Xem ra Long Thần tộc lại muốn tiến bộ. Lục Đạo Pháp Vương gật đầu nói. Cảm ơn. Lúc này Tần Kim Ngọc tại Lục Đạo Pháp Vương trong ngực nhận lấy đệ đệ thi thể, nói một tiếng về sau quay người về tháp. đệ đệ đã đi, loại này uổng nào náo động hoàn cảnh không phải là thuộc về hắn. Tần Kim Ngọc sau khi trở về, Lục Đạo Pháp Vương để Đại Long Vương cũng trở về. Sau đó, nhìn về phía tất cả mọi người. Vừa mới, ta xin chỉ thị Thánh Vương. Thánh Vương chỉ ý, lập tức ban bố Linh Lung Pháp Chỉ. Lục Đạo Pháp Vương nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trước mặt bàn đá băng ghế đá tất cả đều biến mất không thấy. Mọi người nhao nhao quý tốt, mà Linh Lung Tháp 5 tầng quang mang chớp động cái khắc 17 vị Pháp Vương cũng tất cả đều yên thân. Linh Lung Pháp Chỉ có rất nhiều chồng, có thể là chấp pháp thay mặt pháp, cũng có thể là pháp vương thân pháp, nhưng khi xuống ban bố lại là trọng yếu nhất cũng là cấp độ cao nhất, cũng chính là Thánh Vương Linh Lung Pháp Chỉ, cho nên tất cả mọi người cần phải tôn trọng lúc này. Đại Thánh Vương Pháp Chỉ, đây là tần gia tiểu tử sĩ Ngọc tới số mệnh nhân quả. Quản thành, có thể căn cứ công đức thành tiểu sơ chấp pháp hoặc mới tăng pháp vương chi vị ở mạn quả rơi trôn ở trí cao công đức tháp lục đạo pháp vương những lời này đừng nói là tháp thành nội tất cả mọi người cho dù là hỏa phượng được tháp chúng thậm chí cả người trong thiên hạ đều sẽ chấn kinh bởi vì đây là ở vào linh lung tháp chủ đỉnh tháp tầng đại thánh vương cho tần sĩ ngọc trí cao vô thượng vinh quang những lời này nói rõ cái gì chính là nói nếu như số mệnh nhân quả thành hoặc là tần sĩ ngọc sẽ tiến vào bên trong tháp chấp pháp liệt kê trở thành sơ chấp pháp hoặc là chính là đại thánh vương vì đó tăng thêm một cái mới pháp vương vị trí cũng chính là hai pháp vương như thế nào sơ chấp pháp Cũng không phải là sơ vì chấp pháp ý tứ. Linh lung tháp bên trong tháp chấp pháp chung 95 người, vẫn là ngũ vương đại lực thần bây giờ còn có 90 người. Này sơ chấp pháp chính là tại số một chấp pháp trước đó, cũng liền tương đương với số không chấp pháp. Vị trí này cũng không phải là sẽ áp đảo số một chấp pháp phía trên, có tài bồi cùng coi trọng tuyệt đối sẽ tại tất cả chấp pháp phía trên. Số một chấp pháp, cái kia có thể làm được cái này thủ vị tự nhiên sẽ là đức cao vọng trọng đại thành người. Mà này sơ chấp pháp, thật ra thì cũng liền tương đương với bồi dưỡng pháp vương người nối nghiệp vị trí tốt sơ chấp pháp sẽ tấn thăng trở thành sơ pháp vương, đến lúc kia sẽ xem như thánh vương người núi nghiệp đến bồi dưỡng. mà nếu như tần sĩ ngọc không thể thành tựu lần này số mệnh nhân quả, như vậy vẫn lạc, như vậy cũng sẽ bị hậu táng tại trí cao công đức trong tháp, phải biết nơi đó cho dù là bình thường tháp chúng chấp pháp cũng là không có tư cách trôn vào đi. vô luận là sống hay là chết, tần sĩ ngọc đều chiếm được linh lung tháp tuyệt đối coi trọng. đại thánh vương, thật. trên trận người tiếp tục ăn uống, bất quá thế nhưng là không có trước đó cái chủ loại kia an tĩnh. ngay tại mọi người nao nao nghị luận chuyện khi trước thời điểm, trong tháp pháp vương bọn họ đã tụ tại linh lung tháp tầng thứ bảy. đương nhiên tam hóa thập cửu pháp vương kim linh không tại đối với đại thánh vương quyết định không có gì có thể nói linh lung tháp cho đến tận này chỉ cần dùng bốn chữ liền có thể rất tốt hình dung đó chính là trước nay chưa từng có ta vừa mới mở pháp nhãn thấy được một ít chuyện đại thánh vương nói ồ văn pháp vương sững sở văn pháp vương có gì không hiểu chỗ sao đại thánh vương cười nói đệ tử ngu rốt, tất nhiên đại thánh vương đều mở pháp nhãn vậy tại sao còn có có hai chồng lựa chọn đâu hẳn là phía sau văn pháp vương không dám nói toàn bộ ý kia chính là đại thánh vương ngài là tại cùng đám người giả bộ nữa gần à Cũng không phải là như thế. Đại Thánh Vương lắc đầu nói, than nhẹ một tiếng, các ngươi đều biết, pháp nhãn của ta là từ sau nhìn về phía trước. Ta thấy được kẻ này sẽ có một phen cực lớn thành thiệu, mà ta linh lung tháp cũng sẽ nâng cao một bước. Chỉ là, chỉ là nhìn trở về thời điểm, ta lại nhìn không thấu sinh tử của hắn. Cái gì? Toàn trường xuân sao? Đại Thánh Vương, đây chính là thông tin đại lục linh lung tháp đệ nhất nhân A, tương truyền hắn cùng cảng tượng tầng nhân vật thậm chí còn có liên hệ nào đó, hắn đều nhìn không thấu sinh tử của một người vậy còn có người nào? các người có chỗ không biết, pháp nhãn nhìn thấy sự tình, là sẽ có cải biến, mà có thể ảnh hưởng đến tương lai nhân tố cũng chính là chúng ta trong miệng thường nói kỳ ngộ hai chữ. Đại Thánh Vương gật đầu nói, sau đó than nhẹ một tiếng, có một chút có thể xác định, đó chính là hắn sẽ tới đạt minh giới. Mà tại hắn rơi xuống 18 tầng thời điểm, ta liền bị một tầng hắc khí che khuất pháp nhãn. Sự tình phía sau, ta liền thấy không rõ. A. Nghe xong lời này, Văn Pháp Vương kinh hãi, Đại Thánh Vương, phía dưới kia không phải còn có. Tốt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Đại Thánh Vương đánh gậy Văn Pháp Vương, đám người tản đi. Để đệ Để đệ, đệ đệ a bên ngoài như thế nào tạm dừng không nói linh lung tháp sáu tầng bên trong tần kim ngọc đã khóc thành nước mắt người tỷ phu ngươi bảy ngày trước còn nói cho hai cái em vợ chuẩn bị lễ gặp mặt ngươi ngươi này làm sao liền đi ngươi để tỷ tỷ làm sao bây giờ a tốt lúc này kim linh xoa xoa nước mắt sĩ ngọc đây là số mệnh nhân quả trốn không thoát bất quá cũng không phải không có chuyện cơ a Nương, ngươi nói cái gì ngươi nói là sĩ ngọc còn có thể khởi tử hồi sinh sao thần kim ngọc đột nhiên ngẩng đầu duong sĩ ngọc lập tức trạng thái đến xem là có thể chỉ bất quá Cái này quả cuối cùng ném cần phải chính hắn đến lấy xuống, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Kim Linh nhẹ gật đầu. Ừm. Tần Kim Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó theo linh giới bên trong lấy ra hai bộ quần áo. Trong đó một bộ màu đen trang phục cho Tần Danh Ngọc, trong tay mình đang cầm một bộ màu trắng trang phục. FTO, Quy 1 chương 259, Minh giới. Tần Kim Ngọc cho hai cái đệ đệ mang về trang phục cũng không phải là bình thường sợi tơ chế, mà là dùng vải rồng áp súc mà thành sợi tơ, dùng cựu tháp may và tuyệt đỉnh may thủ pháp một chấm một tuyến làm ra Long Y, lực phòng ngự siêu phàm bên ngoài còn có thể thủy hóa không cần người. Trừ cái đó ra, long y còn có thuộc tính của mình. đương nhiên, nữ long thị long có thể cũng không phải là long thần tộc long, bọn hắn mẹ nó chính là rắn, mà nữ long thị châu nữ long thế nhưng là thông thiên đại lục chân long. tương truyền thông thiên đại lục có ngũ đại thần thú, đông phương thanh long, phương tây bạch hồ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ, mà trung ương châu càng là thần bí nhất tồn tại. cho đến nay đừng nói là trung ương thần thú, cho dù là tứ đại thần thú cũng chỉ là lưu truyền tại trong truyền thuyết không người thấy tận mắt. đương nhiên, không người gặp qua cũng không phải là liền đại biểu không tồn tại. các phương đều có các phe lĩnh vực, mà nữ long thị chính là cùng đông phương thanh long có cực lớn liên hệ thị tộc. Thanh Long thuộc mộc, mà này hai kiện Long ý dĩ nhiên chính là một thuộc tính. Lão gia chủ tần vạn năm một mạch, vô luận là tam hổ vẫn là bọn hắn tỷ ba đều có thể đều là hỏa thuộc tính nội lực. Một sinh hỏa, thân mang Long ý càng là có thực lực tăng phúc cùng nội lực thêm lượng hiệu quả. Sĩ Ngọc a, tỷ tới chậm. Lần này tỷ vốn định thừa dịp linh lung tịnh hội đến nơi đây tìm người đại nương bọn hắn, nhưng ai nghĩ tới ở nửa đường gặp đám kia bọ sát. Nếu như ngươi sớm có này Long ý mang theo, như thế nào rơi vào kết quả như vậy a? Tần sĩ Ngọc vừa khóc đến. Tốt, ta đến vì Sĩ Ngọc tu luyện, các ngươi ở một bên hộ pháp, thẳng đến Sĩ Ngọc tỉnh lại hoặc là hoặc là triệt để rời đi chúng ta trước đó đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến chúng ta. Kim Linh dặn dò, sau đó theo Bình Vương thân thay đổi đến thiện Vương thân bắt đầu vì chất nhi tụ kinh. Đây hết thảy hết thảy, Tần Sĩ Ngọc tự nhiên là không biết. Làm hắn cường long nhập hải rơi xuống đáy mắt, hắn liền đã triệt để đã mất đi ý thức. Nói đùa, Cửu Tháp Cửu đang chín vạn cân lực đạo thiên hạ có mấy cái người khả năng dùng tiếp nhận. Mà từ sau lúc đó, Tần Sĩ Ngọc liền cảm giác chính mình phảng phất từ đầu đến cuối đang không ngừng hướng vực sâu rơi vào. Theo thời gian trôi qua, cái này vực sâu rốt cục xem rốt cục. Vực sâu vốn là màu đen, thế nhưng là đến cuối cùng Tần sĩ ngọc vậy mà tại phía dưới thấy được một cái so vực sâu màu đen còn muốn bóng tối cửa hang, phảng phất tựa như là một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen hoặc là nói là ác ma miệng rộng. Bất quá còn tốt, tới gần miệng rộng thời điểm, Tần sĩ ngọc dừng lại, thở phào đồng thời thân thể của mình lại còn tăng lên một khoảng cách. Đúng vậy, lúc kia chính là Tần sĩ ngọc sinh mệnh lực cấp tốc hạ xuống thời điểm. Thật ra thì, sớm tại Tần sĩ ngọc cường long nhập hải ở nơi nào một khắc này, hắn liền đã tử, mà trên lệnh thật ra thì cũng chính là như thế một cái rơi vào vực sâu quá trình mà thôi. Còn tốt, tốt, vừa mới thở dài một hơi liền trong đáy mắt, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên ở nơi nào, loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác so với hắn đời trước chơi nhảy lầu chuyện này còn muốn đáng nghiệt. Cuối cùng có thể nhìn thấy chính là mình rơi vào đại hắc miệng trong miệng, sau đó liền đã mất đi ý thức. Ê, cũng không biết qua bao lâu, Tần Sĩ Ngọc tỉnh. Ta lại còn còn sống. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, nắm chặt lại hai tay, phát hiện khí lực vẫn còn, thế nhưng là lại vừa cảm thụ đan điền thế nhưng là dấu tuyết. Hắc, một người cả một đời đan điền lại có thể bạo hai lần, liền xem như thông thiên đại lục lịch sử, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai đi. Tần Sĩ Ngọc tự rêu nói. Đúng vậy, lần này tần sĩ ngọc đan điền vẫn còn ở đó dù sao kia là lão ân sư vô danh biến thành đan điền sẽ không như là trước đó đan điền của mình yếu ớt như vậy huống chi lần trước đan điền của mình cũng là bị truyền thuyết kia bên trong thánh vương phía trên phong ấn thủ pháp cho nổ rất à nơi này là tần sĩ ngọc nhìn một chút trung quanh đều là một vùng tăm tối chỉ có phía trước có một chút sáng lợi cho nên hắn chỉ có thể hướng bên kia đi đến đều nói nhìn núi làm ngựa chết nay nhìn chỉ riêng thế nhưng là cũng có thể chạy chết người mà lại bây giờ tần sĩ ngọc là không có một tia nội lực chỉ có thể đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng ngay tại hắn xuất hiện lần nữa hoảng hốt cảm giác thời điểm Ngã nhào một cái tấm đã có ở đó rồi trên mặt đất. Khôi phục lại về sau, rốt cục nhìn thấy phía trước cách đó không xa một mặt cổ pháp đại môn. Đúng vậy, cổ pháp đại môn, liền mẹ nó một mặt cửa, còn lại liền cái gì cũng không có. Giống như là sơn động chỗ sâu bảo tàng đại môn, trừ cửa liền mẹ nó là tảng đá cùng đất. Minh Giới. Tần Sĩ Ngọc đứng lên chậm một hơi, nhìn về phía đại môn phía trên biển. Tần Sĩ Ngọc biết rõ nơi này hẳn là linh lung tháp địa bản, Minh Giới là địa ngục, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo gọi chung. Đương nhiên, thông thiên đại lục đám người càng quen thuộc xưng nơi này về địa ngục. Ta làm sao đến nơi này rồi? Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Nghĩ nghĩ, Tần Sĩ Ngọc muốn quay đầu tìm khác hắn đường. Đều nói cái gì tại quỷ môn quan một chân trong cửa một chân ngoài cửa lại trở về vân vân, môn này hắn cũng không thể tiến vào a. Đi vào dễ dàng, muốn ra coi như khó khăn. Đều nói âm phụ không quay đầu lại, Tần Sĩ Ngọc quay đầu nhìn lại cũng là minh bạch. Ngay tại hắn từ trên xuống dưới rơi vào tại vực sâu tầng dưới chót nhìn thấy tấm kia miệng động, bây giờ đã sau lưng hắn ba trượng có hơn. Chính mình đưa đến bên miệng cũng mẹ nó không thể hướng quỷ môn quan tiến vào a. Tần Sĩ Ngọc lẩm bẩm một câu, cuối cùng lựa chọn quay đầu. Đằng sau, liền không có cái gì. Tân sĩ Ngọc lần nữa về tới điểm xuất phát, mệt mỏi thành chó về sau lại về tới cửa lớn của Minh giới trước, lại vừa quay đầu lại, cái kia màu đen miệng rộng lại còn tại. Khác biệt duy nhất chính là, Tân sĩ Ngọc giờ này khắc này nhìn cái kia miệng rộng thấy thế nào làm sao đều giống như đang chê cười chính mình. Như thế xem ra, chính mình đây là ngọn cụ tỏi. Con em ngươi, Tân sĩ Ngọc quay đầu mắng đầy miệng, đẩy ra trước mặt Đại môn. Đúng vậy à, khi còn sống hắn đều chưa từng sợ qua cái gì, này chết hắn còn sợ cái giam à? Đệ nhất chấp sự Phượng Thiên Phụng thế nào? Đây chính là liên gia gia đều muốn tôn trọng người. Đạo chủ phủ long hướng tây đâu? Tại Khai Lăng thành bách tính trong lòng cũng là đế vương tồn tại. Phía sau liền càng không cần phải nói, cái gì ngũ vương đại lục thần, cái gì đông long đế quốc hậu duệ khương thiên sinh, cho dù là đối mặt xếp hạng thứ ba lục đạo pháp vương tần sĩ ngọc cũng chưa từng như thế nào. Dùng chính tần sĩ ngọc tự dối một câu chính là, ta khi còn bé tinh lực cao hơn ngã xuống rơi xuống qua tổ thương, eo không tốt, không, túi xuống được đi đâu? Quả nhiên, tại mở cửa lớn ra về sau, tần sĩ ngọc thấy được đằng sau tình hình, này thật mẹ nó là một chỗ cửa hàng à? Đúng vậy a, sơn động chỗ sâu có đại môn, sau cửa lớn vẫn là sơn động. Tần Sĩ Ngọc đi thẳng về phía trước, sau đó phía trước lại xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Lần này hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhanh nhẹn thông suốt hướng đi về trước đi. Dù sao chết người cũng không biết đói không biết khát, thời gian cũng là có bó lớn. Đi không biết bao xa về sau, Tần Sĩ Ngọc cuối cùng đã tới ra khỏi miệng. Đi ra ngoài xem xét bên ngoài vậy mà là đất bằng, hang động này vậy mà là ở vào dưới chân núi. Đúng vậy a, rơi vào vực sâu rơi lâu như vậy đã sớm đến cùng. Có lẽ, vực sâu trên cùng chính là dương gian cũng chính là sinh, mà trên đường rơi xuống chính là kinh lục, này đến bộ cũng chính là chết. Đi ra cửa động quay đầu lại xem xét, cửa hang đã lần nữa biến thành đại hắc miệng. Mà phía trước là một cái đường núi, thông hướng không biết mục đích bóng tối phương xa. FTO, Quy 1 chương 260, Niukamaka. Địa ngục không chỉ trước mắt tang tự, còn không có thơ còn rất cầu huyết. Tân sĩ Ngọc tự rêu hát một câu, thế nhưng là không có gấp đi lên phía trước. Ai nói có đường nhất định phải đi đi xuống, đường là cái gì, cũng chỉ bất quá là người đi ra đường tắt mà thôi. Câu nói kia nói hay lắm, thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền có đường. Tân sĩ Ngọc ý nghĩ là tất nhiên chính mình là dưới chân núi, vậy mình còn có thể hay không lại trở lại núi đâu? Tất nhiên núi là sinh dưới núi là chết, chính mình có thể hay không cũng khoảng chừng một cái sinh tử của mình đâu." Tần Sĩ Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cái chán xuất hiện ba đạo hắc tuyến. "Này mẹ nó chỗ nào là núi, nơi nào có núi một chút xíu gặp gành đều không có, là thẳng tắp xuống, đó căn bản là thông thiên tường a." Không chỉ có như thế, Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía gần như vô tận phương bóng tối, nhìn một chút cũng là thấy được một tấm vô cùng quen thuộc đen miệng, chỉ bất quá lần này đã trở nên phía dưới vực sâu cái kia còn mu lớn. Thật là âm hồn không tiêu tan, cái kia mẹ nó đều có ngươi." Tần Sĩ Ngọc mắng. Lúc này đầu không đường, ngay không đường, cái kia không hướng trước còn có thể hướng chỗ nào? Tần Sĩ Ngọc lắc đầu đi thẳng về phía trước. Vừa không đi ra bao xa, Tần Sĩ Ngọc vậy mà nghe được tiếng vang. Này không chỉ sao là tử lộ sao? Còn có người." Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói, nhìn chung quanh một chút. Đầu này đường núi so sánh cả thủ, hai bên trái phải đều là bóng tối, Tần Sĩ Ngọc cũng không dám luận đi, bây giờ hắn đã rơi xuống di chứng, mặc kệ nhìn chỗ nào, chỉ cần là đen sắc đều mẹ nó giống như miệng rộng. Mà lại thanh âm này cũng không phải là theo một cái phương hướng truyền đến, phản phật là đến từ bốn phương tám hướng. Có tiếng bước chân, còn có đinh đinh đang đàng kim loại va chạm thanh âm. La phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Đều mẹ nó chết rồi, hắn còn sợ cái gì a. Đi tới đi tới, Tần Sĩ Ngọc ở phía trước phát hiện hai thân ảnh. Lại nhìn hai người cầm trong tay ra hỏa, biết rõ vừa mới nghe được thanh âm là hai người kia phát ra tới. A. A uống. Tần Sĩ Ngọc có thể nhìn thấy cái kia hai vị, hai cái vị này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn. Dừng ở tại chỗ sử sờ, sau đó chậm rãi kinh ngạc đi tới. Ta nói, hai vị là tới đón ta sao? Tần Sĩ Ngọc xem xét hai cái vị này, thật đúng là người quen. Bên trái vị này còn tốt một chút, nhân thân, tay người, móng châu. Cầm trong tay một cái khoảng một trượng cũng không biết là sắt vẫn là thép cái đĩa, cổ mặt là một cái đáng yêu như đầu châu. Không sai, không phải viết sai, là hai chữ, nhu nhu vẫn là rất đáng yêu. Lại nhìn bên phải vị này, cơ bản cũng nhu nhu giống nhau, chỉ bất quá trong tay binh khí biến thành đại đao, mà cổ mặt thì là một cái đầu ngựa. Nay đầu ngựa nhưng không có nhu nhu khả ái như vậy, nhìn lại hung thần ác sát. Cái kia đinh đinh đương đương thanh âm, chính là hai người một đường đi tới trong lúc rảnh rỗi lấy tay binh khí lẫn nhau đụng chơi đâu. Không sai, chính là ngục tốt đầu châu mà ngựa. Nyu Kamaka, tới đón ta sao? Trần Sĩ Ngọc xem xét hai cái vị này không nói lời nào lại mở miệng hỏi một câu, "Ngươi biết chúng ta?" Đầu châu nói, "Thử hỏi, hai vị đại ca tại Dương Gian ai không biết hai không hiểu a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Từng, không tệ." Mặt ngựa thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lời hưu hích mãi mãi cũng chê ít, thấy Tần Sĩ Ngọc như thế đạo nhi đầu châu cũng mãn ý gật gật đầu. Ta nghĩ, nơi này cực khổ nhất cũng không ai qua được là hai vị. Cái nào vong hồn không phải qua hai vị tay, không có ngài hai vị ai có thể nhận ra nơi này được a?" Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Tiểu tử ngươi thật đúng là nói đâu." Đầu châu gật đầu nói, "Đã như vậy, hai anh em chúng ta cũng không khó vì ngươi, cùng đi theo đi." khết thể đến bên trong lại nói, mặt ngựa nói, được. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, đi theo đầu châu mặt ngựa đi thẳng về phía trước. dừng. kim linh tụng kinh đã có thời gian không ngắn, thế nhưng lại đột nhiên ngừng lại. nương. Tần sĩ ngọc đại hỉ, gọi mình nương lại nhìn về phía đại đệ, đệ. đúng vậy, hắn tưởng rằng tần sĩ ngọc tỉnh đâu, thế nhưng là đi tới xem xét, vẫn là hai mắt nhắm nghiền. nhắc tới cũng kỳ, cũng không biết có phải là bán thánh thân thể nguyên nhân, tần sĩ ngọc sau khi chết thi thể vậy mà không, y nguyên duy trì đánh tính. không chỉ có như thế, nhiệt độ cơ thể cũng vẻn vẻn người bình thường hơi thấp một chút mà thôi thế nhưng là coi kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng đích thật là không có sinh cơ a không đúng kim linh nếu mày thế nào tấn sĩ ngọc hỏi rõ ràng là có khôi phục nhưng lại nhưng thủy trung hướng về không tốt phương hướng phát triển thế nhưng là sĩ ngọc loại biểu hiện này là mâu thuẫn cái này sao có thể kim linh cũng là không hiểu nói trắng ra là tấn sĩ ngọc nhìn lại là càng ngày càng tốt có thể kim linh tại chỗ sâu lại cảm ứng được cháu của mình nhưng thật ra là càng ngày càng hòng bét nhưng là hai loại mâu thuẫn cảm giác là không nên đồng thời xuất hiện tấn sĩ ngọc nước mắt lần nữa chảy xuống lắc đầu không lên tiếng cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy ra một bên phí công sắc long y trang phục đem đệ đệ thi thể ôm trong ngực vì hắn mặc vào đệ đệ mặc kệ ngươi sống hay chết đây cũng là tỷ phu ngươi tâm ý cũng là tỷ đối ngươi tưởng niệm không phải ngươi làm sao còn chính mình đưa cửa tới đâu đầu châu hỏi ba người cũng là vừa đi vừa nói không chính mình đưa bọn họ không đi được à cái này cũng không cho ta đường rút lui à Tần sĩ ngọc cười khổ nói nơi này nào có đường rút lui các ngươi không phải cũng thường nói người chết không thể phục sinh à mặt cười nói đúng vậy à bắt đầu ta cũng cho rằng kia là bách tính nghe đồn mọi người cũng đều là nghe nói ai cũng chưa thử qua Tần sĩ ngọc cười nói, trong lòng tự đủ thử qua đều mẹ nó trở về không được. Ta này thử qua về sau mới biết được, đường rút lui quá mẹ nó mệt mỏi. Cho nên ta chỉ có thể một đường đi trước, này không phải cũng để hai vị tiết kiệm không ít khí lực nha. Tần sĩ ngọc cái gọi là đường rút lui quá mệt mỏi, đương nhiên là tấm kia đại hắc miệng. Tiểu tử ngươi còn rất khéo hiểu lòng người a. Đầu châu cười nói, bất quá lát đầu, huynh đệ chúng ta chiếu cố ngươi là chiếu cố, bất quá này làm theo thông lệ vẫn phải làm. Minh bạch, minh bạch. Ngài phân phó, ta làm theo là. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, này nêu cùng mã ca đi đường thế nhưng là không nên a. Này nhìn về phía trước nhìn không thấy cuối, không làm chút gì thật đúng là nhàm chán. Họ gì tên gì, sinh nhật hình học. Con cháu hỏi, Tần Sĩ Ngọc, Đinh Sửu Năm, mùng 5 tháng 5. Tần Sĩ Ngọc nói, "Ừm, đây đối với Tần. Cái gì Ngọc?" Đầu châu vô ý thức gật đầu, này xem xét trong tay bản chết có thể là không đúng. Sĩ Ngọc, Sĩ si khí Sĩ. Tần Sĩ Ngọc cố ý gần từng chưa nói. "Thế nào Lãng Ưu?" Mặt Ngựa nói, "Cả sai, không phải người này." Đầu châu đung đưa đầu to, bộ dáng mười phần chất phác. "A." Mạt Ngựa gái gái chính mình lớn tăng thể diện nhìn về phía tần sĩ ngọc vậy ngươi là ai mã ca ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a ta là tần sĩ ngọc tần sĩ ngọc dở khóc dở cười trong lòng tự đủ các ngươi cái này chỉ nhớ thật đúng là phải hảo hảo cùng ta ở chung ta thế nhưng là luyện thuốc sư phụ a cho các ngươi cả điểm cường hóa chi nhớ lớn thuốc viên thuốc ăn không đúng đi tại con đường này vong hồn đều là có định số ngươi cũng không phải là chúng ta muốn dẫn ngươi, ngươi đến cùng là ai mặt ngựa lập tức lắc một cái tay lại đau ta là ai không phải đều nói cho hai vị đại ca sao ta mẹ nó cũng không muốn tới a cái đồ chơi này ta nói cũng không tính a ta có biện pháp nào Tần Sĩ Ngọc mở ra hai tay nói, "Đánh rắm, ngươi cho ta để mặc lại." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc nói thô tụ, Đầu Châu cũng lập tức giận dữ. Một xiên một đao, đồng thời giống như Tần Sĩ Ngọc bộ mặt công tới. FTO, Quy một chương 261, nhất tháp một thương chạy hắc thủ. Nhìn thấy hai người động thủ Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Nói đùa, bán thánh thân thể, linh dương tới thương, địa hỏa thiên hỏa ta sợ ngươi. Ùng ục. Tại Tần Sĩ Ngọc muốn tiêu sái thời điểm đối địch, bỗng đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên động. Giờ khắc này Tần Sĩ Ngọc có thể trợn tròn mắt, hắn quên đan điền của mình đã là giống tuyết. Đừng đừng tạm biệt. Có chuyện hảo hảo nói a. Chết gây lạc đà mã đại, cho dù nội lực không có, có thể Tần Sĩ Ngọc còn có kinh nghiệm chiến đấu của mình đâu, dưới chân mấy cái vặn mèo cũng là lẽ tránh một kích này. Hảo tiểu tử, tự tiện xông vào địa phủ còn dám làm càn. Mặc kệ ngươi là nơi nào tới ở đây ý muốn như thế nào, nơi này thật là không phải ngươi nghĩ đến đến muốn đi đi địa phương." Đầu châu cả giận nói, "Ngươi không phải nói tìm không thấy quay đầu đường sao? Cái kia để chúng ta hai anh em lại cho ngươi đoạn đường đi." Mặt ngựa âm lấy mặt thế nhưng là càng khó coi hơn, trực tiếp lại là một đao. Một đao chém thẳng vào tới, Tần Sĩ Ngọc hướng bên cạnh vừa chổng tránh đầu châu một xin có thể quét ngang tới, vừa vặn ngăn cản tần sĩ ngọc đường lui. Ừm, tần sĩ ngọc một cái nghiêng người một độ lớn xoay chuyển sau khi hạ xuống, rơi xuống đất lang thẩn. Loại cảm giác này là không sai, tần sĩ ngọc thịt thân hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là bởi vì lúc trước cùng đại long vương giao đấu đã thiêu đốt đan điển của mình. Nếu không phải thiên bằng sát khí làm nền, lão là ân sư vô danh linh hồn bị tháp, chỉ sợ hiện tại tần sĩ ngọc tại mặt thân thể đều cứng rắn, lúc này cũng chỉ có thể xem như du hồn một tia. Không phải mặc kệ là đời học vẫn là đời này tu luyện, vậy lão sư cùng sư phụ đều thường nói một câu, đặt nền móng đặt nền móng lúc này tần sĩ ngọc nhưng biết cơ sở quan trọng tính may mắn mà có hắn này này một thân mạnh mẽ cơ sở lúc này mới có hắn lập tức cùng đầu trâu mặt ngựa đối kháng tiền vốn tại vừa mới cũng là tần sĩ ngọc vì đã chết đệ đệ mặt một thân một thanh long vảy rồng tạo thành long ý về sau cái kia một cỗ bên ngông một linh khí cũng là chuyển khắp tần sĩ ngọc toàn thân giờ khắc này tần sĩ ngọc lại sống đương nhiên cái gọi là sống là tức giận sống cũng là nội lực mặt tần sĩ ngọc đáng chết vẫn là phải chết lấy thật ra thì tần sĩ ngọc cũng không thể xem như chân chính ý nghĩa tử vong người có tam hồn thất phách hắn đây là bởi vì chính mình dẫn đốt đan điền có thể dùng hai hồn sáu phách ly thể lúc này phía dưới minh giới đường tần sĩ ngọc cùng mặt linh lung tháp tần sĩ ngọc thế nhưng là còn có liên hệ hắc hắc hai vị ca ca xin lỗi tần sĩ ngọc đột nhiên cảm thấy đan điền phản ứng mặt cũng là tràn đầy nụ cười tự tin ông một thanh âm vang lên động này minh giới tới đại địa phảng phất đều run rẩy ừm tại minh giới gần như xấu nhất địa phương một vị ngồi xếp bằng người chậm rãi mở mắt cái này Loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, lệnh người này không khỏi mày nhăn lại. Ngồi xếp bằng người khoảng cách tần sĩ Ngọc Thế, nhưng là không gần a, nếu như nói đem Minh giới làm là một chỗ nhà chờ trời, đương nhiên, tòa nhà này là theo đi xuống dưới. Như vậy theo Minh giới cửa vào bắt đầu, một đường hướng phía dưới, qua thập điện Diêm Vương, sông 18 tầng địa ngục, vậy cái này một tòa lâu nhưng phải nói là có 41 tầng nhiều, mà nhắm mắt vị này chính là tương đương với tại 40 tầng đâu. Tần sĩ Ngọc lúc này mới từ Minh giới lớn cửa núi lỗ đi tới gặp đầu Châu mặt ngựa, mặt đất kêu một tầm dậm chân một cái, dưới mặt đất 40 tầng người khả năng có thể nghe được sao? đương nhiên là không thể nào. một tiếng vang này động xuất hiện về sau, đầu châu mặt ngựa có thể trọn tròn mắt. hai người theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem tần sĩ ngọc đỉnh đầu quang mang lại có một chút du dầy. tần sĩ ngọc mặt mỉm cười mà nhìn xem phía trước, mà đỉnh đầu cũng dần dần xây lên một tòa linh lung bảo tháp. tần sĩ ngọc bản mệnh bảo tháp cái dạng gì trước sách có miêu tả, nơi này không nhiều làm mệnh vật. trước hết nhất thành, đương nhiên là tháp tòa. cái kia đen trắng chi khí xuất hiện, một tòa rắn rắn chắc chắc tháp tòa cũng là chậm rãi hiện thân. cũng chính bởi vì tháp tòa xuất hiện, lúc này mới có trước đó một thanh âm vang lên động, cũng có đầu châu mặt ngựa khiếp đảm xem ra đây hết thể hết thể cũng đều tại cái kia sát khí tới mắt thấy tần sĩ ngọc linh lung bảo tháp từng tầng từng tầng xuất hiện không giới hạn về sau tầng thứ tư bảo tháp cửa sổ cách tới sáng lên năm ngọn đèn thiên hỏa lấp lánh song lực nương theo bóng ánh sáng long lanh thân tháp nháy mắt chiếu sáng đường phía trước lúc này tần sĩ ngọc mượn sáng ngời cũng là thấy được trừ trước mặt đường đất bên ngoài hai bên nhưng vẫn là một mảnh đen kịt cái này mặt ngựa sửng sốt nhìn về phía đầu châu lão mã đây không phải đầu châu lời mới vừa nói phân nửa bị mặt ngựa một khiệu tay cắt đứt lao nhưu lời này vạn vạn không thể nói được mặt ngựa lắc đầu tại đầu châu gật đầu qua đi nhìn về phía tần sĩ ngọc ngươi là người phương nào hai vị ca ca trí nhớ của các ngươi quả nhiên là không tốt Ta không đều nói sao thần gia sĩ ngọc ca ta khi còn sống đi cũng là một vị luyện thuốc sư phụ à nếu có cần phải ta có thể cho hai vị ca ca một chút tăng lên trí nhớ đan dược tần sĩ ngọc cười nói khoát tay linh dương thương vào tay a lại xem xét tần sĩ ngọc tay linh dương thương đầu châu tay cương xoa trực tiếp rơi vào điện là hắn mặt ngửa cũng trăng váng, bất quá còn chưa tới đầu châu như vậy trình độ ai vậy tần sĩ ngọc xứ sở Trong lòng tự nhủ ta nói cho các ngươi biết ta là ai các ngươi từng lần một hỏi, lúc này lại chính mình nói là hắn, hắn là ai a. Huynh đệ, thất lễ. Mặt ngựa nhẹ gật đầu, kéo đầu châu cùng một chô thi lễ. Không phải, hai vị ca ca, ngài hai vị này hát là cái kia ra a. Ta thế nhưng là có chút không hiểu rõ. Tân Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, lắc một cái tay linh dương thương. Nói đùa, binh bất tiêm cha a. Vạn nhất đối diện là làm bộ lấy lòng để cho mình buông lòng cảnh rất đâu. Phải biết tại dưới tay mình tử thương khinh địch người bệnh thế, nhưng là khuyết. Huynh đệ không cần cảnh giác, ngươi cái kia kim. Kim thương có thể thu vừa thu lại. Ngươi đỉnh đầu linh lung bảo tháp là ngươi tại minh giới tốt nhất đèn chiếu sáng, huynh đệ chúng ta hai người sẽ không làm có ngươi. Mặt ngựa lắc đầu. Thật chứ? Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, thu hồi linh dương thương. Hắn cũng không sợ, linh dương thương thế nhưng là cùng mình tâm ý tương thông. Còn có, ta này gọi linh dương thương không gọi kim thương. Hai anh em chúng ta nói chuyện thế nhưng là nhất luôn cứu đỉnh. Còn có ngươi này đại thương danh tự thật bà khí. Mặt ngựa gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ thật khó cho ta đến sợ ngươi tính toán a. Bởi vì cái gọi là là không đánh mà thắng tới binh, lập tức Tần Sĩ Ngọc làm được. Huynh đệ, hai người chúng ta còn có công sự mang theo, cho nên không thể lại vì ngươi dẫn đường. Ngươi một đường hướng về phía trước là đủ. Mặt ngựa nói, mang ta trở về được hay không a? Tấn sĩ ngọc cười nói, không được. Lúc này, đầu châu nhặt lên cái nĩa dong đưa đầu to. Ngươi cũng có nói hay chưa đường rút lui? Cho dù là muốn đi, đường ra cũng là tại phía trước. Ngươi đi hỏi một chút, hỏi một chút phía trước nhất người biết. Đầu châu còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị mặt ngựa một tuổi trộn cắt đứt. Vậy được rồi, đa tạ. Tấn sĩ ngọc hướng về phía trước sải bước đi tới. Hun đệ, đây là một cái không về hấp thụ con đường, đường dưới chân. Hát thổ tại hai bên. Nếu như không muốn làm làm này mình giới mập liệu, vậy không được bước vào hắc thổ một bước. Mặt ngựa giàn giò, "Đa tạ." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, gặp thoáng qua thời điểm đột nhiên lấy ra linh dương thương xoay người một cái, "Hai vị ca ca, các ngươi có thể nhận ra tay ta chủ trương. Ta đi con em ngươi." Thấy Tần Sĩ Ngọc đột nhiên động tác, đầu châu mặt ngựa đột nhiên hướng lỗ miệng phương hướng một cái cấp tốc lấy mình, "Làm gì? Đừng làm loạn. Không có náo." Ta hỏi một chút. Tần Sĩ Ngọc nhíu môi một cái, "Loại này trò đùa cũng không thể mở a, chúng ta đi." Đầu châu mặt ngựa giống như gặp quỷ mấy cái chớp động liền biến mất ở cách đó không xa lỗ miệng. đương nhiên, bọn hắn là không sợ quỷ, có chút ý tứ. khẳng định tay mình linh dương thương lực uy hiếp, tần sĩ ngọc cũng là yên tâm rất nhiều. Fto quy 1 chương 262, thất ca bát ca. tần sĩ ngọc nhìn xem biến mất hai người cười, thu hồi linh dương thương tiếp tục hướng phía trước. đắt, đắt, xoát, xoát. tại lúc này, lại là một loại thanh âm không linh chuyển đến. cùng trước đó đầu châu mặt ngựa ra sân thanh âm đồng dạng, bất quá tần sĩ ngọc biết rõ thanh âm tất nhiên là từ phía trước chuyển đến. trước đó mặt ngựa dặn dò qua chính mình, hắt thở chỗ không thể đụ vào đừng nói là tân sĩ ngọc ngay cả đầu châu mặt ngựa nhìn thấy linh dương thương thời điểm cũng không dám hướng hai bên trốn tránh như thế xem ra này hấp thổ chỗ thế nhưng là không tầm thường a tiếp tục hướng phía trước tân sĩ ngọc thấy được một đen một trắng hai thân ảnh ừm tân sĩ ngọc sững sờ phía trước hai người đều là một thân thuần sắc phục sức một trắng một đen đỉnh đầu đều mang theo mũ quan người áo trắng đầu lươi thế nhưng là không gắn hai người trong tay đều cầm tay nảy còn tay xương chân thanh âm này chính là hai người đi đường cùng tay hình câu phát ra thanh âm hai người này tân sĩ ngọc nhận ra đây cũng không phải là được người tôn sưng là đen da cùng bạch da hấp bạch vô thường sao người đến người nào, đồng dạng thế giới, đồng dạng đối thoại. Tần sĩ ngọc xem xét, bạch vô thưởng cao gầy, mặt sắc trắng bệch một mặt nụ cười, mũ quan sách gặp một lần phát tài bốn chữ. Mà đen ngũ thưởng thì là vừa vận tương phản, mặt đen mặt lộ nghiêm túc tới hung quang, dáng vẻ khôi ngô, nó đen sách thiên hạ thái bình. Bạch gia đen gia, vội vàng đâu? Tần sĩ ngọc cười nói, hai người này cùng đầu trâu mặt ngựa không giống, nhìn thấy tần sĩ ngọc đỉnh đầu linh tháp cũng không có cái gì dị dạng. Thật ra thì tần sĩ ngọc không biết, vừa mới hắn là bởi vì tỷ tỷ tần sĩ ngọc vì đó mặc vào một thanh long long y lúc này mới tại một sinh hỏa tình huống giới kích phát bản mệnh linh tháp một lần nữa xây lên, mà khi đó tản ra sát khí cũng là đối với đầu trâu mặt ngựa làm ra tuyệt đối uy hiếp tác dụng. lúc này sát khí đã thành tháp tỏa, đã không có quá nhiều lực uy hiếp, lại còn nhận ra hai anh em chúng ta, ngươi làm sao tự mình một người a? hắc vô thường nhẹ gật đầu, Vừa nhìn thấy lưu ca cùng mã ca, nói để chính ta hướng phía trước đi hai người bọn họ bận điệu đi. tần sĩ ngọc nói trong lòng tự nhủ ta còn thực sự là mẹ nó cơ linh, đời tần sĩ ngọc là bất học vô thuận, có thể đầu lại là linh toả ánh sáng a không học tập cũng là bởi vì hắn không thích khô khan sách giáo khoa thức giáo dục. bất quá đối với mình thích sự tình thế nhưng là mười phần tâm. đừng nhìn không thích sách giáo khoa ngữ, hắn nhưng là rất thích nước cổ hiến. đây cũng là bởi vì hắn tại tiểu thuyết thấy được một chút chính mình không hiểu sự tình, sau đó chính mình tự học thành tài. tại minh giới thành hoàng dưới trướng, có võ phán quan, đầu trâu, mặt ngựa, gồng, khóa, phí công, đen bắt tướng, cho nên bạch ra lại xưng thất ra, đen ra lại xưng bắt ra. sách thổ lộ ra cùng đen ra hai người này thở nhỏ liền kết nghĩa, tình như thủ tục. một ngày hai người đi đến dưới cầu lúc mây đen dậy đập tiên tướng mưa xuống. Thất gia muốn bắt ra chờ đợi mình đi về nhà cầm rủ. Ai biết thất gia sau khi đi liền rơi ra mưa rào tầm tã, mưa càng rơi xuống càng lớn nước sông này cũng là tăng vọt. Bắt ra không muốn thất ước từ đầu đến cuối chờ thất gia, nhưng lại bởi vì dáng người thấp bé bị trướng tới nước sông cho chết đuối. Thất gia lấy rủ sau khi trở về phát hiện bắt ra đã không thấy, lập tức đau nhức không thể cản treo cổ tại cầu trụ tới. Diêm vương bởi vì hai anh em tình thâm nghĩa trọng phong huynh đệ hai người vì hát bạch vô thường, mệnh bọn hắn tại thành hoàng dưới trướng đuổi bắt kẻ phạm pháp. Nha. Hát vô thường lại gật đầu một cái, hai người vừa muốn đi, lại đột nhiên phát hiện không đúng. Nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ngươi đỉnh đầu linh lung bạc tháp, ngươi không phải minh giới người. Bắt ra, ngài nói như vậy cũng không đúng rồi. Ai nói minh giới không thể có bản mệnh linh tháp rồi? Tần Sĩ Ngọc cười nói, cũng không phải là không thể có, nhưng lại là ta bộ thần tướng tới đặc thù sở thuộc. Ngươi, giống như hồn không phải hồn, giống như phách không phải phách, đến minh giới đến cùng có gì giác tâm, nói. Nói chuyện, Bạch Vô Thường giơ lên bàn tay của mình. Thật ra, ngài này thế nào còn nói trở mặt trở mặt a? Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, biết rõ huynh đệ của ta hai người xưng hô, nhưng lại cũng không phải ta minh giới người, tiểu tử Ngươi cho ta để mạng lại đi. Nói chuyện, Bạch Vô Thường tay một cỗ hấp lực cường đại truyền đến. Ôi, ôi, ôi, ngài đây là làm gì nha? Tần Sĩ Ngọc chân đạp tật phong bộ, cấp tốc thay đổi phương hướng hóa giải Bạch Vô Thường tay lực đạo. Bạch Vô Thường, hút nam tự hồn, tán nữ hồn, Tần Sĩ Ngọc vậy mà đỡ được một kích này. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu linh lung bảo tháp tháp tòa đột nhiên chớp động một cái. Ta đến. Hắc Vô Thường xem xét Tần Sĩ Ngọc vậy mà lập tức huynh đệ công kích, cũng là một trường. Hắc Vô Thường, hút nữ hồn, tán nam tự hồn, hai anh em hợp lực bất luận cái gì quỷ hồn đều không thể đỡ đều gọi các ngươi ra, còn đánh đúng không? Tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ tượng đất còn có ba phần đất tính, khi dễ người cũng không có các ngươi đi như vậy. lập tức lấy ra linh dương thương, một chiêu ngự thức đánh vào điện. anh, không thể không nói, nơi này đường đất là thật rắn chắc a. linh chính dương thương hơn một vạn cân, lại thêm tần sĩ ngọc lực đạo, vậy mà đều không có đâm vào mặt đất mảy may, bất quá chấn động lại là không nhỏ. một chiêu ngự thức phá đen trắng hai người hấp lực, này một cỗ chấn cảm lại là như là địa chấn truyền ra thật xa thật xa. ngự thức nhấc lên bụi đất chặn hắt bạch vô thường ánh mắt, hai người lại ném ra tay hình cầu, xoang một tiếng bị vật cứng ngăn trở. Bùi đất tán đi cũng là thấy được Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối nằm ngang linh dương thương. A. Hai người nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc tay linh dương thương, lại coi đỉnh đầu lấp loé linh lung bảo tháp lập tức kinh hãi. Ừm. Tại lúc này, tại Minh dưới 40 tầng ngồi xếp bằng vị kia con mắt lại mở ra. Lúc này hắn có thể ngồi không vững, đứng dậy nhìn về phía trước. Cái hướng kia, cũng chính là Tần Sĩ Ngọc vị trí chỗ ở. Chẳng lẽ, lại tới à? Ngươi. Bạch Vô Thường lập tức giật mình, mặt nụ cười đều không thấy. Hắc Vô Thường cũng là kinh hãi, mặt mặc dù còn rất đen lại là rốt cuộc không nhìn thấy hung thần ác sát bộ dáng. Hai vị gia Ngài hai vị là không phải không sai biệt lắm được a. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ xem ra Mã Ca không có lửa gần mình, thật đúng là cái gì cũng không bằng cán thương có tác dụng a. Ngươi. Bạch Vô Thường nói không ra lời, vẫn là Hắc Vô Thường đem lời nhận lấy. Không cần kêu cái gì ra, ta là ngươi bác ca, hắn là ngươi thất ca, sau này tại minh giới có chuyện gì nói huynh đệ chúng ta hai người tục danh. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, kéo Bạch Vô Thường đi thẳng về phía trước. Gặp thoáng qua thời điểm, dừng lại một chút, đúng rồi, nói Ngư Nưu Ca cùng Mã Ca cũng giống vậy có tác dụng. Hai người đi tới Tần Sĩ Ngọc thế, nhưng là từ đầu đến cuối cảnh rất đâu, tinh thần lực đều phong suất cũng không biết vì cái gì, hai người cùng mình gặp thoáng qua thời điểm hắn vậy mà tại đen ra, a không đúng, hiện tại phải gọi bắt ca, hắn vậy mà tại Hắc vô thượng đại hắc kiểm thấy được một nét khó có thể phát hiện vui sắc, nếu không phải tinh thần lực toàn bộ triển khai hắn thật đúng là không phát hiện được đâu. Ra hảo giác. Tân sĩ Ngọc sững sờ, cuối cùng lắc đầu xoay người chắp tay, đà tạ hai vị gia. Hai vị ca ca, hôm nay chi tình quay đầu lại báo. Ta gặp ngươi một thân trang phục đầy đủ tay còn mang theo chữ vật bảo bối, nội lực thuộc hỏa lại một thân dương cương quang minh chính đại, chắc hẳn cũng là một vị thiện hữu người, tay tất nhiên có dương gian liệt tự đi. Chờ chúng ta hai anh em ra xong lần này việc, xuất ra rượu ngon chúng ta lại kể đầu gối nói chuyện lâu. Hắc Vô Thường cũng không quay đầu lại nói. Tất nhiên, Trần Sĩ Ngọc cười nói, "Tiểu tử, đừng để chúng ta thất vọng a." Lúc này, Bạch Vô Thường rốt cục nói chuyện. Chỉ bất quá, nữ khí có một tiếng nhẹ nào, chỉ là không biết là bởi vì cao hứng, còn là bởi vì nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ. "Đi." Hắc Vô Thường khoát tay áo, hai anh em cũng là mấy cái chớp động liền biến mất ở lỗ nơi cửa. FTO, Quy một chương 263, lễ Qua thổ địa chân đạp hoàng tuyền. Lại thẳng đường đi tới, không còn có cái gì ca suất hiện điện thoại đầu em mở cũng không biết đi được bao lâu, đầu này hấp thụ con đường rốt cục đi đến đâu. Ông trời của ta a! Tần sĩ ngọc thở dài một cái, nhìn về phía trước lối đi ra có một chỗ kiến trúc. Bởi vì không biết đằng sau còn có hay không cái gì ngoài ý muốn, cũng không biết đỉnh đầu của mình linh tháp cùng tay trường thường phải chăng có thể một mực có tác dụng. Cho nên nói Tần sĩ ngọc vì từ đầu tới cuối duy trì nội lực của mình chẳng đấy, đoạn đường này thế nhưng là từ đầu đến cuối dựa vào lực lượng của thân thể đang đổi đường. Đoạn đường này đi tới, thật đúng là mẹ nó mệt mỏi a! Đều nói không cần đi một mình đường ban đêm, nơi này hấp thụ con đường cũng không phải đường ban đêm có thể cùng nhau. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần là tâm vô ác độc người cho dù là một mình đi cái kia quỷ đạo lại có thể thế nào. huống chi, tần sĩ Ngọc đỉnh đầu còn có linh lung bảo tháp chiếu sáng đâu. Cỡ nào xa hoa đèn A? Thổ điểm miếu, Tần sĩ Ngọc đứng tại chỗ vị linh dương thương, nhìn xem kiến trúc tấm bảng lớn cũng là tính toán nghỉ ngơi một phen. Người khác không biết, có thể tần sĩ Ngọc lại biết. Nơi này là minh giới trạm thứ nhất, bước ra hát thổ, đi qua thổ điểm miếu, cũng có thể nói là hắn đã thật không có đường quay về. Mà đầu này không có đường quay về con đường, nếu như đi tốt, có lẽ sẽ tại sau cùng một trạm Hoàn Dương, nếu không hắn tại Dương Gian một hồn một phách cũng chỉ có thể làm phiền hắn cắt ca ca cho tiếp trở về. Nha, là lớn. Tại lúc này, một tiếng nói giản mua truyền đến. A, một vị người thấp nhỏ lão nhân già theo thổ địa miếu đi ra, nhìn xem đường đất trước Tần Sĩ Ngọc chính là sương sở. Lão nhân gia, ngài là thổ địa ra ra đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói, nghiêng cầm Linh Dương thương vừa chắp tay. Đừng đừng đừng. Lão nhân gia theo bản năng trở về vừa lui, về tới miếu cửa miệng, ngài gọi lão phu gia già, không quá phù hợp đi. Hai người này thật đúng là khách khí, đều ngại ngại. A. Ngài thế nhưng là ta ông nội tuổi tác còn lớn hơn không biết bao nhiêu đâu." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, "Nếu như không chê vậy liền gọi ta một tiếng thổ địa công đi, nếu không gọi ta thổ địa lao nhi cũng được." Này ra ra hai chữ, thế nhưng là không dám nhận. Thổ địa công nết miệng cười một tiếng, hoàn lễ nói, "Quên đi thôi, như thế thật đúng là quá thất lễ." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, "Đi tới, lao công công, ta vừa mới gặp Như ca cùng Mã ca, còn có bảy cái cùng Ba ca, cũng so tài một phen. Chúng ta hai người." Lan này quay qua vẫn là Lão phu hôm nay có chút sự vụ còn không có xử lý, không phải ổn thỏa mời tiểu anh hùng vào miếu uống trà. Nếu không, ngày trước rời đi chúng ta ngày khác lại tụ họp. Nói chuyện, thổ địa công lại sau này thối lui. Cái này, Tần Sĩ Ngọc nghi nghĩ, cuối cùng cười, cũng tốt, lão công công ngài trà ta là uống không được, bất quá ta chỗ này có một ít chẳng ngon, toàn bộ làm như lưu cái kỷ niệm đi. Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc lấy ra một cái hình tròn bọc giấy. Đây là. Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc tay đồ vật, thổ địa công dùng sức rút rút cái mũi. Bạch trà, chính tông lão bạch trà. Bởi vì cái gọi là là 1 năm trà, 3 năm vóc, 7 năm bảo ta khối này thế nhưng là hiếm có mười năm giả trà bánh a. tần sĩ ngọc cười nói thật. thủ địa công lập tức đại hỉ nhận lấy dùng sức nghe. nào có lão nhân gia không thích trà đạo lý, huống chi là mười năm lão bạch trà trà bánh a. không đúng không đúng. đang say mê tại tần sĩ ngọc trà bánh tới, thủ địa công lập tức kinh hãi. nội vàng muốn đem trà bánh còn cho tần sĩ ngọc, có thể tần sĩ ngọc lại là không tiếp. thế nào, lão công công không thích ta trà này, vẫn là ngại ta năm này hạn không đủ a. tần sĩ ngọc cười nói nơi nào nơi nào, đây chính là mười năm lão bạch trà a. bởi vì cái gọi là là thiên nhất ngày nhân gian một năm, mà ở đây dưới mặt đất một năm nhân gian mới là một ngày a. người này bạch trà là mười năm, thế nhưng là tại ta chỗ này là hơn ba nghìn năm. đây là trà sao? đây là hoa thạch. lão phu mặc dù tại này đường đất bên cạnh nhưng lại cũng là có công chức. chân quý như thế trà bánh, ta cũng không dám thu. thổ địa công lắc đầu. a, ý của ngài là nói ta đây coi là đốt lót thật sao? tần sĩ ngọc cười nói. tiểu anh hùng tất nhiên lòng dạ biết rõ, đừng bảo là như vậy lộ xương. thổ địa công cười nói. từng thanh từng thanh trà bánh đặt ở tần sĩ ngọc tay. không sao, vậy ta đặt ở địa, đây coi là ngài nhận không tính ta tạo, tần sĩ ngọc túi người đem trà bánh đặt ở miếu cửa trước thềm đá, phối hợp đi. cho dù là chờ nó hóa thành bụi đất, ta cũng không thể nhặt lên a. thổ địa công nhìn xem trà bánh này gọi một cái đau lòng. mọi thứ chú ý cơ duyên, cũng là bởi vì quả. ta có ta nhân, cũng có ta quả. ngài có ngài nhân, cũng có ngài cái quả. hai người chúng ta giờ này khắc này ở chỗ này gặp nhau, cái này lại không phải là không chúng ta nhân quả đâu. ta để ở chỗ này, cái kia trà bánh nhân quả như thế nào toàn bằng người hữu duyên. tần sĩ ngọc cười nói, người là linh lung tham người. thổ địa công nghe được về sau sướng sở theo bản năng rời trà bánh xa một chút. Huyền môn, đóng cửa. Hộ pháp tần sĩ ngọc, tần sĩ ngọc cũng không quay đầu lại đi. đúng vậy, tần sĩ ngọc chân chính ý nghĩa cũng không tính là huyền môn đóng cửa đệ tử. lão ân sư vô danh đều là thay bằng lưu thủ hộ huyền môn, đệ tử của hắn vậy cũng chỉ có thể là huyền môn hộ pháp à? cái gì? nghe xong tần sĩ ngọc, thổ địa công mặt mo lập tức xuất hiện phức tạp thần sắc. đầu tiên là đỏ bừng, tràn ngập hư phấn, sau đó lại là toàn thân buông lỏng, da trong mắt chứa nước mắt. đi, quay đầu ta mang theo ta cái kia bốn vị ca ca đến cùng lão nhân ra nấu rượu. ngũ phẩm luyện thuốc sư phụ tự tay ngâm ra thuốc rượu đều là mười năm ngủ lâu năm đầu. Tần sĩ ngọc khoát tay áo, thiếu anh hùng, cảm ơn ngươi trả hơn ba năm rượu ngon, ta chờ. Hắc hắc, lão phu miệng rộng đã đói khát khó nhịn. Thổ địa công túi người nhặt lên trả bánh, thổi thổi vốn không có cho, cảm ơn ngươi, không để cho chúng ta thất vọng à? Đi qua thổ địa miếu, một đường đi trước tần sĩ ngọc trước mặt xuất hiện một cái tinh tâm trải đường gạch đá. đúng vậy, đích thật là tinh tâm trải, bề rộng trung hai mét, hướng về phía trước mấy chục mét, đất này gạch đá xanh ngập đèn, mà lại nhô ra gạch đá biên giới đều mang theo hẳn con đầu. Lúc này một trận âm gió trôi qua. Không biết nơi nào rơi xuống một mảnh lá rụng cùng một mảnh hát vũ, nhẹ nhàng rơi vào gạch đá tới, nháy mắt vỡ thành mấy thối. Thật là sắc bén a. Lại nhìn bên đường, lập một bia đá, sắc hoàng truyền hai chữ, xem ra đây là chuyến thuyết hoàng truyền lộ. Chỉ không biết nói, còn có thể hay không trở về. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước. Từ ngữ, từ ngữ. Tại Tần Sĩ Ngọc vừa mới đạp hoàng truyền lộ bước đầu tiên thời điểm, gạch đá khe hở truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó, có hoàng nhan sắc chất lòng tuân. Nghe được hương vị, hẳn là suối nước nóng không sai được. Trả lại cho ta này đãi ngộ. Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng cũng là dậm chân một cái, thân là trong lửa lực thấp tu, tân sĩ ngọc đối với nhiệt độ cái kia thật có thể nói là là quá nhạy cảm. nếu như vẹn vẹn là nước còn dễ nói, sôi trào cũng là bại đu mà thôi. bất quá này hoàng thuyền tuân ra thế nhưng là mang theo hơi nước, trực tiếp làm đến tiếp cận 400 độ nhiệt độ cao. tân sĩ ngọc dậm chân một cái, này gạch đá đường khe hở không chỉ có riêng là hoàng nhãn sắc. tại trận trận khói trắng qua đi, vậy mà xuất hiện một vòng đỏ sấm sắc, lấy độc trị độc hiệu quả không biết như thế nào. bất quá, ta này ngàn độ cao hâm nóng địa hỏa lại không tốt, cũng có thể hơn ba độ hoàng thuyền thủy mạnh hơn đi. tân sĩ ngọc mỉm cười, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Theo tần sĩ ngọc di động, dưới chân cũng là xuất hiện một cái đường kính một mét hoàn hoàn. Mặc cho bên ngoài hoàn toàn như thế nào phung trào, là không vào được trong vòng mảy may. Mà cái tuyết như là lưới dao gạch đá, cũng là tại linh dương thương đảo qua về sau trở nên vương vức không. Ừm. vậy mà nhưng tại Minh giới triệu hoàng địa hỏa, 40 mươi tầng chỗ sâu, người kia càng thêm kinh ngạc. Cũng không phải là hắn không nhìn thấy tần sĩ ngọc, mà là hắn nhìn không thấu. Fto quy một chương 264, mạnh bá thuốc mê. Tần sĩ ngọc cũng không nóng nảy, toàn bộ hướng đi về trước đi. Tần sĩ ngọc bước nhỏ hành tẩu là năm bước vì một mét, hắn tính qua. Con đường này chiều dài là 50 mét, cùng với tại sách nhìn thấy rộng dài 2 mét 50 mét vừa vặn tương xứng. Xem ra, sách cũng không tất cả đều là giả. tân sĩ Ngọc gật đầu nói. Bất quá, quyển sách này đều là giả. Như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Lúc này, sách chuyển ra ngoài tới người viết thanh âm. Khu khu, nói về chuyện chính. tân sĩ Ngọc nhẹ nhõm đi qua Hoàng tuyên lộ, đứng tại giao lộ nhìn lại. Hoàng tuyên thủy đã lắng lại, mà bị chính mình bình định gạch đá lần nữa khôi phục dị vãng hàng quang. Thật ra thì cùng với nói hoàng truyền lộ gạch đá là bị tần sĩ Ngọc bình định, chẳng bằng nói là tại gặp được linh dương thương trước đó chính mình co lại trở về. Một đường đi tới cầm đại thương cũng không tiện, tần sĩ Ngọc đem hóa thành linh dương bút, dắt vào hông, tiếp tục hướng phía trước. Ào ào ào. Đi tới đi tới, tần sĩ Ngọc nghe được tiếng nước. Sau đó một cỗ gió tanh đập vào mặt, không khỏi nhướng mày. Vị gì còn a? Tiếp tục hướng phía trước, tần sĩ Ngọc thấy được một cái máu hoàng tới sát sông lớn. Sông có chân cột tay đứt cùng rắn rết lan lộn, cỗ này hương vị là ở đây truyền đến. Lại xem xét, sông bên cạnh có cầu, cầu thông này cao, đài có một lưng cổng thân ảnh xung vong xuyên cầu đại hạ. vọng hương đại tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu bờ sông có biển cầu nổi danh đài có biển nếu như không ngoài sở liệu của ta lão bà bà tại đài hẳn là chờ lấy ta đây đi tân sĩ ngọc cười nói như thế xinh đẹp thanh niên lão thân cũng là lần thứ nhất gặp được a lúc này thanh âm không linh truyền đến bà bà ta đến tân sĩ ngọc nhanh chân trước qua cầu lên đài chỗ này có thể bình an vô sự thân không thể gặp nửa điểm nếp vốn còn có thể như thế thoải mái xem ra ngươi cuộc đời là một cái người tốt ta bà bà cười nói bà bà ngài là truyền thuyết mạnh bà a Tần sĩ ngọc nói, nơi nào có truyền tuyết ta. Mạnh bà cười nói, không dối gạt bà bà ngài nói, tiểu tử cũng không phải là cái gì thiện nhân. Tại tay của ta, còn có không ít sát nghiệp đâu. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, không sao, ta ác nếu là chết tại chính nghĩa phía dưới, cái kia chính nghĩa liền không tính ác, tương phản vẫn là thiệt đâu. Mạnh bà cười nói, bà bà, kia tiểu tử ta nên như thế nào đâu. Tần sĩ ngọc nói, đứng tại vọng hương đài, xem thật kỹ một chút chính mình chuyện lúc trước đi. Sau khi xem uống lao thân một bát canh nóng trà, hết thảy phiền não cũng không có. Mạnh ba nói, bà bà, ngài công việc này bận điều sao? Tần sĩ ngọc đột nhiên hỏi, ồ, ý gì? Mạnh bà sư sở, ta nói là, nơi này vãng lai hồn phách bao nhiêu hay không? Ta này ngựa muốn uống thuốc lú, cũng cái gì đều không nhớ được. Ta còn muốn nhiều cùng bà bà ngài trò chuyện một hồi, không biết có được không? Tần sĩ ngọc cười nói, trong ngắn hạn sẽ không có người đến, ngươi có cái gì chuyện chưa kết thúc vậy liền cùng nhau nói ra đi. Mạnh bà gật đầu nói, căn bản không có cái gì cái gọi là thần bí cùng kinh dị. Tại Tần sĩ ngọc xem ra, Mạnh bà là một vị bình dị gần gũi nhà bên giả sữa sữa a. Bà bà, tương truyền Mạnh bà thang nguyên liệu cũng không phải là minh giới đổ vật tạo thành mà là đến tự thân nhân gian các loại cỏ thuốc, sau đó tại bà bà ngài cao siêu nấu nướng thủ đoạn cùng bắt đại canh dẫn phía dưới mới thành canh. Ta đây đều là nghe người ta nói, không biết là thật hay giả." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai, nghĩ không ra tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ít đâu." Mạnh Ba cười nói. "Bà bà, thực không dám giấu giếm, tiểu tử là nhất luyện thuốc sư phụ ạ, không phải nói là hết thể đi, nhưng là tuyệt đại bộ phận đan dược cùng canh thuốc ta cũng đều là rõ như lòng bàn tay, mà đối với bà bà ngài canh càng là có chút nghiên cứu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là tại nói đùa. Tại Lao Ân sư vô danh lưu cho hắn ký ức, có một loại tên là Mê Hồn canh canh thuốc trực tiếp là thần cư cựu phẩm liệt kê, mà đạo này canh biệt danh gọi Mạnh Bà thang. Bất quá huyền môn đan bí quyết Mê Hồn canh cũng không phải dùng để uống, mà là dùng để vậy. Cũng là như là khí phù đánh đi ra, đây cũng là huyền môn ba bí quyết tổng cương tới đan phụ trung hàm nghĩa. Cực phẩm đan dược có thể coi như là phụ lục đến đánh người, mà cực phẩm phụ lục càng là có thể đối với tháp tu có dây không thể nói công hiệu. Như thế, như thế, những này thuốc tại cùng một chỗ có thể thành canh. Phần ngọt, khổ, cay, đao sót, màn năm loại lưng bị, cửa bảo như rượu lại như trà. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói. Cái gì? Mạnh bà lập tức kinh hãi, một ngụm canh nóng ngấm tại miệng. Quả nhiên là thật, bà bà mạnh bà thang cùng tiểu tử đồng dạng đâu. Tân sĩ Ngọc cũng không có quá lớn phản ứng, gật đầu nói. Ngươi là người phương nào? Mạnh bà dùng bụng nữ nói. Làm sao tất cả mọi người hỏi ta à? Như ca mã ca hỏi, thất ca bác ca cũng hỏi, vẫn là thổ địa công công tốt, còn xưng hô ta một tiếng tiểu anh hùng đâu? Lại nói bà bà ta này canh không uống được không? Tân sĩ Ngọc nói. Nếu như không uống dưới mặt đất xảy ra lưỡi dao, phế hai chân, khóa huyết hầu. Sau đó tại ngươi sống không bằng chết đau nhức không muốn sinh tình uống dưới cương ép dốt vào. Mạnh bà nói, sau đó nhìn xem tần sĩ ngọc lại đi miệng bên trong rốt một miệng lớn, ta còn cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, xem ra ngươi này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử cũng là tội ác tại trời người. Ngươi có thể trôi qua bọn hàn đóng, có thể lao thân đóng ngươi lại không qua được. Bất luận cái gì thế giới đều có pháp tắc của mình, mà tại này vọng hương đài tới lao thân ta pháp tắc là minh giới tuyệt đối pháp tắc. Nói chuyện, tần sĩ ngọc dưới chân có cảm giác chấn động. Tám đạo lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, chạy khóa kín tần sĩ ngọc hai chân đã tới. Sau đó hai đầu có chứa móc câu cong xiềng xích xoay quanh mà, song nhận xoay quanh nhắm ngay chính là tần sĩ ngọc kiết hậu. Bà bà ngài thế nào còn tức giận nữa nha, ta uống không phải. Bất quá có một chút ta nhưng phải nói rõ à, ta không phải thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân ta đại nương mới là đâu. Tần sĩ ngọc cười lắc đầu, cầm lên bên cạnh một tô canh chén. Mà lúc này, lưới dao cùng xiềng xích cũng đều đình chỉ. Ta có thể uống à? Tần sĩ ngọc cười nói, sau đó hướng lên cái cổ một bát canh nóng liền cỡ vào. Ừm. Mạnh bà vừa thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó cũng là đột nhiên phát hiện dị dạng. Sau đó một ngụm canh nóng phun ra, cũng là đúng đối diện canh nóng. Phúc. Xoảng. A. Mạnh bà rút lui mấy bước. Nhìn xem trước mặt một đoàn lửa tím ngây ngẩn cả người. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là uống xong mạnh bà thang, mà là giống như mạnh bà đem ngậm tại miệng. Quai hàm nâng lên đến như là các mô công, sau đó dùng trong đan điền lực phun ra mạnh bà thang cùng mạnh bà miệng phun ra canh nóng vào nhau. Mà Tần Sĩ Ngọc bên hông linh dương bút, cũng là tại lưỡi dao cùng xiển xích ngo ngoe muốn động thời điểm đột nhiên rơi xuống. Linh dương bút nháy mắt thành thường, mặt đất nháy mắt bình tĩnh lại. Cả đời nước mắt, nhị lao nước mắt, ba khổ nước mắt, bốn hối hận nước mắt, năm tương tư, sáu chúng bệnh, bảy biệt ly, tám thương tâm. Ba ba tám dẫn tới nước mắt canh quả thật danh bất hư truyền, tiểu tử thụ giáo. Tần Sĩ Ngọc vừa chắc tay, cầm trước đó trước mặt đột nhiên thêm ra cái kia một cây đại thương, mà lửa tím cũng lui trở về, lại bên người như là hộ pháp xoay quanh. Ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào? Mạnh bà kinh hãi. Đúng vậy, vừa mới Tần Sĩ Ngọc cùng Mạnh bà dùng ra thủ đoạn giống nhau. Mạnh bà dùng tự thân pháp lực phun ra miệng canh nóng, mà Tần Sĩ Ngọc cũng là dùng một thân tu vi đánh ra này miệng canh nóng. Ai mạnh ai yếu, tuổi đời này khác biệt tu vi cũng không giống a thế, nhưng là có một chút, Phượng Hoàng vẫn lạc sau so, gán niệm chi hỏa cũng không phải là sóng đến hư danh, vừa mới nếu không phải Tần Sĩ Ngọc có chút giữ lại Mạnh bà chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thoát qua. Huyền môn ba bí quyết tổng cương nói, mạnh bà mê hồn canh chính là thiên hạ đệ nhất canh, có thể giải người ưu sầu, càng có thể bóp chết hung tà. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, ngươi, ngươi là mạnh bà đánh giá tần sĩ ngọc, cuối cùng ánh mắt rơi vào linh dương thương, nó làm sao lại tại tay của ngươi? Fto quy một chương 265, qua chó giữ, nên kim kê. Tần sĩ ngọc mười phần kinh ngạc, nghĩ thầm vì cái gì đến nơi này về sau tất cả mọi người đang ngó trường chính mình linh dương thương, hẳn là hẳn là đây là cái gì thần khí không thành công. Tần sĩ ngọc biết rõ, lúc trước hắn cùng tảng đá kết duyên về sau, tảng đá cắn một cái chính mình chính mình cũng là cùng tảng đá có huyết mạch chi tình á chính mình một thân bán thánh thân thể năng lực tuyệt đối là tảng đá cho không sai được hơn nữa lúc ấy còn cho mình đan điền lưu lại một cái bom hẹn giờ liền ngay cả ngũ phương đại lực thần đều nói cái kia đan điền phong ấn không phải thánh vương liền phải nói là thánh vương phía trên lưu lại bất quá cái này không hề ảnh hưởng tần sĩ ngọc cái gì tương phản hắn còn vội phân tích bởi vì đây là hắn cùng tảng đá sau khi tách ra duy nhất liên hệ a linh dương thương mặc dù là cái tưởng niệm thế nhưng mẹn mẹn một kiện vật phẩm thế nhưng là đan điền liền không đồng dạng đây chính là thật sự sinh trưởng ở trong thân thể mình bên cạnh đương nhiên cái này liên hệ đã bị ngũ vương đại lực thần làm hỏng lập tức tần sĩ ngọc tới nơi nào đều sẽ lưu lại một đóa tường vân hắn biết rõ có một ngày huynh đệ của mình tất nhiên sẽ dựa theo tường vân tìm tới mình nghĩ đến tảng đá cũng là nghĩ đến chính mình tiện nghi nhi tử tần tam chỉ là không biết bọn hắn hai người ở nơi đó phải chăng còn mạnh khỏe tiểu anh hùng lúc này mạnh bà đánh gãy tần sĩ ngọc suy nghĩ a a tần sĩ ngọc lấy lại tinh thần lung tung cười một tiếng không có ý tứ bà bà ta vừa mới thất thần nghĩ đến sự tình trước kia sao mạnh bà cười nói đúng vậy Một đoạn không thể so thất ca cùng bát ca trên lệnh tình hình đại đâu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Ta này vọng hương đài chính là thể hiện những này, như thế nào, có dám hay không uống vào lão thân một bát cái nóng?" Lại nhìn một chút sự tình trước kia a. Mạnh Bà nói, "Vừa mới Mạnh Bà thế nhưng là nói, mỗi cái thế giới đều có pháp tắc của mình." Vốn Mạnh Bà thang chính là minh giới pháp tắc, cho dù là Mạnh Bà cùng Tần Sĩ Ngọc giao thủ không có chiếm ưu thế gì, cho dù dưới mặt đất lưới giao không đả thương được Tần Sĩ Ngọc, nhưng là hắn không uống vào này canh thế nhưng là không qua được này cổ loại hạ a. Vì sao không thể đâu? Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, bưng lên một bát canh nóng đi vào vọng hương đài nhìn về phía đằng sau, chén thứ nhất, tính ta tuổi nhỏ khi cuồng. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía đằng sau, cái kia huyết tinh dòng sông phía trên mũi thành không ngừng phun trào, cuối cùng biến thành một hình ảnh, đương nhiên màn này cũng chỉ có chính Tần Sĩ Ngọc có thể nhìn thấy. Ném túi sách, ném văn phòng phẩm, cúc học, chơi game. Chén thứ hai, tính ta việc học không làm nổi cũng không có tới tay một tờ văn thư. Hình tượng biến thành kết nghiệp khảo thí cùng ngày, Tần Sĩ Ngọc bội vì cá nhân cảm xúc từ bỏ ở nhà ngủ một ngày. Chén thứ ba, tính ta cái kia trắng đêm không ngủ bản đêm. Hình tượng biến thành một thiếu niên ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính lần lượt phở, bừa lũ, tam sát, năm giết. thế nhưng là những này thì có ích lợi gì đâu. cuối cùng thấy được cùng tỷ phu uống thả cửa. sau đó liền lại không có hình tượng. thiếu anh hùng, ta đây chính là ba chén bất quá cương vị a. mạnh bà liễu lôi nói. không sao cả. tần sĩ ngọc thân ham trong đó, bởi vì lúc này đã thấy chính mình tiếp đi thời điểm. tỉnh nữa đến chính mình nhưng chính là biến thành tần sĩ ngọc, hắn chính là muốn nhìn một chút chính mình đi vào thông tiên đại lục đến tận cùng. không có. lại uống một bát, hình tượng không có biến hóa. lại đến. tần sĩ ngọc sau đó lại chọn vẹn uống vào mười chén, vẫn như trước không nhìn thấy cái gì. Ai, Tần Sĩ Ngọc biết rõ, xem ra mạnh bà thang cũng vô pháp xông phá thế giới này pháp tắc. Ca. Lại đến cuối cùng một bát, kính ta chết đi thanh xuân. Cuối cùng một bát mạnh bà thang uống cạn, phía trước như là mau thả đi qua Tần Sĩ Ngọc trước mười mấy năm, cuối cùng dừng lại tại thuốc tuổi cho một cái đánh vào sau, óc, nương theo lấy tiểu thúy cùng mình máu tươi hình tượng biến mất không thấy. Không có. Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Người qua lại chỉ có ngươi có thể thấy được, liền ngay cả lao thân đều là nhìn không thấy. Mạnh bà lắc đầu nói, Bà bà, ta nói là canh trà thế nào không có đâu." Tần Sĩ Ngọc niết miệng gửi một tiếng Hàng tôn không nhiều, muốn uống chính mình chịu đi. Mạnh bà một phát miệng, tức giận nói, gần nhất bệnh mắt phải vào, tám dẫn một trong sự đau lòng của ta nước mắt đánh gây hàng. Ha ha ha ha. Tấn sĩ ngọc cười to, đem chén cung cung kính kính đưa cho mạnh bà, bà bà cũng thích nói giận à, tiểu tử đi. Đi thôi, không đi nữa ta cái này phải sở tiệm. Mạnh bà cười nói, vung tay lên trong chén xuất hiện lần nữa cách nóng, đừng để ta. Chúng ta thất vọng à? Yên tâm bà bà. Tấn sĩ ngọc khoát tay áo, khoát tay hút trở về trên đất linh dương tương sải bước đi đi. Tiểu tử này, đúng là thiên nhân đấy. Ba chén còn không được, vậy mà một hơi tới mười tám chén. Chỉ là không biết tiểu tử này có thể hay không ở phía trước đánh chết một con hổ đâu. Chính mạnh ba mở một câu trò đùa, câu lại Hà lần nữa bình tĩnh lại. Tiếp tục đi về phía trước, âm phong chợt trận, mùi tanh càng phát ra nồng đậm, Tần Sĩ Ngọc biết do phía trước tất nhiên cũng là một chỗ không an ổn địa phương a. Con đường này đối lập nhau tạm biệt, bởi vì hai bên rốt cuộc không có hữu na lệnh người không thoải mái hạ thổ. Mặc dù chân cột tay đứt không ngừng, thế nhưng mở rộng rất nhiều. Ngao! Hét dài một tiếng. Sói. Thần Sĩ Ngọc nhìn chung quanh một chút, bước chân cũng không có dừng lại. O Tiếng kêu một tiếng lôi nặng một tiếng, sau đó từng đạo hưu quang xuất hiện. Nguyên lai là chó a. Tần sĩ ngọc cười, lắp một cái tay linh dương thương xuất hiện, tương truyền cầu lại hà sau là chó giữ lĩnh, không biết ta này yêu cầu nhân sĩ có thể hay không thuận lợi thông qua đâu. Đúng vậy, không chỉ có kiếp này, kiếp trước tần sĩ ngọc cũng là một yêu chó người, đã từng bởi vì thu lưu chó lang thang lần nữa lạc đường thế nhưng là để hắn trọn vẹn khóc vài ngày. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thở nhỏ không ăn thịt chó, mà bởi vì sợ lại thương tâm cũng không tiếp tục nuôi qua chó. Kiếp trước kiếp này cũng là như thế. A ô, một tiếng chu lên, một cái dài hơn một chữa ác quyển nhào về phía tần sĩ ngọc. Tần Sĩ Ngọc xem xét, khá lắm, này cho thật đúng là không nhỏ à, cái kia trên người lồng từng cây đứng lên đều cùng cái kia cương châm giống như. Cách xa mười mấy mét, Tần Sĩ Ngọc đã nghe đến trong miệng tanh hôi chi khí. Không chỉ có như thế, cái kia răng nhọn bên trên còn mang theo cốt đục đầu. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể cắn ta à. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Cùng lúc đó, quanh thân Tinh Thần Lực nháy mắt thu hồi. A o, cái kia giải một trượng ác quyển nhào về phía Tần Sĩ Ngọc, mở ra miệng rộng ăn hết hắn hai cái đầu đều đầy đủ. Sau đó mấy chục đầu ác quyển cùng một chỗ xông tới, xem ra đây là muốn đem Tần Sĩ Ngọc chém thành muôn mảnh. Kim kê núi. Tân Sĩ Ngọc nhìn xem trước mặt bia đá, biết mình đã đến tầng thứ 5. Mới vừa từ nơi xa nhìn lại, này Kim kê núi chính là một cái gà trống lớn bộ dáng a hai bên lại không đường, chỉ có theo đuôi gà trên đường đi đi, vượt qua gà độc, đi qua mào gà, lại sau này mới là một cái xoay quanh mà xuống đường núi, chỉ là không biết thông hướng chỗ nào. Không biết, những cái kia giết chó người có thể hay không trôi qua trong lòng mình cái kia một đạo đông a. Tân Sĩ Ngọc lắc đầu nói, sau đó bắt đầu leo núi. Nguyên lai, like, vừa mới tại chó giữ linh, những cái được gọi là chó giữ tất cả đều là chó ma hoán niệm biến thành, chỉ cần cố thủ bản tâm liền có thể bình an thông qua. Đúng vậy, qua chó giữ linh, cần cũng không phải là siêu phàm kỹ nghệ, mà là một viên an tâm cũng không thể phá vỡ tinh thần. Chó giữ linh mới là minh giới tầng thứ tư, ác nhân coi là thật bị chó giữ xé nát phía sau 18 tầng địa ngục còn thế nào hưởng thụ rồi. Tân Sĩ Ngọc vốn là có an tâm, lại có siêu phàm tinh thần lực. Vừa mới nhìn thấu chó giữ linh hư thực, lúc này mới bình ổn đi ngang qua. Những cái kia ác quyền, cũng mèn mèn hư tượng mà thôi. Nơi này, thế nhưng là không tốt lắm nha. Tân Sĩ Ngọc một phát miệng, thấy được từng cái dương cánh gà trống. Đời trước điêu, chỉ sợ cũng không có ngài lớn đi. FPO quy mô chương 266, lá bùa hóa hoàn hồn. Không sai, tại chó giữ linh cái kia từng đầu to lớn ác quyền tất cả đều là chó mà hoán nghiệm biến thành, nói trắng ra là chính là tinh thần công kích, chỉ cần không có thương thiên hại lý yên tâm thoải mái cái kia lại nhiều chó giữ cũng không đả thương được ngươi mảy may. Thế nhưng là này kim kê lĩnh liền không đồng dạng, này từng cái kim kê đều là chân chân thật thật. Hơn nữa nhìn tư thế kia, đừng nói là một người, ăn người đều đủ rồi, này miệng vừa hạ xuống nhất định một cái đầu không có. Mỏ như lưới dao, hai cánh xinh phong. Lợi chào như câu, tiêu to trấn hồn. Dung tần sĩ Ngọc tinh thần lực, này nghe được trận trận gà gãy cũng là cảm thấy một trận MMA. Húng chi những này gà đại gia đều không phải dễ chơi, này từng cái không phải chạy con mắt chết liền là hướng về phía tạng khí mà đến. Bang. Tiếng vượng hót vang lên, một đạo tử sắc hỏa phượng phóng lên tận trời. Tần sĩ Ngọc run lên trong tay linh dương Thương, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nói đùa, đời trước hắn là yêu chó, bất quá mặc dù không có giết qua gà, thế nhưng là bởi vì kiện thân này lực cũng không có ăn ý ta. Húng chi này từng cái gà trống lớn là vật sống cũng không phải là hư ảo, này nếu là không cho điểm nhan sắc nhìn một cái chuẩn trở thành gia đình món ăn trong mâm. A. Tần sĩ ngọc cuối cùng vẫn là thiệt lương. Đối với mấy cái này, chấn thủ kim kê núi thần kê cũng là không thể đi xuống sát thủ. Cái gì là bách điểu chi vương? Một tiếng này phượng gáy như vậy đủ rồi. Chân đạp tật phong bộ vọt thẳng qua mạo gà đỉnh, một đường xoay quanh mà xuống liền rời đi nơi này. Lam tần sĩ ngọc bình ổn sau khi hạ xuống, con kia xoay quanh tại không trung hòa phượng mới trở lại đỉnh đầu. Hô. Tần sĩ ngọc thở ra một cái thật dài. Trước đó tiêu hao thế nhưng là không ít ta. Mặc dù nội lực thực thể hóa là nhất tháp năng lực, có thể này dù sao vận dụng là thiên hỏa mà lại có thể rung động cả tòa kim kê núi thần kê bọn họ này phượng hoàng lớn bao nhiêu coi như không cần nói lập tức tần sĩ ngọc tiêu hao đều gần nữa linh dương thương cắm vào bên trong lòng đất tần sĩ ngọc dựa lưng vào linh dương thương nuốt một viên đại dược hoàn chết liền nhập định đỉnh đầu linh lung bảo tháp chiếu lấp lánh có nhất tháp một thương đang nói vậy này hoang sơn giã lĩnh cũng sẽ không có đồ vật dám cất thân khôi phục tốt về sau tần sĩ ngọc đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi tới đi tới hắn coi như cảm giác ra chỗ không đúng tới đây là nơi nào a nơi này là minh giới a này làm sao càng ngày càng có nhân bị đây này thế nào giống như mẹ nó trở lại phía trên đâu Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nhìn về phía trước thôn trang, chương này đèn kết hoa thải kỳ bay tung bay gọi là một cái náo nhiệt. Minh giới vốn là âm u, chỗ này cũng thật có thể nói là là minh giới một đóa kỳ hoa. Theo tiếp cận, Tần Sĩ Ngọc lại còn nghe được thổi hướng đàn hát thanh âm. Mặc dù và tiếng nhạc hai tộc không thể sánh bằng đi, thế nhưng tràn đầy hỉ khí. Loại cảm giác này, giống như mẹ nó là qua Tết. Nha. Đến gần về sau Tần Sĩ Ngọc cũng là minh bạch, nhìn xem cửa thôn trên tấm bia đá giá quỷ thôn ba chữ, Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đúng vậy à, nơi này thôn dân à, thế nhưng là không có thôn này bầu không khí tốt từng cái liền không có một cái là đầy đủ, toàn thân cao thấp thiếu cái kia đều có, này nhưng so sánh hắn đời trước nhìn zombie bị mãng lớn phải kinh sợ nhiều lắm. Mấu chốt là đánh mất phiến là tại trên tivi nhìn, này mẹ nó là thật. Nhìn một chút, có trên thân người khám chó răng, có lông chó, còn có chó cứt đáy vị, còn có một số một thân lông gà, này một thân phân gà vị liền khỏi phải nói có bao nhiêu khó ngửi. Xem ra, nơi này chính là chợt vật chạy ra chó giữ linh cùng kim kê núi lạc nhân. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, không còn hướng về phía trước, bởi vì không chậm mẹ, những ngày zombie cũng không thể có quá lớn dị động phản vi chỉ cần tần sĩ ngọc không gần phía trước, bọn hắn cũng không qua được. hóa nghiệm, tàn hồn, tàn chi, du hồn. tần sĩ ngọc tự nhủ thì thảo trong lòng cũng là có đối sách. vung tay lên, một chồng giấy vàng xuất hiện. sau đó chuyển đến bên cạnh một tảng đá lớn, dùng thạch vị bàn lấy cái kia tư phật tượng trẻ thành tiểu diệp từ đàn bút lông dính vào chu sa, từng đạo phù lục cũng là xuất hiện tại tần sĩ ngọc bên cạnh. định hồn phù, nhất phẩm phù lục bên trong tử phẩm công hiệu chỉ có một cái, chính là có an thần tác dụng. tiểu hài khóc rống a đại nhân quái bệnh không ngừng sốt cao không nổi a ban đêm mất ngủ nhiều ngủ mơ không được cảm giác. Này vừa kể sát chuẩn linh. Nói trắng ra là, này định hồn phù chính là dùng linh khí của thiên địa, dùng tháp tu bên trong lực, lại thêm huyền môn phủ bí quyết đặc thủ phương pháp làm ra, như thế một loại trừ tà an thần lá bùa. Câu lại hà đều qua, nên có trừng phạt cũng đều có, vì sao còn thật lâu không thể tản đi? Kiếp sau đều làm người tốt đi. Tân sĩ Ngọc trong miệng nói lẩm bẩm, con mắt nhìn về phía một chỗ, cửa thôn trên mặt đất nháy mắt bước lên một mảnh địa hỏa, sau đó lắc một cái tay từng trương lá bùa cũng là bay vào địa hỏa bên trong. Tân sĩ Ngọc cái này địa hỏa cũng không phải bình thường địa hỏa có thể so sánh, hỏa ca là ai a? Đây chính là địa hỏa thú nhất tộc từ trước tới nay sạch sẽ nhất một tấm giấy trong a, đều sạch sẽ đến đều để gia đình cho đuổi ra ngoài trình độ. Thế nhưng là cái này cũng có một chỗ tốt, đó chính là tinh hóa. Có tinh hóa tác dụng địa hỏa, lại thêm huyền môn định huyền phụ, ánh lửa tăng thêm phủ lục tiêu đốt hương vị, cũng là đem những cái kia không thể di động giòm bị bọn họ tất cả đều chịu tới. Gặp được địa hỏa về sau, những cái kia giòm bị tất nhiên là muốn thống khổ và mẹo. Có đầu đang gọi, không có đầu tại dùng 8 lần tiến nhanh tốc độ tại khiêu vũ. Sau đó, một cỗ khói đen cũng là phóng lên tận trời. Ừm, tại minh rơi bốn tầng. Vị kia cũng không biết là lần thứ mấy mở mắt cùng kinh ngạc, lại có thể tịnh hóa dã quỷ thôn cô hồn dã quỷ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Cho dù người này phòng đoán, nghi hoặc, nhưng chính là không biết phía trước người đến đến cùng là người phương nào. Lẽ ra này Minh Giới chính là địa bàn của hắn, nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, chỉ có thấy được một đoàn trong hắc khí một vòng vĩ công, có hỏa, có mục, còn có không thể đo lường tới thần uy cùng chấn nhiếp chi khí. Hắc khí biến mất về sau, trong lũ zombie tất cả đều bất động, không chọn mệnh tứ chi dần dần sinh ra, cuối cùng trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Tập thể túi đầu ba cái, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung làm bóng người toàn bộ biến mất về sau, đèn đuốc sáng trưng thôn xóm biến thành bóng tối, rách nát phòng ốc lộ ra bản thể của chúng nó. Một trận âm phong thổi qua lại còn đổ xuống không ít kiến trúc. Ai? Tần sĩ ngọc nhìn thấy tình hình này than nhẹ một tiếng, xuyên qua mảnh này yên tĩnh thôn trang. Làm tần sĩ ngọc đi xa về sau, mảnh này đã quy về yên tĩnh thôn xóm lần nữa đèn đuốc sáng trưng. Hà tần sĩ ngọc tịnh hóa được một đám, nhưng lại tịnh hóa không được toàn bộ minh giới, thậm chí là toàn bộ thế giới, cũng chính là thông thiên đại lục tất cả oan hồn. Tiếp tục đi về phía trước, loại kêu hoang sơn dã linh cảm giác coi như dần dần biến mất. Trên mặt đất xuất hiện con đạo mà gạch đá xanh cũng không còn giống như trên Hoàng Tuyển Lộ như vậy sắc bén. Mê hồn điện. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Phía trước một chỗ lớn đỉnh, lớn đến có chút không hợp thói thường trình độ. Không phải làm sao dám gọi điện đâu, dù sao so với hắn đời trước tại trên TV nhìn thấy trên hướng đại điện chỉ lớn không nhỏ. Xuyên đầu qua đỉnh, Tần Sĩ Ngọc thấy được xa xa một tòa thành. Hai mắt ánh lửa lóe lên, rốt cục thấy được Phong Đô hai chữ. Cuối cùng vào thành. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, nhanh chân hướng trong đỉnh một ngụm giếng cổ đi đến. FDO, Quy 1 chương 267, bên giếng tặng ý đồ. Mê hồn điện, cũng chính là cái này lớn đỉnh. Ở giữa có một ngụ giếng cổ, trong giếng là mê hồn nước. Này mê hồn nước là làm cái gì đây này? Chính là uống để ngươi mơ hồ, để ngươi nói thật, sau đó đàng hoàng bàn giao tội của mình, cuối cùng để cho phía sau quan lão gia định tội của ngươi, sau đó chờ đợi xử lý. Chớ có hỏi Tần Sĩ Ngọc làm sao biết đến, ai bảo hắn đời trước chết không làm chuyện tốt không học tập không đi học chuyên nhìn một chút vô dụng đâu. Tới. Bên giếng có từng cái thân phát xanh quỷ sai. Ầm, tới, hữu lễ. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, gia đình đều chờ chờ hoặc là trốn về sau. Ngươi thật đúng là, chính mình xông về phía trước ca ta trông coi này miệng giếng cổ kia thật là quá lâu quá lâu, ngươi cử động này thật đúng là đại cô nương lên tiệu hoa đầu một lần a. quỷ sai cười nói. tần sĩ ngọc nghe qua về sau nhìn lại, trong lòng tự nổ lực rồi, còn không phải sao? chính mình chỉ riêng nhớ trong thành, bên này bên trên một đội người không thấy được, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn quá mức chỉnh tề đi. đúng vậy à, này một đội người, không phải trần chờ liền run lẩy bẩy, giống như tần sĩ ngọc như vậy ngẩng đầu lưỡi ngực nhanh chân hướng về phía trước thật đúng là không có. hữu lễ, vậy ta. tần sĩ ngọc hỏi. đều tới liền uống đi, còn cái gì hữu lý một lý, cái này ngươi bây giờ nói không tính uống rồi mới tính không cho phép ngươi có lý cũng thay đổi không để ý tới nữa nha. Quỷ Sai treo kẹo nói. Tần Sĩ Ngọc trong lòng thở dài, trong lòng tự nhủ xem ra phía trên này cùng phía dưới văn hóa khác biệt thật đúng là không nhỏ a. Này giếng Cổ là muốn chính mình múc nước chính mình uống. tần Sĩ Ngọc trực tiếp đánh lên đến một thùng, nâng thổi phồng, uống. Ừm. Thật ngon. Nói đi. Quỷ Sai cười xấu xa nói. Ừm, ta đã từng quá tệ. Nếu như có thể, ta muốn làm đến càng tốt hơn. Tần Sĩ Ngọc nói, ánh mắt có chút mê mang. A. Trả lời như vậy, Quỷ Sai còn là lần đầu tiên nghe được, lại hét. Ta chết qua, xuống qua. Nếu như có thể, ta nguyện dùng lập tức cố gắng đem đổi lấy đã từng không đủ. Tần Sĩ Ngọc lại uống một hơn nói: "Cái gì đồ chơi?" Quỷ Sai cái này kinh ngạc, trong lòng tự nhủ này mê hồn nước cũng không có mất qua linh a, lại hét một ngụm. "Đời ta chưa từng làm quá nhiều chuyện tốt." Tần Sĩ Ngọc nói: "Cái này đúng nha, ngươi tiểu lượng thật đúng là không sai, còn là có thể ẩn nhân a, ngươi liền đàng hoàng cho ta nói đi." Quỷ Sai hài lòng nói: "Ta cũng bèn bèn bằng vào thủ pháp luyện đan cứu được một số người, trợ giúp qua một chút Bạch Tính, đem một đám thổ phỉ biến thành có thể giúp Bạch Tính quang linh chính đại công hội lĩnh đánh thuê, còn cứu trợ qua hai cái trợt chân tiểu nữ." Tần Sĩ Ngọc bắt đầu lại ngại. "Ngừng, nhanh ngừng đi." Quỷ sai trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là bên trên này đến tranh công tới, vẫn là cùng ta kéo con bê đâu, lại đến một miệng lớn. Tần Sĩ Ngọc thật đúng là nghe lời, lại tới một miệng lớn. "Nói một chút ngươi tạo trôi qua nghiệt." Quỷ sai nói: "Bởi vì vô năng, cho nên ta cũng vô pháp tạo quá lớn nhiệt. Bất quá, sắc nhiệt lại là rất nặng." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Cái này đối với đi, cho ta nói." Quỷ sai đặc ý nói: "Ban sơ, bởi vì Khai Lăng thành hai đại gia tộc cư giết mất tính, ta động thủ phế đi gia đình, giết người ta rồi công tử." Sau đó trong rừng rậm giết mấy cái cùng hung cực các lính đánh thuê. Sau đó, vì một tòa thành bên trong trăm họ đồ khắp núi thổ phỉ cùng một cái cùng thổ phỉ có cấu kết lính đánh thuê chiếu cố dài. Ai? Nói đến đây, tân sĩ Ngọc Than nhẹ một tiếng. Nói, quỷ sai vô ý thứ nói, vì tự vệ, càng là vì bảo hộ người nhà, ta gián tiếp giết thông thiên linh lung tháp bên ngoài kỵ sĩ đoàn trăm người tiểu đội, còn có khai lăng thành hai đại gia tộc cùng nhà ta bên trong tội nhân, càng làm cho thân là linh lung tháp bên trong tháp chấp pháp ngũ phương đại lực thần ngay tại chỗ toàn hóa, thật là quá không nên. Tần sĩ Ngọc thở dài nói, "Được, thật mẹ nó đã nghiền. Người quả quyết Có huynh đệ của ngươi, lại nói ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt không nên tới nơi này a, không nên lên thiên đường sao? Rất hiển nhiên, một câu cuối cùng là thông thiên giáo tín đồ nói. Ủy sai nghe Tần Sĩ Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, tiểu tử này uống quá nhiều mê hồn nước, là không thể nào nói láo, mà lại phía sau, lại nói Tần Sĩ Ngọc có thể chịu được mê hồn nước sao? Dung hắn lập tức tinh thần lực thật đúng là đi. Nói đùa, tứ tháp kim đan đã thành, lục cảm càng là tiếp cận trung kỳ, những vật này vẫn là không đáng kể. Bất quá, Tần Sĩ Ngọc vừa mới vẫn thật là không có tận lực vận khởi tinh thần lực. Bao quát trước đó ánh mắt, kia cũng là chân chân thật thật. Nấc có thể là uống nhiều quá, tần sĩ ngọc ợ một cái. Ta nói, tiểu tử ngươi đừng mẹ nó nôn này a. Quỷ Sai cao mày nói, không có việc gì, ta không uống nhiều, còn có thể uống, cho ta lại đến cuối cùng một bình. Tần sĩ ngọc nói, sau đó lại là một ợ non nê cũng là phun ra. Ra đi con em ngươi. Quỷ Sai vội vàng né tránh, né tránh về sau mới biết được tần sĩ ngọc phun ra căn bản cũng không phải là mê một nước. Cái gì? Quỷ Sai lập tức liền xưng sở tại đương trường, bởi vì tần sĩ ngọc này một gụng, phun ra vậy mà là một cỗ hắc khí, mà cỗ khói đen này xuất hiện về sau cũng là trực tiếp chui được đỉnh đầu bản mệnh bảo tháp bên trong. Quỷ Sai lại xem xét Tần Sĩ Ngọc bản mệnh bảo tháp, cũng là tại tháp châu ngồi phát hiện cái kia thần bí hắc vụ. Được rồi. Quỷ Sai búng tay một cái, Tần Sĩ Ngọc cũng là một cái giật mình. Thật thoải mái a. Tần Sĩ Ngọc lắc một cái, lên một thân nổi da gà. A. Ta bụng thế nào như thế chúng đâu. Tiểu tử, nhớ kỹ, tại minh giới, đừng nói lung tung, đừng nhìn loạn, đừng ăn bậy uống, càng đừng loạn bắt chuyện xen vào chuyện bao đồng, Đi tốt con đường của ngươi là được rồi. Còn có, đừng để chúng ta thất vọng. Quỷ Sai nói, sau đó kéo Tần Sĩ Ngọc một cái tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy, một cỗ âm phong thổi qua. Tần sĩ ngọc lại xem xét mình đã khoảng cách cửa thành không xa. Kế tiếp theo, xa xa, Tần sĩ ngọc nghe được quỷ sai, mà khác biệt chính là, lúc này quỷ sai sống lưng giống như đứng thẳng lên rất nhiều đâu. Nấc, chuyện gì xảy ra á nấc? Tần sĩ ngọc còn ở hơi đâu, cuối cùng thấy cái kia quỷ sai cũng không quay đầu lại cũng chỉ có thể lắc đầu sau nhìn về phía trước. Lúc này Tần sĩ ngọc khoảng cách đại môn còn cách một đoạn, vừa vặn nhìn thấy chính diện cửa thành. Cửa thành cỡ nào uy nghiêm uy vũ hoặc là nói là âm trầm khủng bố liền không nói, hấp dẫn Tần sĩ ngọc chính là cửa thành hai bên câu đối. Vé trên là người cùng quỷ, quỷ cùng người, nhân quỷ khác đường. Vé dưới là âm cùng dương. Dương Cung Âm, âm dương vĩnh cách. Không có hành phi chỉ có trung ương một khối đại hấp biển, tự thư phong đô thành ba cái vàng lóng ánh chữ lớn. Rốt cục muốn vào thành, đều nói trong thành người thực biết chơi, ta này mới đến chỉ sợ muốn nhập gia tùy tục cũng khó khăn đi, này còn có thể cùng một chỗ vui sướng hào hào chơi đùa sao? Tân Sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình có cái gì. Nha? Đột nhiên nhớ tới, vừa mới quỷ sai đưa chính mình đoạn đường, cuối cùng dùng xảo kình đẩy chính mình phía sau lưng thời điểm, giống như đem thứ gì kẹp ở chính mình trang phục trên vai lưng. Quay đầu sờ một cái, vậy mà là một chồng giấy. Tần Sĩ Ngọc nghĩ là không phải cái gì minh giới dùng kim phiếu ngân phiếu à, hoặc là nói là thông quan chứng minh một loại. Dù sao tất cả mọi người nói lời giống vậy, đó chính là đừng để chúng ta thất vọng nha. Thế nhưng là lấy tới xem xét cũng không phải là vàng bạc chi vật cùng thông hành văn thư, bất quá cũng là để Tần Sĩ Ngọc đại hỉ. Cái kia vậy mà là một bộ địa đồ. FTO, Quy một chương 268, Hắc khí dẫn đường tuyến, y đồ sau thấy chẩn tướng. Tần Sĩ Ngọc đại hỉ, cái kia không có đầu con rồi đi loạn là ý gì à? Cũng không chính là tìm không thấy phương hướng không có mục tiêu sao? Có bức tranh này minh giới còn khó đi sao? Tần Sĩ Ngọc hướng về phía phía sau giếng cổ cái khác bị sai không người thi lễ, cuối cùng nhìn chung quanh một chút, vọt đến một bên, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí mở ra bản đồ trong tay. Ừ. ừ. Cho dù Tần Sĩ Ngọc đã gặp qua là không quên được, nhưng lúc này giờ phút này cũng không dám thất lỡ a. Nha. Là như thế chuyện gì a? Trừ lộ tuyến bên ngoài, tại địa đồ góc dưới bên trái còn có một chuyến tiểu thi. Vừa vào minh giới chạy hắt thổ, thổ địa miêu sau hoàng tiền lộ. Cậu bên cạnh nhìn Hương uống canh nóng, chó giữ kim cây oan hồn múa. Mê hồn điện bên trong mê hồn nước, nói ra tội nghiệp vào phong đồ. Thập điện Diêm là vô an định, 18 điểm ngục đem tội chuộc. Cung cấp nuôi dưỡng trong các cảm giác thân ân, quỷ giới bảo trước trông mong đường về. Minh giới phía dưới có hắc vụ, sương ngủ xuống tới giới có pháp chú. Như hỏi pháp xuống vì sao chỗ, bảo tháp 9 tầng thông thiên đếm. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ đây chính là minh giới cái gọi là 40 tầng. Sơ động cung hắc thổ kia cũng là cửa vào, trạng thứ nhất mới là thổ điểm miếu. 2 3 tầng là hoàng truyền lộ cùng cầu lại hạ, 4 5 tầng là chó giữ linh cùng kim cái đuôi. Rắn python, mê hồn điện, phong đô thành kia là 6 7 8 tầng, thập điện Diêm Vương cái kia đi một lần vậy coi như là quá khứ 18. Á không phải, là xuống dưới 18 tầng. 18 tầng địa ngục, cái này 30 có 6. 37 tầng cùng 38 tầng là cung cấp nuôi dưỡng các củng vị giới bảo, cái này tần sĩ ngọc là biết đến. Này cung cấp nuôi dưỡng các liền tương đương với minh giới của ta, nhân giới cho minh giới tế bái cung phụng đồ vật liền đều ở nơi này tiếp thu. Ma quỷ giới bảo là làm gì đâu, liền tương đương với trong ngục giam tạm tha, quỷ giới quỷ giới coi đây là giới nhà, biểu hiện tốt vẫn là có thể để lên mặt đi xem một chút. Thứ hai đến ngược câu tần sĩ ngọc không biết rõ, này minh giới chính là phía dưới, nhưng còn có phía dưới, hơn nữa còn là hắc vụ. Mà lại không chỉ có như thế. Hát vụ phía dưới còn có một cái tháp. Hát vụ là 39 tầng, cái kia tháp nhưng chính là thứ 40 tầng. Người đều nói đại bột đều tại phía sau cùng, chẳng lẽ đó chính là Minh Giới Chúa Tể Vị trí Sao? Là Minh Vương? Các Địch Tư? Hạt Đền ạ? Nam Tiểu Cường? Tần Sĩ Ngọc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, hát vụ là cái gì hắn không biết? Có lẽ, là một loại trướng nhãn pháp đi. Bất quá thứ 40 tầng là điểm cuối cùng tuyệt đối là không sai được, hơn nữa còn là một cái gì tháp? Bởi vì một câu cuối cùng đã rất rõ ràng, tháp phía dưới là cái gì, đó chính là không có. Cái này cùng cựu tháp phía trên không tháp có thể phá là một cái ý tứ. Nói trắng ra là, chính là chấm dứt. Đúng vậy, tần sĩ Ngọc nhìn địa đồ tiểu thi bên trên lý giải là không có sai. Mà thứ 40 tầng cái kia tháp, cũng là nhiều lần bởi vì hắn mà ngồi không ngừng nữa nha. Ừm, xem ra ta đường phải đi còn rất dài đâu. Lúc này mới tầng thứ 8, còn có 32 tầng. Đến cùng còn có thể hay không trở về đâu. Ta nhìn quỷ giới bảo đáng tin cậy a. Nếu không, ta xong. Tần Sĩ Ngọc trong lòng vừa đồng ý đồ xấu, cũng chính là sống qua quỷ giới bảo trực tiếp giết trở về ý nghĩ, ai biết bởi vì ngồi xổm trên mặt đất quá lâu này bụng lại tạo phản, một ngụm hắc khí liền phun ra. "Còn tốt, còn tốt, này nếu là ói nước ta còn thực sự liền không mặt mũi trở về lại muốn một phần." Tần Sĩ Ngọc cười nói, thật ra thì đường này tuyến hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Ừm, Ma liên tại Tần Sĩ Ngọc này, một ngụm hắc khí phun ra về sau, bản đồ trong tay cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa. "Này." Tần Sĩ Ngọc kinh hãi, con mắt khoảng chừng khẽ động, nhìn ra mấy quẻ, này nguyên bản cho đái bạch tuyến trên bản đồ vậy mà mơ hồ trong đó xuất hiện một tia huyết vụ. Không sai chính là Hắc vụ, mà lại này Hắc vụ vẫn là đi theo Bạch tuyến đi, là theo Minh giới cửa vào sơn động một đường truy đến thứ 40 tầng tháp chỗ chỗ sâu nhất. Phía trước không có gì, chẳng qua là tại vào phong đô thành về sau, cũng không phải là giống như Bạch tuyến như vậy đi thẳng về thẳng, mà là đi một cái hình rắn lộ tuyến. Mà tại hình rắn lộ tuyến xuất hiện về sau, có 10 cái lớn một chút bên cạnh lại riêng phần mình xuất hiện thật nhiều điểm nhỏ. Không biết là làm cái gì, bất quá tần sĩ Ngọc muốn này Hắc vụ lộ tuyến nhìn qua vẫn tương đối đáng tin vậy. Lại một đường hướng phía dưới, cũng không có cái gì lạ thủ. Chính là đến quỷ giới bảo địa phương, Bạch Tuấn rõ ràng là thông hướng địa đồ bên ngoài cũng chính là người ở phía trên giới, thế nhưng là này hắc vụ lại là cố ý đánh một cái khối lập phương. Ý kia rất đơn giản, chính là chỗ này cấm chỉ thông hành ý tứ. Lại sau này, chính là cái gọi là hắc vụ chỗ. Mà hắc vụ chỗ lại là xuất hiện hai đầu lối rẽ, một cái thông hướng địa đồ bên ngoài, phương hướng kia cùng Bạch Tuyến Sở tiêu nhớ địa phương là nhất trí, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là thông hướng phía dưới. Đây chính là nhất khiến Tần Sĩ Ngọc rất ngạc nhiên địa phương, bởi vì trên bản đồ Bạch Tuyến lộ tuyến là trực tiếp ở bên cạnh vượt qua hắc vụ chỗ, sau đó thông hướng chỗ sâu nhất, cũng chính là thứ 40 tầng tháp vị trí thế nhưng là này hắc vụ lộ tuyến lại vừa vận tư phản là trực tiếp xâm nhập hắc vụ chỗ sau đó ở bên cạnh vòng qua tháp chỗ 40 tầng sau đó trực tiếp chỉ hướng bên phải nhất ra bản đồ tần sĩ ngọc xướng sở địa đồ nha bên trên bắc hạ nam trái tây bên phải đông nay bạch tuyến theo quỷ giới bảo đi lên cái kia trên bản đồ phương nam dĩ nhiên chính là người ở phía trên giới thế nhưng là này hắc vụ lộ tuyến trực tiếp liền đến bên phải nhất bên phải là cái kia a chỗ mặt trời mọc tây phủ tang tới đảo a tần sĩ ngọc nhớ tới đời trước nhìn qua một bản tên là tiểu thuyết quyển sách kia bên trong liền nói qua có quan hệ tây phủ tang sự tình không đúng Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến, giao ý đồ cũng không đại biểu liền không có. Nơi này là minh giới, chỉ có người ở phía trên giới cùng phía dưới minh giới phân chia. Cái kia bên phải đâu? Nhìn đằng sau, đem địa đồ lật lại, quả nhiên là cái gì mẹ nó cũng không có a. Ê, mẹ. À nấc. Tần Sĩ Ngọc sử nửa ngày kỉnh, thiếu chút nữa đem mạnh bà thang đều cho chỉnh ra tới. Cuối cùng, rốt cục một ngụm hắc khí phun tới. A. Hắc khí phun ra, địa đồ mặt sau rốt cục xuất hiện đồ vật. Xét được nói, là bức họa. Là cái gì Tần Sĩ Ngọc không biết, bất quá rất nhiều bề chính là. Địa đồ trên cùng, là sáu đóa tường vân, không sai, là sáu đóa. Sau đó, ba tôn hết sức đặc thù người như xuất hiện ở tường vân phía dưới. Này ba tôn người như phía dưới là lại là một tôn người như, mà tại này một tôn người như phía dưới lại là xuất hiện bốn tôn người như. Đây đều là thứ yếu, bởi vì cái kia tường vân a, người như a, đều là ám sắc, nói trắng ra là liền có chút giống như tần sĩ ngọc đời trước tranh, mà tại phía dưới cùng nhất bốn tôn người như ở trong bên trái nhất một vị lại là sáng lên. Không sai, không chỉ là sáng lên hơn nữa còn mang nhàn sắc đâu. Bản đồ này phía sau bức họa a, tường vân không tính, phía trên nhất ba tôn người như là lớn nhất phía dưới một tôn ít đi một chút, lại hướng xuống bốn tôn lại nhỏ một chút, mà tại bức họa này bên trong sáng lên tôn kia người như phía dưới lại còn có bốn tôn nhỏ một chút người như. tại này bốn tôn người như bên trong cũng là bên trái nhất cái kia một tôn là sáng lên mang nhăn sắc, mà cái khác ba tôn thì là cùng phía trên bức họa đồng dạng, cũng chính là tranh. cái này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? tân sĩ ngọc nhìn về phía phía dưới cùng nhất nhỏ nhất bốn tôn chân dung bên trong duy nhất sáng lên cái kia nghĩ nửa ngày thế nhưng là không nhớ nổi. hô, đúng lúc này tân sĩ ngọc bản đồ trong tay đột nhiên giấy lên một cỗ nhiệt độ cao. không sai chính là giãy lên, cực hạn hỏa diễm là không hậu, cứ như vậy lập tức thẳng nướng đến tần sĩ ngọc hai tay đều bị phỏng. Bán thánh thân thể a, tay đều bỏng ra lũ lùm âm. Nghĩ tới, là hắn. FTO, quy một chương 269, hình dẫn tẩu vị. Mặc cho bản đồ trong tay cháy thành cho tàn, cho dù là hai tay da đã bị đốt phá thiêu nát, đều không có đem tần sĩ ngọc theo trong lúc khiếp sợ kéo trở về, hắn đã hoàn toàn kinh đến. Là hắn? Hắn? Hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Đúng vậy, tại tần sĩ ngọc ký ức không tính quá sâu chỗ rốt cục nghĩ đến cái kia phía dưới cùng nhất sáng lên chân dung đến cùng là cái gì, mà hết thảy này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai năm trước. Biển cảng thành phụ thành chủ, cuối cùng cùng mình quân sự chủ quan, cũng chính là biển cảng thành Bắc Đại Doanh không nhận chào đón tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là biển cảng thành Tân Nhậm thành chủ thiên bằng tạm biệt. Ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết, tại phát động thời điểm sau người huy tượng. Không sai, này Minh giới địa đồ đằng sau cuối cùng một tôn sáng lên chân dung lại chính là thiên bằng phía sau hư ảnh. Đây là ý gì đâu? Tần sĩ ngọc trực tiếp không để ý đến trong trí nhớ bầu trời bên trên sáu đoạ tử vân, mà là phân tích mặt chân dung. Ba cái, một cái bốn cái phía trên này coi như có tám người đâu tân sĩ ngọc kinh ngạc nói đúng vậy à tám người phía dưới mới là thiên bằng phía sau hư tượng hơn nữa còn có một điểm à cũng không phải nói thiên bằng là lao cửu à nếu như nói từ trái đến phải là từ lớn đến nhỏ cái kia thiên bằng phía sau hư ảnh còn được nói là lao ngũ thủ hạ bốn người một trong hơn nữa nhìn vị trí của hắn hẳn là trong bốn người lao đại đến cùng là cái gì ý tứ tân sĩ ngọc không hiểu chẳng lẽ nói những này vị đều là minh giới chúa tể. cái kia tháp là ai à là phía trên ba vị hẳn không phải là dù sao đều gì đây kia là phía trên sáng lên vị kia Cái kia thiên bằng phía sau hư ảnh đại biểu cho cái gì đâu? Tần Sĩ Ngọc càng nghĩ cũng là làm không rõ ràng, cuối cùng đột nhiên cảm giác tay đau quá. Đúng vậy, không có cảm giác đau Tần Sĩ Ngọc lần thứ nhất cảm thấy bên ngoài đau đớn. Ta đi con em ngươi. Tần Sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự đủ này Còn mẹ nó là mình tay sao? Chân gà ném nổi áp suất giảm dưới giờ cũng liền không gì hơn cái này đi, lại không trị liệu liền thật thành thoát xương vỡ chảo. Tốt nhất bị phòng thuốc thoa ngoài ra, tốt nhất khôi phục trong dục dùng, đả tọa tu luyện, khôi phục như lúc ban đầu. Không có cách, Tần Sĩ Ngọc hắn có thuốc a. Hết tệ xử lý thỏa đáng, Tần Sĩ Ngọc đứng người lên. Đi vào phong đô thành trước cửa thành, mang theo ngờ vực vô căn cứ sau khi suy nghĩ một chút liền đi lại cửa. A. Nay lại không sao, Tần Sĩ Ngọc đẩy cửa tay vậy mà trực tiếp tiến vào. Sững sở qua về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng là một cái lắc mình đi vào phong đô thành. Hô. Tần Sĩ Ngọc thật dài thở một hơi, chậm rãi gật đầu. Vừa mới lúc tiến vào, bởi vì rất đột nhiên, một phen náo nhiệt cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt, liền cùng phía trước giá không sai bị lắm. Theo đứng vững, ngưng thần, Tần Sĩ Ngọc cũng là thấy được từng cái phiêu đạm thân ảnh, sau đó bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Tần Sĩ Ngọc đi lần này, nhưng chính là có chú ý. Cái tiêu địa đồ gia đình là cho không chính mình sao? Dĩ nhiên không phải, mà lại tần sĩ ngọc đã nhận định cái tiêu hấp vụ chỉ ra lộ tuyến là đáng tin. Yêu hai yêu cả đường đi nha, dù sao tần sĩ ngọc thế nhưng là một cái có thể ở hơi đánh ra hắc khí nam nhân. Một nã rẽ, này một chỗ ngọt xoay qua chỗ khác, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi nào còn có cái gì náo nhiệt phố xá, càng là không có dù đạn cô hồn. Một tòa đại điện xuất hiện, thượng thư tần rộng điện bà chữ to. Trước cửa có một pho tượng, báu mắt sư mũi lạc ti râu dài, đầu đội phương quan tay phải cầm hốt, hốt cũng chính là đại thần vào triều cầm trong tay bàn tay. Tần sĩ Ngọc biết rõ, đây là một điện riêng vương Tần Quảng Vương địa bàn. Bất quá Hắc Vụ lộ tuyến cũng không có để hắn tiến vào điện thăm viếng, cho nên bước chân hắn nhất chuyển liền lách đi qua. Đạo thứ hai con trôi qua về sau, chính là Sở sông điện. Nơi này là Sở Giang Vương địa bàn, pho tượng là ngắn mặt dầu miệng, đầu đội quan thân mang bảo, tay trái cũng cầm bản tay. Chuyển đến Sở sông điện đằng sau, Tần sĩ Ngọc thấy được 16 cái một trượng đường tính sâu không thấy đáy hố to. Hố bên cạnh có đĩa, trên tấm đĩa có chữ viết, chính là mười nhỏ điện ngủ vậy. Nhìn đến đây Tần sĩ Ngọc cũng là thở dài một ngụm vô vô độ ngực của mình. Xem ra, này Hắc Vụ lộ tuyến thật là đáng tin cậy không chỉ có để cho mình trực tiếp đi qua Diêm Vương điện, càng là tránh thoát nhỏ địa ngục nỗi khổ. Một hơi một đường theo Hắc vụ lộ tuyến chỉ dẫn đi qua, Tần Sĩ Ngọc lại quay đầu thời điểm, thập điện Diêm Vương ra ổ quay điện đã ở sau lưng mình. Tần Sĩ Ngọc lúc này rốt cuộc minh bạch trên bản đồ lớn nhỏ điểm đen là gì, đại hắc điểm chính là này 10 nơi Diêm Vương điện, cái kia chấm đen nhỏ chính là 8 chỗ đại điện phía sau 16 nhỏ địa ngục, nghĩ tới đây Tần Sĩ Ngọc lại tại trong lòng đem điện giếng của cái khắc quỷ sai cảm tạ một vạn lần một vạn lần. Tiểu tử này, có chút môn đạo a. Vậy mà vào thành sau trực tiếp khám phá hối cảnh, hơn nữa còn hiểu được hình dáng tẩu vị. Hẳn là Cũng là một cái mạnh nhất vô giả, Còn không phải giếng cổ bên cạnh kia tiểu tử rút một tay. Nếu như không phải nhân vật thật, tìm hiểu được tấu chúng ta minh giới địa đồ huyền cơ. Ngươi nói như vậy vẫn rất có đạo lý. Lại nói, vừa mới ở ngoài thành đột nhiên xuất hiện chân hỏa khí tức, hẳn là. Hẳn là sẽ không là hắn, chỉ là ngũ thắp cũng chưa tới có thể lĩnh ngộ chân hỏa. Cái tiếp theo lời ngươi nói, chỉ là ngũ thắp cũng chưa tới trên người còn có thể có sát khí. Ngươi đây không phải cùng ta tranh cái sao. Tốt, không nên ổn ảo có lẽ hắn sẽ có một chút cơ duyên, bất quá đến cùng phải hay không nhân vật thật, còn được nhìn xem sau cùng đường hắn đi như thế nào, bởi vì cái gọi là là kém một bước trên lệnh ngàn dặm a. người ý tứ, la nhìn quỷ giới bảo cùng lão nhân gia ông ta, lão nhân gia nơi đó hắn còn tới không được, còn hưu na vị ở đây đều không cần đến lão gia từ nơi đó, nhìn xem có thể tới nhị gia bên kia coi như tốt. nếu quả thật có thể tới nhị gia nơi đó, vậy cái này cơ duyên thế nhưng là không nhỏ a. nào chỉ là không nhỏ, này đều phải nói là cơ duyên to lớn. cũng chưa chắc, ta muốn cơ duyên to lớn hắn đã sớm đạt được. giải thích thế nào? Sắc khí giải thích thế nào? Khó giải. Muốn ta nhìn à? Có thể qua quỷ giới bảo vẫn chưa thể nói rõ cái gì, không chừng là cái kẻ vô dụng không dám xông vào chỉ có thể nước chảy bèo trôi đâu. Nếu là không đến được nhị gia nơi đó cái gì cũng nói lời vô dụng. Người ý tứ không đến nhị gia nơi đó cũng không phải là nhân vật thật thôi. Không sai. Vậy nếu như hắn là chân nhân bất lộ tướng đâu? Lan, Thập điện thoáng qua một cái, phong đô thành cũng coi như là đi ra. Mà phía trước lại xuất hiện một cái cùng cửa vào lúc đồng dạng hất thổ con đường. Tấn sĩ ngọc đứng ở chỗ này bất động. Như ca mã ca đều nói cho hắn biết, hất thổ không thể chạm vào thế nhưng là nơi này chỉ có một con đường à mà lại sau khi đi vào chính mình cũng coi như là hạ 18 tầng địa ngục thế nhưng là trên bản đồ rõ ràng chỉ thị là muốn hướng bên phải phía trước tiến lên mà bởi như vậy chính mình cũng liền phải tất yếu rơi vào hấp thụ bên trong mặc kệ nó Liêu mạng tân sĩ ngọc lắc lắc đầu bởi vì cái gọi là là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đến lượt ngươi lần đầu tiên chết ngươi khẳng định không đến được mùng hai sáng sớm bước đầu tiên bước ra đi thời điểm tân sĩ ngọc thậm chí đều đặng nghĩ đến đem nặng sáng cánh tay hai cánh triệu hán đi ra vạn nhất rơi xuống đâu vạn nhất có thể bay ra đâu một cước này bước ra đi về sau, thần sĩ ngọc lại tại trong lòng lần thứ hai đem giếng cổ cái khắc quỷ sai cảm tạ một vạn lần. Fto quy một chương 270, trăm chạm cuối cùng đến. dựa theo trong địa đồ hắc vụ lộ tuyến chỉ dẫn phương hướng, thần sĩ ngọc cảm giác mình tuyệt đối là đi chạy. trên bản đồ minh giới đường là do tây hướng đông trên cơ bản là một đường thẳng, thế nhưng là dựa theo cái này cách đi, cái kia trực tiếp liền làm đến đông nam đi, này không chạy hướng đường thuyền sao? Thần sĩ ngọc kinh ngạc, cũng tò mò. kết quả là theo linh giới bên trong lấy ra một vật, ném về bên cạnh hắc thổ. Ừm, thật đúng là đừng nói, thật có tác dụng a, trực tiếp liền nuốt mất nhìn thấy trước mắt tình hình tần sĩ ngọc rốt cục ngoan sun dưới, quản hắn đông nam vẫn là tây nam đâu, dù sao là xuống đường, nếu không không phải xuống địa ngục chính là trở thành phân bón. Tần sĩ ngọc một đường hướng về phía trước, không đúng, hẳn là hướng đông nam, đi tới đi tới cái này trên đất hắc thổ coi như càng ngày càng sáng. Đúng vậy, hắc thổ cũng không tiếp tục đen, mà hắn cũng giống như là đứng tại chỗ cao pha lê sạ đạo bên trên quan sát phía dưới phong cảnh, bất quá cái này phong cảnh thế nhưng là không ra thế nào điện. Lớn kìm sắc tử kèn kẹt rút ra, cái kéo lớn tự động luật cắt, thiết thủ canh mặc thịt xiên, gương sáng phân biệt tội theo tội lượng hình, bên trên lòng trừng, cây cột nướng lại là núi đao, băng sơn, núi lửa, trong chảo dầu nổ, trong hồ lớn hoàng lưu truy, buộc tảng đá ném ao nước, ném thạch trong chậu chịu đủ, xuống huyết chi tắm, còn có hay không kỳ ở tủ, cặn có lăng chỉ. Nếu không liền lấy cối xay mài bánh nhân thịt, lại hoặc là đao cái cưa từ trên xuống dưới chia 5 năm. Hình tượng quá kinh dị, này 18 tầng nội dung còn xin tự hành nạp điện. Dù sao nói như vậy, chỉ có người nghĩ không ra không có này làm không được. Tân sĩ Ngọc xem xét a, trong lòng tự đủ đây chính là 18 tầng điểm ngục a, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, xem ra còn được là làm người ta. Đúng vậy à, Tân sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ vạn hạnh chính mình là người tốt, chỉ là không biết mình những cái được gọi là việc thiện tạo thành sát nghiệp lại nhận dạng gì trừng phạt. bất quá những này cũng đều không quan trọng, lập tức tần sĩ ngọc liền tận mắt thấy 18 tầng địa ngục cảnh tượng, có thể hắn là ở phía trên, chuyến này tất nhiên không lo, mà tại lần thứ hai lúc đến nơi này, há tần sĩ ngọc đập mạnh bên trên một cước minh giới không nói là run ba phát run ba run động cũng là không sai bị lắm. đương nhiên đây là nói sau, còn được đằng sau lại nói, đi qua nhìn qua 18 tầng địa ngục, tần sĩ ngọc rốt cục đi tới hắc thổ con đường cuối cùng, cước đạp thực địa cảm giác thật tốt, mà nhìn thấy bên đường bia đá tần sĩ ngọc cũng là cười. Con mẹ nó rất nhân tính hóa ha. Đúng vậy à, tại trên tấm địa đá có một cái mũi tên mà phương hướng đang chỉ hướng phía trên, cũng chính là phương bắc. Trên đầu tên trên mặt sách cung cấp nuôi dưỡng các ba chữ, mà phía dưới đánh dấu thì là 500 giảm. Cung cấp nuôi dưỡng các ngược lại là không có cái gì, bưu cục nha, chuyển phát nhanh nha, cái kia cái nào lấy chuyển phát nhanh không vui á nơi này cũng cùng nhân giới không sai bỉ lắm. Các lộ hồn phách cũng đều tại rối rít cảm tạ cung cấp nuôi dưỡng các tiểu ca đâu. Cho nên nói, cung cấp nuôi dưỡng các hồn phách bọn họ đều là mười phần vui sướng. Đây cũng là tần sĩ Ngọc đến minh giới về sau, lần thứ nhất thấy được chân chính chính diện bầu không khí. Phía trên tần sĩ Ngọc nhục thân hoàn hảo, hơn nữa còn có Tam hóa thập cửu pháp vương tại cho tụ tục kinh, cho nên tự nhiên sẽ không có người biêu đồ vật cho tần sĩ Ngọc, kết quả là nơi này liền có thể không để ý đến. Lại hướng phía trước là quỷ giới bảo, tần sĩ Ngọc còn chưa tới đều là sau đó liền nghĩ nhất định phải ngừng chân nhìn cho kỹ. Quả nhiên, Hắc vụ lộ tuyến là đáng tin. Tần sĩ Ngọc chỉ nhìn một chút, liền nhẹ gật đầu đi nhanh lên. Đúng vậy, hắn không thể lại nhiều nhìn, cũng không thể lại nhiều làm dừng lại, nếu không sau một khắc chính hắn sẽ là cái gì kết quả coi như khó mà nói. Chỉ là bởi vì, tại quỷ giới bảo bên ngoài đã có nhất đại đội nhân mã. Tần sĩ ngọc tại biển cảng thành Bắc Đại Doanh thời gian bên trong từng theo lấy thiên bằng tham một lần đại duyệt binh, đương nhiên cũng chính là bọn hắn Bắc Đại Doanh đại duyệt binh a Bắc Đại Doanh mười vạn người, bày ra mười cái đầu hũ khối về sau gọi là một cái đẹp mắt, mà tại quỷ giới bảo Tần sĩ ngọc xem xét cũng là liễu lưới, nơi này cũng là có chừng mười cái đầu hũ khối, cũng chính là mười vạn minh binh. Vừa mới hắn liền nhìn thoáng qua, liền nên đón hơn mười vạn nói lạnh lùng ánh mắt. Đúng vậy, là hơn mười vạn nói mà không phải mười vạn đạo, chứ mười vạn minh binh, còn có trên trăm thành viên mình tướng đâu? Tần sĩ ngọc lặng lẽ dùng tinh thần lực thăm dò một phen, phát hiện minh binh yếu nhất đều là ngũ tháp cất bước a bên giếng tiểu ca, ta lại cảm ơn ngươi một vạn lần a. tần sĩ ngọc mang theo có chút nụ cười như ý, vượt qua nơi đây thẳng đến phía trước mà đi. càng đi về trước, người càng ít, hoặc là nói là hồn phách càng ít. đến cuối cùng, vậy mà đã không còn có cái gì nữa. phía trước là một mảnh đại không địa, căn bản không nhìn thấy đầu. khi thì một trận âm phong thổi qua, mang theo một cô hắc khí. thậm chí, tần sĩ ngọc vừa mới đi vào mảnh này khu không người thời điểm, bên cạnh minh binh đều dùng một loại gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó càng là hướng về sau né tránh. thế nào? gặp quỷ? nói đùa ngươi mẹ nó không phải liền là sao? Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, đi ra không xa, Tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác không đúng, nhìn lại, đằng sau nơi nào còn có lúc đến đường? Không sai, đây là một cái không có đường quay về con đường, cũng là một con đường không có lối về. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Minh Binh nhìn về phía mình ánh mắt giống như gặp quỷ tựa như. Không đổi. Tần sĩ ngọc lắc đầu, bắt đầu phân rõ phương hướng. Sau đó, một đường hướng bắc đi đến, cũng không biết đi bao xa, dù sao Tần sĩ ngọc liền cảm giác trung quanh cảnh tượng là một chút cũng không thay đổi. Không sai, hoàn toàn chính xác không thay đổi cho dù là trên đất một khối đá, một khối xương khô, kia cũng là giống nhau như lúc, căn bản cũng không có mấy may biến hóa. Hẳn là, ta giẫm chân tại chỗ. Tần Sĩ Ngọc ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cũng là lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là bởi vì, trước mắt của hắn càng ngày càng sáng. Đến, rốt cục, Tần Sĩ Ngọc trên mặt đất phát hiện một cái cái thẻ lớn. Không phải chân chính trên ý nghĩa địa, mà là do bảy cái đồ án sắp xếp ra một cái môi hình phát trận, bắt đầu thất tinh. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó dựa theo trong trí nhớ địa đồ tẩu vị một viên một viên đạp đi lên. Chân rơi, ý đồ sáng làm cái này thất tinh pháp trận toàn bộ sáng lên về sau, tại đối diện lại xuất hiện bốn quả tinh, lại dựa theo lộ tuyến một đường nhảy xuống, tại này tứ tinh pháp trận cũng sáng lên về sau, hai cái pháp trận trong gương rốt cục sáng lên một chỗ. Sau đó tần sĩ ngọc cũng là trực tiếp liền phi thân nhảy tới. giờ khắc này, tần sĩ ngọc cảm giác mười phần mỹ diệu, không biết có phải hay không là sinh ra ảo giác, bên hai của hắn vậy mà vang lên một đoạn thanh âm quen thuộc. trạng cuối cùng đến, mời xuống xe lữ khách mang tốt. Ừm. lúc này, bốn mươi tần vị kia trực tiếp liền từ dưới đất ngồi xếp bằng đội thành nhảy lên một cái a, lại nói, vị này thật đúng là thân thủ tốt. đều đến nơi này. Vị kia cao mày, nhìn một chút phía trên, nhìn một chút đằng sau, lại nhìn một chút phía trước. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ nói là vì bản vương mà tới sao? Người kia kinh ngạc nói, không biết vì cái gì. Hắn cái kia trước sau như một trăm phát trăm chúng thiên lý nhãn hôm nay đột nhiên mất hiệu lực, nhìn xem này lệnh minh giới đều động đất hai lần thân ảnh chính là nhìn không thấu. Chỉ là bởi vì bên cạnh hắn luôn luôn vây quanh một đoàn thần bí hấp vụ. Nếu là hướng về phía bản vương mà đến ngược lại cũng dễ nói. Nếu như là, không đúng. Ngay tại bốn tầng vị này, bọn còn tại phỏng đoán thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được 39 tầng hắc vũ chỗ một trận chấn động mãnh liệt. Không được. Hắn xông vào. Kinh hô một tiếng không tốt, người này liền muốn hướng về phía trước, cũng chính là 39 tầng phương hướng phóng đi. Ai biết hắn vừa mới khế động phía sau cũng là đột nhiên nổi lên một trận bạch quang. FTO, Quy một chương 271, cố nhân nhắn lại. 40 tầng vị này muốn đi lên, cũng chính là đi 39 tầng hắc vũ chỗ. Thế nhưng là hắn cũng không dám động, bởi vì sau lưng của hắn đã nổi lên một đạo bạch quang, theo hắn di chuyển về phía trước, đạo này bạch quang biến thành một mảnh cũng là cản phát trước mắt. Không được sao? Vị này to mày, hắn là thật không dám động. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dám lên trước, có lẽ 39 tầng sự tình hắn có thể làm rõ ràng, tầng kia không biết thần bí hát vụ cũng có thể như vậy để lộ, thế nhưng là hắn còn có thể hay không lại trở lại này 40 tầng coi như khó mà nói. Ừm. ngay tại tần sĩ Ngọc tiến vào trung ương pháp trận, cũng chính là hát vụ chỗ nháy mắt. Tại một cái nơi xa xôi, hai người đồng thời mở mắt. Tần sĩ Ngọc tiến vào pháp trận bên trong, cũng chính là thứ 39 tầng hát vụ chỗ. Nơi này thật đúng là không có để hắn thất vọng, là thật mẹ nói đen a. Bất quá còn tốt, loại này bóng tối không hề để người kiềm chế. Tương phản Còn để tần sĩ Ngọc cảm giác được mười phần thân thế đâu? Nơi này, tần sĩ Ngọc xem xét, cái đồ chơi này cái gì cũng nhìn không được còn chơi cái rất. Bất quá vạn hạnh chính mình là cái hỏa thuộc tính nội lực pháp tu, nay không có ánh sáng thời điểm có thể tự mình tạo a. Tần sĩ Ngọc quát tay, một đạo hỏa quang sáng lên. Lại xem xét, phía trước cách đó không xa vậy mà là một chỗ miếu thờ. Cái gì? Miếu a đây là? Tần sĩ Ngọc trái xem phải xem cũng thấy không rõ cái kia miếu chữ phía trước viết cái gì, bởi vì đã bị hắc vụ trò che quất. Đừng nhìn bên người hắc vụ trong tay hắn hỏa diễm có thể chiếu sáng, bảng hiệu bên trên lại là không được. Mặc kệ nó, Nơi này trừ miếu chính là đen không còn có đi nơi khác, mà lại minh giới địa đồ hắc vụ lộ tuyến chỉ ra cũng bèn bèn thứ 39 tầng có hai nơi ra khỏi miệng, cũng không nói có miếu thờ à, mà này nơi này cái gì cũng không có không đi vào đi đâu à. Tân sĩ Ngọc đi vào về sau phát hiện này miếu không lớn, thế nhưng không nhỏ. Trước cửa có thể dung nạp mấy chục người dáng vẻ, lại hướng phía trước chính là bàn. Khoảng chừng hai bên không có đường chỉ có hai nơi trống không đơn bộ bàn, có thể thấy được là không có hậu đường. Cái này, Tân sĩ Ngọc nhìn một chút, phát hiện trước mặt bàn thật đúng là không nhỏ. Trên xuống cũng là tở phụ một chút thấy không rõ tượng thần, mà cao nhất một loạt bên trái nhất tượng thần lại là có thể thấy rõ, mà lại mặt trên còn có lấy nhăn sắc, nhìn qua rất sống động. Tượng thần tóc hai bù sù đỉnh đầu huy quan, áo đỏ đi chân trần kim giáp hộ thể. Nhìn kỹ hình thái, chính là ba đầu sáu tay đấy. Ấn, chung, búa, phụ, khóa, kiếm sáu khí ác liệt cùng trong lòng bàn tay, bộ dáng này cùng thiên bằng vận khởi ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết lúc phía sau hư ảnh là giống nhau như lúc đà. Khác biệt duy nhất chính là, thiên bằng phía sau hư ảnh quanh thân là ngũ sắc chi khí, mà nơi này tượng thần quanh thân thì là vây quanh hắc khí. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía này cả đại tượng thần nhẹ gật đầu, mặc dù cái khác đều thấy không rõ lắm, bất quá không cần suy nghĩ, tất nhiên là cùng Minh giới địa đồ phía sau chân dung là giống nhau. Khả năng nơi này hắc khí quá nhiều, đem ngũ sát chi khí chặt lại đi. Ha ha. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, bất quá trong lòng cũng là âm thầm sợ hai thản thủ. Nơi này là nơi nào? Là Minh giới a. Thiên bằng tu luyện ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết vậy mà có thể sinh ra nơi này tượng thần hư ảnh, này tượng thần mặc dù không phải tại thủ vị, thế nhưng không đắc dạn, chỉ sợ sẽ không thua kém huyền môn tu quyết nhìn một chút, tần sĩ ngọc lực chú ý cũng là triệt để bị cái kia ba đầu sáu tay tượng thần hấp dẫn. bất chi bất giác, một thân khí tức cũng là cùng tượng thần trên người hắc khí sinh ra của mình. sĩ ngọc a, một thanh âm vang lên. a, Tần sĩ ngọc nghe xong, chính là sư sở. không sai, là ta. thanh âm kia nói. người, người là đại ca. Tần sĩ ngọc nghe xong, cũng không chính là thiên bằng thanh âm. không sai, chính là ta. thiên bằng nói. đại ca, ngươi cũng đã chết. Tần sĩ ngọc nói. lan. thiên bằng tức giận nói. vậy ngươi còn không mau chạy ra đây, ngươi giấu cái kia rồi. Tần Sĩ Ngọc cũng cười, hắn chính là cây Thiên Bằng nói đùa đâu. Vây quanh bàn nhìn chung quanh một chút liền ngay cả cái kia hai cái trống không bàn đều nhìn, thế nhưng là nơi nào có người a? Hai hàng, này đều hai năm qua đi một điểm tiến bộ đều không có. Này mẹ nó là chết người địa phương, ta lại không chết sao có thể tại đây? Thiên Bằng nói. Nha. Tần Sĩ Ngọc co rụt lại cái cổ biểu môi một cái. Ngươi cần phải nghĩ đến, ta tu luyện ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết chính là một loại thần cấp công pháp, mà công pháp này người sáng lập thần vị ở chỗ này, ngươi cũng nhìn thấy, trong đó sinh ra sát khí có thể sinh ra cộng minh cho nên ngươi nghe được ta nhắn lại. Thiên Bằng nói. Đại ca, ngươi nhanh thôi đừng chém gió được không? Còn nhắn lại, nhắn lại còn có thể cùng ta đối thoại. Tấn sĩ Ngọc nhíu môi một cái, ngươi cái đại ngốc tử, nhắn lại cũng là căn cứ ý niệm của ta biến thành là nhân tính hóa, vì cái gì không thể? Ta cho ngươi biết ta, ta liền thời gian một nén hương, ngươi này đều lãng phí non nửa trụ, lại nói nhảm ta nhắn lại liền không có. Thiên bằng nói, được được được, ta sai rồi còn không được sao? Là như thế chuyện gì, ta? Tấn sĩ Ngọc nghe xong nội vàng im tiếng, Huyên Thiên nói một nụm lớn, quá nhanh, không nghe rõ. Thiên bằng trầm giai nói, dựa vào. Tần Sĩ Ngọc nhịn không được nổi nói tục. Ngươi nói cái gì? Phản ngươi cái danh con." Thiên Bằng nói. "Này ngài có thể nghe được rõ ràng." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, sau đó nói, "Ta là hỏi ca ca ngài, ta còn có thể hay không trở về, nên thế nào trở về, liền ý tứ này." Chính là, vô cùng đơn giản một câu không phải làm thành rất phức tạp dáng vẻ. Nhắn lại truyền âm ngươi cho là mặt đối mặt đâu, nói những cái kia tầng ô dụ huyễn tử có làm được cái gì à? Thiên Bằng nói, Tần Sĩ Ngọc thì là ở trong lòng nói thầm cũng không biết hai ta nói đang nói tầng ô dụ huyễn tử. "Hôm nay ngươi gặp được ca ca ta, tự nhiên không thể để cho người tay không." nhưng phía sau ngươi còn có một phen kỳ ngộ sống hay chết coi như không phải ta có thể chi phối được lại là dạng này tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng trong lòng tự nhủ ta làm sao nhiều như vậy mẹ nó một phen kỳ ngộ đâu ai bảo ngươi là nhân vật chính đâu thiên bằng nói ngươi nói cái gì tần sĩ ngọc sững sở. ta nói là ta muốn truyền cho ngươi một bộ bản lĩnh vốn là lúc trước muốn truyền ngươi ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết à, thế nhưng là trong cơ thể ngươi huyền môn tu quyết chi khí quá mức bá đạo dung không được công pháp của ta cho nên hôm nay ca ca cũng chỉ có thể truyền cho ngươi một bộ bảo mệnh bánh khoe kề bên người thiên bằng nói Tần sĩ Ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ tu quyết quá bá đạo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết không bằng tu quyết ta. Nay đều cung cấp tại Minh giới trên bản còn không bằng tu quyết, vậy ta về sau được nhiều như bao? Nghĩ đến đây, tần sĩ Ngọc hỏi: Kaka, ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết người sáng lập là ai a? Vị này là lộ nào thần tiên? An lại là cái kia đường cung phụng, còn không phải thời điểm. Biết rõ quá sớm đối với ngươi vô dụng. Cuối cùng nửa câu, tần sĩ Ngọc cùng Thiên bằng trăm miệng một lời: Tốt, chưa có nói nhảm. Thời gian không nhiều, lại nhận lấy Kaka ta thất tình cửu quan lớn. Thiên bằng một câu qua đi, bàn bên trên cái kia ba đầu sáu tay tượng thần đột nhiên trở nên mở đi. Sau đó, hắc vụ đại thịnh hướng ra phía ngoài quyết tán, cuối cùng trong hắc vụ cũng liền chỉ có tần sĩ Ngọc cùng tượng thần. Sau đó, tượng thần bên trên phát ra ngũ sắc chi quang, cái kia tượng thần vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động, bấm niệm pháp quyết niệm chú thủ thế qua đi không trùng cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo ân ký. FTO, quy một chương 272, thất tinh cửu quang ấn. Tần sĩ Ngọc sau khi xem liền ngây ngẩn cả người, cái kia tượng thần động tác cũng không nhanh, mà lại hắn cũng thấy rõ, hết thảy cũng chính là bảy thủ thế. Tại cái này qua trình trung không gian bên trong không có chút nào năng lượng ba động, thế nhưng là ngay tại cái cuối cùng giấu tay thành về sau, không gian bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực đạo, cái cuối cùng quen thuộc đồ án xuất hiện. Đây là, Tân sĩ Ngọc ngây ngẩn cả người, cũng là bởi vì cỗ này lực lượng, cũng là bởi vì cái này không trung ấn ký, không phải bắt đầu thất tinh còn có thể là cái gì. Bảy viên lấm ta lấm tấm xuất hiện, sắp xếp thành một cái địa hình dạng. Sau đó tại tới trước qua trình trung, này bảy viên tinh điểm cũng là nháy mắt biến lớn. Bảy cái điểm nháy mắt liền cùng một chỗ biến thành một cái chân chính cái địa lớn, sau đó tinh điểm lần nữa biến lớn cuối cùng một cái cự đại chùm sáng đánh vào tần sĩ ngọc trước mặt tần sĩ ngọc một cái giật mình hết thảy trung quanh khôi phục yên tĩnh thấy rõ sao thiên bằng nói ca ca cái này cũng tần sĩ ngọc trợn tròn mắt đây là tượng thần uy lực ngươi còn không đạt được mà thất tinh cựu quang ấn uy lực ngay tại ở vô luận ngươi là tu vi gì tại phát động thời điểm đều có thể phát ra ngươi một kích mạnh nhất mà lại trọn vẹn có thể sử dụng bảy lần nhiều thiên bằng nói như như vậy vốn tần sĩ ngọc liễu lưỡi nói ngươi cho rằng đâu thần cấp thiên bằng nói cái kia ta huyền môn linh kỹ là có thể tụ lực cái này cũng có thể sao Tần sĩ ngọc nói, cái này không được, ngươi muốn xe đạp nhiều lắm. Thiên bằng nói, thúc a, cái này cũng không tệ. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, cao thủ so chiêu, thật ra thì trừ so đấu công pháp cùng linh kỹ bên ngoài, liều nhưng chính là cái kia trong chớp mắt sinh tử, ai bảo người bắt đến khe hở cái kia chết cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Có loại này gần như có thể nháy mắt phóng ra một kích mạnh nhất bắt đầu cựu quang ấn, cái kia đối mặt đồng tu làm đối thủ thời điểm phần thắng tăng lên cũng không phải một chút điểm à. Huống chi, có thể phóng ra bảy lần đâu bảy lần a. Liên quan tới thất tinh cựu quang lớn, ngươi cảm giác được cái gì chỗ đặc thù sao? Lúc này, Thiên bằng hỏi dấu tay bấm niệm pháp quyết nghiệm chú qua trình trung, may nội lực ba động đều không có. thế nhưng là cái thứ bảy dấu tay thành thời điểm, vậy mà xuất hiện, không tưởng tượng được uy lực. tần sĩ ngọc nói, đúng rồi, đây chính là thất tinh cửu quang ấn mị lực chỗ. thiên bằng nói, giải thích thế nào? tần sĩ ngọc hỏi, trừ chân chính thần cấp linh kỹ là thuần phát, cái kia càng mạnh linh kỹ tại thi phóng thời điểm cần phải tụ lực thời gian cũng liền càng lâu. ngươi cái kia hiển môn tam thức đánh đi ra cũng không phải là một cái một cái gấp bội sao? ở giữa đánh gãy lực lượng tăng phúc cũng liền thất bại. thử hỏi, ngươi cùng đối địch trận thời điểm, nếu như là thi triển tụ lực linh kỹ. Nội lực ngưng tụ quá trình là không phải liền bị đối phương phát hiện rồi." Thiên bằng nói. "Minh Bạch." Tân Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, thở hắt ở giữa, thậm chí có thể là chuyện trò vui vẻ thời điểm, tại trong lúc Lơ đãng bó xuất thủ lấn, sau đó một lần hành động nhanh sát. Tân Sĩ Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng tự nhủ này mẹ nó thật có thể nói là là đánh lén diệt khẩu thiết yếu lương kỳ a. Nhưng là sát nghiệp không thể nhiều tạo, nếu không phải tội ác tẩy trời chi đồ, không thể vọng hạ sát thủ, còn nhớ rõ lúc trước ta đối với ngươi nói tới tiện ác chi phân luận sao?" Thiên bằng nói. "Vô luận thủ đoạn gì, dùng tại chính sử thì là chính nghĩa, dùng tại chỗ xấu" cho dù là chính nghĩa thủ đoạn cũng là tà ác. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Đối với đi, người nhớ kỹ liền tốt. Còn có, ta đọc một lần khẩu quyết của ngươi, Thất tinh cửu quan ấn, khẩu quyết chỉ có bảy, chỉ cần giấu tay cùng khẩu quyết quen thuộc tiết tấu nắm giữ tốt, thậm chí có thể nháy mắt phát ra. Khẩu quyết vì Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Uyển, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thủ Quyết là. Thiên Bằng nói chuyện công phu, cái kia tượng thần hư ảnh lại bắt đầu chuyển động. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tấn sĩ Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, nói đùa. Chúng ta Tấn sĩ Ngọc thế nhưng là đã gặp qua là không quên được a. Này còn có thể làm khó được hắn sao? Tốt, ta cũng nên đi." Thiên Bằng nói. "Ca ca, chờ một chút." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, một hồi còn có buổi họp muốn mở đâu." Thiên Bằng không nhịn được nói. "Cái gì không sai biệt lắm a, đại ca ngươi lừa gạt huynh đệ thế, nhưng là không đúng. Còn một nén hương, nay tượng thần dạy học thời gian chỉ sợ còn chưa hết một nén hương đi. Ta này còn có lời chưa nói xong đâu, ngươi lão sốt ruột đi cái gì a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Quá nhỏ, bị phát hiện." Thiên Bằng mắng đầy miệng. "Ta là muốn hỏi, nếu là thất tinh cựu quan ẩn, cái kia cựu quan là cái gì? Đằng sau hai chỉ riêng bị ai ăn?" Tần Sĩ Ngọc nói vẫn là phát hiện sao? Thiên bằng trong lời nói vậy mà mang theo ý cười. đúng vậy à, coi như thất tinh bảy ánh sáng cũng không phải còn có hai chỉ riêng đó sao? các ca ngươi không thể dạy đồ vật giáo không được đầy đủ à? Tần sĩ ngọc cười nói. cuối cùng hai ánh sáng lại là tại ngươi không tại ta. Thiên bằng nói. có ý tứ gì? Tần sĩ ngọc hỏi. giúp đỡ ngươi cũng đã biết là ý gì? Thiên bằng hỏi ngược lại. nay còn không đơn giản sao? phụ tá phụ trợ ý tứ à? Tần sĩ ngọc nói. tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ý ta. Thiên bằng cười nói. trong sách đều biết đâu? Tần sĩ ngọc cũng cười. đúng vậy à đời trước trò chơi thời gian cùng đời này thuộc về đệ nhất công tử trước mười mấy năm thần sĩ ngọc đều là ngồi ăn rồi chờ chết về sau tốt rồi hắn cũng là bắt đầu đọc rất nhiều thư tịch dù sao có này đã gặp qua là không quên được tiên thiên điều kiện không cần chẳng phải là đáng tiếc biết rõ liền tốt thất tinh cử quang bắt đầu thất tinh ngươi cũng biết mà tương truyền tại này bảy viên tinh bên ngoài còn có hai nơi ẩn tàng tinh cũng chính là giúp đỡ song tinh tương truyền vô luận có phải là hiểu được tinh tượng phương pháp người chỉ cần có thể nhìn thấy này giúp đỡ song tinh vậy liền có thể ngộ ra thiên ngoại tới nguyên cờ có thể tăng trí tuệ khí vận có thể tăng tuổi thọ tu vi. Thiên Bằng nói, nói cách khác, đây là kéo độc tử không có gì trông cậy vào thật sao? Tấn Sĩ Ngọc nói, này đều tương truyền còn làm cái giám a? Tương truyền, các ngươi Huyền Môn cùng này giúp đỡ Song Tinh có nhất định liên hệ, có lẽ, ngươi có thể tìm tới Huyền Môn Cơ trong đó cũng nói không chừng đấy chứ? Thiên Bằng nói, lại là tương truyền. Tấn Sĩ Ngọc môi một cái, hỏi tiếp, cái kia, cả cả ngươi có thể thi triển ra hoàn chỉnh thất tinh cửu quan lớn sao? Không thể nói, không thể nói, nói nhiều. Thiên Bằng vừa mới nói một nửa, cũng là bị Tấn Sĩ Ngọc đánh gãy. Đúng rồi, đối với ta không có chỗ tốt là sao? Ta đã biết ta ai ruột. Tần sĩ ngọc lắc đầu, trong lòng cũng là có định số. Nói đùa, gia đình nếu không có thể dạy cho chính mình sao? Tiểu tử ngươi ngược lại là còn rất cơ linh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, làm ngươi có thể chân chính phát động thất tinh cựu quang ấn thời điểm, có lẽ sẽ cho ngươi một cái không tưởng tượng được kinh hỉ nha. Thiên bằng nói. Cái gì kinh hỉ? Tần sĩ ngọc hỏi. Có thể chuyển vận, có thể hóa hư ác, thậm chí là đảo ngược chuyển sinh chết. Thiên bằng chân thành nói. Thúy ta, đại tại đại ca. Tần sĩ ngọc hướng về phía tượng thần không người thi lễ cho dù là huynh đệ, bị người tri ân phải hiểu được cảm ơn, tại Tần Sĩ Ngọc thi lễ qua đi trùng quanh hắc vụ cũng là dần dần tàn đi. A, hắc vụ tàn đi, không sai, chính là triệt để tàn đi, cũng có thể nói nơi này đã không còn là hắc vụ chỗ. Nhưng tại Hưu hai bên đã triệt để đã mất đi nhan sắc thất tinh cùng tứ tinh phát trận, nhìn lại mình một chút dưới chân đã băng liệt độc lập phát trận, Tần Sĩ Ngọc biết rõ, nơi này linh khí đã hao hết. Lại nhìn phía trước, một chỗ đã sụp đổ miếu thờ xuất hiện ở trước mắt. Hủy, FTO, Quy một chương 273, đến tự thân 40 tầng tòa lớn hấp lực. Tần sĩ ngọc không biết này miếu thờ đến cùng là bởi vì cái gì mà hủy? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó tượng thần thi triển thất tinh cựu quan bấn sao? Đại khái là như vậy đi. Cái kia uy lực quả nhiên là không nhỏ. Tần sĩ ngọc không biết, hắn vị đại ca này thiên bằng vì hắn thật có thể nói là là nhọc lòng a. Không chỉ có hủy chính mình tu luyện ba đầu sáu tay bắt đầu bí quyết người sáng lập thần đệ miếu thờ, càng là vì hắn phía sau kỳ nội trải tốt đường. Dù là không phải tất cả, cũng là một đoạn rất trọng yếu đường. Dù sao, Tân sĩ ngọc đường phải là lão tiểu băng trải mà không phải thiên bằng. Kuku, nói về chuyện chính. Tần Sĩ Ngọc không có phát hiện, đỉnh đầu hắn bản mệnh linh tháp tháp tòa đã không còn là loại kia đen trắng chi khí quay trùng quanh cảm giác hư ảo. Phẩm sách mạng lưới nói câu tiếng thông tục, trước đó Tần Sĩ Ngọc tháp tòa nói là khí thể biến thành, thật ra thì nhìn lại càng giống là một khối thạch, rất rất quy rất đàn hồi rất hư ảo dáng vẻ. Mà lúc này, tháp tòa đã là biến thành rắn rắn chắc chắc đen sắc. Không sai, là thể rắn mà không còn là khí thể hoặc là thân mềm. Mà lại, tại tháp tòa tới rốt cuộc không cảm giác được cái kia một cỗ sát khí tồn tại. Từng. Nhân giới linh lung tháp tầng thứ 6, Kim Linh mở hai mắt ra đình chỉ đọc diễn cảm. Nương, thế nào? Tần sĩ Ngọc trước đó bởi vì quá mức chú ý đệ đệ lại thêm khóc cũng là có chút thoát lực. Bất quá nghe được mâu thân thanh âm y nguyên một cái lắc mình đến đây là sĩ Ngọc tỉnh rồi sao? Không có Kim Linh lắc đầu. Nha Tần sĩ Ngọc hố một tiếng, con mắt lại đỏ lên. Bất quá tức giận sắc lại là đã khá nhiều. Kim Linh nói cái gì? Nghe xong lời này tất cả mọi người vây quanh tới. Nơi này không chỉ là có Kim Linh hai mẹ con Tam Hổ cùng Tần sĩ Ngọc trí thân đều ở đây. Sĩ Ngọc mặc dù còn không có khí tức, có thể các ngươi nhìn mặt hắn sắc đã hồng nhuận rất nhiều, miệng môi đều có nhan sắc. Kim Linh nói. Còn không phải sao, mọi người xem xét đây thật lạ. Vừa mới nói Tần Sĩ Ngọc giống như là ngủ thiếp đi kia là kéo con bê, miệng môi tử đều trắng cái kia đều chết hẳn. Thế nhưng là lúc này Tần Sĩ Ngọc mặt cùng miệng môi đều có sắc màu, chứ không có khí tức bên ngoài cùng người sống không có khác gì. Ta tiếp tục. Kim Linh cái kia vốn đã trải qua mọi mệt hai mắt lập tức hào quang tỏa sáng, đóng hai mắt miệng lại nói lẩm bẩm. Đi vào đã triệt để hủy đi miếu thờ trước, Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút. Cái gì đều không có còn lại, tượng thần đều vỡ thành tro. Không đúng. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên phát hiện, cũng không phải là không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tối thiểu nhất, cái kia hai cái chống không bàn còn hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở nơi đó. Ừm. A. Tần Sĩ Ngọc suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, tại Minh giới địa đồ Hắc vụ Lộ tuyến chỉ thứ 39 tầng, là xuống, cũng là bắc bộ cùng nam bộ có hai con đường. Phương bắc chính là nối thẳng ý đồ bên ngoài cũng là thông hướng nhân giới, mà phương nam thì là vượt qua 40 tầng thông hướng cái kia chỗ sâu nhất thần bí nhất 41 tầng. Đều nói xong hại mèo chết, thật ra thì tốt cũng có thể hại chết Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn bên phải cũng là phương nam bản. Đúng vậy. Này miếu thở là mặt Tây, hoặc Đông, này bên phải bản đương nhiên là đầu kia thông hướng minh giới chỗ sâu nhất đường, Tần Sĩ Ngọc trước một cái thôi là bản. Thần. Tại Tần Sĩ Ngọc đẩy ra bản về sau, cái kia bản vốn là yên lặng đứng ở nơi đó đằng sau rõ ràng cái gì cũng không có. Thế nhưng là trải qua Tần Sĩ Ngọc như thế đẩy, vậy mà xuất hiện một chỗ vạn mèo không gian. Mặc kệ nó, Tần Sĩ Ngọc nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái tiến vào. Từng 39 tầng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, 40 tầng vị này làm sao có thể không biết đâu. Mà lại, hắn còn nói ra cùng Tần Sĩ Ngọc lời giống vậy. Huệ. Đúng vậy, huệ. Tùy đi không chỉ làm miếu thờ, càng làm minh giới thứ 39 tầng. Hắc vũ chỗ, đã không tồn tại. 40 tầng vị này tao mày, chỉ là không biết này 40 tầng hắc vũ chỗ hủy hoại đối với hắn mà nói đến cùng biểu tượng cái gì. Mà lúc này, bởi vì hắc vũ tầng đi, 40 tầng vị này đã thấy rõ hết thảy, không khỏi kinh hô lên. Vậy mà là hắn? Giống như, Là như thế cái đạo nhi a. Tần sĩ Ngọc theo bàn đi vào về sau, phát hiện là một chỗ gò đất á đều nói vốn không có đường đi nhiều người liền có đường, mà theo tình huống nơi này đến xem là căn bản không có người đến qua. Tần sĩ ngọc dựa theo trí nhớ của mình một đường hướng về phía trước, đi tới đi tới cũng là cảm thấy tay trái của mình bên cạnh xuất hiện một kia cảm giác khác thường. Nơi này, chẳng lẽ là thứ 40 tầng a? Tần sĩ ngọc biết rõ nơi này không ai, thế nhưng là cũng không có tận lực quay đầu nhìn lại. Vẹn vẹn mắt liếc, tiếp tục tiến lên. Tất nhiên cảm nhận được nơi này có cái gì tồn tại, vậy nói rõ con đường của mình không có đi sai. Ông, một thanh âm vang lên động xuất hiện, sau đó Tần sĩ ngọc bên tay trái lập tức xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Hấp lực mặc dù không có lực phá hoại, có thể cùng nhau trước đó tượng thần thi chiến thất tinh cựu quan ấn cũng không yếu. Ra đi con em ngươi. Tần sĩ ngọc xem xét địa bộ này, vận khởi tật phong bộ sông về phía trước ga cũng không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn cảm giác phía trước là an toàn, chỉ cần sông qua nơi này đến cuối cùng, cái kia cho dù là cố này to lớn hấp lực lại ngưu bức chính mình cũng tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Rất hiển nhiên, Tần sĩ ngọc suy nghĩ nhiều. Ông. Bên hai vang lên lần nữa thanh âm, sau một khắc Tần sĩ ngọc liền đã mất đi ý thức. Đến cùng vẫn là tiểu tử người a. Minh rồi bốn mươi tần vị kia nhìn xem nằm thiếu niên, gật đầu cười. Không biết vì cái gì, người này lúc này nhìn lại tâm tình thật tốt, không còn có trước đó loại kia cao mày bộ dáng cũng không có từ ngồi xếp bằng đột nhiên luyện tập cú sốc cử động. Ừm. Tần Sĩ Ngọc ý thức dần dần khôi phục, cái mũi giật giật, người thấy một cỗ mùi thơm vô cùng dễ nghe. Cỗ này mùi thơm Tần Sĩ Ngọc hết sức quen thuộc, hắn từng tại hai cái địa phương nghe được qua. Một chỗ là Khai Lăng thành tần phủ, cũng là nhà của mình. Đại nương tại tụng kinh trước đó cũng sẽ ở tắm rửa thay quần áo sau giấy lên ba nén hương, hương vị vô cùng dễ nghe. Mà thứ hai chỗ là tại Linh Lung tháp trước. Tần Sĩ Ngọc cùng Lục Đạo Pháp Vương tại Linh Lung tháp trước lớn lưu hương tiền trạm ngồi lâu, lúc ấy hắn mới phát hiện nguyên lai đại nương ở nhà giấy lên hương cùng Linh Lung tháp vậy mà là một cái hương vị. Tỉnh một thanh âm truyền đến, ừ, tỉnh, tỉnh. Tấn sĩ Ngọc trong lòng tự đủ làm sao đi ngủ, còn có người nhìn xem đâu. chậm rãi đứng dậy, Tấn sĩ Ngọc nhìn thấy một người, hoặc là nói là một đoàn mơ hồ qua ảnh. người vì sao chỗ này? người kia hỏi, ta cũng không biết. Tấn sĩ Ngọc một phát miệng, nghĩ thầm mắng chửi người, chính mình có thể tới này không phải là bởi vì cái kia cái gọi là đáng chết cơ duyên sao? cũng là lục đạo pháp vương miệng số mệnh nhân quả, nơi này là không thể nói láo. người kia lắc đầu nói, ai? bởi vì tỷ ta. Tấn sĩ Ngọc cũng không biết người kia là ai à? có thể ở đây còn chơi ra máy hút bụi còn như cánh lực đạo tất nhiên không phải tục nhân gia đình không cho nói dối không nói thôi cường long không ép địa đầu xa nhà không đúng người kia lắc đầu ta là bởi vì tỷ ta a tần sĩ ngọc cũng lắc đầu cử động của ngươi có lẽ là như thế có thể đây đều là tối tâm tới chú định cho nên nói ngươi cũng không phải là bởi vì tỷ tỷ của ngươi mà đi tới minh giới người kia phủ định nói vậy ngươi nói ta là bởi vì cái gì tới này hoặc là nói là bởi vì cái gì chết ngươi nói tính toán tần sĩ ngọc cũng lười cùng hắn tranh luận là bởi vì số mệnh nhân quả người kia nói. Cái gì? Ngươi là Linh Lung Tháp người? Tần Sĩ Ngọc đột nhiên chấn động, bởi vì này số mệnh nhân quả bốn chữ chỉ có hắn cùng Lục Đạo Pháp Vương mới biết được a. Là ta. Nói chuyện, bóng người dần dần rõ ràng. A, nguyên lai là ngươi. Tần Sĩ Ngọc lập tức giật mình. FTO, Quy 1 chương 274, Linh Lung Tháp thứ 8, Minh Pháp Vương. Tần Sĩ Ngọc nhìn xem trước mặt vị này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người, kinh hô một tiếng. Mời xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, ngươi nhận ra ta? Người kia cũng là sướng sở. Ừm, không sai, nhận ra. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Ngươi trẻ tuổi, nơi này là minh giới, còn xin không cần kéo con bê, ngươi mẹ nó căn bản không có khả năng nhận ra ta." Vị kia có chút im lặng. "Ý của ta là, hẳn là gặp qua mà không phải nhận ra." Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, một mặt đang sắc. "Ngươi muốn như thế nói chuyện trời đất lời nói, chúng ta còn có thể tiếp tục." Vị kia cười nói, "Còn không có thỉnh giáo." Tân sĩ Ngọc vừa chắc tay. "Linh Lung Tháp 18 Pháp Vương, vị trí thứ 8 là ta." Vị kia gật đầu nói, "A, là ngươi, là ngài." Tân sĩ Ngọc lần nữa hoảng sợ nói, "Ngươi thật biết rõ ta." Táng Pháp Vương nhiều hứng thú nói, tứ tám pháp vương, pháp hiệu khôn hi, lại xương minh pháp vương, là linh lung tháp thống lĩnh minh rồi pháp vương. tần sĩ ngọc nói, thật biết à? minh pháp vương cười nói, đúng vậy à, không chỉ có như thế, ta còn biết minh pháp vương pháp hiệu lai lịch đâu, càn khôn càn khôn, càn là trời, khôn là đất, khôn là lấy từ đại địa chi ý, mà hi là hi vọng hi, lại thông chân quý hiếm, ý là đại địa số một có hy vọng hi hiệu nhất bảo vật chi ý chính là tứ đại một trong, mà minh pháp vương cũng là linh lung tháp tứ đại pháp vương một trong a. tần sĩ ngọc nói, thật đúng là biết rõ không nhỉ? ngươi là nghe tam hóa thập cửu pháp vương nói đi. minh pháp vương cười nói. Hướng về phía phương đánh một cái lễ. Đúng vậy, thường nghe đại nương nói sao? Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Xem ra, ngươi cùng ta linh lung tháp thật đúng là có duyên A. Minh Pháp Vương cũng gật đầu nói. Duyên là tốt, thế nhưng là này số mệnh nhân quả. Tần sĩ Ngọc điếu môi một cái. ngươi sống một đời, hoặc là nói là qua đời, lại có cái gì là bất tuân theo nhân quả đây này, bởi vì cái gọi là là có nhân tất có quả A. Minh Pháp Vương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ai? Tần sĩ Ngọc cũng không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp, than nhẹ một tiếng không nói tiếng nào mà minh pháp vương hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn loại này người ngu tại nhân quả phương diện có càng nhiều thảo luận cũng là đổi tiếp theo chủ đề thật ra thì tại vừa mới linh lung thịnh hội nơi đó cũng chỉ là phân thân của ta mà lúc này giờ phút này ngươi nhìn thấy mới ta bạn tôn đâu minh pháp vương nói phân thân tần sĩ ngọc sử sở không sai minh pháp vương nói lớn như vậy thịnh hội thánh vương đều lên tiếng ngài làm sao không đi qua không đi đâu tần sĩ ngọc nói tự nhiên có nguyên nhân mà nguyên nhân này cần phải ngươi trả lời trước ta ta mới có thể trở về đáp ngươi đây cũng là một cái nhân quả minh pháp vương nói. Không sai, Linh Lung thịnh Hội là vừa vận sự tỉnh. Phía dưới một năm, mặt mới một ngày đâu. A. A. Tiêu cái gì? Tam sinh hữu hạnh tam sinh có đi. Tần Sĩ Ngọc chắp tay, trong lòng tự đủ ai mẹ nó cũng đừng đề cập với ta nhân quả. Sau đó, cũng là cẩn thận chu đáo lên vị này Minh Pháp Vương tới. Đúng vậy à, tại mặt thời điểm Tần Sĩ Ngọc thật không có cẩn thận nhìn qua vị này Minh Pháp Vương. Lúc này xem xét, cũng là có một loại, một loại cảm giác buồn cười. Minh Pháp Vương đầu đội sen sờ quan, hai đầu băng rua rơi vào hai vai. Nên độ kim cách pháp ý bên ngoài, thất lên một kiện kim hoàng sắc áo choàng cầm trong tay một cây toàn thân vàng nóng ánh chín hoàn trượng đang ngồi ở một khối lơ lửng tảng đá mặt đúng vậy vừa mới minh pháp vương từ đả tọa luyện tập cú sốc thời điểm là tại tảng đá kia bật lên mà lên mà sở dĩ tần sĩ ngọc muốn cười, là bởi vì minh pháp vương hình tượng hắn hết sức quen thuộc bộ dáng này cùng hắn đời nhìn qua tứ đại danh tiếng một trong đông thổ đường trưởng lao thế nhưng là rất giống cái này cũng không trách người một là pháp vương đông đảo khoảng trường 18 vị à đúng tính ngươi trí thân thế nhưng là khoảng trường 19 vị mà lại tại cái kia thịnh hội tới pháp vương cùng lục đạo pháp vương càng là hấp dẫn chú ý của các ngươi lực minh pháp vương gật đầu Cũng không có bởi vì Tần Sĩ Ngọc nín cười nín đỏ mặt mà không vui. Chuyện mới vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Minh Pháp Vương hỏi. Vừa mới? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Ngươi thế nhưng là hủy ta Minh giới 39 tầng a, ngươi không nên cho ta vị này chính chủ một cái dao thay mà sao? Minh Pháp Vương cười nói. A, là như thế chuyện gì a? Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, chớp mắt kế tiếp tới. Đúng vậy, ở đây Tần Sĩ Ngọc là không thể nói láo. Pháp Vương thần thông không nói trước, người này đều mẹ nó chết rồi, lại làm ra tới một cái Minh giới, vậy trong này cũng không phải địa bàn của người ta gia đình làm chủ. Một khi chính mình nói láo không bị phát hiện còn dễ nói, nói láo kéo con bê cái gì tần sĩ Ngọc tu luyện coi như có thể. Thế nhưng là nếu như bị phát hiện như vậy cần phải hoa sủi sẹo, chưa chừng chính mình là dương nghiệp sự tình đều muốn bị phát hiện. Làm sao? Tần sĩ Ngọc con mắt đổi tới đổi lui làm sao có thể giấu giếm được Minh Pháp Vương? Việc cái gì? Pháp Vương à, ngài vừa mới dạy bảo ta nói không thể nói láo, ta này nói thật với ngươi, ngài cũng đừng cho ta bên ngoài truyền à. Tần sĩ Ngọc đang sắp nói, linh lung tháp sở tu, cũng không phải là miệng lưỡi chi công. Minh Pháp Vương lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ý kia chúng ta tu luyện không phải chuyện ngồi lê đôi mách chuyển lời công phu, ngươi yên tâm lớn mặt hướng xuống nói đi. Linh Lung Tháp những người khác cũng không nên nói. Tần Sĩ Ngọc lại nói: "Được." Minh Pháp Vương gật đầu. Bên ngoài tháp chúng cũng không được." Tần Sĩ Ngọc nói: "Được." Minh Pháp Vương nói: "Còn có, ta đại nương càng không thể nói." Tần Sĩ Ngọc lại nói: "Ta nói ngươi mẹ nó còn có thể hay không nói?" Minh Pháp Vương tức giận nói: "Này nói, này nói, đều nói Linh Lung Tháp tu luyện chính là một cái yên tĩnh chữ, ta thấy giống như cũng có chuyện như vậy." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi nói thầm lấy miệng, không đợi Minh Pháp Vương có phản ứng gì tiếp tục nói đi xuống lúc trước may mắn làm quen một vị trưởng bối, cũng là ta vị kia không phải thân bá phụ hơn hẳn thân bá phụ bá phụ Long Dương Tây. Hắn là linh lung tháp tại ngoại chất pháp, trưởng quản Long Châu đảo." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này ta biết, sau đó ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn." Minh Pháp Vương nói. "Thật." Tần Sĩ Ngọc nghe xong, đại hỉ. "Đương nhiên, bất quá ngươi muốn trước tiên đem nói cho hết lời." Minh Pháp Vương tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa đâu. "Ta." Tần Sĩ Ngọc thu liễm cảm xúc, nói tiếp, "Bá phụ đối ta ân không cần nói nhiều, chắc hẳn linh lung tháp cũng sẽ biết rõ một chút." Sau đó ta may mắn bị bá phụ đưa đến Long Châu đảo Đại Thành đệ nhất biển cảng thành học tập, mà ở nơi đó cũng là tiếp xúc đến một vị cùng huyền môn có quan hệ người, là Dương Nhiệt. Minh Pháp Vương sử sở, chuyện này hắn nhưng là không biết, có lẽ vậy, ta cũng không biết. Tân Sĩ Ngọc hiện tại đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, nói đến huyền môn có phải là Dương Nhiệt vấn đề hắn là đã không nhất định cũng không phủ nhận, ta tại Khai Lăng thành sự tình có lẽ Minh Pháp Vương cũng biết một chút ta. Ừm. Minh Pháp Vương gật đầu nói, tiểu tử cũng xem như mê đồ biết quay lại dừng cương trước bà vực, mà phía sau biểu hiện cũng đích thật là không có để người trong nhà cùng mọi người thất vọng. Vị kia coi trọng thiên phú của ta hoặc là nói là điều kiện đi, nói là muốn cho ta một cái gì ký hiệu." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì ký hiệu?" Minh Pháp Vương hỏi. "Là trước kia tại ngài này 39 tầng cổ này khí tức, bóng tối, nhưng lại không kiềm chế, là một cô hắc vụ à? Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "A, ngươi nói cái gì?" Nghe đến đó, Minh Pháp Vương mang theo dưới mông tảng đá như là di chuyển tức thời bình thường đến đến Tần Sĩ Ngọc trước mặt. Tần Sĩ Ngọc vừa muốn chống cự, lại bị một cô áp lực cực lớn không chế được. Cái loại cảm giác này, là trước kia cổ này to lớn hấp lực tương phản lực đạo. Bốn phương tám hướng lực trùng kích đem Tần Sĩ Ngọc một ngược chế, cái loại cảm giác này pháng phất là bị chôn ở đại địa một trong loại. Mà ở thời điểm này, Minh Pháp Vương Ma Trảo cũng là ấn về phía Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu. FTO